t r ư cho dù là thiên linh long thú loại này cực kỳ cường hãn lại được vinh dự ngũ phẩm thượng trợ dị thú tồn tại cũng e ngại triệu chấn dương trong tay cái kia lục c h u y ể n c ử u lôi tiên bởi vậy có thể thấy được cái này lục c h u y ể n c ử u lôi tiên đáng sợ đến cỡ nào triệu chấn dương sử dụng lục c h u y ể n c ử u lôi tiên quất vào thiên linh long thú trên thân thể lúc thiên linh long thú cái kia h ó n g ánh bảo giáp bên trên theo lôi điện nổ tung tại thiên linh long thú trên thân thể đồng thời tươi đẹp hết dịch theo lôi điện o n h tặc vẩy ra ra thiên linh long thú cái kia thân thể to lớn bên trong nếu biết rõ thiên linh long thú có thể là được vinh dự ngũ phẩm vô cùng nguy hiểm dị thú mà cái này ngũ phẩm dị thú lại biến thành cái này triệu tộc nhị công tử triệu chấn dương toa kỵ có thể thấy được triệu tộc bối cảnh cường h ã n đến mức nào Thánh viêm đại lục thực thánh thần Thánh thú nhất thú, thú, tam thú, phân chia, môn hòa cảnh, chiến hòa cảnh, thánh hòa cảnh, hòa hồ cảnh, hòa vương cảnh, hòa cảnh, phân chia, nhất phẩm dị thú, nhị phẩm dị thú, tam phẩm dị thú, ngũ phẩm môn vương đẳng ngũ viêm viêm đại đại đế lục lực lục cấp. cấp dị dị dị dị nhất phẩm dị thú tương đương với nhân tộc cảnh giới tu luyện môn h o a c ả n h mà nhị phẩm dị thú thì đối ứng chiến h ỏ a cảnh tu vi theo thứ tự điệp ra đến lục phẩm chân hy dị thú thì đối ứng nhân tộc cường giả hỏa đế cảnh tu vi thần cấp lại xưng là dị thú hóa thần thú vật làm dị thú hóa thành thần thú như vậy dị thú sẽ lấy thần thậm chí thần thú tồn tại siêu thoát tại thánh viêm đại lục bên ngoài dị thú ở giữa nhờ vào hình thể thậm chí huyết mạch thiên phú có thể khiến cho nó bọn họ lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tại mấy ngàn năm ở giữa liền thành dài là cực kỳ hung hãn dị thú thiên linh long thú thân là ngũ phẩm dị ngũ phẩm dị thú thú vật thiên linh long thú dựa vào nó cái k i a khổng lồ thân thể cùng với nó cái k i a lịch thiên cánh chim có khả năng cùng nhân tộc hỏa đế cảnh nhất trọng cường già có lực đánh một trận xuất sinh đây chính là không nghe ta sai bảo hạ tràng triệu chấn dương đứng tại cầm đầu đầu kia thiên linh long thú trên thân thể cười lạnh nói giờ phút này triệu chấn dương ba chiếc cao quý xe ngựa sang trọng chính trực tiếp đối với vị kia nhân tộc nam đồng đánh tới cái này triệu tộc nhị công tử thật sự là hữu đ à n t r i n h tuệ đứng tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn xem triệu chấn dương nhất cử nhất động trào p h ù nói ta cũng cho rằng như vậy phong hàn băng lãnh hồi đáp một đạo kích động cao âm thanh vang vọng tại mọi người trong hai tiểu lục ta lập tức liền tới cứu ngươi tụ tập tại hai bên đường phố trong đám người đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử hạn c h í n h đ ố i cái kia chuẩn bị bỏ dậy nam đồng lo lắng vội và nói g n vê anh một đạo đáng sợ lớn vó đạp phá điệu mặt âm thanh truyền đến chính là thiên linh long thú giờ phút này thiên linh long thú cái kia bên cạnh lớn lớn vó đã đi tới tên này tên là tiểu lục nam đồng đầu bên trên chỉ cần thiên linh long thú đạp ở cái này tiểu lục còn nhỏ trên thân thể như vậy tên này tên là tiểu lục nam đồng nhất định sẽ thịt nát xương tan lại chết tương đối khó coi không triệu công tử mau dừng tay a tiểu lục đại bá đã thôi động công pháp đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tiểu lục đánh tới có thể lại nhanh cũng cuối cùng vẫn là không đ ổ i kịp hắn đôi mắt che kín tuyệt vọng thần sắc nhìn xem cái k i a một mặt nước mắt tiểu lục khóc thút thi nói tiểu lục b á muốn làm sao hướng cha ngươi bàn giao a tiểu lục nam tử trung niên bất lực ngửa mặt lên trời gầm hết lên bá cứu ta tiểu lục trên gương mặt treo đầy nước mắt nhìn xem hướng chính mình chạm mặt tới lớn vó kêu khóc nói lúc này một đạo băng lanh âm thanh vang tận mây xanh nhưng mà thanh em này cũng không phải là phóng hàn dưng tay triệu chấn dương ngươi quả thực phát rộ trịnh tuệ cái kia hêm thai mà rét lạnh âm thanh vang vọng tại triệu chấn dương trong thai vâng một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên xuất hiện tại tiểu lục cái kia còn nhỏ thân thể phía trước chính ngăn tại cái kia thiên linh long thú lớn vó phía trước trịnh tuệ đôi mắt băng lãnh nhìn xem thiên linh long thú trên thân thể triệu chấn dương vẫn n ộ quát nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt l a m l a n g đoạn tuyệt t hiểm trịnh tuệ băng lãnh mở miệng nói vâng đột nhiên trịnh tuệ trên đầu xuất hiện lần nữa cái kia từ gió ngưng tụ tạo thành vườn quán trịnh tuệ thanh nữ triệu chấn dương đôi mắt nhìn trước mắt nữ từ này sợ hai than nói rất hiển nhiên triệu chấn dương cùng thật sự là rất lâu không thấy triệu nhị công tử trịnh t u ệ trắng non trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng cười lạnh nói ừ trịnh t u ệ ta kính ngươi linh tông các cùng ta thiên hoàng c á c triệu chấn dương mở miệng quát lạnh nói nhưng mà triệu chấn dương lời còn chưa nói hết một cô đáng sợ lực lượng đụng vào hắn cái k i a dáng người rong rong cao bên trên và n g anh một đạo đáng sợ tiếng long ngâm vang tận mây xanh một đạo từ gió lốc ngâm tụ tạo thành chân long dùng nó cái tia khổng lồ thân thể đem ba chiếc thiên linh long thú xe ngựa đụng bay đi ra mà từ phong c h i chân long đụng vào thiên linh long thú trên thân thể chuyển đến cái kia đáng sợ tiếng nổ vang vọng toàn bộ hòa đô t r i n h tuệ thánh nữ rất lâu không thấy thực lực của ngươi tăng lên ngược lại là rất nhanh triệu c h ấ n dương đụng bay tại trên không hắn hai mắt chỉnh nhắm khoe miệng của hắn hơi dương lên lạnh giọng rêu cật nói ta muốn tiểu t ử này chết t r i n h tuệ ngươi thực lực còn chưa đủ nhìn nếu là linh tông các trưởng lao ở bên người ngươi vậy ta có thể còn muốn kiêng kỵ một hai triệu c h ấ n dương tiếp lấy l ạ n h giọng p ẫ n nộ quát đoạn đao tam tiến trạm triệu trấn dương cái kia bay tại trên không trên thân thể chuyển đến kinh khủng hỏa đế cảnh tu vi khí t ứ c hỏa đế cảnh cừng đây chính là bởi vì giống triệu chấn dương dạng này hỏa đế cảnh cường giả trong thân thể một phần nhỏ thánh hỏa chi lực đã chuyển hóa thành là thần lực tại thánh viêm đại lục dạng này phạm gian thế giới bên trong có khả năng điều động thần lực tác chiến như vậy hô phong hoán vũ lại có gì khó thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa v ư ơ n g cảnh h ỏ a đế cảnh thần cấp h ỏ a đế cảnh cường giả trong lúc xuất thủ liền có bài sơn đảo hải thế một quyền nát sơn nhạc đây bất quá là hỏa đế cảnh cường giả tiện tay liền có thể làm đến sự tình bởi vậy có thể thấy được hỏa đế cảnh cường giả thật là đáng sợ đến cực điểm. Đoạn triệu chấn dương gầm thét một tiếng chỉ thấy triệu chấn dương thân ảnh mơ hồ hắn thế thì bay tại trên không thân ảnh đột nhiên biến mất đột nhiên triệu chấn dương ngưng tụ ra mấy ngàn nói từ thánh hỏa chi lực ngưng tụ tạo thành màu đen đại đao xuất hiện tại trên không chém triệu chấn dương chậm rãi mở hai mắt ra hướng về trịnh tuệ cười nói vê anh triệu chấn dương sử dụng thánh hỏa chi lực ngưng tụ tạo thành mấy ngàn nói màu đen đại đao hóa thành màu đen như mưa rơi hướng về trịnh tuệ tới phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt p h ủ một cái trịnh tuệ ở trong lòng tầm nghĩ muốn xuất thủ sao tiếp、lấy. phong hàn lắc đầu cười nói không có sử dụng thần lực hỏa vương cảnh công pháp đối với trịnh tuệ đến nói có lẽ không khó khăn à. không sai đoạn đao tam thiên c h ả m chính là hỏa vương cảnh công pháp l a m lăng chân long trịnh tuệ chỗ ngưng tụ tạo thành đạo kia phong chi chân long chậm rãi bay xuống rơi vào bên cạnh của nàng đồng thời phong chi chân long còn bao khỏa tại trịnh tuệ cái tia linh lung thân thể bên ngoài ừ trịnh tuệ t h á n h n ữ ta chỉ là không muốn cùng lình tông các giao hỏng liền thủ hạ lưu tình ngươi bất quá hỏa vương cảnh nhất trọng thực lực liền nghĩ cùng ta hỏa đế cảnh tam trọng thực lực chống lại triệu chấn dương đôi mắt h í mắt khoe miệ của hắn phát họa ra trào phúng biểu lộ cười lạnh nói. triệu trấn dương lời nói vừa ra hãn hỏa vương cấp công pháp đoạn đao tam thiên c h ạ n g ngưng tụ ra ba ngàn đạo màu đen đại đao hung hăng rơi vào trịnh tuệ ngoài thân cái kia phong chi chân long trên thân thể vê anh một đạo đáng sợ tiếng nổ vang vọng toàn bộ hỏa đô vân tiêu cái này tiếng nổ chính là từ ba ngàn đạo màu đen đại đao rơi vào trịnh tuệ thi triển phong chi chân long trên thân thể mà chuyển đến kinh khủng tiếng nổ bởi vì cái này có thể sợ bạo tạc bốn phía không ngừng bao phủ lên khói triệu trấn dương đôi mắt hiếp mắt nhìn xem khói mù này cười lạnh nói chỉ có lục trọng thực lực, liền xem như dị bẩm thiên phú trịnh tuệ thánh nữ cũng trịnh tuệ có thể là linh tông các t h á n h nữ mặc dù tu vi bất quá là hỏa vương cảnh nhất trọng trịnh tuệ cùng thánh v i ê m đại lục tứ đại thế lực bên trong thánh tử thánh nữ thực lực kém rất lớn dù sao trừ bỏ linh tông các bên ngoài ba thế lực lớn thánh tử thánh nữ tất cả đều là thần cấp cường giả có thể là trịnh tuệ phụ thân linh tông các các chủ thực lực cường đại cùng thiên hoàng các các chủ cũng không kém bao nhiêu hắn triệu trấn dương có thể không cho trịnh tuệ một cái mặt mũi nhưng hắn cũng không dám không cho linh tông các một cái mặt mũi linh tông các có khả năng cùng thiên hoàng các tịnh xưng thánh viên đại lục tứ đại thế lực chính là bởi vì linh tông các nội tỉnh đủ cường đại chương một chương một trăm năm mươi bảy thủ bút thật lớn triệu trấn dương n g ư ơ i thật to gan n g ư ơ i đây là tại khiêu khích ta linh tông các quy nghiêm sao trịnh tuệ cái kia dễ nghe thanh â m vang vọng tại triệu trấn dương trong hai triệu trấn dương đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ vị trí phương kia che kín sương mù địa mạch giờ phút này cái kia địa mạch chính chậm chạp tản đi sương mù hắn con ngươi dần dần phóng to hắn không thể tin được nghi ngờ nói làm sao có thể cái này sương mù chính là bởi vì vừa rồi trịnh tuệ cùng triệu trấn dương giao thủ phát sinh bạo tạ sinh ra sương mù làm sao có thể người bất quá là hỏa vương cảnh nhất trọng thực lực, vì cái gì có khả năng lồng tóc không hao tồn đón lấy một chiều kia triệu t r ấ n dương đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cái kia linh lung thân thể không dám tin nói giờ phút này trịnh tuệ đứng tại cái kia chính giữa ngã tư đường nàng thân thể bên ngoài cái kia phong chi chân long đã bị triệu t r ấ n dương thi triển chiều kia đoạn đao tam thiên c h ạ m c h ô n bụi mà trịnh tuệ vị trí phương này địa mạch chỉ có nàng dưới chân địa mạch lông tóc không tổn h a o gì bên cạnh nàng thổ địa đã sớm bị nổ biến thành cho bụi thánh nữ bất giận mười tên mặc màu vàng áo t r o à n g bóng người tại cái kia thiên linh long thú trong xe ngựa bay ra cái này mười tên mặc kim bảo bóng người có nữ tử cũng có nam tử bọn họ bên trong mỗi một vị đều là hỏa vương cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng các ngươi thiên hoàng c á t quả thực quá làm càn trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem cái kia mười tên kim bảo nhân ảnh quát lạnh nói cái này có thể không trách ta thiên hoàng c á t thánh nữ một nữ tử đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cười lạnh nói không sai chỉ có thể trách linh tông c á t thực sự là không có người mới để cho với hỏa vương cảnh tu v i kẻ yếu làm thánh nữ mười tên mặc màu vàng áo choàng b ó người n g bọn họ trong đó một vị thanh niên đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ rêu cờ nói không sai thánh nữ đại nhân hiện tại có thể là xa tại hỏa quốc chúng ta muốn để ngươi ăn chút đau khổ ngươi linh tông các cũng bắt chúng ta không có cách nào một tên khác mặc màu vàng áo choàng nam tử trung niên lạnh giọng cười nói、ừ. trịnh tuệ quát lạnh một tiếng tiếp lấy trịnh tuệ quay đầu nhìn xem phía sau mình tiểu lục cười nói không sao nhanh đi ngươi lục bá vậy đi cảm ơn đại tỷ tỷ nam đồng tiểu lục trên gương mặt chính treo đ ầ y nước mắt hướng về nam tử trung niên lục bá chạy đi lúc này triệu trấn dương trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ nhìn xem tiểu lục phẫn nộ quát ta không phải nói ta nghĩ giết người không ai có thể ngăn cản ta sao nam đồng tiểu lục tên gọi mạc ương lục một thân màu xanh áo choàng bao phụ tại mạc ương lục trên thân thể hắn chính lào đảo nghiêng ngã hướng về hắn lục bá mạc minh chạy đi triệu trấn dương lời nói vừa ra bên dưới trong tay hắn cái kia lục chuyển c ử u lôi tiên liền phát ra đáng sợ lôi đình tiếng gào thét hắn đôi mắt băng lãnh nhìn xem trịnh tuệ cười lạnh nói trịnh tuệ ngươi liền nhìn xem tiểu tử này đi chết đi hơi anh triệu chấn dương huy động cái kia lục chuyển c ử u lôi tiên hướng về sau l ư n g thế thì hạ thiên linh long thú kéo xuống giận d ữ hét phế vật còn không nhanh giết tiểu tử kia triệu chấn dương trên gương mặt che kín v ẫ n nộ biểu lộ hắn tại thiên hoàng cắt có đại ca hắn triệu phát vì hắn nâng đỡ hắn lúc nào chính mình cao quý xe ngựa bị người lật tung qua lần này hắn triệu chấn dương phong như vậy ra sân tất nhiên bị trịnh tuệ cùng cái này mà cương lục hủy. hắn tự nhiên là bị đánh mặt thánh nữ trịnh tuệ triệu chấn dương xác thực cầm nặng không có cách nào thế nhưng chỉ là một cái tiểu t ử thối mạc ương lục hắn triệu chấn dương nhưng không có là biện pháp Vâng, thiên linh long Trấn Dương chính kinh khủng tiếng nhưng bọn Trấn Dương không biện nào, này nhân nhiên, ngũ thiên linh long mang đáng thanh hướng nam đồng ương đánh bên gầm gư gầm giết. thú Triệu quất phát thét, Triệu một thể tộc tiểu tử Đột thú theo thế tới. Một họ pháp chỉ chém phẩm điểm cái lục bị ra sáu đầu cầm có có mạc mạc mà đem sợ mà triệu tộc r triệu đại hắn phát triệu đệ đại nhất công càng thiên hoàng tên thánh tử trăm tử các là bút ê n trong trong càng thần cường tồn một thực tại. triệu tộc giả đó Mà, vị, lực cấp là b tích trận là mạc minh cũng nhìn trận tròn mắt mười tên hỏa vương cảnh cường giả cùng với sáu đầu ngũ phẩm thượng t r ờ thiên linh long thú còn có hỏa đế cảnh triệu t r ấ n dương dạng này bút tích có thể nói là có khả năng xưng bá một phương mà đây bất quá là thiên hoàng các nội tình một góc của băng sơn bởi vậy có thể thấy được thiên hoàng các thực lực đáng sợ đến cỡ nào đại nhân ngài đi nhanh đi đừng quản chúng ta mạc minh ôm mặc gương lục hắn đôi mắt vô lực nhìn xem trịnh tuệ khổ sở nói chết tiệt t r A nghe vậy triệu chấn dương đôi mắt nhìn hướng phong hàn hừ lạnh nói tiểu tử ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác không phải vậy ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi nói xong triệu chấn dương còn dùng tay làm cái tắc cổ động tác cho phong hàn nhìn trên thực tế triệu chấn dương đã sớm chú ý tới phong hàn dù sao phong hàn có thể là cùng trịnh tuệ một đường đồng hành mà triệu trấn dương vậy mà cũng nhìn không thấu phong hàn tu vi thế nhưng hắn không hề e ngại bởi vì thánh viêm đại lục thực lực k i ê u cao cường cường g i ả hắn chưa từng g ặ p qua đến mức phong hàn khả năng là linh tông các trưởng lão điểm này triệu trấn dương một cái khẳng định không có khả năng bởi vì triệu trấn dương biết trưởng lão bên trong hắn xác thực chưa từng nghe nói qua phong hàn cái này một nhân vật qua hừ phong hàn hư lạnh một tiếng hắn tiếp lấy l ệ n h như băng nói ta hôm nay liền muốn quản việc không đâu, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ tiểu từ thối các ngươi giết hắn cho ta triệu t h ấ n dương quay đầu nhìn xem phía sau mình mười tên kim bảo nam tự hư lạnh nói nhị công tử cái này mười tên kim bảo mắt người mắt nhìn hướng triệu chấn dương có chút lo l ắ n g nói mười tên mặc kim bảo bóng người tu vi đều là hỏa vương cảnh bắt trọng c ử u trọng hỏa vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi thánh cái gì hỏa vương cảnh cường giả đáng sợ đến cực điểm đều là suy nghĩ nhiều làm sao vậy triệu trấn dương đôi mắt hiếm ắ t hắn đang dùng rét l ạ n h ánh mắt nhìn xem cái kia mười đạo mặc kim bảo bóng người quát lạnh nói liền tên tiểu t ử thối này các ngươi đều giải quyết không được triệu trấn dương tiếp lấy băng lãnh nghi ngờ nói mười tên kim bảo nhân ảnh n ộ n nhịp hai mặt nhìn nhau bọn họ tại nhìn đến phong hàn lúc liền nhìn không thấu phong hàn thực lực nếu biết rõ bọn họ đều là hỏa vương cảnh bắt trọng cựu trọng cường giả a liền bọn họ đều nhìn không thấu tồn tại đây chẳng phải là hỏa đế cảnh tu vi chương một trăm năm mươi tám đánh bay triệu trấn dương, Cứ việc, 10 tên k vi. cảnh cảnh dù sao hỏa đế cảnh cường giả trong cơ thể bộ phận thánh hỏa chi lực đã ở đột phá hỏa vương cảnh lúc nhất bản thiên hỏa thành công hỏa đế cảnh cường giả đã xem bộ phận thánh hỏa chi lực chuyển hóa thành thần lực thánh viêm đại lục vốn là phạm gian thế giới mà nếu như có người tại phạm gian thế giới sử dụng thần lực như vậy thân là phạm nhân cảnh giới làm sao có thể cùng sử dụng thần lực hỏa đế cảnh cường giả đối kháng Hòa đế, đế, đế c ả nhị công tử tiểu tử này thực lực ngay cả chúng ta đều nhìn không tàu a một tên mặc kim bảo nữ tử giá người hơi mập nàng tu vi chính là hỏa vương cảnh cựu trọng thực lực nàng đôi mắt mang theo hoàng hốt thần sắc nhìn xem triệu chấn dương hoàng hốt vội nói nữ tử này tên là hàn thiên cẩn nàng giá người hơi mập tướng mạo thường thường nhưng tu vi lại không thấp chính là hỏa vương cảnh định phong tồn tại h ô n trướng triệu chấn dương trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ phẫn nộ quát nói xong triệu chấn dương đưa ra hắn cái kia thon dài tay hướng về hàn thiên cần b ư qua triệu chấn dương một trường này bền chắc rơi vào hàn thiên cần trên gương mặt hàn thiên cần nhận một trường này nàng mặt phì nộn trên má không ngừng v ặ n mẹo sau đó nàng thân thể bay rớt ra ngoài lúc nào đến phiên ngươi phế vật này chất vấn quyết định của ta triệu chấn dương trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ p ẫ n nộ quát cùng lúc đó trinh tuệ cùng cái kia sáu đầu ngũ phẩm thượng chờ thiên linh long thú kịch chiến、vâng. Kịch chiến triệu u y ề n đến đáng sợ t ế n nổ vang vọng tại mọi người trong、thai. Ấn. g thai. mọi tại i r trấn dương đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cùng thiên linh long thu chiến đấu khủng bố bạo tạc kinh ngạc nói không nghĩ tới chiến l ự c của ngươi vậy mà có thể đồng thời đối kháng sáu tên hỏa vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi dị thú t h á n h v i ê m đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm vô cùng hung h i ể m dị thú lục phẩm chân hy dị thú thần cấp dị thú thiên linh long thu thuộc về ngũ phẩm vô cùng hung dị thú ngũ phẩm dị thú tương đương với hỏa vương cảnh tu vi nhân tộc c ư giả nếu biết rõ trịnh tuệ bất quá vừa vặn bước vào hỏa vương cảnh cảnh giới này mà nàng mới vừa bước vào hỏa vương cảnh liền có thể đồng thời cùng sáu tên nắm giữ hỏa vương cảnh đ ỉ n h phong thực lực thiên linh long thu giao chiến sức chiến đấu cỡ này có thể nói là yêu nghiệt phế vật triệu trấn dương đôi mắt nhìn xem cái kia lục đầu thiên linh long thu quát lạnh nói vẫn là ta đích thân động thủ đi triệu trấn dương đôi mắt nhìn xem nam đồng mạc ương lục lộ ra nụ cười quỷ dị cười lạnh nói nói xong triệu trấn dương thân ảnh mơ hồ vê a n một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên triệu trấn dương bắn ra hướng về mạc ương lục đuổi theo tiểu tử ta triệu trấn dương muốn giết người còn không có có thể sống đến ngày thứ hai. triệu chấn dương trong tay lục chuyển cựu lôi tiên lốp bốp rút run dậy hắn đôi mắt nhìn xem mạc cương lục lạnh như băng nói chết thiệt trinh tuệ quay đầu nhìn xem từ sau lưng mạc cương lục phẫn nộ quát đi chết đi triệu chấn dương trong tay lục chuyển cựu lôi tiên hướng về nam đồng mạc cương lục rút đánh tới lục chuyển cựu lôi tiên có thể là hỏa vương cảnh thần tiên quất vào mạc cương lục loại này liền tu hành không có bước vào hai đồng trên thân có thể nói là một roi liền chết đồng thời sẽ chết tương đối khó coi không mạc minh đôi mắt nhìn xem hướng chính mình đánh tới lục chuyển cựu lôi tiên hắn ôm chặt lấy trong ngực mạcương lục không cam lòng nói triệu chấn dương cái kêu hỏa đế cảnh tu vi khí tức đã chèn ép m ạ c gương lục trắng đầu hoa mắt hắn chính vô lực khóc vừa rồi ngươi nói q u ả n việc không đâu sẽ để cho ta thế nào một đạo băng lạnh âm thanh vang vọng tại triệu chấn dương trong t hai hắn rất rõ ràng thanh â m này là thuộc về người nào một thân ảnh thuấn di đến m ạ c gương lục trước người người này mặc một bộ áo bào s á m hắn trắng non trên gương mặt đang dùng băng lãnh đến cực điểm ánh mắt nhìn xem bay tới triệu chấn dương quát lạnh nói người tới chính là phong hàn nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt、Chết. triệu chấn dương trên gương mặt che kín vẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí nhìn xem phong hàn cùng lúc đó triệu chấn dương trên tay lục c h u y ể n cựu lôi tiên đã hướng phong hàn vù ra hử lan phong hàn băng lãnh mở miệng phẫn nộ quát phong hàn đôi mắt nhìn xem hướng chính mình bay tới lục c h u y ể n cựu lôi tiên hắn đeo tại sau lưng tay trái chậm rãi xây dịch trước người mà phong hàn cái này chậm rãi động tác tại triệu chấn dương trong mắt nhưng là nhanh đến mức khó mà tin nổi ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao phong hàn một tay đón lấy lục c h u y ể n cựu lôi tiên hắn đôi mắt mang theo rét lạnh khí tức nhìn xem triệu chấn dương hử lạnh nói có chút bản lĩnh triệu chấn dương đôi mắt nhìn hướng phong hàn hừ lạ triệu chấn dương trên thân thể buộc phát ra đáng sợ hỏa đế cảnh khí t ứ c cái này khí tức cường đại trực tiếp nghiền nát xung quanh phong ố c thần hoàn gia hộ phong hàn cái kia đeo tại sau lưng tay phải lặng yên k á i tấn ba đạo hát sắc thần hoàn phân biệt bay đến nam đồng mạc gương lục cùng với mạc minh còn có trịnh tuệ trên đầu cái này hát sắc thần hoàn chính là có gia hộ tự thân cường độ thần kỹ phong hàn thi triển loại này thần kỹ đối với hắn mà nói giống như uống nước đơn giản như vậy dù sao phong hàn chính là ma cung trư thần tri chủ mà đế、Phúc. triệu chấn dương mười tên màu vàng áo choàng hộ vệ toàn bộ bị hắn cái kêu hỏa đế cảnh tu vì khí tức đánh bay ra ngo bọn họ trong miệng đang không ngừng phun ra màu tươi vê anh mà cái kia sáu đầu ngũ phẩm thiên linh long thú cũng bị triệu chấn dương hắn cái kia đáng sợ khí tức đánh bay ra ngoài không gì hơn cái này phong hàn đôi mắt băng lánh nhìn hướng triệu chấn dương cười lạnh nói cái gì triệu chấn dương đôi mắt bên trong lộ ra bất khả tư nghị thần sắc cả kinh nói làm sao có thể ta đều đã thi triển toàn lực chẳng lẽ tiểu tử này cũng là hỏa đế cảnh tu vi triệu chấn dương đôi mắt nhìn hướng một mặt nhẹ nhom phong hàn cả kinh nói lan phong hàn tay trái hơi dùng lực hắn nhẹ nhàng vung lên tay trái kinh khủng lực sức lực truyền đạt tại triệu chấn dương trên thân thể ân triệu chấn dương đối bất thình lình một màn có vẻ hơi mờ mịt vê anh phong hàn trước người càn g quét ra một đạo đáng sợ gió lớn mà cái này gió lớn chính là hắn vừa rồi cái kia vung lên chỗ thi triển ra lực sức lực cùng lúc đó triệu chấn dương bị phong hàn cái này có thể sợ lực lượng trọn vẹn vỗ bay ra ngoài làm sao có thể hắn rõ ràng không có sử dụng thân lực thân thể của hắn lực sức lực làm sao cường đại như vậy triệu chấn dương thân thể bay rất ra ngoài trên người hắn cái kia đắt đỏ màu vàng áo choàng đang không ngừng bị gió lốc xé nát vê anh triệu chấn dương rơi xuống tại phía sau hắn cổ các công trình kiến trúc bên trong vê anh triệu t r ấ n dương đụng vào cổ các công trình kiến trúc bên trong truyền đến đáng sợ tiếng nổ mà cái này kinh khủng tiếng nổ trực tiếp vang tận mây xanh theo tiếng nổ xuất hiện cái kia cổ các hóa thành nồng đầm liệt hỏa cái này triệu t r ấ n dương dưới t r ư ớ n g mười tên kim bảo nhân ảnh toàn bộ nhìn hướng phong hàn cả lâm mà nói không sai bất thình lình một màn để tất cả mọi người cảm thấy có to lớn trên l ệ n h cảm giác bọn họ đường đường một tên hỏa đế cảnh tính đến thiên linh long thú trọn vẹn mười sáu tên hỏa vương cảnh chiến lực tồn tại tất nhiên bởi vì phong hàn xuất hiện lộ ra nhỏ bé không chịu nổi nếu biết rõ chiến lực như vậy dù cho tại thánh viêm đại lục cái nào vương quốc bên trong không phải đi ngang tồn tại. nhưng mà tại phong hàn trước mặt chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn chương một trăm năm mươi chín thần kỹ chương một trăm năm mươi chín thần kỹ một tên mặc màu vàng áo choàng nổi bật nữ tử phun ra một v u n g lớn máu tươi tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất nàng đôi mắt vô lực nhìn xem rơi xuống tại hừng hực trong liệt h ỏ a triệu c h ấ n dương khổ sở nói vậy mà vung tay lên một cái liền đem hỏa đế cảnh tam trọng triệu nhị công tử đánh bay người này cũng là hỏa đế cảnh cường giả sao nữ tử tên gọi cố phán bên cạnh hắn đồng dạng có một vị mặc màu vàng áo choàng nam tử nam tử tên gọi triệu tài tiêu triệu tài tiêu chính là hỏa vương cảnh cự trọng cường giả nhưng bởi vì vừa rồi triệu chấn dương buộc phát ra hỏa đế cảnh đáng sợ khí tức trực tiếp đem bọn họ mười người đánh bay ra ngoài mà trịnh tuệ cùng mạc minh còn có nam đồng mạc ương lục tại phong hàn đạo kia hát sắc thần hoàn gia hộ bên d ư ớ i không có nhận đến một điểm tổn thương rất tốt một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại thiên địa bên trong ngay vậy phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái kia bị triệu chấn dương và chạm cổ các công trình kiến trúc sinh ra bạo tạc hừng hực trong l i ế n hỏa khoe miệng của hắn phát h ỏ a g a tà mị nụ cười cười nói ta cảm thấy một trưởng này cũng đánh rất thực tế trịnh tuệ ta kiên kị nàng là linh tông các thánh nữ ta cầm nàng không có cách nào nhưng ngươi ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng triệu t r ấ n dương thanh âm tức giận vang vọng đất trời ở giữa hừ làm ra vẻ phong hàn đôi mắt nhìn xem triệu t r ấ n dương vị trí cái kia hừng hực trong liệt hỏa lạnh dọn rêu cực nói vê anh lâu các nổ nát chỗ thiêu đốt hừng hực liệt hỏa vậy mà bắt đầu sinh ra băng lãnh nhiệt độ thần kỹ cựu minh lãnh tịch triệu t r ấ n dương hai tay c h ắ p lại hắn gái kia dáng người rong r ò n g cao bên trên bắt đầu xuất hiện quỷ dị p h ù văn a phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái kia tại trong liệt hỏa dần dần xuất hiện thân ảnh dò x é nói đây chính là thiên hoàng các chỉ có thánh tử mới có thể học được bí phát sao cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng cái tia dần dần biến thành băng lãnh h ỏ a diễm lẩm bẩm nói không nghĩ tới triệu nhị công tử lại đã sớm bị dự định là thánh tử một bên triệu tài tiêu đứng lên hắn thân thể kia hắn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương khó có thể tin nói như vậy triệu tộc liền có hai tên thánh tử cố phán đáp lại triệu tài tiêu tiếp lấy ngưỡng mộ nói không sai triệu chấn dương huynh trưởng triệu phát chính là thánh tử triệu chấn dương cũng là dựa vào hắn huynh trưởng mới dám cuồn vọng như vậy để ta nhìn ngươi có thể đ u ộ n địch hoa chiếc gì phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt băng lãnh nhìn xem triệu chắm cười, lạnh nói. Tiểu tử, ngươi liền cười à. hy vọng đợi chút nữa ta đem chân của n g ư ơ i đánh gãy ngươi cũng có thể quỳ gối tại trước mặt ta bật cười triệu chấn dương đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn âm thanh lạnh lùng nói đột nhiên triệu chấn dương thân ở biển lửa nhan sắc bắt đầu biến thành ngọn lửa màu trắng mà ngọn lửa màu trắng kia không có một chút nóng bỏng nhiệt độ mà là cực kỳ băng lãnh nhiệt độ cựu minh lãnh tịch triệu chấn dương đột nhiên hướng phong hàn đánh tới a đây chính là ngươi thần kỹ sao phong hàn vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng hắn trên gương mặt một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói quân vọng tiểu tử thối đừng bị ta một chiêu này đá phong hàn vẫn như cũ bất động như núi hắn bình tĩnh nhìn triệu chấn dương một trường mang theo lực lượng kinh khủng đụng vào trước mắt hắn vê anh một đạo đáng sợ tiếng nổ lại lần nữa vang vọng chân trời chỉ thấy phong hàn trước người xuất hiện một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy bình t h ư ớ n g cái kia bình t h ư ớ n g tùy ý triệu chấn dương làm sao doanh t ạ c cũng nổ k h ô n g nát trên bầu trời mây đen dày đặc hỏa đô bên trong cái này một phương thế giới c u ầ n phong gào thét đáng sợ mây đen ép quăng mang chiếu dọi không đến đất đai này bên trên lục bá ta rất sợ hãi mặc minh trong ngực tiểu bất điểm m ạ gương lục đem hắn cái kia linh xảo cái đầu nhỏ giấu ở mạc minh trong ngực thấp t r ị n hừ tiểu từ tối đợi chút nữa ta đem ngươi bắt hy vọng ngươi cũng có thể giống như bây giờ cười sán lạng triệu chấn dương đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn âm thanh lạnh lùng nói Hừ, tiểu triệu t r ấ n dương xung quanh trong trăm dặm phong ốc thậm chí đại đ ị a giống như cắt bụi như vậy chính chậm rãi tàn đi mà phong ốc đại đ ị a tàn đi đồng thời ủy dị bạch sắc hỏa diễm đang không ngừng tụ tập tại triệu t r ấ n dương bên cạnh đủ rồi phong hàn gầm thét một tiếng cùng lúc đó phong hàn đeo tại sau lưng tay cuối cùng tại động hắn một trưởng hướng về triệu t r ấ n dương v u n g đi h ơ anh đáng sợ lực lượng tụ tập tại phong hàn trong tay ân đây quả thật là thân thể có thể phát ra lực lượng sao triệu chấn dương đôi mắt nhìn xem phong hàn một trưởng kia ở trong lòng thầm nói chỉ thấy phong hàn một trưởng kia chậm chạp hướng về triệu chấn dương v u n g đi mà một trưởng này lại không có mảy may lực lượng chỉ có đơn thuần nhục thể lực lượng mà mỗi khi phong hàn bàn tay trải qua một chỗ không gian phương k i a không gian liền sẽ phát sinh v ậ t mẹo nhưng mà nhìn như rất chậm kỳ thực phong hàn một trưởng này cực kỳ nhanh chậm đó là bởi vì thực tế quá nhanh tại triệu chấn dương trong mắt chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh phong hàn một trưởng bền chắc đánh vào triệu chấn dương ngực bên trong vê anh phong hàn một trưởng đánh vào triệu chấn dương trên ngực cùng lúc đó trên bầu trời thế mà xuất hiện một đạo khe nứt to lớn cái gì cuối cùng là lúc nào đánh tới ta triệu t r ấ n dương đôi mắt mang theo sát khí gắt gao nhìn xem phong hàn không thể tin được nói Vâng, phong hàn cái này có thể sợ lực sức lực rắn rắn chắc chắc đánh vào triệu t r ấ n dương trên ngực triệu t r ấ n dương cả người giống như lưu tinh như vậy bay rớt ra ngoài rất tốt triệu t r ấ n dương bị đánh bay tại trên không hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn phẫn nộ quát thế nhưng t i ể u minh lanh tịch có thể là cực kỳ quỷ dị t h ầ n kỹ triệu t r ấ n dương khỏe miệng phát họa ra tà mị nụ cười nhìn xem phong hàn cười nói ân phong hàn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương nghi ngờ nói đột nhiên triệu chấn dương hóa thành một đạo bạch sắc hỏa diễm dung nhập tại cái này bằng ân đây là cái gì thần kỹ phong hàn đôi mắt nhìn hướng triệu chấn dương ở trong lòng thầm nói cựu minh lãnh tịch triệu chấn dương thanh â m quen thuộc vang vọng tại phong hàn trong hai đột nhiên màu trắng biển lửa hướng về phong hàn dũng manh lao tới hừ chỉ cần ta nghĩ với bạch sắc hỏa diễm v i n h viễn sở không tới ta phong hàn lạnh giọng cười nói trường không phát tắc phong hàn tay trái hướng lên bầu trời bót ha ha ha ha tiểu tử thối ngươi sẽ không bị thần kỹ sợ choáng a vậy mà muốn dùng phạm gian pháp tắc đối kháng ta thần kỹ triệu chấn dương thanh â n quen thuộc vang vọng tại phong hàn trong hai thần kỹ sớm đã siêu thoát tại thánh viêm đại lục cái này phạm gian thế giới mà lực lượng p h á p tắc bất quá là phạm gian thế giới p h á p tắc phạm gian thế giới lực lượng p h á p tắc đối kháng siêu thoát ở thế giới bên ngoài thần lực đó căn bản là không thể nào sự t ì n h nhưng phong hàn là ai đường đường ma đế ma cung chư thần c h i chủ chỉ là nhất giai phạm nhân dám ở trước mặt hắn chơi thần kỹ đây không phải là đùa nghịch cái gì đại đao phong hàn đưa tay hướng lên bầu t r ờ i bóp phanh một màn kinh khủng xuất hiện trong mắt mọi người cái này triệu chấn dương mười tên hỏa vương cảnh cường giả thủ hạ trực tiếp nhìn trận trọn mắt chương một trăm sáu mươi lực lượng phát tắc vạn tượng trực khống c h ư ơ n một trăm sáu mươi lực lượng phát tắc vạn tượng trường khống chỉ thấy trên bầu trời thế mà bị phong hàn bóp ra một đạo đáng sợ lỗ hồng lớn mà đạo kia c h e kín hào quang màu đen lỗ hồng lớn bên trong vậy mà bắt đầu không ngừng rơi xuống phủ văn màu vàng trường k h ố n g phát tắc lực lượng vạn tượng trường khống phong hàn băng lãnh mở miệng chầm d à i nói nhưng mà triệu chấn dương biến thành màu trắng biển lửa đã đi tới phong hàn bên cạnh mà cái kia kim sắc thần p h ủ vậy mà bắt đầu giải rác tại cái này phương thế giới các nơi Cái gì? triệu t r ấ n dương dưới trướng hỏa vương cảnh cường giả triệu tài tiêu cả kinh nói cựu minh lãnh tịch có thể là danh xưng có khả năng tịch d i ệ t tất cả phạm gian lực lượng thần kỹ vậy mà tại hỏa vương cấp công pháp trước mặt không núp n í t được cố phán đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn tiếp lấy cả kinh nói không sai phong hàn thi triển vạn tượng trưởng không công pháp chính là hỏa vương cấp công pháp ngươi thần lực hình như có chút không thuần t b y a phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương biến thành bạch sắc hỏa diễm rêu cật nói điều đó không có khả năng triệu chấn dương phát ra tiếng gầm gừ phẫn mộ quát ta đoán dạng này có lẽ có thể làm cho ngươi khôi phục nguyên mẫ phong hàn đôi mắt nhìn xem xung quanh sớm đã hóa thành bạch sắc h ỏ a diễm triệu chấn dương âm thanh lạnh lùng nói nói xong phong hàn đưa tay hướng về phía trước bóp cùng lúc đó phù văn màu vàng hóa thành một cái như núi lớn lớn bàn tay lớn đem đoàn kia bạch sắc h ỏ a diễm nắm、Phúc. triệu chấn dương thân ả n h xuất hiện ở cái kia kim sắc p h ù văn bàn tay lớn bên trong đồng thời triệu chấn dương phun ra một lớn chia đều màu tươi hắn đôi mắt không cam lòng nhìn xem phong hàn vừa rồi ngươi nói để ngươi bắt ta ngươi muốn làm gì phong hàn khỏe miệng hơi dương lên phát họa ra một đạo tà mị nụ cười hắn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương cười có thể là ta thực lực có thể là không chỉ như thế triệu chấn dương đôi mắt nhìn xem phong hàn tiếp lấy q u ỷ dị cười nói h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới triệu chấn dương trước người để ta xem một chút ngươi còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì phong hàn bay tại triệu chấn dương trước người hắn nhìn xuống triệu chấn dương cười lạnh nói triệu chấn dương quay đầu nhìn đứng ở cái tia trên mặt đất một mặt khiếp sợ mười tên hỏa vương cảnh dưới trướng hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười quỵ dị cười nói một đám phế vật chuyện gì xảy ra tên tia dáng người hơi mập nữ tử trên thân thể vậy mà bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. ngọn lửa kia vậy mà tại một nháy mắt liền đem nàng thiêu đốt làm một b ầ n bụi trở thành ta lực lượng a triệu t r ấ n dương đôi mắt nhìn xem cái kia hóa thành bụi mập mạp nữ tử điên cuồng cười nói hòa vương cảnh đỉnh phong cường giả như vậy vẫn lạ chết thiệt triệu phát cười lạnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn xem ngươi đem bọn họ hấp thu từ đó biến thành cường đại sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng triệu t r ấ n dương âm thanh lạnh lùng nói tiểu t ử thối nhìn xem phía sau ngươi a triệu chấn dương trên gương mặt che kín nụ cười âm hiểm cười nói ân ngay vậy phong hàn hơi xứng sở phong hàn cẩn、thận. trịnh tuệ trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem phong hàn gấp gáp kêu to nói ân phong hàn chậm chạp quay đầu nhìn xem phía sau giờ phút này lục c h u y ể n cựu lôi tiên mang theo khí thế kinh khủng hướng về trịnh tuệ đánh tới mà lục c h u y ể n cựu lôi tiên đã không phải doi gián dấp mà là một cái mang theo quỷ dị khí tức lục c h u y ể n thánh thiên kiếm lục c h u y ể n thánh thiên kiếm tên như ý nghĩa làm lục c h u y ể n cựu lôi tiên kinh lịch cựu minh lãnh tịch băng lãnh bạch họa rèn luyện sáu lần phía sau lục truyền cựu lôi tiên đem kinh lịch lục trọng biến hóa mà làm lục truyền cựu lôi tiên trải qua lục trọng biến hóa. Đến lúc đó, lục c h u y ể n c ử u lôi tiên đem có được bay vọt về chất lục c h u y ể n c ử u lôi tiên cũng đem từ hỏa h ầ u cảnh chiến binh bay vọt trở thành thần khí tồn tại ha ha ha ha triệu chấn dương phát ra điên cùng tiếng cười cười nói tiểu t ử thối có khả năng sử dụng gia tộc ta chấn tộc chi bảo lục c h u y ể n thánh thiên kiếm ngươi cũng là chết rất sảng khoái hừ phong hàn cười lạnh một tiếng nói tiếp ngươi khó tránh đánh giá quá cao chính ngươi mà lục c h u y ể n thánh thiên kiếm đã đi tới phong hàn sau lưng lục truyền thánh thiên kiếm trên thân kiếm phát ra đáng sợ khí tức chém triệu chấn dương hai tay kết ấn vẫn nộ quát vênh lục truyền thánh thiên kiế quá chậm phong hàn chậm rãi xây dịch thân thể thân hình của hắn lộ ra là bao nhiêu chậm chạp nhẹ nhàng l ó e lên cái k i a lục chuyển thánh t i ê n kiếm liền rơi xuống cái t r ố n g không hôn chướng c ử u minh lánh tịch triệu chấn dương lại lần nữa thôi động cái k i a quỷ dị c ử u minh lánh tịch t h ậ n kỹ ông ông lục chuyển thánh t i ê n kiếm trên thân kiếm lại lần nữa chuyển đến đáng sợ vù vù âm thanh nó phảng phất muốn khát máu như vậy đối với phong hàn theo đổi u không bỏ lục chuyển thánh t i ê n kiếm chính lấy đáng sợ thế công không ngừng hướng về phong hàn huy kiếm quá chậm phong hàn mỗi l ụ n chậm chạp di động đều sẽ tùy tiện né triệu trấn dương lại biết phong hàn cũng không chậm phong hàn sở dĩ dùng nhìn bằng mắt thường gặp chậm đó là bởi vì mỗi khi phong hàn di động đều sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh mà lục chuyển ngày thanh kiếm mỗi lần đều chạm tại phong hàn tàn ảnh bên trên triệu trấn dương biết tại cái này tên là phong hàn trong mắt nam nhân lục chuyển ngày thanh kiếm b ộ c phát cái kia đáng sợ tốc độ ở trong mắt người đàn ông này thực sự là quá mức chậm chạp giờ phút này triệu trấn dương trên thân thể cái kia cường hãn hỏa đế cảnh khí tức đang không ngừng suy yếu hắn mồ hôi lạnh chảy dòng ở trong lòng thầm nghĩ chết tiệt cái này nam nhân đến tột cùng là giả vợ nh phong hàn hai tay chắp sau lưng lục chuyển ngày t h á n h kiếm mang theo lực lượng kinh khủng tại phía sau hắn không ngừng chém xuống mà phong hàn trên gương mặt che kín vẻ mặt nhẹ nhõm đồng thời hắn thân thể chính lấy chậm rãi tốc độ di động nhưng lục chuyển ngày t h á n h kiếm mỗi lần c h ạ m kích đều rơi xuống cái trống không c h ạ m kích tại phong hàn tàn ảnh bên dưới h ừ trước hết để cho ngươi phách lối mơ hồi triệu t r ấ n dương đôi mắt mang theo rét lạnh khí tức nhìn xem phong hàn ở trong lòng â m hiểm nói ngươi sẽ không cho là ta sẽ một mực né tránh cái này lục chuyển ngày thanh kiếm a phong hàn thân ảnh mơ hồ hắn thân ảnh lóe lên đi tới triệu chấn triệu chấn dương đôi mắt mang theo đáng sợ sát khí nhìn xem phong hàn vẫn nổ quát i ự u minh lãnh tịch triệu chấn dương đôi mắt lộ ra ánh sáng màu trắng hai tay của hắn lặng yên kết tấn ngươi chiêu này tại ta trưởng k h ô n g pháp t ắ c bên dưới không có chút tác dụng phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn một trưởng lặng yên xuất hiện đối với triệu chấn dương q u a n h s á t tới lục truyền thánh thiên kiếm triệu chấn dương ngửa đầu gầm t h é t một tiếng vê anh lục truyền thánh thiên kiếm mang theo đáng sợ khí tức hướng về triệu chấn dương bay tới có thể là lục truyền thánh thiên kiếm vẫn là không có phong hàn, tốc độ nhanh, phong hàn bàn tay đã bền chắc rơi vào triệu chấn phong hàn đáng sợ lực sức đánh tại triệu chấn dương trên ngực chính phát ra kinh khủng tiếng nổ mà triệu chấn dương nhận cái này cường hãn một trường lại không có bay ra ngoài triệu chấn dương trên gương mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị hắn đôi mắt mang theo rét lạnh sát khí nhìn xem phong hàn âm hiểm nói nếu không phải lấy ta thực lực không cách nào thời gian dài thôi động cựu minh lãnh tịch ngươi sao lại bắt đến ta ân cái này xúc cảm làm sao không đúng lắm phong hàn một trường q u a n h sát tại triệu chấn dương trên ngực hắn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương quỷ dị thân thể ở trong lòng tầm nghĩ ngươi cho rằng cựu minh lãnh tịch chỉ có thân thể có khả năng hóa thành bạch diễm đơn giản như vậy sao? triệu t r ấ n dương trên gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị cười lạnh nói hoành triệu t r ấ n dương trên thân thể truyền đến đáng sợ khí t ứ c hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn cười lạnh nói kiểu minh l a n h tịch có thể là có khả năng hấp thu lực lượng thật kỹ vô luận là cái gì lực lượng kiểu minh l a n h tịch đều có thể hấp thu không sai triệu t r ấ n dương hấp thu phong hàn một trường này lực lượng nếu biết rõ phong hàn tồn tại có thể nói là vô số đại thiên thế giới bên trong tiên kỵ nhất tồn tại dù sao phong hàn có thể là ma đế vô số đại thiên thế giới sinh linh vì đó hoảng hốt tồn tại may mắn mà có phế vật này triệu chấn dương trong mắt lạnh như băng nhìn xem mập mạp kim bảo nữ từ nơi ngã xuống ở trong lòng thầm ý. không sai kiểu minh lanh tịch chính là thần k ỹ thần k ỹ chỉ có thần lực mới có thể thôi động mà triệu chấn dương bất quá là hỏa đế cảnh cường giả tuy nói hỏa đế cảnh cường giả cũng nắm giữ thần lực có thể hỏa đế cảnh cường giả thần lực cực kỳ ít bởi vậy hỏa đế cảnh cường giả cũng không thể thời gian dài thôi động thần lực triệu chấn dương đưa tay tránh thoát giam cầm hắn trưởng không phát tắc cho tán át triệu chấn dương ngựa đầu gầm thép một tiếng nói hoen đáng sợ lực lượng không ngừng tại triệu chấn dương trên thân thể toát g a trường không pháp tắc ngưng tụ r a phù văn màu vàng đang không ngừng bắt đầu vỡ vụn cái này thật mềm cảm giác đến tột cùng là chuyện gì phong hàn đôi mắt nhìn xem chính mình đánh vào triệu chấn dương trên ngực một trường kia ở trong lòng thầm nghĩ nói xong phong hàn thân ảnh mơ hồ biến mất tại triệu chấn dương trước người vây anh một đạo kinh khủng vỡ vụn tiếng vang triệt chân trời triệu chấn dương sử dụng hắn lực lượng kinh khủng kia trực tiếp bóp nát trường không pháp tắc biến thành bàn tay màu và nóng lục truyền thánh thiên kiếm triệu chấn dương đôi mắt nhìn xem lục truyền thánh thiên kiếm tê lục truyền thánh thiên kiếm giống như có linh như vậy hướng triệu chấn dương bay đi. triệu chấn dương đưa tay vừa tiếp xúc với lục truyền thánh thiên kiếm rơi vào triệu chấn dương trong tay lục truyền thánh thiên kiếm đáng sợ khí tức không ngừng tràn ngập tại cái này phương tiên trên không không nghĩ tới tộc trưởng giao cho ta đối kháng hỏa hoàng thần khí vậy mà dùng tại trên người hắn triệu chấn dương hai tay che kín bạch sắc hòa diễm hắn đôi mắt nhìn xem lục truyền thánh thiên kiếm trên thân kiếm chuyển đến hàn quang cười lạnh nói đây chính là lục truyền thánh thiên kiếm sao cố phán đôi mắt đẹp nhìn xem triệu chấn dương trong tay lục truyền thánh thiên kiếm kiêng kỵ nói lục truyền thánh thiên kiếm vậy mà là triệu tài tiêu đôi mắt nhìn xem bay tại trên không triệu chấn dương hướng cố phán giải thích nói không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà đối cái này triệu nhị công tử chờ đợi cao như vậy cố phán không khỏi khổ sở nói đúng vậy a triệu tộc lại nhiều thêm một vị cường già triệu p h á c không khỏi khổ sở nói tiểu t ử thối hiện tại hiện thân bản thiếu để ngươi chết thương khoái triệu chấn dương trên gương mặt che kín ánh sáng tự tin hắn băng lánh cười nói nhưng triệu chấn dương trong tay lục c h u y ể n thánh thiên kiếm đã bị hắn nắm thật chặt tại trong tay hắn trên trán không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh dù sao phong hàn thật quá cường hãn vừa rồi phong hàn một chiêu kia trưởng không p h á p tắc trực tiếp để hắn triệu chấn dương không có một điểm biện pháp nào lục c h u y ể n thánh thiên kiếm nhưng lại không làm gì được phong hàn m a y may mà triệu chấn dương có khả năng chạy trốn cái kia trưởng không p h á p tắc toàn bộ nhờ phong hàn một t r ư ờ n g kia không sai triệu chấn dương tại phong hàn d o n h s á t lúc đến liền thúc giục thần ký c ử u minh lãnh tịch hấp thu phong hàn lực sức lực triệu chấn dương hấp thu phong hàn lực lượng phía sau mới đủ lấy đem cái kia trưởng không p h á p tắc đánh nát nhưng hắn lại không e ngại phong hàn bởi vì vừa rồi triệu chấn dương không có sử dụng lục truyền thánh t i ê n kiếm thứ nhì triệu chấn dương khẳng định phong hàn một phong hàn chiêu kia trưởng không p h á p tắc thực tế quá người tiên lấy lực lượng pháp tắc chiến thần lực đây quả thực là không có khả năng sự tình nhưng phong hàn làm đến ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người côn vọng một đạo băng lanh âm thanh vang vọng tại triệu chấn dương trong đầu hắn rất rõ ràng thanh âm này là thuộc về người nào không sai chính là phong hàn ngay vậy triệu chấn dương không khỏi nắm chặt trong tay hắn lục truyền thánh tiên kiếm dù sao phong hàn thực sự là quá cường hãn hôn trướng làm ra vẻ triệu chấn dương không khỏi phẫn nộ q u á phong hàn đột nhiên hiện thân xuất hiện tại triệu t r ấ n dương trước người hắn một quyền mang theo lực lượng kinh khủng hướng về triệu t r ấ n dương oanh s á t tới dám lấy nục thân đối kháng lục c h u y ể n thánh thiên kiếm ngươi quả thực quá c u n g vọng triệu t r ấ n dương đôi mắt lộ ra sát khí lạnh leo hắn đôi mắt nhìn xem một quyền hướng chính mình oanh s á t đến phong hàn vẫn nộ quát nói xong triệu t r ấ n dương cầm trong tay lục c h u y ể n thánh thiên kiếm một kiếm đối với phong hàn đánh s á t tới lục c h u y ể n thánh thiên kiếm hung hăng nện ở phong hàn trên nắm tay ầm ầm trên bầu trời chuyển đến thanh âm đáng sợ phương này mây đen dậy đặc thế giới bên trong đột nhiên rách Cái này, đây là chính là bởi vì trước mắt nam tử này căn bản không phải hắn triệu chấn dương cho giang hỏa đế cảnh cờ giả mà là thần cấp cờ giả ghi nhớ lục c h u y ể n thánh thiên kiếm mặc dù là trong tộc lực công kích cực mạnh thật khí nhưng tại trong tay ngươi lại không phát huy ra nó lực lượng chân chính một tên d á n g người g ọ t dáng d ấ p thanh niên đứng tại triệu chấn dương trước người thanh niên chính là triệu chấn dương huynh trường triệu pháp triệu pháp ngũ quan đoan chính dung mạo tuân kiệt lần này tiến đến cùng hỏa hoàng trò chuyện để phong bất c h ắ c tại thời khắc nguy hiểm nhất ngươi có thể sử dụng lục c h u y ể n thánh thiên kiếm thôi động tộc ta bên trong bí pháp thoát đi hòa quốc triệu pháp nhìn xem đổ vào dưới thân h ắ n triệu chấn dương bàn giao nói một đoạn này hồi ức không khỏi tại triệu chấn dương trong đầu xuất hiện chết tiệt chẳng lẽ trong tộc giao cho ta nhiệm vụ muốn thất bại sao triệu chấn dương đôi mắt lộ ra sát khí nhìn xem phong hẳn ở trong lòng thầm nghĩ vừa rồi ngươi nói quản việc không đ p hàn o n g h đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương cười lạnh nói hôn trướng triệu chấn dương không khỏi mắng thầm hắn không nghĩ tới trước mắt hắn cái này n i ê n kỷ nhẹ nhàng thanh niên vậy mà là thần cấp cờ ư n giả g kỳ thực triệu chấn dương hoàn toàn là suy nghĩ nhiều nếu là hắn biết phong hàn thân phận chân thật là ma đế như vậy hắn đã sớm quỳ gối tại phong hàn trước người cầu xin tha thứ h ừ lan phong hàn quát lạnh một tiếng hắn một quyền mang theo kinh khủng lực sức lực trực tiếp quanh mở cái kia lục chuyển ngày thanh kiếm chết tiệt triệu chấn dương thầm mắng một tiếng giờ phút này triệu chấn dương trên gương mặt cái kia còn có cái gì âm hiểm biểu lộ hắn mồ hôi lạnh trên c h á n không ngừng chạy xuống dù sao thần k ỹ cường giả không phải hắn hỏa đế cảnh tam trọng tu vi liền có thể chống lại tồn tại thần cấp cường giả tại hỏa đế cảnh đột phá niết bàn là thần cấp lúc trong thân thể tất cả thánh hỏa chi lực đã toàn bộ chuyển hóa thành thần lực mà thân thể càng là tại thiên hỏa niết bàn bên dưới thành công đạt tới thân thể h ỏ a đế cảnh cường giả cùng thần cấp cường giả lớn nhất khác biệt chính là thân thể thần cấp cường giả thân thể đã biến thành thần thể siêu thoát tại cái này thế giới bên ngoài trong cơ thể liên tục không ngừng thần lực có thể làm cho thần cấp cường giả có khả năng tùy ý hô phong hóa vũ thần cấp cường giả tù có thể thấy được thần cấp cường giả cường hắn đến mức nào chứ một trăm sáu mươi mốt lục ma tỏa chứ một trăm sáu mươi mốt lục ma tỏa đây chính là thần thể sao xin sao là huy quyền bộ phát xuất lực lượng ta liền không chịu nổi triệu chấn dương trên tay không ngừng truyền đến bỏng cảm giác đau đớn hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem trước người áo b à o sám nam tử sợ h ã i t h ằ n nói chịu chết đi phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại triệu chấn dương trong hai nói xong phong hàn thừa thắng s u n g lên hắn một trưởng mang theo hùng hậu lực sức lực hướng về triệu chấn dương oanh sắp tới ta thừa nhận ngươi rất mạnh đừng quên cựu minh lanh tịch có thể là có thể làm cho ta liên tục không ngừng h triệu chấn dương trên chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn cười như nên nói có đúng không phong hàn âm thanh lạnh lùng nói nói xong phong hàn một trưởng mang theo lực lượng kinh khủng hướng về triệu chấn dương oanh s á t tới nhưng mà tại triệu chấn dương trong mắt phong hàn động tác là sao mà chậm c h ạ m nhưng triệu chấn dương trong lòng không khỏi m ộ t cấm hắn biết đây chỉ là trong mắt hắn chậm c h ạ m chỉ vì triệu chấn dương căn bản thấy không rõ phong hàn động tác triệu chấn dương sở dĩ nhìn thấy phong hàn động tác chậm đây chỉ là bởi vì triệu chấn dương nhìn thấy bất quá là phong hàn động tác lưu lại tàn ảnh mà thôi nhưng mà những này đều phát sinh ở một máy mắt. phong hàn một trưởng lại lần nữa bền chắc quanh s á t tại triệu chấn dương trên ngực、Phúc. triệu chấn dương trong miệng thốt ra một lớn chia đều màu tươi hắn đôi mắt tràn đầy không tin thần s ắ c nhìn xem phong hàn cả kinh nói làm sao có thể ngươi làm sao có thể thiết lập sao cường đại đối với ngươi loại này sẽ chỉ sử dụng nửa điểm thần k ỹ phế vật một cái tay liền đủ để đối phó ngươi phong hàn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương quát lạnh nói h ô n trướng triệu chấn dương gầm thét một tiếng triệu chấn dương biết đây là hắn thân thể đã chịu không được phong hàn cái tia lực lượng cường đại truyền đến thương thế cựu minh lãnh tịch đúng là một môn quỵ dị thần kỹ không những chiêu Kiểu Minh thôi người thể để Lãnh còn động Tịch h có ấ phong t u Kiểu tất Tịch cả lực cũng phải lượng. Lãnh là Nhưng, Minh lanh tịch không h hàn thần thể buộc phát lực lượng sớm đã vượt qua bình thường thần cấp cường giả lực lượng dù sao phong hàn có thể là ma cung trư thần c h i chủ ma đế cảnh giới của hắn sớm đã đạt tới cái này vô số đại thiên thế giới cường hạn nhất chủ t ể cảnh tại phong hàn cùng triệu chấn dương lúc giao thủ phong hàn chưa hề sử dụng qua toàn lực hộ trướng ngươi cũng dám kêu bản thiếu phế vật triệu chấn dương đôi mắt che kín tia máu màu đỏ hắn đôi mắt mang theo kinh khủng sát khí nhìn xem phong hàn p ẫ n mộ quát Phế vật, Lan. phong ế hàn t h o n ảnh loại lên hắn sử dụng ra tốc độ khủng khiếp tuấn di đến triệu chấn dương trước người hắn đôi mắt quan sát triệu chấn dương cười lạnh nói người biết không bị ngưng loại này phế vật kêu hôn t r ư n g thật rất thú vị nói xong phong hàn một chân mang theo lực lượng kinh khủng lại lần nữa hướng triệu chấn dương oanh sắt tới chết tiệt cái này hôn trướng như thế nhanh như vậy triệu chấn dương phối hợp chính mình thần hồn chính cực lực quan sát đến phong hàn động tác nhưng hắn nhưng vẫn là nhìn không thấy phong hàn động tác đi chất đi phong hàn bay tại triệu chấn dương trên thân thể hắn đôi mắt tràn đầy băng lanh thần sắc nhìn xem triệu chấn dương lạnh như băng nói nói xong phong hàn một chân hướng triệu chấn dương oanh s á t tới quá nhanh triệu chấn dương mở mịt lấy lại tinh thần hắn sử dụng cái kia lục c h u y ể n thánh thiên kiếm ngăn tại trước người mình vê anh phong hàn một chân đá vào lục truyền thánh thiên kiếm bên trên chuyển đến kinh khủng tiếng nổ hôn t ư ớ n g triệu chấn dương cảm thụ được hai tay xương vỡ vụn âm thanh nổi giật mắng hừ phế vật. Phong hàn lạnh như băng nói. cùng lúc đó triệu chấn dương hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh không ngừng tại trên không bay xuống chết tiệt hai tay xương thế mà toàn bộ nát triệu chấn dương trong con mắt che kín tiêu máu hắn ở trong lòng mắm thầm không có cách nào phong hàn một cước kia lực lượng thực tế quá cường đại như triệu chấn dương không có sử dụng lục c h u y ể n thánh thiên kiếm ngăn cản như vậy hắn triệu chấn dương chỉ sợ hiện tại ngực đã sớm bị phong hàn đa xuyên giờ phút này triệu chấn dương trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn áo choàng bên trong lạng yên rơi xuống một đạo màu vàng ở bài hắn mi tâm lạng yên xuất hiện một đạo thần phủ triệu chấn dương phẫn nộ nói lục ma tỏ cái kêu tỏa ra kim sắc quang mang màu vàng ngọc bài l ạ n g y ê n vỡ vụn ngươi còn có thể sử dụng ra trò gian gì phong hàn thân ảnh xuất hiện tại triệu t r ấ n dương trước người hắn đôi mắt băng lãnh nhìn xem triệu t r ấ n dương nói nói xong phong hàn bàn tay h ó a kiếm muốn chém giết triệu t r ấ n dương chết tiệt còn chưa tốt sao triệu t r ấ n dương ở trong lòng m a n g thầm không còn kịp rồi triệu t r ấ n dương đôi mắt nhìn xem hướng chính mình đánh tới phong hàn ở trong lòng tiếp lấy m a n g thầm cựu minh lanh thịt đệ cựu trọng thập phương từ diện triệu chấn dương đột nhiên giận g ữ hét vơi anh triệu chấn dương trên thân thể truyền đến khí thế đáng sợ không nghĩ tới v triệu chấn dương không khỏi ở trong lòng khổ sở nói trên bầu trời đột nhiên hóa thành trắng xóa hoàn toàn bầu trời cái này phương thế giới p h ả n phất đã thoát ly t h á n h v i ê m đại lục như vậy t h á n h v i ê m đại lục phạm gian pháp tắc đã đối cái này phương thế giới không có tác dụng thần lực sao phong hàn đôi mắt mang theo nghi ngờ thần sắc nhìn xem dưới người mình triệu chấn dương ở trong lòng thầm nghĩ mặc dù phong hàn trong lòng đánh giá thấp một hồi nhưng hắn động tắc trong tay hoàn toàn không có dừng lại trực tiếp đối với triệu chấn dương chém d ế t đi phong hàn tay bền chắc bôi ở triệu chấn dương trên cổ nhưng triệu chấn dương lại không có như vậy vẫn phong hàn chạm kích tại triệu chấn dương trên cổ một máy mắt triệu chấn dương hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm bay vào trên bầu trời ân phong hàn lại lần nữa ở trong lòng nghi ngờ nói giờ phút này phong hàn một người đứng tại cái này màu trắng dưới bầu trời phong hàn bên cạnh thế giới sớm đã không có cố đô rắn g dấp mà là không ngừng xuất hiện khối băng băng đ ề u lạnh quá m ặ c minh trong ngực mạc ương lục không khỏi khóc thút thích nói đến tỷ nơi này ấm áp trịnh tuệ hướng về mạc ư ơ n lục mở rộng ôm ấp cảm ơn xinh đẹp đại tỷ đứa bé mạc ư ơ n lục một cái cơ linh chạy đến trịnh tuệ trong ngực tấn công lại vì chúng ta Các lại muốn cùng triệu nhị công tử là địch. Các với để chúng ta báo á ngươi muốn nhị lại triệu với là tử ta để đ phong t ế n à các ư ơ i niên Nam trung n mặc m tử ì hàn trên gương mặt tre kín cảm kích biểu lộ cảm kích nói. Đáng ghét, thật tiểu gương kín nói. Đáng cảm cảm âm mộ kích kích kia biểu lộ tử quay đầu nhìn xem trịnh tuệ trong ngực tiểu tử thối mặc gương lục ở trong lòng ghen tị nói phong hàn trong lòng hoạt động nếu để cho ma tôn tên kia biết ma tôn trong lòng ma đ ế hình tượng không được rơi đ ầ y đất tí hộ thần hoàn phong ở trong lòng nói thầm một tiếng sau đó một đạo to lớn hát sắc thần hoàn hình bay tại trịnh tuệ đám người trên đầu đồng thời tạo thành một đạo đen nhánh vòng bảo hộ bảo hộ lấy mọi người phong hàn đưa tay hướng lên bầu trời một gọi hắn đôi mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc lạnh như băng nói chiêu này thần kỹ ngược lại là thi triển hoàn thiện cũng chính là nói không có cách nào sử dụng phạm gian trưởng không pháp tác sao phong hàn ở trong lòng suy tư nói Vâng vì vừa anh! Sáu đạo kinh khủng tiếng gào thét đánh Phong Hàn suy nghĩ. Trước 162, kinh Thiên đại Chiến Trước 162, Kinh Thiên đại Chiến lục đầu thiên linh long thú khí tức đang không ngừng leo lên, mà hết thể này đều là bởi vì triệu chấn dương vừa rồi giải ra khóa tại thiên linh long thú cánh chim bên trên gào gãy giải ra khóa ma thét thú khí hết thể thú chim đạo Đại Đại đầu đều tại leo bởi triệu rồi Trước Trước tức tỏ mà là suy Lục lục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 dị thú ở giữa nhờ vào hình thể thậm chí huyết mạch thiên phú có thể khiến cho nó bọn họ lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tại mấy ngàn năm ở giữa liền thành dài là cực kỳ hung hãn dị thú thiên linh long thú chính là ngũ phẩm vô cùng hung dị thú ngũ phẩm dị thú có chừng nhân tộc hỏa vương cảnh cường giả thực lực mà thiên linh long thú dị thú bằng vào bọn họ đặc biệt huyết mạch cùng với thân thể cao lớn có khả năng b ộ c phát ra hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả thực lực triệu t r ấ n dương biết hắn đây là gặp phải đại địch nếu là lại tại phong hàn một t ố i một hắn biết hắn triệu chấn dương khả năng sẽ chết rất nhanh bởi vậy hắn đem thiên linh long thú trên lưng thả ra cánh chim thiên linh long thú có khả năng buộc phát ra toàn thịnh chiến lược thiên linh long thú vốn là am hiểu phi hành trên không trung dị thú lại bởi vì triệu trấn dương tùy hứng đưa bọn họ cánh chim giam cầm từ đó để thiên linh long thú tại trên mặt đất kéo xe ngựa triệu trấn dương cử động như vậy không hề nghi ngờ là hàng thấp thiên linh long thú chiến lược thiên linh long thú nếu không có cánh chim như vậy bọn họ liền không có tự do bởi vì t r ư ờ n g kỳ phi hành trên không trung thiên linh long thú sớm đã quên hành tàu ở trên mặt đất cảm giác thiên linh long thú trận chiến này ngươi nếu có thể thay ta kiểm chế tiểu tử thối này ta liền thỉnh cầu tộc ta tộc trưởng thả các người thiên linh long, long thú tộc trưởng. triệu chấn dương tràn đầy thành ý âm thanh truyền đạt tại cầm đầu đầu kia thiên linh long thú trong hai Tốt. Thiên Thú chút Triệu Trấn dương điều thỉnh cầu này. Thiên linh long Thú, ta vô ý giết ngươi, hiện tại biến mất ta có thể có thể tha ngươi một mắt Thiên Thú thanh Thiên Thú sát tội một thể trong mắt. muốn Đối Ngay Linh Long không nghĩ liền ứng Dương này. Linh Long ngươi, hiện biến ngươi mạng. Phong Hàn đôi mắt băng lánh nhìn xem thiên Linh Long thú âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao, vừa rồi thiên linh Long thú không mản Phong Hàn có thể là nhìn ở trong mắt. Đối với, đồng dạng kia sao, vừa vậy, suy vô vô với, cầm cầu có có có đầu đầu xem âm lạm đáp điều đôi kẻ rồi là sẽ Dù ý ở lục đầu thiên linh long thú chỉ có cái này một cái thiên linh long thú bề ngoài đặc thủ đầu này thiên linh long thú có màu đỏ máu to lớn cánh c h i m nó đầu lâu to lớn có hai cái tựa như long c ự giác nó toàn thân có giống như áo giáp v ậ y màu đỏ còn lại năm đầu thiên linh long thú cùng đầu này thiên linh long thú bề ngoài không kém bao nhiêu chỉ là thân thể bên ngoài nhan sắc đều là màu trắng rất hiển nhiên đầu này thiên linh long thú chính là cái này năm đầu thiên linh long thú thủ lĩnh thập phương t ị ệ t diệt phong hàn đôi mắt nhìn xem cái tia trắng xám bầu trời nghi ngờ nói hắn nói tiếp danh tự ngược lại là rất dọn người ta xem một chút có thể hay không tiệt liệt không ba Cầm đầu đầu kia thiên linh long thú đột nhiên mở ra nó cái kia răng nanh miệng rộng nó to lớn trong miệng l ạ g yên xuất hiện một đạo màu đỏ màu p h á p trận vê anh cái k i a m à u đỏ p h á p trận đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng chính mang theo hủy diệt khí thế hướng về phong hàn đánh tới kiềm chế ta sao phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia trắng yên lặng bầu trời ở trong lòng nghi ngờ nói nhưng mà thiên linh long thú phun ra liệt không ba đã đi tới phong hàn trước người ứng long đến lượt ngươi ra sân thực lực á p chế một điểm không phải vậy thế giới này đều muốn bị ngươi hủy phong hàn thần thức chuyển âm cho chân long âm thanh lạnh lùng nói là nô chủ ma đế bệ hạ ứng long thành kính truyền âm hồi đáp nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt Ung ung ung. một đạo kinh khủng tiếng long â m vang vọng chân trời đột nhiên một đạo to lớn hắc long lấy nó cái kia khổng lồ thân thể lạng yên xuất hiện tại phong hàn g bên cạnh ta l ụ c đầu thiên linh long t h ú không khỏi mắng to chỉ là phàm gian dị thú dám đối chủ ta vô lễ ứng long cái kia to lớn long đầu truyền đến uy nghiêm bất khả xâm phạm tiếng vang triệt tại thiên địa cùng lúc đó cái kia to lớn liệt không ba trực tiếp bị ứng long một cái thần long bãi vị dập tắt cái này cái này mạc minh đưa tay chỉ ứng long trận mắt há hốc mồm giật mình nói đây là chân long mặc ư ơ n g lục đôi mắt nhìn xem ứng long không dám tin nói triệu chấn dương chín tên mặc màu vàng áo choàng cấp dưới cũng tại lúc này trận mắt hốc mồm đây là chân long mọi người cùng nhau đ ố i cái này đột nhập kỳ đến chân long sợ hãi thắn nói giờ phút này ứng long bay tại trên bầu trời mà phong hàn đứng tại ứng long trên đầu ứng long thân thể khoảng t r ư ờ n g toàn bộ hỏa đô như vậy khổng lồ chết tiệt vẫn là cao điệu phong hàn không khỏi ở trong lòng mắm thầm cùng lúc đó phong hàn hoán một đạo xương mù màu đen khói mù che lại hắn cái kia anh tuấn gò má ứng long trên thân thể cái kia đáng sợ thần cấp uy áp mỗi giờ mỗi c h tràn ra khắp nơi tại trên không. Mà, cầm đầu đầu kia màu đỏ tiên linh long thú đủ để đánh mất chiến lược giờ phút này nó cảm giác sắp hít thở không thông không sai không chỉ là ứng long thần cấp tù vì chen ép khí tức càng đáng sợ chính là ứng long cái kia thuần chính chân long huyết mạch trực tiếp để con lai thiên linh long thú cảm thấy nhanh hít thở không thông thiên linh long thú sở dĩ tại thánh viêm đại lục có khả năng uy phong như vậy đây chính là bởi vì thiên long long thú trong cơ thể có thượng cổ chân long bộ phận huyết mạch mà bọn họ trước mắt ứng long chính là thuần chính nhất long tộc ứng long cho ta diệt cái kia hôn tiểu tử phong hàn đôi mắt nhìn xem trên không cười lạnh nói là chủ ta ứng long hướng phong hàn cung kính nói thập phương tịch diệt triệu t r ấ n dương âm thanh đột nhiên vang vọng tại phong trong hai vừa rồi cái kêu một mảnh hư vô màu trắng trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo băng lãnh khủng bố đến cực điểm lực lượng lực lượng này có đủ để tịch d i ệ t tất cả lực lượng đây chính là triệu t r ấ n dương thi triển thần kỹ cựu minh lãnh tịch đệ cựu trọng thập phương tịch d i ệ t thập phương tịch d i ệ t tên như ý nghĩa nếu thi triển chiêu này thần kỹ như vậy cái này phương thế giới đem đụng phải hủy diệt đà kích tất cả đều muốn tịch diện tại thập phương tịch diện lực lượng bên l i ớ i thập phương tịch diện ở trên bầu trời hóa thành một đạo kinh khủng đen nhánh lực lượng hạ xuống cái này phương thế giới long hoàng diệt thế ba. ứng long cái kia đen nhánh trên thân thể truyền đến khí thế đáng sợ nó cái kia thần chủ cảnh cảnh giới khí tức trực tiếp đem t h á n h v i ê m đại lục không gian tường vách tường c h ấ n vỡ chết tiệt ứng long ngươi quá kiêu căng phong hàn không khỏi ở trong lòng m ắ n g thầm xong xong phong hàn không khỏi lại lần nữa khổ sở nói đột nhiên ứng long mở ra nó cái kia to lớn miệng rồng nó trong miệng đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng vâng anh. ứng long vun ra một đạo kinh khủng màu đen song ánh sáng trực tiếp hướng thập phương tịch diệt gọi ra cổ sáng đánh tới ứng long phun ra sóng ánh sáng trong nháy mắt đó phong hàn rất rõ ràng cảm nhận được thành viên đại lục cái này phương thế giới đều chấn động Trưng 163, Ứng Long xong u ấ t thế, trưng l xuất thế. Xong, lần này triệu trấn dương khẳng định bị đánh thành bụi vốn định biết hắn lần này trước đến hỏa đô mục đích xem ra chỉ có thể đi thiên hoàng các mới có thể biết hắn mục đích phong hàn không khỏi đưa tay vớt ve chán của hắn ở trong lòng khổ sở nói cùng lúc đó ứng long miệng rồng bên trong phun ra cái k i a một đạo long hoàng d i ệ t thế ba cứ thế mà đem thập phương tịch diện gọi ra tịch diện thần lực phá hủy hầu như không còn làm sao có thể triệu t r ấ n dương thanh â m hoảng sợ tại cái tiêu màu trắng trên bầu trời vang lên vâng anh long hoàng diệt thế ba hóa thành một đạo to lớn hồng sắc quang trụ mang theo khí tức kinh khủng xuyên qua cái này màu trắng trên bầu trời giờ phút này hóa đô trên bầu trời phương này triệu t r ấ n dương thi triển thập phương tịch d i ệ t tạo thành màu trắng trên bầu trời đột nhiên bị đạo này to lớn hồng sắc quang trụ xuyên qua mà cái này to lớn hồng sắc quang trụ chính là ứng long phun ra long hoàng diệt thế ba mặc dù ứng long chỉ sử dụng một thành thực lực Hỏa đô nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng khiếp tức hủy diệt để hỏa đô bên trong nhân tộc thậm chí dị thú đều cảm nhận được tuyệt vọng hủy diệt cảm giác đây chính là phong hàng gọi ra ứng long ứng long thượng cổ thuần huyết cổ long cho dù là tại thượng giới trong long tộc tồn tại ứng long cũng là không thể nghi ngờ thượng giới long tộc đại năng giả một trong hỏa đô trên bầu trời cái tia c h e kín bạch sắc hỏa diễm trên không bị ứng long phun ra long hoàng d i ệ t thế ba nên n miễn cưỡng xuyên qua mà triệu chấn dương khí tức đang không ngừng tàn lụi ứng long chậm rãi đóng lại nó cái tia to lớn miệng rồng nó thân thể to lớn chiếm cứ tại hỏa đô trên bầu trời hòa đô bên trong vô số nhân tộc tại nhìn thấy ứng long lúc bọn họ đều đem tay phải của mình thả tới trước ngực đầu có chút thấp bọn họ đối diện trước mắt cái này thần thánh cổ long tiến hành cùng bái ứng long cái tia hủy diệt khí tức kinh khủng mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập tại hỏa đô cái này phương thế giới bên trong phu hoàng đây là chân long hỏa quốc hóa đô trong hoàng một nữ tử xanh tóc mai chu nhan nàng mặc một bộ màu vàng áo choàng màu vàng châm gài tóc tại nàng trên sợi tóc lóe ra hào quang chói sáng nàng đôi mắt đẹp chính nhìn trước mắt vị này mặc áo bảo màu vàng nam tử trung niên tôn kính hỏi nữ tử này tên gọi trịnh minh châu thân phận chính là hỏa quốc công chúa trịnh minh châu phong hàn tại xa xôi sơn nhạc bên trong từng cứu nữ tử trịnh minh châu bên cạnh có một vị thị nữ tên này thị nữ ngũ quan đ o a n chính tên gọi lý nghi nam tử trung niên thân hình thon dài hắn đôi mắt giống như ngôi sao như vậy thâm thúy hàn chính nắm nhìn ứng long vị trí phương kia bầu trời thật mạnh thực lực. nếu là sử dụng một chiêu kia có thể thắng sao nam tử trung niên đôi mắt chính tràn đầy chiến ý thần sắc nhìn xem ứng long hắn không khỏi ở trong lòng thầm nói chỉ là trên đầu của hắn tên nam tử kia nam tử trung niên cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn xem ứng long trên đầu phong hàn ở trong lòng suy tư nói bởi vì phong hàn sử dụng vị dị khói đen che lại dung mạo của hắn cái này để hỏa h o à n g cũng thấy không rõ dung mạo của hắn phu hoàng t r ị n h minh châu trên gương mặt mang theo một ít phẫn nộ biểu lộ nàng đôi mắt đẹp nhìn xem trước người đưa lưng về phía chính mình hỏa hoàng quát a nam tử trung niên bị trịnh minh châu kêu tiếng quát đánh gây suy ngh hắn thân thể xoay người đối với trịnh minh châu lung túng c ư ờ i nói minh châu đầu này long ngược lại là chân chính thần long mà nó trên thân thể cái kia huyết mạch khí tức ta dám khẳng định nhất định là có thuần chính nhất tượng h của huyết mạch chân long chân long sao trịnh minh châu đôi mắt đẹp nhìn xem xoay quanh tại hỏa đô trên bầu trời ứng long sùng bái nói báo hỏa hoàng bệ hạ c h i ế m bốc sư đại nhân cùng băng công chúa đã đi tới hoàng cung một tên binh lính trên gương mặt che kín cung kính biểu lộ đầu của hắn có chút thấp hai tay ôm ở trước ngực đối với hỏa hoàng cung kính nói hớ ninh hỏa hoàng bị người binh sĩ này lời nói đánh gây suy nghĩ hắn đôi mắt thâm thú Chủ ta, ma đế bệ hạ, ta lần này là không phải làm rất không ta, ta rất tệ. ma làm đế bệ lần là này ứng long、no、n phát ra đinh ì n x e thai nước n góc ư ờ i m n long khiếu âm thanh tôn này được vinh dự cấm kỵ tồn tại thần lòng tựa như phẫn nộ như vậy ở trên bầu trời gà to ghét kỳ thực không phải đây là ứng long quá mức cao hứng mà phát ra long khiếu âm thanh xác thực làm rất không tệ kém chút liền đem cái này thành viên đại lục hủy triệu chấn dương cũng không có Phong phát Đập. Hàn đầu nhìn hỏa sinh khổ Phong Hàn đưa ra hắn tinh thon trong ngầm trên vụn lòng nói. ngón dài đầu bầu đô đã đưa bầu kia ra kia tay trời trời tế tại cái cái sợ vỡ ở ứng long đầu rồng to lại ớ n bên trên rung Vâng anh. Ứng một cái. Ứng long l lần nữa phát ra một tiếng đáng sợ long khiếu âm thanh ngay tại quan sát hải đồng thậm chí vô số cường đại tu luyện giả đều cảm nhận được ứng long tản ra khí tức kinh khủng chủ ta ma đế giới trướng ngài đây là làm cái gì ứng long không hiểu hướng phong hàn chuyển â m hỏi ứng long đang dùng nó lệ kia go go to lớn long nhãn nhìn xem phong hàn rất không minh bạch nếu là ứng long tấm này lấy lòng phong hàn d á n g dấp bị hỏa đô bên trong nhân tộc cùng với dị thú thấy được vậy bọn hắn trong lòng tôn kính cùng với đối ứng long cái kia uy nghiêm bất khả xâm phạm hình tượng chẳng phải là đến rơi đ ầ y đất nhưng bọn họ không biết ứng long t r ư ớ c người tên này gò má bị khói đen che chắn nam tử thần bí phong hàn thân phận chân thật phong hàn thân phận chân thật chính là ma đế tồn tại ma đế vô số đại thiên thế giới vì đó h o à n g hốt tồn tại ma đế càng là ma đạo đại biểu đây chính là bởi vì ma đế thực lực quá mức cường hãn cho nên làm hài đồng nghe đến ma đế cái này người người e ngại tồn tại lúc hài đồng đều sẽ tại lúc này ngao nào kh phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem ứng long cái kia to lớn long đầu lạnh như băng nói không sai phong hàn cũng không phải ngốc đến triệu chấn dương chính là thiên hoàng cấp thánh tử gia tộc tồn tại trước đến cái này hòa quốc không có một chút việc nhỏ sẽ tùy tiện phái ra triệu tộc đệ nhị công tử triệu chấn dương ra sân phong hàn chỉ là không nghĩ thi triển thần lực bởi vì phong hàn thần lực thực tế quá kinh khủng phong hàn cảnh giới chính là thượng giới thần linh bên trong cường h ã n nhất cảnh giới chủ thể cảnh phong hàn một khi không có khống chế tốt thần lực không cẩn thận oanh diện thánh viêm đại lục đến lúc đó phong hàn cũng không biết cái kia thời gian thánh hoàng trong miệm thần bí bí cảnh sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Bởi vậy, phong hàn liền đem ứng long hoắn đi ra đa tại chủ ta ma đế bệ hạ ứng long nhấc lên nó cái kia bá khí long đầu hướng phong hàn truyền âm thành tính nói thấy thế phong hàn bất đắc dĩ lắc đầu hướng ứng long truyền âm nói n g ư ờ i đi về trước đi là chủ ta ứng long trả lời phong hàn nói ầm ầm trên bầu trời một đạo kinh khủng mây đen áp đảo tại hỏa đô trên không mà cái kia khổng lồ khói đen đem ứng long một nửa thân thể đều bao vây lấy ứng long nhất phi trùng thiên hướng về kia khói đen bên trong bay đi bởi vì cái kia khói đen thực tế quá ngăn mắt mọi người thậm chí hỏa hoảng đều không có thấy do ứng long đến tuột cùng bay tới nơi đâu cái này thần long về thượng giới đi sao từng người từng người kêu cố phán nữ tử nàng đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tản ra mây mù màu đen nàng không khỏi thầm nói loại này k h í tức cũng chỉ có thượng giới thần long mới có thể nắm giữ mặt minh đôi mắt nhìn xem ứng long bay đi thân ảnh cung kính nói chương một trăm sáu mươi bốn dịch chuyển không gian chương một trăm sáu mươi bốn dịch chuyển không gian mà cái kia lục đầu tiên h linh long thú cảm thụ được ứng long biến mất thân ảnh bọn họ chính chậm dại đứng dậy không nghĩ tới ứng long cái kia thuần chính long tàu huyết mạch mỗi giờ mỗi khắc đều chèn ép cái này lục đầu tiên linh long thú giờ phút này, hai đồng mạc ương lục tại trịnh tuệ trong ngực hắn non nớt ngón tay nhỏ trên bầu trời đã biến mất ứng long cao hứng c ư ờ i nói thần long đại nhân đánh bại người xấu nghe vậy trịnh tuệ khẽ mỉm cười nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn như có điều suy nghĩ c ư ờ i nói đúng vậy à thần long đại nhân đánh bại người xấu triệu tài tiêu thân thể cảm thụ được sinh mệnh khí tức đã biến mất tại cái này thế gian triệu trần lân dương hắn đôi mắt mang theo đắng chắc thần sắc bất đắc di c ư ờ i nói không nghĩ tới thiên phú hơn người triệu nhị công tử thế mà như vậy v ẫ n lạc hoà đế cảnh cương giả dù cho tại thánh viên đại lục bất kỳ một cái nào trong quốc gia cũng là đi ngang tồn tại thân là hắn bị vây ở hỏa vương cảnh định phong có mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tuyến nguyện đột phá hỏa đế cảnh có khả năng nắm giữ thần lực chính là hắn khát vọng nhất nhưng giờ khác này triệu tài tiêu tựa như cũng không phải như vậy khát vọng dù sao tình cảnh vừa nãy bọn họ có thể là đều nhìn ở trong mắt thân là hỏa đế cảnh tam trọng triệu chấn dương chiến phong hàn lúc phong hàn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua hai tay mà còn càng đáng sợ chính là phong hàn càng là không có nhận đến một điểm tổn thương thậm chí phong hàn tại chiến triệu chấn dương lúc càng là chưa từng dùng qua bất luận cái gì chiến binh chỉ là dùng tuyệt đối cường đại nghiến ép triệu chấn dương có khả năng sử dụng thần lực hô phong h o á n vũ hỏa đế cảnh cường giả s á c thực đáng sợ nhưng còn có so hỏa đế cảnh cường giả tồn tại càng cường đại hơn giờ phút này loại này tồn tại ngay tại triệu tài tiêu đám người trong mắt nên rời đi chiến trường phong hàn đôi mắt nhìn xem trên đất sáu đầu ngũ phẩm thiên linh long thú cùng với cái kia chín tên mặc màu vàng áo t r à n g hỏa vương cảnh cường giả hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ không sai vừa rồi ứng long cùng triệu chấn dương thực tế quá kiêu căng như phong hàn tìm kiếm thời gian thánh hoàng trong miệm thần bí nhân ngay tại nơi đây như vậy phong hàn thân phận cái kia thần bí nhân chẳng phải làm ò được rõ rõ rõ ràng, ràng. Kể từ đó, thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân cũng đem biến thành càng thêm khó tìm tìm vị kia thần bí nhân thủy chung là phong hàn trong lòng một tảng đá lớn thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân có thể là liền thời gian thánh hoàng n h ấ t lên liền cảm thấy h o à n g hốt tồn tại nếu biết rõ phong hàn chém giết thời gian thánh hoàng cũng là phí đi không nhỏ lực dù sao thời gian thánh hoàng vậy có thể để chính mình một mực phục sinh thậm chí thời gian chạy ngược thần bí nhân cái kia được bao nhiêu khó giải quyết bởi vậy quá mức cao điệu đối với phong hàn đến nói dễ dàng đả thảo kinh xạ giờ phút này phong hàn mặc một bộ trường bảo màu xám đứng ở trên bầu trời hắn giống như một vị tuyệt thế cao nhân như vậy nhìn xuống hỏa đô hắn băng lãnh trên gương mặt có một đạo thần bí khói đen che chắn hắn tuấn mỹ gò má phong hàn đưa ra hắn cái tia tinh tế thon dài cánh tay hắn đôi mắt nhìn xem triệu chấn dương giới trướng cùng với trịnh tuệ cười nói không gian tuấn gì. vê anh một đạo lực lượng kinh khủng lại lần nữa giáng lâm tại hỏa đô cái này phương thế giới bên trong điều động thánh hỏa chi lực thi triển một chiêu ngụy thần kỹ có lẽ đối thế giới này không tạo được tổn thương gì à phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem cái này phương thế giới không gian lẩm bẩm nói、vâng. phong hàn một t đoàn người hai â n ở c này phương tay h giới bên trong, bên áp lực cực không ngừng ở trước ngực kết tấn hắn đôi mắt băng lánh nhìn xem triệu chấn dương dưới trướng một đoàn người lạnh như băng nói、vâng. một đạo lực lượng kinh khủng g á n g lâm tại cái này phương thế giới bên trong phong hàn thân thể cái kia tà ác băng lanh khí tức không ngừng lan tràn tại trên không hắn thân thể bên ngoài không ngừng t o á t ra hảo quang màu đen vê anh một đạo không gian bị xé nát vỡ vụn âm thanh xuất hiện cái này cố phán không khỏi cảm thán nói loại này tràng diện ta đã sớm nhìn phát chán trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem phong hàn thân ảnh g ò má nàng treo đầy mỉm cười cười nói chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một cái giống như, như ma quỷ bàn tay lớn cái này tà ác bàn tay lớn chính là phong hàn thi triền thần ký dịch truyền không gian từ đó gọi ra ma cái kia giống như, như ma quỷ bàn tay lớn mang theo tà ác khí tức hướng về cái này phương thế giới bóp vê anh cái kia tà ác cự thủ đầu ngón tay lại xuyên qua không gian đồng thời không gian đang không ngừng bắt đầu phát sinh nát lớn tà ác cự thủ đầu ngón tay bóp nát không gian trong nháy mắt đó một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng tại mọi người trong thay i Tiếp ấ cái kia tà ác cự tức ác. Cố phán kia kinh mọi người hỏa đô thế mà bắt đầu dần dần biến tỏa ra tà thủ bắt tà trong mắt thế bắt đầu không khủng khí hỏa thành đầu đô đầu ngừng dần dần mà mơ cố phán đôi mắt đẹp nhìn trước mắt không ngừng phát sinh biến hóa không gian sợ hai than nói cái này chỉ sợ không phải phạm gian công pháp đơn giản như vậy đây là thần kỹ một tên khác mặc màu vàng áo t r à n g nam tử trung niên suy tư nói đột nhiên phong hàn thi triển thần kỹ gọi ra cái kia chính nắm cái này phương thế giới không gian tà ác bàn tay lớn mãnh liệt hướng về phương xa hớt lên phong hàn mọi người thân ở không gian vậy mà chuyển đổi thành hỏa long thành bên trong một mảnh trong h o a mạc phong hàn thi triển dịch chuyển không gian thần kỹ chính là gọi ra một đạo cấm kỵ tồn tại tà ác bàn tay lớn đem người thi pháp phong hàn chọn chúng người ném tới một phương khắc không gian bên trong nhưng mà chiêu này dịch chuyển không gian thần kỹ phong hàn vẫn còn có chút tiểu dụng nó như phong hàn sử dụng chính mình thân thể đồng thời giải phóng hắn thần thể lực lượng như vậy một chiêu này đủ để đem toàn bộ thánh viêm đại lục đám người chuyển rời đến thần giới bên trên bởi vậy có thể thấy được dịch chuyển không gian thần kỹ chiêu này đáng sợ đến cỡ nào đau đầu quá cố phán trắng nòn thon dài tay vớt ven à n g cái kia trắng như tuyết cái chán tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất vô lực nói thật mạnh nhân tộc cầm đầu đầu kia toàn thân màu đỏ máu tiên linh long thú nó to lớn con ngươi nhìn xem phong hàn kiên kị nói không sai phong hàn một nháy mắt liền đem mọi người cưỡng chế chuyển r có t hỏa long, long, long thành chính là nằm ở hỏa quốc một chỗ cố đô hỏa long thành khoảng cách hỏa đô có xa xôi khoảng cách như bình thường hỏa vương cảnh cường giả dựa vào tự thân ngày đó có thể phi hành sáu vạn dặm tốc độ cũng muốn phi hành một tuần mới có thể đến hỏa đô có thể thấy được hỏa long thành khoảng cách hỏa đô có cỡ nào xa xôi chương một trăm sáu mươi lăm chém giải chính cương chương một trăm sáu mươi lăm chém giải chính cương h ỏ a long thành một mảnh trong hoang mạc c u ồ n g phong không ngừng tràn ngập tại cái này mảnh trong hoang mạc đồng thời cái này c u ồ n g phong còn không ngừng đậm đ ệ n mọi người áo bảo giờ phút này phong hàn mặc một bộ giản dị áo bảo s á m đứng sừng sững ở đứng sững ở hoang mạc trên bầu trời hắn đôi mắt quan sát dưới thân chín tên màu vàng áo t h o à n hỏa vương cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới đám người các ngươi còn muốn chiến phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem thiên hoàng các thế lực bên trong chín người cười lạnh nói tự nhiên là không chiến triệu tài tiêu mặc một bộ màu vàng trưng bảo trong tay hắn chính nắm lấy một bính trường đao. Hắn cầm trong tay cái một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên đối với triệu tài tiêu phẫn nộ quát trong tay hắn có một cái nặng có ngàn cân có thừa trọng kiếm hắn giày rộng bàn tay đang gắt gao nắm chặt trong tay trọng kiếm hắn đôi mắt chính chiến ý nồng đậm nhìn xem phong hàn tên này thân hình cao lớn nam tử trung niên tên gọi giải chính cương chính là hỏa vương cảnh cựu trọng cảnh giới cơn giả rất tốt mời phong hàn tròn g mắt lạnh như băng nhìn xem giải chính cương cười lạnh nói giải chính cương tiểu tử này điên chúng ta mau trốn một tên dáng người thanh niên khô gầy đối với mấy tên khác màu vàng áo choàng nam n ữ quát tên này dáng người gầy còm tướng mạo đồng dạng thanh niên tên gọi vi diệp v i n h chính là hỏa vương cảnh bắt trọng cảnh giới cường giả am hiểu sử dụng a m khí ám sát không sai tiểu tử này không nhìn thấy vừa rồi triệu chấn dương là thế nào chết sao một nữ tử gò má che kín hoảng hốt biểu lộ nàng đôi mắt nhìn xem còn lại đồng bạn kêu to nói nữ tử này tên gọi khương lệ nghi nàng tướng mạo thường thường nàng tu vi chính là hỏa vương cảnh cựu trọng c ư g i ả không sai thừa dịp giải chính cương cái tia tiểu tử điên chính kiềm chế lấy cái tia yêu nghiệt chúng ta mau hai người bọn họ nói rất đúng chúng ta thừa cơ hội này nói không chừng có thể toàn bộ chạy thoát còn lại bốn tên mặc màu vàng áo t r à n g hỏa vương cảnh đ ị n h phong cường già cùng nhau quát nói xong vi d i ệ t vinh một đoàn người đang chuẩn bị vô cùng gây nên tốc độ cực nhanh thoát đi phương này địa ngục muốn chạy trốn phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại mọi người trong h a i chết thiệt vi d i ệ t vinh không khỏi gầm thét một tiếng sau đó trong thân thể của hắn thánh hỏa chi lực thôi động đến cực hạn hắn muốn chuẩn bị sử dụng tốc độ nhanh nhất thoát đi ra phương này địa ngục người chết tiệt sao phong hàn thân ảnh thuấn di đến vi diệp vinh trước người Hắn đôi một ắ hắn t theo rét tức tay mang xem làm kiếm, m lạnh nhìn Vinh cười lạnh nói. Phong Hàn nói xong, liền khí lấy cười Vi Diệp k i ế màn chặt cảnh cường lạc, chết Vinh thân thể. Hòa vương cảnh đỉnh phong cường giả Vi Diệp Vinh như vậy vẫn lạc, đến chết hắn đều không thấy rõ Phong h đứt đến đều Vi vương Vi vậy vỡ Diệp giả Diệp rõ là thế nào chết hắn. Một màn này o rét chết Một hắn. màn n à đã bay đến trên không khương lệ nghi sớm đã để ở trong mắt nàng đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn xem phong hàn thân ảnh nàng không ngừng ở trong lòng khẩn cầu nói đ ừ n g dê ta t đ ừ n g dê ta t đến ngươi phong hàn thân ảnh lạng yên xuất hiện tại khương lệ nghi trước người phong hàn trên gương mặt che kín tươi đẹp huyết dịch đây chính là hắn chém giết còn lại bốn tên hỏa vương cảnh cường giả lúc vẩy ra tại hắn trên gương mặt huyết dịch l i ê n thổi lại ngươi cái cuối cùng phong hàn tiếp lấy lạnh như b ă n g nói nói xong phong hàn một chân đạp hướng ngay tại chạy trốn khương lệ nghi trên thân thể、Phúc. khương lệ nghi trong miệng thốt ra một vũng lớn máu tươi nàng thân thể bay rớt ra ngoài、Phúc. khương lệ nghi dùng hai tay chống lên nàng cái kia tại trên mặt đất vỡ vụn thân thể đồng thời trong miệng nàng không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi không có cách nào phong hàn một cướp kia thực tế quá nặng đi phong hàn chậm rãi hướng k ư ơ n g lệ n h i đi đến khương lệ nghi đôi mắt bên trong mang theo thần sắc sợ hãi nhìn xem phong hàn cầu khẩn nói công tử như thà ta ta nguyện vĩnh viễn hầu hạ công tử ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao phong hàn thân ảnh lóe lên đi tới khương lệ nghi trước người hắn đôi mắt rét l ạ n h nhìn xem khương lệ nghi quát lạnh nói nói xong phong hàn chỉ một cái bôi qua khương lệ nghi cái cổ khương lệ nghi trên cổ không ngừng chạy ra tươi đẹp hết dịch nàng đôi mắt chính không cam lòng nhìn xem đầu người tách rời vi d i ệ t vinh cùng với bốn tên kim bảo nam t ử thi thể k ư ơ n g lệ n h i sinh cơ chính theo hết dịch sói mòn cùng nhau trôi qua cho đến k ư ơ n g lệ n h i đã biến thành một bộ băng lanh thi như vậy kh sáu tên i hỏa vương cảnh đỉnh phong cường giả như vậy trong nháy mắt này toàn bộ ngã xuống giờ phút này cầm đầu đầu kia thiên linh long thú đôi mắt bên trong phong hàn giống như một cái ma đầu như vậy dù sao phong hàn chém giết hỏa vương cảnh cường giả giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy a n bản đại r a một đao giải chính cương nắm lấy hắn cái kia trọng kiếm hướng về phong hàn đánh tới hắn trên gương mặt che kín điên cuồng nụ cười cười nói a người điên phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem giải chính cương đánh tới thân ảnh cười lạnh nói giải chính cương nắm lấy nặng ngàn cân trọng kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém tới phong hàn lặng yên đưa ra một ngón tay. giải chính cương phát ra gầm thét âm thanh phẫn nộ quát lập tức giải chính cương một kiếm chém về phía phong hàn phong hàn đưa ra một ngón tay trực tiếp tiếp nhận thanh kia trọng kiếm ân giải chính cương đôi mắt nhìn xem phong hàn không dám tin nghi ngờ nói hắn tiếp lấy phẫn nộ quát b ả n đại gia trọng kiếm trong tay ta có thể là có thể buộc phát vạn cân lực lượng ngươi làm như thế nào giải chính cương trong lòng rõ ràng cho dù là hỏa đế cảnh nhất trọng cứng giả cũng không dám đôi cứng hắn giải chính cương trọng kiếm dù sao thanh trọng kiếm này trong tay hắn thật là quá nặng đi bởi vì ta quá mạnh phong hàn đôi mắt nhìn xem giải chính cương khỏe miệm của hắn phát đủ rồi phong hàn tiếp lấy trọng kiếm ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái chết thiệt giải chính cương ở trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó giải chính cương bị phong hàn cái kia chỉ một cái đạn đến lực lượng khổng lồ đẩy lùi ra thủ lĩnh chúng ta là chiến vẫn là không chiến một đầu màu trắng thiên linh long thú nó to lớn con ngươi nhìn xem cầm đầu đầu k i a màu đỏ thiên linh long thú cung kính hỏi tộc trưởng còn tại triệu tộc bên trong không cứu hồi tộc g i ả i phía trước chúng ta ha có thể phản bội tộc trưởng cầm đầu đầu k i a màu đỏ thiên linh long thú nó mở ra to lớn răng nanh hướng đầu kia thiên linh long thú quát chiến cầm đầu đầu kia thiên linh long thú đột nhiên hướng phong hàn bay đi còn lại năm đầu thiên linh long thú cũng hai mặt nhìn nhau sau đó còn lại năm đầu thiên linh long thú cũng cùng nhau hướng phong hàn đánh tới a thiên linh long thú các ngươi đây là khăng khăng muốn cùng ta là địch phong hàn đôi mắt nhìn xem hướng chính mình bay tới thủ lĩnh thiên linh long thú lạnh như băng nói thiên linh long thú há lại hạ người ham sống sợ chết bầu trời long thú thủ lĩnh phát ra cổ lao âm thanh hướng về phong hàn phẫn nộ quát long chi c h ả o thiên linh long thú thủ lĩnh mở ra nó cái kia to lớn cánh chim màu đỏ bay tại phong hàn trên không nó to lớn trong con mắt tràn đầy tơ máu nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ quát chỉ thấy thiên linh long thú thủ lĩnh to lớn lớp v ả y màu đỏ móng bên trên đang không ngừng tản ra khí tức kinh khủng long chi chảo sao phong hàn đôi mắt nhìn xem thiên linh long thú cười lạnh nói giải thích cái gọi là long chi chảo chính là thiên linh long thú huyết mạch công pháp dù sao thiên linh long thú cũng là có bộ phận long tộc huyết mạch dị thú ứng lam tử ngự tỷ âm thanh vang vọng tại phong hàn trong đầu cũng chính là nói đầu này thiên linh long thú cái tia giống như long chảo màu đỏ lớn vó hắn không khỏi cảm thấy hứng thú cười nói chương một trăm sáu mươi sáu thiên đao tuyển hành trạm chương một trăm sáu mươi sáu thiên đao tuyệt ả n h trạm liệt ba còn lại năm đầu màu trắng thiên linh long thú mở ra bọn họ cái kia to lớn răng nanh phun ra từng đạo mang theo lực lượng pháp tắc ánh sáng hướng về phong hàn đánh tới hừ phong hàn hư lạnh một tiếng hắn tay tháo dài vung lên một đạo bình t r ư ớ n g vô hình xuất hiện tại trước người hắn vê anh trong hoang mạc chuyển đến kinh khủng tiếng nổ đây chính là liệt ba oanh tạc tại bình t r ư ớ n g bên trên chuyển đến tiếng nổ trong hoang mạc cúng phong gào t h é t một tên mặc áo bảo xám anh tuấn nam tự chính một người chiến sáu đầu ngũ phẩm thiên linh long thú long chi trảo thiên linh long thú thủ lĩnh nó khổng lộ lớn võ đã đi tới phong hàn đỉnh đầu lan phong hàn băng lánh một tiếng nói nói xong phong hàn thân ảnh biến mất tại thiên linh long thú dưới thân tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới thiên linh long thú thân thể bên trên hắn đôi mắt quan sát thiên linh long thú cười lạnh nói quá chậm cái gì vậy mà nhanh như vậy căn bản thấy không rõ hắn động tác phản phất giống như thuấn di đến đằng sau ta như vậy thiên linh long thú vô hụt nó con người kiếm đến to lớn nó không khỏi ở trong lòng kiên kỵ nói đây mới gọi là tốc độ nhìn kỹ phong hàn quan sát dưới thân thiên linh long thú thủ lĩnh lạnh như bằng nói. nói xong phong hàn một chân mang theo lực lượng kinh khủng đá hướng thiên linh long thú、vâng. một đạo thê thảm tiếng nổ văng lên thiên linh long thú vậy đối với to lớn cánh chim lại bị phong hàn sống sờ sờ đá nát thiên linh long thú nhận đến phong hàn cường hãn một chân nó thân thể không ngừng hướng về đại địa rơi xuống hôn trướng dám đuôi chúng ta thủ lĩnh xuất thủ năm đầu thiên linh long thú tại phong hàn sau lưng gầm thét lên liệt ba năm đầu thiên linh long thú nhộn nhịp hướng phong hàn phun ra liệt ba quá yếu phong hàn phủi một cái sau lưng năm đầu thiên linh long thú quát lạnh nói phong hàn tay áo dài vung lên thiên linh long thú phun ra liệt ba bị phong hàn cứ thế mà đánh á t nhưng mà những này đều phát sinh ở một máy mắt còn không có xong phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem thiên linh long thú thủ lĩnh quát lạnh nói nói xong phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới thiên linh long thú thủ lĩnh dưới t h ầ n hắn một quyền hướng về thiên linh long thú quanh Phang! sát tới.、Phàng. Một đ ạ oanh xương đức gây đức âm t h vang vọng vang. ra trên không.、Đây、chính là Phong Hàn một quyền nện long trên tiếng căn bản thấy không tại một trời thú phát Chết tiệt, thấy rõ Đây đầu là bầu ở h ắ n động t á c tới ê Thiên n linh long thú thủ lĩnh không ngừng ở trong lòng mắng thầm. Thiên linh long thú lại lần nữa bị Phong Hàn lại thú thủ thầm. thú bị phong hàn lại lần nữa một chân doanh sắt tại thiên linh long thú thủ lĩnh cái k i ê m màu đỏ máu lân giáp trên thân thể thiên linh long thú trên thân thể màu đỏ máu lân giáp bị phong hàn một tức này màu đỏ máu lân giáp giống như tồi khô lạp hủ như vậy không ngừng vỡ v ụ n ra ông thiên linh long thú thủ lĩnh phát ra đáng sợ tiếng gầm g ừ thiên linh long thú thủ lĩnh nhận phong hàn cái này một kích lại lần nữa bay ra chết tiệt đối thủ của ngươi là ta nam tử trung niên giải chính cương mang theo thanh tia trọng kiếm lại lần nữa hướng phong hàn đánh tới ngu xuẩn mất h ô n phong hàn đôi mắt mang theo rét lạnh khí tức nhìn xem giải chính cương lạnh như băng nói thiên đao tuyệt tham t dò kỹ công pháp sao phong hàn đôi mắt nhìn xem chính hướng chính mình bay tới giải chính cương cười lạnh nói cái gọi là thăm dò kỹ công pháp chính là có khả năng thăm dò người khác nhược điểm một loại công pháp chỉ cần tìm được đối phương một nháy mắt không có phát giác được nhược điểm như vậy thiên đao tuyển ảnh trạm liền có thể một kích bại địch nếu biết rõ cương giả ở giữa đối chiến phàm là, là một lộ ra giải chính cương không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ tới đi để ta nhìn ngơi nhược điểm đến tột cùng ở đâu giải chính cương thả ra thăm dò quang hoàn chính bao phủ phong hàn thân thể hắn đôi mắt cẩn thận quan sát đến phong hàn thân thể giải chính cương thi triển hòa đế cảnh công pháp thiên đao tuyệt ảnh trong lúc hắn thần hồn cảm giác có khả năng đến một cái thần cấp cảnh giới đồng thời hắn lực lượng tốc độ tại cái này ngắn ngủi trong một giây đem tăng lên tới một những thứ nguyên tốc độ chính là một chiêu này như vậy người tiên h giải chính cương mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần thiên đào t u y ệ n thanh t r ạ m giải chính thi triển thần thức thăm dò quan g hoàn chính bao phụ tại phong hàn trên thân thể cái gì phong hàn nhược điểm đang bị giải chính cương quan sát đến vậy mà toàn thân đều là nhược điểm giải chính cương đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt sợ hai ở trong lòng cả kinh nói mặc kệ chém tiểu tử này giải chính cương ở trong lòng chém đinh chặt sắt nói giải chính cương trên thân thể buộc phát ra khí tức kinh khủng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn vẫn n ộ quát thiên đao tuyệt ảnh chạm nói xong giải chính cương nắm lấy trôi này nặng ngàn cân trọng kiếm hướng về phong hàn đánh tới đột nhiên trọn vẹn nhìn đạo thân ảnh tại giải chính cương trên thân thể không ngừng biểu thị mà những n à y thân ảnh đều tại trạm kích phong hàn đây chính là bởi vì giải chính cương tốc độ thực tế quá nhanh đối với người khác trong mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn vung đao tàn ảnh kỳ thực những n à y tàn ảnh đều là giải chính cương mỗi lần vùng chạm tại phong hàn trên thân thể làm động tác thành công sao giải chính cương đôi mắt nhìn xem chính mình vừa vặn vùng chém xong phong hàn ở trong lòng th phong hàn xuất hiện tại giải chính cương sau lưng hắn băng lệnh âm thanh tại giải chính cương bên thai tiếng vang lên không sai vừa rồi giải chính cương chém trúng bất quá là phong hàn tàn ảnh anh, đột nhiên năm đầu thiên linh long thú vung vẩy bọn họ sau lưng cái tia to lớn cánh chim xuất hiện tại phong hàn trước người mỗi một đầu thiên linh long thú mang theo hung thần ác sát khí thế hướng về phong hàn đánh tới quá yếu phong hàn tay áo dài vung lên lực lượng kinh khủng tại hắn trên thân thể buộc phát ra năm đầu thiên linh long thú lại bị phong hàn cứ thế mà vung bay ra ngoài đồng thời mỗi đầu thiên linh long thú đều bị phong hàn cái này nhẹ nhàng vung lên từ đó đánh n g t xịu giải chính cương đôi mắt mang theo vẻ mặt sợ hãi nhìn xem cái kia năm đầu thân thể thảm nát thiên linh long thú cả kinh nói quả nhiên là khác biệt thứ nguyên lực lượng sao đáp đúng phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn lấy tay vạch kiếm muốn chém giết giải chính cương chết tiệt cái này mới có thú vị a giải chính cương đôi mắt mang theo chiến y điên cùng nhìn xem phong hàn phẫn nộ quát cùng lúc đó giải chính cương trên tay nắm lấy trôi này trọng kiếm hướng về phong hàn đánh tới giải chính cương một kiếm hung hăng chạm tại phong hàn lấy tay hóa kiếm trong tay đột nhiên trọng kiếm chuyển đến vỡ vụ âm thanh phanh cự kiếm bị phong hàn chém nát phong hàn lấy tay hóa kiếm ngón tay chạm kích tại giải chính cương hắn cái kia khổng lồ trên thân thể giải chính cương ngực đã bị phong hàn chém nát tươi đẹp huyết dịch không ngừng tuôn ra giải chính cương khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi hắn đôi mắt nhìn trước mắt tên này tên là phong hàn nam tử lại lộ ra mỉm cười cười nói thương khoái nói xong giải chính cương tàn thoái thân ảnh chậm rãi rơi xuống thiên đao tuyệt ảnh c h ẳ m sao phong hàn nhìn xem hắn cái kia dính đầy máu tươi tay hắn không khỏi như có điều suy nghĩ cười lạnh nói hôn t r ư n g dám giết tộc ta thú vật thiên linh long thú thủ lĩnh mang theo nó dị thú cũng như nhân tộc đồng dạng sao phong hàn tay áo dài vung lên trên tay hắn dính đầy máu tươi bị hắn quăng bay ra đi hắn đôi mắt chính băng lãnh nhìn xem thiên linh long thú lạnh như b ă n g nói không sai tại vừa rồi phong hàn vung bay năm đầu thiên linh long thú Trước trước Thiên thú thủ lĩnh trên thân thể khí tức đột nhiên bạo tăng, nó trên thân thể không ngừng bột phát khí tức kinh khủng. Mà, thiên linh long thú trên thân thể long long long linh long lĩnh linh long bạo hồn hồn hồn nhiên nó không ngừng kinh khủng. đang không ngừng khí khí Mà, đột nhiên thiên linh long thú mở ra nó cái kia răng nanh miệng rộng phun ra một đạo mang theo khủng bố khí tức hủy diệt cột sáng hướng về phong hàn đánh tới Hừ. Phong hàn hư lệnh hắn một một bình xuất hiện tại phong hàn trước người. anh.、Long、hồn ba chắc đụng vào phong hàn gọi ra đạo kêu bình Nhưng hồn phong hàn bình hướng phong đạo Long vào đạo tiếng, vung lên đen trướng người. Vâng bền đụng trướng bên trên. gọi mà, màu một một một tay xuất tại cái, ba trước trước chắc Vâng kêu kêu đập màu đỏ cự long tại phong hàn thần hồn bên trong không ngừng phát ra đáng sợ long khiếu âm thanh nhưng làm đầu này màu đỏ cự long thấy được phong hàn thần hồn lúc nó kinh sợ nó đôi mắt bên trong tràn đầy đờ đẫn thần s ắ c chính n g ẩn người nhìn trước mắt tôn này quái vật khổng lồ làm sao vậy k i ể u long phong hàn tại trong thần thức hắn đôi mắt băng lánh nhìn trước mắt đầu này có vẻ hơi đờ đẫn màu đỏ cự long hỏi mà đầu này màu đỏ cự long lại bị giải ra chỉ thấy tại phong hàn trong thần thức hắn gái kia thần hồn giống như che trời lớn vật như vậy ngồi tại thần hồn thế giới bên trong màu đỏ cự long so sánh lên phong hàn thần hồn đến nói màu đỏ cự long tại phong hàn thần hồn phía trước lộ ra giống như con kiến như vậy nhỏ bé phong hàn thần hồn bắt lại màu đỏ cự long hắn dùng sức bót màu đỏ cự long hóa thành một đám xương đỏ biến mất tại hắn thần hồn bên trong nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt giờ phút này toàn thân che kín màu đỏ phủ văn thiên linh long thú thủ lĩnh nó đã giết tới phong hàn trước người nó to lớn trong con mắt mang theo sát khí hướng phong hàn một trào đánh tới thiên long thần trào thiên linh long t h ú thủ lĩnh sử dụng ra t u y ệ t học mạnh nhất nó muốn tại phong hàn phân thần trong chấp nhoáng này chém giết phong hàn nhưng phong hàn cái kia thực lực cường đại hắn vẫn là không dám kéo lớn chỉ có thể sử dụng t u y ệ t học mạnh nhất đến một chiều phân thắng thua thiên linh long t h ú nó cái kia che kín màu đỏ máu lân giáp lớn vó bên trên chính bộ phát ra lực lượng kinh khủng nó cái kia lớn vó phụ họa giống như chân long lòng trào hình dạng hướng phong hàn đánh tới thiên linh long thu gào thép một tiếng rất đáng tiếc người thần hồn công pháp thực sự là có yếu phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem thiên linh long thu âm thanh lạnh lùng nói nói xong, phong hàn một tay đón lấy thiên linh long thú thủ lĩnh sử dụng ra tối cường công pháp thiên long thần trảo vê anh huyết mạch công pháp thiên long thần trảo buộc phát ra lực lượng kinh khủng bị phong hàn một tay đón lấy hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem thiên linh long thú lạnh như băng nói ta vốn không ý giết n g ư ơ i ngươi lại nhiều lần muốn hại ta đ ừ n g trách ta thân bất do kỳ ta há lại sợ chết thú vật thiên linh long thú vẫn như cũ gầm thét lên thú vị phong hàn cười lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn hất ra thiên linh long thú thủ lĩnh l ư n vó phong hàn thân ảnh mơ hồ tiếp lấy hắn t u ấ n di đến hừng đông long thú to lớn đầu phía trước hắn một quyền hướng về thiên linh long thú thủ lĩnh anh sát tới. phanh thiên linh long thú đầu chính giữa phong hàn một quyền này thiên linh long thú cứ thế mà bị phong hàn một quyền này đánh bay ra ngoài đến các ngươi phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem cố phán cùng triệu tài tiêu âm thanh lạnh lùng nói giờ phút này triệu tài tiêu cùng cố phán đang đứng tại cái này trong hoang mạc mắt thấy phong hàn chém giết hỏa vương cảnh cường giả chỗ biểu hiện c ứ n g hãn nhưng mà cố phán cùng triệu tài tiêu đã không kinh ngạc dù sao phong hàn có thể là có thể sử dụng thư ký triệu hòa ứng long loại kia cường giả tuyệt thế tồn tại đến mức bóc chết hỏa vương cảnh đỉnh phong cường giả gì đó đối với phong hàn đến nói cũng là bình thường sự tình hỏa long thành hoang mạc chính là thành viên đại lục hỏa quốc bên trong lãnh thổ trong hoang mạc chính là một mảnh không nhìn thấy cuối sa mạc phong hàn đem mọi người chuyển rời đến người này khói thưa thất địa phương để phong hàn điệu thấp làm việc giờ phút này phong hàn chậm rãi đi đến trịnh tuệ bên cạnh hắn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ hỏi bọn họ thân phận ngươi biết không nghe vậy trịnh tuệ xứng sở trịnh tuệ tuy biết phong hàn cường hãn thế nhưng không nghĩ tới phong hàn như thế cường hãn thiên hoàng các thánh tử gia tộc bên trong nhị công tử lại bị phong hàn tùy tiện chém giết đồng thời chém giết hỏa vương cảnh cường giả giống như bóp chết con kiến đơn giản như vậy đây cũng là để trịnh tuệ nhịn bọn họ chính là thiên hoàng các đệ tử trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem cố phán cùng triệu tài tiêu cười nói triệu tài tiêu hỏa vương cảnh cựu trọng cảnh giới dáng người gọi giải hắn mặc một bộ màu vàng áo choàng cái này màu vàng áo choàng chính là thiên hoàng các đệ tử mặc áo t r o à n g giờ phút này triệu tài tiêu đang đứng tại cố phán bên cạnh cố phán mặc một bộ màu vàng váy áo nữ tử này làn da trắng như tuyết gõ má nàng bên trên ngũ quan đặc biệt tinh xảo cố phán lông mày dựng thẳng nàng n ô i son có chút b i u một cái nàng tựa như đang suy nghĩ cái gì như vậy cố phán cùng triệu tài tiêu cùng nhau đều là hỏa vương cảnh định phong cảnh giới cờ giả thi thú vị phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn xem cố phán hai người lạnh như băng nói chúng ta đầu hàng triệu tài tiêu d ơ lên hắn cái kia thon dài hai tay đặt ở trên đầu lúng túng cười nói xem ra triệu chấn dương ở xa tới hỏa đô bí mật có chỗ r ử a rồi phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư nói thánh nữ đại nhân tộc ta nhị công tử đối với ngài bất lễ mong rằng thánh nữ đại nhân bao dung triệu tài tiêu hai tay cung kính để ở trước ngực hắn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ lúng túng cười nói không sao dù sao hắn đều đã chết trịnh tuệ băng lãnh hồi đáp triệu tài tiêu đối với triệu tài tiêu hay náy trịnh tuệ chỉ có thể nói là vẽ trong lòng bọn họ đều rõ ràng như hôm nay phong hàn không có tại chỗ này cái tiêu triệu tài tiêu sẽ hướng như bây giờ hướng trịnh tuệ xin lỗi sao mặc dù trịnh tuệ phụ thân linh tông c á c các chủ thực lực rất cường đại thế nhưng trịnh tuệ tu vi bất quá là vừa vặn đột phá hỏa vương cảnh tu luyện giả a tại thánh viêm đại lục thực lực này là tôn tu luyện thế giới bên trong thực lực chính là tất cả như hôm nay trịnh tuệ bị triệu chấn dương tổn thương đến như vậy cũng vẹn vẹn đại tông môn ở giữa đệ tử ư tố lẫn nhau luận bàn ngộ thường đến đến mức triệu tài tiêu xin lỗi đại tông môn ở giữa đệ tử ư tố lẫn nhau luận bàn đang luận bàn lúc dễ dàng nếu không phải phong hàn giờ phút này biểu hiện như thế cường hãn triệu tài tiêu sao lại đối trịnh tuệ có ấ y n ấ y sẽ không đây là cái cường giả vi tôn thế giới chỉ có đối phương đủ cường đại mới có thể được người tôn trọng nghe đến trịnh tuệ nói tới triệu tài tiêu có vẻ hơi không biết làm sao hiện tại ta hỏi các ngươi trả lời phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem triệu tài tiêu cùng cố phán hắn ngự a khí băng lanh đối với hai người nói là triệu tài tiêu cùng cố phán hai người cùng nhau gật đầu nói các ngươi vì sao đem cái này thiên linh long thú cánh chim quá lại bọn họ không phải là các ngươi tọa t h sao phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem triệu tài tiêu củng cố phán quát lạnh nói ngay vậy triệu tài tiêu củng cố phán một trận bất đắc dĩ bọn họ trên gương mặt treo đầy vẻ mặt bất đắc dĩ khổ sở nói không phải chúng ta đây là triệu chấn dương chú ý triệu tài tiêu không ngừng ở trong lòng thầm mắng triệu chấn dương triệu chấn dương ai triệu chấn dương nguyên ngày thường cái kêu hoàn khố thiếu gia công tử hình tượng liền không thể thu lại thu lại sao không sai nếu không phải bởi vì triệu chấn dương hoàn khố tính tình trịnh tuệ cũng sẽ không bởi vậy xuất thủ cứu tên kia tên là mạc gương lục hài đồng như vậy phong hàn tự nhiên cũng sẽ không ra tay đánh giết triệu trấn dương cùng với xuất hiện phong hàn hiện tại khó xử triệu tài tiêu một đoàn người một màn triệu trấn dương ngày thường hoàn khố vô cùng hắn là triệu tộc tộc trưởng cái thứ hai dòng r õ i ngày thường ỉ vào ca hắn là thánh tử liền hoàn khố vô cùng trịnh t vệ ở một bên trả lời phong hàn nói t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám vậy ngươi có thể t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám vậy ngươi có thể cố phán nói tiếp mấy năm trước triệu trấn dương huynh trưởng triệu pháp đánh bại thiên linh long thú tộc trưởng những n à y thiên linh long thú vì cứu chúng nó tộc trưởng trước đến quy thuận triệu ra a vì cái gì những n à y thiên linh long thú muốn tới quy thuận cái này triệu tộc phong hàn đôi mắt nhìn xem ngay tại nói chuyện cố phán hắn không khỏi cảm thấy hứng thú đặt câu hỏi nói ra đây cũng không biết cố phán bất đắc dĩ cười một tiếng nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn bất đắc dĩ nói có đúng không phong hàn lạnh như băng nói hắn nói tiếp như vậy ngươi có thể đi phong hàn vẫn chưa nói xong một đạo dễ nghe thanh â m đánh gãy phong hàn lời nói n g ư ờ i này chính là trịnh tuệ phong hàn vị này là bằng hưu ta trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra nụ cười s á n g lạ nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn cười nói ân phong hàn trầm mặc một hồi hắn tiếp lấy lạnh như băng nói vậy ngươi có thể đi hỏi bên cạnh với một vị lúc ấy ta nhìn thấy ngươi lúc liền kinh ngạc ngươi làm sao sẽ tại hỏa quốc ca trịnh tuệ cố phán đi tới trịnh tuệ bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn xem trịnh tuệ cười nói là cố phán chính là trịnh tuệ bằng hữu cái này cũng có trách vì sao cố phán đến đây không có làm ra công kích trịnh tuệ hành động từ đầu đến cuối nàng đều là đứng tại châu ngắm nhìn trịnh tuệ lúc đầu hai người vốn là nghĩ liền muốn sớm một chút đáp lời có thể là phong hàn thực sự là đánh quá mạnh hơi không cẩn thận liền bị phong hàn cái này kinh khủng công kích quấn vào dư âm bên trong cố phán tại phong hàn kinh khủng thế công bên giới suýt nữa khó giữ được cái m ạ n nhỏ này nói rất dài、dòng. nhật hậu lại nói chúng ta xem trước một chút triệu tài tiêu nói a trịnh t u ệ đôi mắt đẹp nhìn xem cố phán cười nói nói xong mọi người đôi mắt nhộn nhịp nhìn hướng triệu tài tiêu triệu tài tiêu một trận lúng túng cười hắn vội văn nói đại nhân ta có thể nói nhưng điều kiện tiên quyết là ta nói đại nhân có thể tha ta một mạng triệu tài tiêu một mặt t h ô n g dong hắn tiếp lấy chấn định nói ta có thể nói s u ấ t các hạ bất luận cái gì muốn biết sự tình nhưng các hạ nhất định phải thả ta một mạng phong hàn g nghe vậy hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem triệu tài tiêu lạnh như văn nói ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta bản điều kiện tư cách sao Nói hay xương truyền đến nát tiếng van g triệt tại triệu tài tiêu trong hai chết thiệt triệu tài tiêu che lại hắn cái kia tay phải hướng về phong hàn phẫn nộ quát tại vừa rồi một máy mắt phong hàn một trưởng liền đập nát triệu tài tiêu tay phải lần tiếp theo liền không phải phế ngươi một cái tay đơn giản như vậy phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem triệu tài tiêu lạnh như băng nói tiếp lấy phong hàn tay trái gọi ra một đạo nóng rực mang theo khí tức khủng bố hòa diễm hắn đôi mắt mang theo rét lạnh khí tức nhìn xem triệu tài tiêu lạnh như băng nói ta muốn biết nếu là cái này hòa đặt ở trên người ngươi là tiếng kêu thảm thiết của người lớn vẫn là cái này hòa đốt đến gấu mạnh chút cái này thiên linh long thú tộc đàn ở giữa đều có sở cắt liên hệ mỗi cái thiên linh long thú tộc đàn ở giữa mỗi khi một đầu thiên linh long thú nhận đến nguy hiểm như vậy tất cả thiên linh long thú đều đem dốc toàn bộ lực lượng tiến đến cứu vớt đầu này thiên linh long thú triệu tài tiêu đôi mắt mang theo h á n hận thần sắc nhìn xem phong hàn hắn không nhanh không c h ậ m c h ậ m d ã i nói phong hàn phủi một cái triệu tài tiêu hắn không khỏi ở trong lòng cảm thấy hứng thú nói a ngày này linh long bài vậy mà cũng cùng nhân tộc sẽ lo lắng trong tộc a nguy n sao vậy cái này là vì cái gì phong hàn không khỏi nghi ngờ nói nghe đồn thiên linh long thú chính là thuần huyết long tộc hậu duệ bọn họ mỗi một đầu thiên linh long thú đều có cực cao tô nghiêm n bọn họ cho rằng chính mình chính là thần thánh nhất long hậu duệ bọn họ coi đây là vinh trịnh h ệ trả lời phong hàn vấn đề nói không sai mỗi đầu thiên linh long thú còn lấy đây là vinh bọn họ đem chính mình là không thể xâm phạm tồn tại bởi vậy mỗi khi một đầu thiên linh long thú gặp phải nguy hiểm lúc thiên linh long thú tộc đàn liền sẽ trước đến bảo vệ bọn họ vinh dự mà bọn họ vinh dự chính là nắm giữ cao quý long tộc huyết mạch hậu duệ chính mình một bên cố phán cũng giải đáp phong hàn vấn đề có đúng không ta còn tưởng rằng b ạ n linh đều có linh gì đó phong hàn s ở lấy nó cái kia bén nhọn cái cảm hắn không khỏi ở trong lòng muốn nói nhưng đây cũng chỉ là thiên linh long thú trước đến quy thuận một trong số đó nguyên nhân mà thôi triệu tài tiêu che lấy h ắ n cái kia đã vỡ nát tay phải hắn đôi mắt nhìn xem thiên linh long thú thảm nát thân ảnh cười lạnh nói thiên linh long thú sinh ra tại thánh viêm đại lục vô số tuế y nguyệt tại cái này vô số tuế y nguyệt bên trong thiên linh long thú cũng là nắm giữ linh trí sinh linh bọn họ sớm đã hiểu được đến như thế nào tộc đản h ú n g chi đầu này thiên linh long thú thủ lĩnh phụ thân chính là cái kia thiên linh long thú tộc trưởng triệu tài tiêu không khỏi cười lạnh nói hắn trên gương mặt treo đ ầ y chút nụ cười âm hiểm a cái kia thiên linh long thú phụ thân có thể tại che đậy trong tộc phong hàn lạnh như băng nói không đầu này thiên linh long thú phụ thân đã bị triệu trấn dương h u n h trưởng triệu phát chấm giết đồng thời triệu phát đem đầu kia lục phẩm thiên linh long thú thi thể luyện chế ra một kiện bảo giáp triệu tài tiêu đôi mắt nhìn xem thiên linh long thú thủ lĩnh tàn t h á i thân ảnh hắn nói tiếp cho nên các ngươi lừa gạt nó phụ thân còn tại triệu tộc bên trong sao trịnh tuệ đôi mắt mang theo chút thương hại thần sắc nhìn xem thiên linh long thú thủ lĩnh nàng mở miệng hỏi không sai triệu tộc lừa gạt đầu này thiên linh long thú chỉ cần đột phá đến lục phẩm dị thú cảnh giới liền để nó thấy nó phụ thân một mặt triệu tài tiêu tiếp lấy hồi đáp trên thực tế đến lúc đó triệu tộc cũng muốn cùng nhau chém giết đầu này thiên linh long thú sao phong hàn băng l a âm thanh văng lên không sai triệu tộc chỉ là nhìn đầu này thiên linh long thú huyết mạch không sai nó trên thân thể cái này lớp v ả y màu đỏ liền đủ để nhìn ra trong cơ thể nó long tộc huyết mạch có gì nhiều triệu tài tiêu đôi mắt nhìn xem thiên linh long thú v ả y đỏ giáp che kín thân thể tiếp lấy hồi đáp triệu tộc tốt một cái triệu tộc phong hàn không khỏi quát lạnh nói khó trách ngày này linh long bài có thể sống đến bây giờ nghe nói lục phẩm thiên linh long thú thi thể có khả năng luyện hóa ra thần cấp chiến binh thần cấp chiến binh vốn là vô giới chi bảo cố phán xinh đẹp điểm thân thể đứng tại trịnh tuệ bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn xem thiên linh long thú vỡ vụn thân thể cảm khải nói trịnh tuệ cũng tại một bên gật gật đầu nàng lông mày hơi nhữ lại nàng ngưng thánh v i ê m đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm cực h i ể m dị thú lục phẩm chân hy dị thú thần cấp dị thú chính tuệ tiếp lấy ngưng trọng nói trong đó lục phẩm dị thú có thể là có thể so với hỏa đế cảnh cường giả tồn tại đồng thời thiên linh long thú có thể là có chân long long huyết mạch dị thú bọn họ bằng vào huyết mạch ưu thế thậm chí có thể buộc phát ra thần cấp dị thú thực lực có thể thấy được thiên linh long thú thực lực có gì nó cường hãn thiên linh long thú xem chính mình là nhất thần thánh tồn tại mà triệu nhị công tử triệu chấn dương hoàn khố tính tình tự nhiên là nghị kỹ sinh tra tấn một phen thiên linh long thú vì vậy triệu chấn dương liền đem thiên linh long thú cánh chim dùng lục ma tỏa đưa bọn họ giam cầm lại triệu tài tiêu hồi đáp hắn đôi mắt mang phức tạp cảm xúc nhìn trước mắt đầu này thiên linh long thú thủ lĩnh nói tiếp thiên linh long thú mặc dù sinh ra xem chính mình là cao quý tồn tại có thể là thiên linh long thú sinh ra tại thánh viêm đại lục vô số tuyến n g u y ệ t bọn họ cũng biết cái gì gọi là t ậ c đàn vì vậy đầu này thiên linh long thú liền đáp ứng triệu chấn dương yêu cầu tại lần này cùng hỏa hoàng trò chuyện nhiệm vụ bên trong thiên linh long thú thủ lĩnh muốn trở thành chương một trăm sáu mươi chín vẫn là ngày chương một trăm sáu mươi chín vẫn là ngày các ngươi trước đến cùng hỏa hoàng trò chuyện cái gì phong hàn đôi mắt nhìn xem triệu tài tiêu lạnh như băng nói ngay vậy triệu tài tiêu hắn ngữ khí biến thành n g ư n g trọng hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn nói trước đến cùng hỏa hoàng trò chuyện a cùng hỏa hoàng trò chuyện thứ gì phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn xem triệu tài tiêu hỏi đây là triệu tộc tộc trưởng đích thân giao cho triệu chấn dương nhiệm vụ triệu tài tiêu đôi mắt nhìn xem phong hàn hồi đáp ta hỏi ngươi đáp lại nói cùng ta hỏi không có quan hệ sự tình kết quả của ngươi sẽ rất thảm phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem triệu tài tiêu rét lạnh nói là là đại nhân thật sự là đáng sợ triệu tài tiêu trên gương mặt che kín một bộ miễn cưỡng đáng sợ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn miễn cưỡng cười nói thật sự là rất chán ghét người này phong hàn đôi mắt phủi triệu tài tiêu dáng người rong r ò n g cao một cái hắn không khỏi ở trong lòng lạnh như băng nói nghe đồn hỏa hoàng trên tay chính nắm giữ một phần thành thần linh thang triệu tộc tộc trưởng liền phái triệu trấn dương đi cùng hỏa hoàng trò chuyện để triệu trấn dương có khả năng đổi lấy được đến phần này thành thần linh thang triệu trấn dương hướng phong hàn hồi đáp a đây là bởi vì triệu trấn dương tu vi đã đến hỏa đế cảnh tam trọng thực lực sao phong hàn đôi mắt nhìn xem triệu trấn dương hắn tại không khỏi lạnh như b ă n g nói không sai triệu tộc tộc trưởng cùng triệu trấn dương huỳnh trưởng triệu phát rất là yêu thích cái này triệu trấn dương bởi vậy tại triệu trấn dương ba mươi năm trước đột phá đến hỏa đế cảnh cảnh giới lúc triệu tộc liền một mực tại nghị trăm phương ngàn hữu kế là triệu trấn dương thu hoạch được đến một phần thành thần linh thang triệu tài tiêu tiếp lấy hướng phong hàn hồi đáp hắn đôi mắt chính mang theo dò xét ánh mắt nhìn xem phong hàn không nghĩ tới tại ma cung bên trong cái tia khó uống thành thần linh thang lại tại cái này thánh viêm đại lục phong hàn trên gương mặt che kín ghét bỏ biểu lộ hắn không khỏi nhớ lại tại ma cung bên trong ma tôn từng hướng hắn dâng lên thành thần linh thang đồ uống mà cái tia thành thần linh thang phong hàn chỉ là uống một ngụm liền cảm giác hảo hảo khó uống phong hàn liền đem cái tia thành thần linh thang ném phong hàn ở trong lòng nhớ lại một hồi cái tia thành thần linh thang hắn đôi mắt nhìn xem triệu tài tiêu lệnh như băng nói vậy các người mang đến trao đổi thành thần linh thang trí bảo đến tột cùng là cái gì không sai tất nhiên triệu chấn dương một đoàn người là vì trao đổi hỏa hoàng trong tay cái tia phần thành thần linh thang cái tia triệu chấn dương một đoàn người nhất định mang theo cùng thành thần linh th triệu tài tiêu cái k i a tràn đầy bình tĩnh trên gương mặt đột nhiên lộ ra một tia rào quyệt biểu lộ hắn lộ ra mỉm cười nụ cười cười nói đại nhân ta có thể nói cho đại nhân nhưng điều kiện tiên quyết là triệu tài tiêu muốn nói lại thôi nói phong hàn hướng triệu tài tiêu hống hắn nói điều kiện tiên quyết là ta tại nói cho đại nhân lúc ta sẽ đem cái này trí bảo viết trên giấy mà ta đem trí bảo tại viết lên trên giấy lúc ta đem trước thời hạn tôi động tốt truyền t ố n g chỉ phù để ta chạy trốn triệu tài tiêu trên gương mặt che kín một bộ biểu tình bình tĩnh hắn không khỏi hướng phong hàn chậm rãi cười nói triệu tài tiêu tại triệu chấn dương một đoàn người bên trong trên thực tế hắn thực lực trừ triệu trần ấn dương hắn triệu tài tiêu thực lực chính là đoàn người này bên trong t ố i cường thực lực liền đầu kia thiên linh long thú thủ lĩnh cũng không phải đối thủ của hắn đồng thời triệu tài tiêu tâm trí bình tĩnh vô luận tại gặp phải chuyện gì hắn đều sẽ cam đoan nhất định bình tĩnh cái này cũng có thể để hắn tại vô số nguy cơ sinh tử bên trong sống s ó t đến bây giờ chỉ cần hôm nay còn sống ta tại không lâu sẽ phải bước vào hòa đế cảnh lấy ta thiên phú tại trong ngàn năm nhất định sẽ đột phá thần cấp đến lúc đó lại báo mối thủ ngày hôm nay triệu tài tiêu trên gương mặt che kín e ngại phong hàn giặc ư ờ i hắn ở trong lòng quyết định t ầ nghĩ đừng đáp ứng cái này triệu tài tiêu cái này triệu tài tiêu tâm tính rào q u y ệ t cái này truyền t ố n g chỉ phụ chính là thần cấp trí bảo truyền t ố n g chỉ phụ có khả năng trong nháy mắt đem người thi pháp truyền t ố n g đến một những quốc gia cố phán liếc mắt nhìn ra triệu tài tiêu kế hoạch nàng đôi mắt đẹp nhìn xem triệu tài tiêu hướng phong hàn giải thích nói thế nào đại nhân điểm này yêu cầu ngươi sẽ không đều không nói cho ta đi triệu tài tiêu đôi mắt nhìn xem phong hàn tiếp lấy bình tĩnh cười nói triệu tài tiêu cũng muốn chính mình tự tiện thôi động cái này truyền t ố n g trị phụ để thoát đi phong hàn tôn này tu la thủ bên trong có thể hắn biết phong hàn cái k i a thực lực cường hãn liền hắn lén lút thôi động c h u y ể n t ố n g chỉ p h ụ chút chuyện nhỏ này phong hàn đều cảm giác không đến đương nhiên phong hàn nhất định có thể cảm giác được triệu tài tiêu cũng biết điểm này vì vậy hắn hướng phong hàn thỉnh cầu nói đồng thời hắn biết phong hàn nhất định sẽ đáp ứng điều thỉnh cầu này nói xong phong hàn hắn trắng non trên gương mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ hắn cười lạnh nói thú vị ta đáp ứng ngươi chính là phong hàn nói tiếp viết ra a nói xong phong hàn đột nhiên tay tháo dài vung lên hắn trong túi chữ vật giấy mực lạng yên xuất hiện tại trên không viết a phong hàn lạnh như băng nói đa tại đại nhân triệu tài tiêu vẫn bình tĩnh cười nói nói xong triệu tài tiêu tay trái trong tay lạng yên xuất hiện một đạo truyền thống chỉ phụ hắn chính cẩn thận từng ly từng tí thuốc d i ụ c cái này xuyên đưa chỉ phụ ở trong lòng thầm nghĩ không nghĩ tới tại thiên ma thâm viên bên ngoài lạng yên được đến truyền thống chỉ phụ lại tại hôm nay có tác dụng triệu tài tiêu tay phải đã tiếp nhận phong hàn bút mực hắn đôi mắt nhìn xem bay tại trên không giấy hắn chính không nhanh không chậm trên giấy viết triệu t r ấ n dương lần này mang tới trí bảo triệu tài tiêu chính một bút một họa đem trí bảo tên viết trên giấy hắn trên gương mặt giờ phút này chính treo đầy vẻ mặt nhẹ nhõm、vâng. đột nhiên một đạo màu trắng pháp trận xuất hiện tại triệu tài tiêu giới thân đây chính là truyền thống chỉ phù mang tới thân uy viết xong đại nhân triệu tài tiêu cười nói nói xong triệu tài tiêu chậm rãi để cây viết trong tay xuống mực đại nhân chúng ta ngày sau lại về nói xong triệu tài tiêu thân ảnh mơ hồ đột nhiên triệu tài tiêu hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng biến mất tại phong hàn trước mắt mọi người truyền thống pháp giấy đã xem triệu tài tiêu băng truyền đi phong hàn tay h áo dài vung lên triệu tài tiêu lưu lại giấy mực bay đến phong hàn trước mắt phong hàn từ từ mở ra triệu tài tiêu viết nội dung a nguyên lai、like、đây chính là triệu chấn dương mang tới trí bảo sao phong hàn l ệ n h như băng nói phong hàn cứ như vậy đem triệu tài tiêu thả đi sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn nàng không hiểu mà hỏi phong hàn đúng vậy à cái này triệu tài tiêu rảo quyệt đến cực điểm chắc hẳn triệu tài tiêu trở lại thiên hoàng các phía sau hắn nhất định sẽ hướng thiên hoàng các đưa ra đề nghị nhất định muốn d i ệ t trừ các hạ a đến lúc đó ngươi liền giao hạ triệu tộc cùng hỏa thiên các hai cái đại địch a cố phán cũng tại một bên khó hiểu nói ngay vậy phong hàn băng lanh trên gương mặt khoe miệng của hắn có chút phát họa ra một đạo tà bị biểu lộ cười lạnh nói đương nhiên sẽ không để hắn chạy trốn chỉ là như vậy để cho hắn chạy thoát mới có thú vị một chút trinh tuệ cùng cố phán cùng nhau nhìn xem phong hàn cái k i a anh tuấn gõ má trở mặc truyền tống thông đạo một chỗ đen nhánh không gian bên trong một tên nam tử mi tâm phía trước đang có một tấm màu vàng chỉ phù đang không ngừng tiêu đốt tấm này màu vàng chỉ phù chính là truyền tống chỉ phù truyền tống chỉ phù chính là triệu tài tiêu tại thiên ma thâm viên bị nguy cơ sinh tử được đến một tấm thần phù triệu tài tiêu tại thiên ma thâm viên tổng cộng được đến hai tấm truyền tống chỉ phù truyền tống chỉ phù mỗi một tấm sử dụng tuổi thọ chỉ có một lần tại sử dụng truyền tống chỉ phù phía sau. truyền tống chỉ p h ụ liền sẽ cháy làm cho tàn hoàn toàn biến mất tại cái này thế gian bởi vậy mỗi một tấm truyền tống chỉ p h ụ chỉ có thể sử dụng một lần nhưng hiện tại triệu tài tiêu sử dụng cái này một tấm là cuối cùng một tấm truyền tống chỉ p h ụ triệu tài tiêu dáng người rong r ò n g cao chính thần tốc xuyên qua tại cái này đen nhánh truyền tống thông đạo bên trong hắn đôi mắt mang theo kinh khủng sát khí nhìn về phía trước đen nhánh không gian giận d ữ hết hảo t i ể u tử ngàn năm sau ta triệu tài tiêu nhất định m u ố n báo thù này triệu tài tiêu thanh âm tức giận v a n vọng tại đen nhánh truyền tống thông đạo bên trong giờ phút này triệu tài tiêu đã hoàn toàn bông xuống tâm triệu tài tiêu tại thiên ma Hắn từng gặp phải、so、thần cường cường hãn hơn chuyển chỉ phụ thoát thiên thâm hãn không từng cường cường tồn dụng tống viên cường tồn cũng tại, mà, triệu tài tiêu tại gặp giả cấp đi thiên ma thâm lúc, cái kia so sử lúc, mà, ma có bởi ắ t triệu tài tiêu. đến b vậy triệu tài tiêu kết luận phong hàn nhất định bắt hắn triệu tài tiêu không có cách nào dù sao triệu tài tiêu cho rằng phong hàn chính là thần cấp cảnh giới nhưng hắn triệu tài tiêu hoàn toàn là suy nghĩ nhiều dám chém giết triệu trần dương phong hàn ngươi nhất định là ngại sống quá lâu chờ ta đem chuyện này nói cho triệu phát cùng cái kia triệu tộc yêu q á i tộc trường lúc chính là ngươi phong hàn vẫn là ngài triệu tài tiêu băng l ệ nhâm thanh vang vọng tại cái này đen nhánh truyền thống không gian bên trong triệu ư trưng tự trách thì trách người quá tự t r người Phong Hàn Phong Hàn, muốn đại đại i à quá tài tiêu t i ế p lấy băng ê n Ha c ha ha ha ha. u Tài Tiêu i ê n c ù n g tiếng cười tràn ngập tại cái này phương đen nhánh truyền thống không gian bên trong không sai triệu tài tiêu tại phong hàn hỏi hắn trí bảo ở đâu vấn đề này lúc triệu tài tiêu trong lòng liền ra một kế cái này một kế chính là lấy triệu tài tiêu trí bảo ở đâu từ đó trao đổi hắn triệu tài tiêu có khả năng trước thời hạn thôi động tốt truyền thống thần phủ triệu tài tiêu biết phong hàn nhất định sẽ tiếp thu điều kiện này tại phong hàn rõ ràng có thể một nháy mắt xóa bỏ giải chính cương lúc phong hàn cũng không có lập tức đánh giết giải chính cương mà là để giải chính cương vô kế khả thi lúc phong hàn mới đánh giết hắn bởi vậy triệu tài tiêu cho rằng phong hàn là cái cực kỳ tự đại người hắn cho rằng phong hàn nhất định sẽ tự đại đến để hắn trước thời hạn thôi động c h u y ể n tống chỉ phủ phong hàn với hôn c h ư ớ n g liền chết tại chính ngươi tự đại trong tay a triệu tài tiêu đôi mắt lộ ra sát khí lạnh leo khoe miệng của hắn lộ ra rảo quyệt nụ cười cười lạnh nói a ngươi nói người nào tự đại phong hàn cái kia nụ cười lạnh như băng âm thanh xuất hiện tại triệu tài tiêu trong đầu không tốt triệu tài tiêu sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng bắt ra hắn biết cái này thanh âm quen thuộc là ai phanh một đạo không gian dạn nước âm thanh vang vọng tại toàn bộ truyền t ố n g không gian bên trong một cái đen nhánh mang theo khí tức tà ác bàn tay lớn hướng về triệu tài tiêu hắn cái kia dáng người rong r ò n g cao bắt đi phanh triệu tài tiêu dáng người rong r ò n g cao bị cái kia tà ác bàn tay lớn nắm trong tay tiếp lấy cái này tà ác bàn tay lớn đột nhiên ném một cái trực tiếp đem chính phi hành tại truyền t ố n g không gian bên trong triệu tài tiêu ném ra giờ phút này phong hàn cùng trịnh tuệ một đoàn người đang đứng tại hoang m ạ n xa xa bắt ngát sa mạc lớn bên trong đột nhiên một đạo không gian vỡ vụn tiếng vang triệt tại phong hàn trong thai mọi người một đạo thân ảnh quen thuộc l ạ g yên tại cái kia trong vết nứt không gian bay ra người này chính là triệu tài tiêu giờ phút này triệu tài tiêu bay tại trên không khoe miệng của hắn dính đầy vết máu hắn đôi mắt mang theo cựu hận thần s ắ c chính gắt gao nhìn xem phong hàn phanh triệu tài tiêu thân thể nện ở sa mạc lớn bên trong một chiêu này cũng không tệ lắm phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem hắn cười lạnh nói từ lần trước thả chạy thần giới cường giả dương vọng minh phía sau phong hàn một mực tại nghĩ lại tại sao mình lại thất bại vì vậy tại triệu tài tiêu thôi động truyền tống chỉ phù lúc phong hàn liền đem một đạo tiêu ký đánh vào triệu tài tiêu thân thể bên trong đạo này tiêu ký ẩn chứa phong hàn thi triển trưởng khống pháp tắc lực lượng cũng chính là nói bị đánh lên phong hàn chiêu này tiêu ký triệu tài tiêu vô luận chạy trốn tới thánh viêm đại lục nơi nào chỉ cần phong hàn nghĩ phong hàn liền có thể thông qua cái này tiêu ký tìm tới triệu tài tiêu đồng thời phong hàn thôi động cái này trưởng khống pháp tắc liền có thể nháy mắt đem triệu tài tiêu lôi kéo đến trước người hắn dù sao đạo này tiêu ký bên trong cũng ẩn chứa phong hàn một tia thần lực phong hàn cảnh giới chính là vô số đại thiên thế giới đỉnh phong nhất cảnh, giới, chủ tể cảnh. mà còn phong hàn còn là bởi vì vô số đại thiên thế giới chỉ có chủ t ể cảnh có thể hình dung tối cường hắn mới bị xưng là chủ t ể cảnh một chiêu này liền t ê u truy tung thần chào a phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem triệu tài tiêu hắn không khỏi cười lạnh nói ngươi có thể đi chết phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem triệu tài tiêu lạnh như băng nói ngươi triệu tài tiêu muốn nói lại thôi đột nhiên phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới trước người hắn hắn một t r ư ờ n g hướng về triệu tài tiêu đầu hành sát ra phong hàn một trưởng bền chắc đánh vào triệu tài tiêu trên đầu triệu tài tiêu bị phong hàn một trường này trực tiếp quanh hải cốt không còn triệu tài tiêu thân thể hóa thành một trận đ u ổ i giải rác đến cái này sa mạc lớn bên trong có khả năng sử dụng phạm gian lực lượng pháp tắc hỏa vương cảnh đ ỉ n h phong cường giả như vậy vẫn là mà cái này vẹn vẹn bởi vì phong hàn một trường trịnh tuệ cùng cố phán chính mắt thấy tất cả những thứ này nhưng các nàng lại không có nói cái gì trịnh tuệ biết hôm nay nếu là phong hàn không có mạnh mẽ như vậy như vậy chết chính là phong hàn mà phong hàn nhưng là bởi vì trịnh tuệ mà ra tay ít nhất tại trịnh tuệ trong lòng là nghĩ như vậy nhưng trên thực tế trịnh tuệ không xuất thủ phong hàn chỉ sợ cũng phải xuất thủ không có cách nào mặc dù phong hàn là nhàn sự nhiều phiền phức hàn g nhưng một lòng nghĩ tẩy trắng ma đế đầu gió hắn cũng không thể không xuất thủ các hạng trôi này cựu truyền thánh tiên kiếm đi đâu cố phán đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn nghi hoặc hỏi không sai ứng long chém giết triệu trấn dương phía sau trôi này cựu truyền trời sinh kiếm đi đâu rồi cựu truyền trời sinh kiếm thần cấp chiến binh triệu tộc chấn tộc chi bảo một trong có lẽ bị nên phong hàn mở miệng hồi đáp hắn muốn nói lại tôi dừng một chút nói tiếp có lẽ bị thần long đại nhân cho hủy đi xen vào thời gian thánh hoàng trong miệm thần bị nhân phong hàn tại thánh v i ê m đại lục vẫn là phải điệu thấp làm việc cái kia thần long đại nhân là người bằng hưu sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn gò má nàng bên trên lộ ra vẻ mặt kích động nàng hướng phong hàn s ù n g b á i nói đúng vậy à cái kia thần long đại nhân khí tức thật mạnh ta thậm chí cảm giác hắn thực lực so thần cấp cường giả đều muốn đáng sợ cố phán ở một bên cùng nhau hét lại nói không không ta còn không có lớn như vậy bản lĩnh phong hàn không khỏi sờ đầu cười lạnh nói chỉ là hắn không có phát hiện hắn cái này cười lạnh sờ đầu biểu lộ, lộ ra có cỡ nào kỳ dị phong hàn trên gương mặt giả trang ra một bộ vẻ mặt x u n g bài tay hắn để ở trước ngực nghiêm túc nói. đây là ta sử dụng tộc ta bí pháp triệu hồi gia thần long đại nhân vậy cái này bí pháp có khả năng t r u y ề n ra ngoài sao cố phán tiếp lấy kích động hỏi đúng vậy a có thể t r u y ề n ra ngoài sao t r i n h t u ệ cũng cùng nhau cảm thấy hứng thú vội vàng hỏi đương nhiên không thể nếu là có thể còn kêu bí pháp sao phong hàn quay người hướng về phong hàn phía trước đi đến hai tay của hắn mở ra bất đắc di cười nói đương nhiên về sau thực lực các ngươi biến thành đủ mạnh mẽ liền có thể sử dụng ra so triệu hoàn thần l o n g càng cường đại chiêu thức phong hàn đôi mắt nhìn xem phương xa nóng rực bầu trời hắn không khỏi cười nói ngay vậy một mặt không có tí sức lực nào trịnh tuệ cùng cố phán cũng tràn đầy nhiệt tình các nàng vội vàng hướng phong hàn rời đi thân ảnh đuổi theo lại nói nơi này là nơi nào cố phán cùng trịnh tuệ ăn ý hỏi phong hàn trịnh tuệ cùng cố phán cũng không phải là h ỏ a quốc người đối với h ỏ a quốc lãnh thổ nàng hai người cũng là rất lạ lẫm ta cũng không biết chẳng qua là lúc đó thi triển truyền thống công pháp lúc tùy tiện nhìn một chút người ở thưa thất địa phương phong hàn bất đắc dĩ cười khổ nói vì vậy ngươi liền truyền t h n g tới đây sao trịnh tuệ trắng non trên gương mặt mang theo đủ cười nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn bóng lưng cười nói đích thật là dằng này phong hàn quay đầu đối với trịnh tuệ khẳng định đến mọi người chầm m ặ t một hồi trịnh tuệ dẫn đầu đánh vỡ cái này làm tính nặng nàng đôi mắt đẹp nhìn xem bên cạnh c ố phán nàng dễ nghe thanh âm vang lên nói c ố phán ngươi vì sao lại cùng triệu tộc người cùng một chỗ trước đến hòa quốc chương một trăm bảy mươi mốt ứng tử chương một trăm bảy mươi mốt ứng tử đây là trong các triệu phát thánh tử giao cho ta cùng hàn thiên cần nhiệm vụ cố phán đôi mắt đẹp nhìn xem trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp nàng hướng trịnh tuệ giải thích cười nói tại thiên hoàng các bên trong bị chọn làm kế thừa các chủ thánh tử thánh nữ bọn họ bọn họ không chỉ có thể nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện bọn họ thậm chí có khả năng xem như đại sư huynh đại sư tỷ bọn họ từ đó giao cho các sư đệ sư m g ồ i một chút lịch luyện nhiệm vụ mà triệu chấn dương huynh trưởng triệu phát chính là lấy lịch luyện nhiệm vụ phương thức từ đó giao cho cố phán chờ nội môn thứ trước đến hiệp trợ triệu chấn dương xem như lịch luyện nhiệm vụ cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng nói tiếp nhắc tới cố phán dừng một chút nàng tiếp lấy cời ư nói nhắc tới các hạ hình như cùng triệu tộc như vậy giao hỏng giờ phút này phong hàn dáng người rong dòng, dòng cao trên thân một bộ áo bào xám hắn đôi mắt nhìn hướng cái này nhìn mắt bắt ngát sa mạc lớn lạnh như băng nói nói triệu tộc làm sao có thể biết đâu. lần này cùng triệu chấn dương đồng hành thiên hoàng các đệ tử chứ người ở ngoài lấy đều bị ta c h é m giết cũng là dạng này triệu tộc tộc trưởng hiện tại có thể ngay tại gầm thét ta cố phán có chút dùng tay che kín nàng môi son nàng không khỏi vui sướng cười nói dù sao tại cố phán gia tộc bên trong nàng cố tộc cùng triệu tộc vốn là quan hệ không tốt bởi vậy triệu tộc tộc trưởng càng là tức giận nàng ngược lại càng cao hứng nếu không phải bởi vì đây là thiên hoàng các thánh tử triệu phát đích thân cho cố phán phái lịch luyện nhiệm vụ nàng cố phán lần này làm sao có thể cùng triệu chấn dương đồng hành đâu dù sao cố tộc cùng triệu tộc quan hệ vốn là không tốt nhìn mắt b Cùng phong mang theo các bụi đập nện tại phong hàn mọi người áo bào bên trên phong hàn đôi mắt chính ngắm nhìn trước người hắn thiên linh long thú thủ lĩnh thủ lĩnh thiên linh long thú thủ lĩnh thân thể cao lớn t ê liệt ngã xuống tại phong hàn trước mắt mọi người có bộ phận chân long huyết mạch thiên linh long thú thủ lĩnh sao phong hàn đôi mắt chính ngắm nhìn đầu này toàn thân che kín màu đỏ máu lân g ắ p thiên linh long thú thủ lĩnh cười lạnh nói ngũ phẩm thượng chờ thiên linh long thú sao cố phán đứng tại phong hàn sau lưng nàng đôi mắt đẹp nhìn xem đầu này thiên linh long thú thủ lĩnh lẩm bẩm nói đầu này thiên linh long thú thủ lĩnh chính là triệu chấn dương dùng làm trao đ không sai phong hàn tại kết quả triệu tài tiêu viết ra trí bảo giấy lúc cái kia một tấc lớn trên giấy viết trí bảo chính là đầu này sắp đột phá lục phẩm thiên linh long thú thủ lĩnh ngươi chính là trí bảo sao phong hàn câu bên dưới hàn dáng người rong ròng cao h ắ n chính v ố t vẽ thiên linh long thú thủ lĩnh n ó cái kia tàn t o ò i cánh chim trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem cái này tiên h linh long thú thủ lĩnh lẩm bẩm nói thánh viêm đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm cực hiểm dị thú lục phẩm chân hy dị thú thần cấp dị thú trong đó lục phẩm chân quý dị thú có, thể là có nhân tộc không sai lục phẩm chân hy dị thú càng có thể buộc phát ra n h â n tộc thần cấp cường giả chiến l ự c càng thêm chân quý là đây là một đầu ẩn chứa long tộc huyết mạch dị thú cố phán cũng tại một bên nhìn xem cái này thiên linh long thú ca ngợi nói có long tộc huyết mạch thiên linh long thú sử dụng nó cái này cường hãn thân thể chỉ sợ rèn đúc ra thần khí ổn thỏa bất phạm trinh tuệ đôi mắt nhìn xem thiên linh long thú nó cái kia thảm nát cánh chim nàng không khỏi cảm k h á i nói đ ề u nói dị thú đáng sợ trên thực tế dân tộc càng đáng sợ không phải sao cố phán đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời long thú cái kia cứng cỏi màu đỏ máu lân g á p nàng không khỏi nghe vậy phong hàn không khỏi lệnh như băng nói không sai cường giả là không phân nhân tộc vẫn là dị thú chỉ cần thực lực đủ cường đại sinh linh như vậy bọn họ liền có thể chúa tể tất cả thiên linh long thú chỉ sở dĩ bị lựa xung làm thương phẩm kêu to thành thần linh h a n g đây bất quá là bởi vì thiên linh long thú thủ lĩnh thực lực quá yếu mà thôi như bị triệu phát chém giết đầu kia thiên linh long thú tộc trưởng thực lực đủ cường đại chính là cường đại đến được tôn xưng là thất phẩm thần thú tồn tại như vậy chết chính là thiên hoàng các bên trong thánh tử triệu pháp mà thôi cái này thiên linh long thú thủ lĩnh các hạ có lẽ xử lý như thế nào đâu Cố phán đối mắt đẹp nhìn h với phong hàn nhiều thiên linh long thú thủ lĩnh xử lý phương pháp rất hiển nhiên cô phán là có chút khiếp sợ dù sao hiện tại phong hàn trước người có thể là nằm một cái sống sờ sờ thần k h í a thần k h í chính là thượng giới mới tồn tại thần cấp chiến binh thần cấp chiến binh cùng thánh v i ê m đường lớn phạm gian chiến binh hoàn toàn khác biệt thần cấp chiến binh đã là siêu thoát tại thánh v i ê m đại lục phạm gian thế giới bên ngoài chiến binh bất luận cái gì thánh v i ê m đại lục phạm gian chiến binh tại thần cấp chiến binh trước mặt không chịu nổi mục í c h thậm chí làm thần cấp chiến binh t h o á n g thi triển huy áp phạm gian chiến binh đều muốn vì đó run dậy run dậy thậm chí vỡ nát có thể thấy được thần cấp chiến binh có gì nó mạnh mẽ cũng cố phán đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ trước người nhìn xem phong hàn nàng đối trước mắt nam tử này tràn đầy rất nhiều nghi vấn bao gồm đối bỏ qua thiên linh long thú thủ lĩnh tôn này trí bảo tắc pháp trịnh tuệ thì đối phong hàn tắc pháp bày tỏ không có chút nào giật mình nàng biết trước mắt tên này tên là phong hàn anh tuấn nam tử đối với thần cấp chiến binh không có một chút khát vọng dù sao lúc trước chiêm bốc sư hứa ninh đưa cho phong hàn thành thần linh thăng đều bị phong hàn đưa cho hỏa quốc băng công chúa trịnh hiệu lợi bởi vậy trịnh tuệ cho rằng phong hàn đối với thần khí căn bản k i n h thường kỳ thực đúng là dạng này phong hàn đối với chỉ là thần cấp chiến b hắn nhưng là có danh s ư n g vô số đại thiên thế giới bên trong cường hãn nhất ứng tử ma kiếm chỉ là bình thường thần cấp c h i ế n binh sao có thể vào phong hàn pháp nhãn nói xong ứng lam tử đem cái này lục đầu thiên linh long thú thương chị tốt phong hàn ở trong lòng hướng ứng lam tử truyền âm nói ứng lam tử quen thuộc ngự tiếng vang triệt trong đầu giải thích loại này chuyện đơn giản cũng không cần sai bảo ta ứng lam tử hư l ệ n h một tiếng nàng hướng phong hàn truyền âm giải thích nói ứng lam tử ngự tỉ âm thanh bên trong có một chút khiển trách phong hàn ý tứ chỉ là phong hàn không có phát hiện ta đến ta đến ma kiếm kính ứng tử âm thanh vang vọng tại phong hàn ứng tử vậy mà lại chủ động tìm ta n à y ngược lại là đáng giá không thể tưởng tượng sự t ì n h phong hàn không khỏi ở trong lòng thấp thỏm nói uy uy ứng tử non n ớ t tiền ồn à o không ngừng hướng phong hàn truyền âm nói nàng nói tiếp ngươi sẽ không đem cô nãi mãi ta quên đi phong hàn một trận trơ mặc m hắn ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ lại là một bộ cùng la l ị nhân thiết không hợp đại tỷ đại lời nói ta lần trước mang cho ngươi thức ăn ngon ăn xong rồi phong hàn không khỏi hướng ứng tử truyền âm âm thanh lạnh lùng nói khu khu ứng tử trong trong nàng non nứt giọng nàng nói tiếp cô nãi mãi ta thế nào lại là loại kia cho ngươi làm việc còn muốn ngươi hồi báo người đâu ngươi chính là phong hàn ở trong lòng khẳng định nói vậy ngươi đem cái này thiên linh long thú thủ lĩnh cho ta trị tốt phong hàn ở trong lòng truyền âm hướng ứng tử nói sau đó ta nhất định sẽ đem thánh viêm đại lục quý hiếm nhất thức ăn ngon mang cho ngươi phong hàn tiếp l ấ y truyền âm hướng ứng tử nói đây là ma đạo hỏa đế cấp chữa trị công pháp nhớ kỹ ngươi hứa hẹn a ứng tử non nớt la lị âm truyền âm hướng phong hàn nói nói xong ứng tử điểm ra một đạo hào quang màu đen tại phong hàn trong đầu đạo này hào quang màu đen chính là ma đạo hỏa đế cấp chữa trị công pháp phong hàn ma đế thân thể chỉ am hiểu tu luyện ma đạo loại này t ạ ác công pháp đối với chữa trị thương thế công pháp nói xong phong hàn trong đầu đơn giản nhìn thoáng qua môn này tên là ma chi luyện ngục hỏa đế cảnh chữa trị công pháp hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói công pháp này danh tự quả nhiên rất ma đạo phong hàn bằng vào hắn cái kia đã bị ứng lam t ử điểm đến mát cấp n ộ r a linh hội lĩnh n ộ i chờ thiên phú nghịch thiên kỹ năng vẹn vẹn nhìn thoáng qua hắn liền có thể thi triển môn này chữa trị công pháp ma chi luyện n g ụ c đơn giản nhất thức thứ nhất chính là hỏa đế cảnh cấp bậc công pháp sao phong hàn trong đầu lĩnh nộ môn công pháp này lúc hắn không khỏi cảm khai nói không hổ là ứng tử cho công pháp phong hàn tiếp lây tán thưởng ứng tử nói nhưng mà những này đều phát sinh ở ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong phong hàn vẹn vẹn bằng vào một phút đồng hồ thời gian liền lĩnh nộ ma chi luyện mục môn này chữa trị công pháp có thể thấy được phong hàn t i ê n phú tu luyện có gì cái này cũng không kỳ quái dù sao ứng lam tử đã sớm đem phong hàn thiên phú tu luyện thăng cấp đến mắt cấp nói xong phong hàn đôi mắt nhìn xem tê liệt ngã xuống trong sa mạc thiên linh long thú hắn lạnh như băng nói ma chi luyện n g ụ c thức thứ nhất đại n g ụ c luân hồi cùng lúc đó phong hàn tay h áo dài vung lên hai tay của hắn kết tấn thánh viêm đại lục phương này p h ả m g i a n thế giới bên trong thánh viêm lực lượng bị phong hàn đ i ề u để bản thân sử dụng giờ phút này phong hàn trên thân thể chính liên tục không ngừng toát ra hảo quang màu đen hắn thân thể bên ngoài không ngừng tràn ngập tạ ác đến cực điểm công pháp khí tức một mặt này trịnh vệ không đây là cứu dị thú công pháp cố phán ở một bên giật mình nói cái này làm sao cảm giác cái này có điểm giống thiên ma cấp cái kia phái ma đạo trung nhân thủ đoạn trịnh t u ệ cũng tại một bên mắt trận tròn cả kinh nói sớm biết vẫn là để ứng lam t ử tên kia đến điều trị cái này thiên linh long thú thủ lĩnh phong hàn ở trong lòng khổ sở nói nói xong phong hàn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực vê anh tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất thiên linh long thú thủ lĩnh nó cái kia khổng lồ thân thể bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hát sắc hoang mang xuyên qua bầu trời cái này trịnh vệ cùng cố phán trực tiếp nhìn trận tròn mắt cuối cùng là tại cứu dị thú vẫn là tại luyện hóa dị thú thân thể cố phán ở một bên chất vấn phong hàn cả kinh nói không không cố phán ngươi hoàn toàn hiểu lầm phong hàn cũng không phải là loại k i a người trịnh tuệ trên gương mặt treo đầy m ỉ m cười nàng hướng cố phán cười nói đại ngục luân hồi phong hàn đột nhiên ở trong lòng g ầ m thét một tiếng vê anh thiên linh long thú thủ lĩnh to lớn thân thể bên trong luồng hào quang màu đen kia càng thêm biến thành cường đại cường đại đến thậm chí tạo thành một đạo quang trụ đột phá chân trời đột nhiên phong hàn phía sau lạng yên xuất hiện ba đạo màu đỏ máu thần bí chật pháp cái này cố phán có chút giật mình nói nàng nói tiếp chữa trị công pháp cũng có khoa trương như vậy sao trịnh tuệ tại nhìn thấy phong hàn cứu thiên linh long thú thủ lĩnh một màn này khoe miệng nàng cũng không khỏi kéo ra cười nói thế ra lớn công pháp nhiều có lẽ công pháp này đối với chữa trị tạo nghệ cực kỳ cao cũng nói không chắc phong hàn sau lưng cái này ba đạo màu đỏ máu phát trận đột nhiên hướng về thiên linh long thú trên thân thể gọi ra ba đạo hồng quang cái này ba đạo hồng quang chiếu dọi tại thiên linh long thú thủ lĩnh không hoàn chỉnh cánh chim bên trên lúc thiên linh long thú thủ lĩnh cái k i ê màu đỏ máu cánh chim lại bắt đầu tại vô cùng gây nên tốc độ khôi phục cái này không ngờ là thật sự chữa trị công pháp cố phán trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nàng đôi mắt đẹp nhìn xem tại thần bí trận pháp hồng quang chiếu dọi xuống thiên linh long thú thủ lĩnh thương thế lại tại không ngừng khôi phục trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng thiên linh long thú thủ lĩnh trên thân thể cái kia tàn toái màu đỏ máu lân, lân giáp lại cũng tại bắt đầu không ngừng khôi phục nàng không khỏi cả kinh nói công pháp này lại như vậy thần không sai thiên linh long thú thủ lĩnh chính là ngũ phẩm dị thú tồn tại trên thân thể gọt lấp vẩy màu đỏ há lại đồng dạng lân giáp thiên linh long thú trên thân thể màu đỏ máu lân giáp có thể là bị thánh viên đại lục thế nhân ca tụng là phòng đây chính là bởi vì thiên linh long thú thủ lĩnh trên thân thể cái này huyết hồng sắc lân giáp cực kỳ c ứ n g rắn dù cho hỏa h ầ u cảnh cường giả sử dụng ra toàn lực một k í c h cũng không làm gì được cái này huyết hồng sắc lân giáp nếu biết rõ hỏa h ầ u cảnh cường giả có thể là nắm giữ bộ phận phạm gian lực lượng pháp tắc cường giả cái này đủ để chứng minh thiên linh long thú thủ lĩnh cái này huyết hồng sắc lân giáp phẩm chất có cỡ nào chân quý nhưng mà phong hàn thi triển công pháp lại tại một nháy mắt liền chữa khỏi thiên linh long thú cái này cường hãn lân giáp bởi vậy có thể thấy được công pháp này có cỡ nào cường nàng không khỏi cả kinh nói công pháp này hảo hảo tà môn trịnh tuệ cũng không nhịn được cảm k h á i nói đã thi triển xong ma chi l u y ệ ngục n thức thứ nhất đại ngục luân hồi phong hàn hắn đang đứng tại thiên linh long thú thân thể phía trước nhưng phong hàn lại trầm mặc chỉ thấy t ê liệt n g ã xuống tại trên mặt đất thiên linh long thú thủ lĩnh nó trên thân thể bị phong hàn đánh tàn phế thương thế đã bị trị tốt nhân tộc các người đ ố i ta làm cái gì thiên linh long thú phát ra thanh âm hoảng sợ nó to lớn con ngươi nhìn xem phong hàn cả kinh nói phong hàn vẫn như c ũ không nói một lời giờ phút này thiên linh long thú nó cái kia khổng lồ thân thể đã thu nhỏ một vòng nó to lớn móng đã biến thành nhỏ bé không chịu nổi thân thể của nó lớn nhỏ cùng một con ngựa lớn nhỏ không hề khác gì nhau càng kinh khủng sự tình thiên linh long thú thủ lĩnh phẩm cấp trực tiếp rơi đến tứ phẩm linh thú ta cảm thấy hình tượng như vậy càng thích hợp ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng thiên linh long thú hắn không khỏi mở miệng lạnh như b ă n g nói nhân tộc ta há lại tham sống sợ chết bị thiếp ta một chiêu thiên linh long thú phát ra tiếng giống giận dữ nó to lớn con ngươi mang theo đáng sợ sát khí nhìn xem phong hàn p ẫ n nộ quát tỉnh táo phong hàn đưa tay hướng về thiên linh long thú thủ lĩnh bóp trưởng k h ố n g pháp tắc bị phong hàn gọi ra giờ phút này tứ phẩm thiên linh long thú thân thể bị phong hàn nắm ở trong tay không nhúc n í t được nhân tộc ngươi kêu ta làm sao tỉnh táo tiên linh long thú tiếp lấy phát ra tiếng gầm gừ giận dữ hét đây chỉ là chữa trị phía sau di chứng nhận tin tưởng ta đợi ngươi thương thế thật khỏi hẳn đến lúc đó ngươi cũng sẽ lần nữa khôi phục đến ngũ phẩm định phong dị thú thực lực phong hàn đôi mắt kiên định nhìn xem thiên linh long thú hắn trên gương mặt che kín chứng trả đảng hoàng biểu lộ giải thích nói nhân tộc là ngươi cứu ta tiên h linh long thú thủ lĩnh hướng phong hàn đưa ra nghi ngờ nói không sai ta vốn không ý chém giết người còn có liên quan tới thiên linh long thú tộc trưởng phong hàn đôi mắt nhìn xem thiên linh long thú nó cái tiêu biến thành nhỏ đi rất nhiều thân thể lẩm bẩm nói phong hàn đem thiên linh long thú tộc trưởng đã bị thiên hoàng các thánh tử triệu phát chém giết sự tình nói cho thiên linh long thú thủ lĩnh đồng thời thiên linh long thú tộc trưởng thi thể còn bị triệu phát l u y ệ n chế làm một bộ thần giáp những này đều là tại triệu tài tiêu trong miệng biết được phong hàn tiếp lấy hướng thiên linh long thú thủ lĩnh giải thích nói không sai triệu tài tiêu trên thực tế cũng là triệu tộc người bất quá hắn cũng không phải là triệu tộc hạch tâm thành viên gia tộc cố phán cũng tại một bên giải thích nói cố tộc cùng triệu tộc cùng nhau đều là thiên hoàng các đại tông môn gia tộc đồng thời hai gia tộc ở giữa cũng không phải là như vậy hòa thuận cho nên cố phán cũng là biết triệu tài tiêu thân phận đáng ghét triệu phát thiên linh long thú ngựa mặt lên trời gầm thét lên nó trong con mắt che kín màu đỏ máu tơ máu nó cái k i a cùng l o n g đầu cực kỳ tương tự trên đầu lộ ra phẫn nộ đến cực điểm bởi vậy phong hàn vì sao không chém giết nó thiên linh long thú thủ lĩnh từ đó đem thiên linh long thú thủ lĩnh thi thể luyện hóa làm một kiện không sai trí bạo nếu biết rõ dù cho lúc này ngũ phẩm thiên linh long thú thủ lĩnh thi thể của nó cũng có thể luyện chế thành một kiện bất phản hỏa đế cảnh chiến binh hỏa đế cảnh chiến binh tại thánh viêm đại lục bên trong có thể là giá trị liên thành a nói xong phong hàn phủi một cái thiên linh long thú lạnh như băn g nói bởi vì ta cảm thấy ngươi đầu dị thú này tương đối thú vị đa tạng các hạ ân cứu mạng thiên linh long thú đầu có chút thấp nó phát ra tôn kính âm thanh hướng phong hàn nói cảm ơn nếu biết rõ thiên linh long thú loại này xem chính mình là thần thánh tồn tại dị thú tuyệt không tùy tiện hướng nhân tộc loại này nhỏ yếu tồn tại cuối đầu mà thiên linh long thú thủ lĩnh lại tại phong hàn trước người cuối đầu cái này đủ để chứng minh thiên linh long thú thủ lĩnh trong lòng đối phong hàn cảm kích cùng với tôn kính thiên linh long thú thủ lĩnh ngày sau gặp lại như muốn báo thù vậy liền chờ thực lực đủ mạnh lại đi báo thù a phong hàn quay người hướng về phương xa đi đến hắn ngự a khí băng lanh bước xuống một câu nói k i a tiêu sái rời đi là các hạ các hạ đại ân ta đem v ĩ n h sinh khắc ghi tiên h linh long thú thủ lĩnh không khỏi hướng phong hàn tôn kính nói tiên h linh long thú thủ lĩnh nhấc lên nó cái k i a giống như long đầu đầu nhìn xem đưa lưng về phía hắn rời đi phong hàn trong lòng hắn không khỏi cảm k h ả i nói các hạ đại ân ta nhật hậu tất báo đáp dù sao phong hàn cũng là nói cho thiên linh long thú thủ lĩnh bọn họ tộc trưởng đã chết phong hàn chỉ là đổi một loại phương thức cứu thiên linh long thú ba lần tiên linh long thú thủ lĩnh can đảm dám đối với phong hàn xuất thủ bị phong hàn đả thương. phong hàn còn không so đo thiên linh long thú thủ lĩnh vô lễ cứu thiên linh long thú thủ lĩnh một mạng đây là thứ nhất thứ hai thiên linh long thú tộc trưởng đã chết n h ư thiên linh long thú thủ lĩnh còn bị triệu tộc lừa gạt như vậy thiên linh long thú lại lần nữa trở lại triệu tộc thời điểm chính là nó thiên linh long thú vẫn lạc thời điểm mà phong hàn lại nói cho thiên linh long thú thủ lĩnh c h â n tướng để thiên linh long thú thủ lĩnh lại lần nữa trốn qua một tiếp cái này liền lại lần nữa cứu thiên linh long thú một lần thứ ba nếu không phải phong hàn xuất thủ đánh giết triệu trấn dương như vậy triệu trấn dương cùng hỏa hoàng trò chuyện thành công thật i linh ê n l o thú vị dị thú phong hàn đi tại sa mạc lớn bên trong hắn không khỏi nghĩ lên thiên linh long thú thủ lĩnh ở trong lòng cười lạnh nói nhưng mà phong hàn cũng không có phát hiện phía sau hắn thiên linh long thú thủ lĩnh trong con mắt kính sợ thành kính ánh mắt mà thiên linh long thú cái này k í n h sợ thành kính ánh mắt đều là bởi vì nó trong mắt một tên nam tử nam tử này chính là phong hàn thiên linh long thú thủ lĩnh vung vẩy nó cái kia to lớn cánh chim bay tại trên bầu trời nó phát ra thành kính tiếng gầm gừ vang vọng ở trên bầu trời các hạ đại ân ta thiên linh long thú ổn thỏa ghi vào vĩnh sinh khắc ghi nói xong thiên linh long thú thủ lĩnh vung vẩy nó cái kia to lớn cánh chim rời đi cái này sa mạc lớn nhắc tới chúng ta đi mị lực thương hội mua sắm tiểu diệm chu kế hoạch này không có phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước cái này xa xa bắt ngát sa mạc lớn hắn không khỏi cảm khái、nói. đúng vậy à, nếu không phải xuất hiện cái này triệu trấn dương phong hàn đảng nhân sẽ tại cái này hỏa long thành trong hoa mặc sao đúng vậy à, như thế ta trịnh tuệ hướng phong hàn xin lỗi nói nhưng nàng còn chưa nói xong liền bị phong hàn đánh gãy trịnh tuệ hôm nay như ngươi không xuất thủ ta cũng là đồng dạng sẽ xuất thủ bởi vậy có khác cái n ấ y phong hàn quay đầu nhìn xem trịnh tuệ cười nói nhắc tới nơi này đến tột cùng là địa phương nào đâu phong hàn đôi mắt bên trong lóe ra hảo quang màu đen hắn không khỏi dò xét bốn phương lạnh như băng nói cùng lúc đó phong hàn p h i một cái trịnh tuệ cùng cô phán cô phán cùng trịnh tuệ tại kinh lịch vừa rồi đại chiến phía sau hai người hiển nhiên lộ ra g ã á rời không chịu nổi mà còn bởi vì cái này sa mạc lớn bên trong cực nóng dưới điều kiện hai người lộ ra càng thêm g ã á rời mặc dù trịnh tuệ cùng cố phán không có tham chiến nhưng loại này chỉ riêng ứng long cái kia khí tức khủng bố chân ép liền để cố phán suýt nữa nguyên khí đại thương còn tốt ứng long chiến triệu chấn dương lúc trịnh tuệ kịp thời đem cố phán kéo vào hát sắc thần hoàn lĩnh vực bên trong hát sắc thần hoàn chính là phong hàn là trịnh tuệ thi triển tý hộ thần hoàn đây là phong hàn cân nhắc đến trịnh tuệ có thể bị triệu chấn dương hỏa đế cảnh tu vi chấn thương vì vậy là trịnh tuệ thi triển một đạo tý hộ thần ho nhưng tại phong hàn phát động truyền t ố n g thần ký lúc truyền t ố n g thần ký đem mọi người truyền t ố n g đến không cùng vị trí cố phán cân nhắc đến triệu tài tiêu khả năng sẽ bắt cóc trịnh tuệ làm con tin bởi vậy cố phán vẫn đứng tại triệu tài tiêu bên cạnh để phòng ngừa triệu tài tiêu đột nhiên tập kích trịnh tuệ có thể cố phán không nghĩ tới triệu tài tiêu thấy được phong hàn cái kia đáng sợ thực lực phía sau hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ sa mạc lớn bên trong phong hàn một đoàn người đang hành tàu ở trong sa mạc có phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên, trong đột nhiên thấy được ở ngoài ngàn dặm một tòa cổ trấn hắn ở trong lòng cười lạnh nói chương một trăm bảy mươi ba các loại chương một trăm bảy mươi ba các loại phong hàn phủi mắt cố phán vết máu ở khoe miệng hắn l ệ n h như b ă n g nói cần ta vì ngươi chữa thương sao cố phán tại hỏa đôi lúc l i ề n bị triệu chấn dương b ộ c phát ra hỏa đế cảnh cường hãn khí tức dung ra thương thế đồng thời cố phán phun ra một đám máu tươi còn sót lại tại khoe miệng nhưng cố phán điểm này thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng nàng trong đan điển chỉ là có một k i a nóng rực cảm giác đau đớn ngay vậy vốn làm ệ n h mọi cố phán khi nghe đến phong hàn hảo tâm phía sau nàng biến thành càng thêm dã rời đa tạ các hạ hảo ý điểm này vết thương nhỏ không cần làm phiền các hạ đích thân xuất thủ cố phán vội vàng hướng phong hàn nói cảm ơn dù sao vừa rồi phong hàn điều trị thiên linh long thú thủ lĩnh lúc cố phán có thể là ở một bên nhìn rõ rõ ràng ràng phong hàn sử dụng cái kia chữa trị công pháp tại cố phán cùng trịnh tuệ trong mắt quả thực là vô cùng quỷ dị nàng hai người sinh hoạt tại thánh viêm đại lục tứ đại thế lực đại tông môn bên trong cái gì quỷ dị công pháp chưa từng thấy nhưng phong hàn hôm nay thi triển cái này chữa trị công pháp quả thực đổi mới trịnh tuệ c ù n g cố phán đối quỷ dị công pháp nhận biết phong hàn thi triển chữa thương công pháp quỷ dị thì thôi nhưng càng kinh khủng chính là phong hàn chữa trị tốt thiên linh long thú thủ lĩnh phía sau liền sẽ rơi một cái đại cảnh giới nếu biết rõ thiên linh long thú thủ lĩnh có thể là ngũ phẩm dị thú lại rơi đến tứ phẩm linh thú cảnh giới đây chính là trọn vẹn rơi một cái đại cảnh giới a cố phán cũng không muốn bởi vì một chút vết thương nhỏ liền rơi một cái đại cảnh giới nàng có thể là hoa trọn vẹn ba mươi năm thời gian mới vừa tới hỏa vương cảnh đ ỉ n h phong tu v i a bởi vậy làm phong hàn nhấc lên là cố phán trị thương lúc cố phán lộ ra dã rời đến thực điểm ngay vậy phong hàn trên gương mặt miễn cưỡng cười cười hắn trong con mắt chính lóe ra hát sắc qua mang hắn đôi mắt nhìn xem ở ngoài ngàn dặm cổ trấn đối với trịnh tuệ hai người nói chúng ta đi cái này cái này trong hoang mạc cổ trấn hỏi trịnh tuệ cùng cố phán nhất trí gật đầu phụ hòa nói đồng ý nói xong phong hàn bay vào trên bầu trời hắn đôi mắt nhìn một chút cái này trong hoang mạc sa mạc lớn hắn ở trong lòng không khỏi cảm k h á i nói cái này sa mạc lớn lại to lớn như thế cố phán cùng trịnh tuệ cùng nhau bay đến trên không trịnh tuệ cùng cố phán đều là nắm giữ thánh viêm đại lục phạm gian pháp tắc tu luyện cường giả phi hành đối với nàng hai người đến nói dễ như t r ở bàn tay phong hàn quét mắt cái này sa mạc lớn một cái sa mạc lớn cùng hỏa đô là một bộ hoàn toàn khác biệt phong cảnh cũng để cho phong hàn không khỏi có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác nói xong phong hàn hướng về hắn đôi mắt bên trong ở ngoài ngàn dặm cổ chấn bay đi. trịnh tuệ cùng cố phán cũng cùng nhau đi theo phong hàn thân ả n h bay đi đúng liên quan tới ta thực lực cố phán ngươi phải nhớ kỹ thay ta bảo mật phong hàn quay đầu nhìn xem bay tại sau lưng cố phán khoe miệng của hắn p h á t họa lên tà mị nụ cười cười nói nhất định là các hạ bảo mật cố phán một lời đáp ứng bên dưới phong hàn t h ỉ n h cầu dù sao phong hàn trên thực tế cũng d á m tiếp cứu cố phán một mạng nếu không có phong hàn cố phán sớm đã bị triệu chấn dương cựu minh lãnh tịch thôn vệ dù sao hàn thiên cần liền bị triệu chấn dương cựu minh lãnh tịch thôn vệ không phải sao bởi vậy đối với phong hàn điểm này thình cầu nàng cố phán không có lý do không chấp、nhận. trịnh tuệ ngươi cũng nhớ tới giữ bí mật cho ta phong hàn quay đầu nhìn hướng trịnh tuệ cười nói t ố t bà mật trịnh tuệ trắng non trên gương mặt lộ ra nụ cười nàng đôi mắt đẹp cười neo lại chính nhìn xem phong hàn cười nói đối với trịnh tuệ nhân phẩm phong hàn là cực kỳ yên tâm dù sao tại chiêm b ú t lâu vẽ tranh lúc vô số người cười nạo h phong hàn trịnh tuệ lại không có phong hàn một nhóm ba người chính vô cùng gây nên tốc độ bay tại trên không nhanh đến phong hàn chính bay tại trên bầu trời hắn đôi mắt nhìn xem dần dần thay đổi đến rõ ràng cỗ trấn cười nói cỗ trấn chính là sừng sững tại hoang mạc sa mạc lớn bên trong một tòa thành t h ấ n cổ trấn bốn phía đều là xa xa bắt ngát sa mạc lớn mà tòa này cổ trấn trong lại đặc biệt p h ồ n hoa cổ trấn chiếm cứ cái này sa mạc lớn mấy ngàn dặm có dư cổ trấn trong lớn c ắ t nhiều vô số kể nơi này chúng ta liền dùng đi a phong hàn quay đầu nhìn phía sau trịnh tuệ cùng cố phán cười nói trịnh tuệ cùng cố phán đều là hỏa vương cảnh cường giả nếu biết rõ tại thánh viêm đại lục hỏa vương cảnh cường giả đối với những này xa xôi địa phương đến nói hỏa vương cảnh cường giả vẫn là ít càng thêm ít bởi vậy như hai tên hỏa vương cảnh cường giả đồng thời bay tại cổ trấn trên không Cái tiêu cảnh cảnh mỗi mỗi phong hàn g nói, nói chậm n c rãi phát tán rơi khí tức xuống đất hắn đôi mắt nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được cổ t h ấ n cười lạnh nói sa mạc cổ trấn sao có ý tứ trịnh tuệ cùng cố phán cái kia linh lung thân thể cũng chậm rãi rơi xuống đất đột nhiên sau lưng một tên thanh niên nam tử kêu to nói các vị khách quan muốn hay không đến thể nghiệm một cái bảo lòng trên xa chỉ thấy Một t ê nghe n niên vậy phong hàn quay đầu hắn đôi mắt nhìn xem tên này mặc hắc bảo thanh niên chỉ thấy tên này tên gọi dịch kính hàng thanh niên hắn chính dắt một con ngựa ô xe ngựa dịch kính hàng chính dắt cái này hắc mã xe ngựa khỏe miệng của hắn lộ ra răng trắng cười nói các vị đại nhân các ngươi hẳn là tiến đến cái kia sa chi trần a nói xong dịch kính hàng hắn còn d ỗ i ra ngón tay phong hàn mọi người sau lưng cổ trấn hắn nối phong hàn mọi người cười nói ta cái này bảo long chiến xa có thể nói là lại ổn lại nhanh càng khó hơn chính là ta bảo long chiến xa bên trên còn vì các vị cung cấp nước miễn phí nguồn gốc nguyên lai、like, cái này sừng sững ở trong sa mạc cổ trấn gọi là sa chi c h ấ n sao phong hàn v h ủ i một cái sau lưng cổ trấn hắn không khỏi căn cứ dịch kính hàng nói ra tin tức ở trong lòng suy tư nói ngươi xe ngựa này kêu bảo long chiến xa cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng dịch kính hàng dắt con ngựa này xe nàng không khỏi mở miệng nghi ngờ nói chỉ thấy dịch kính hàng bên cạnh tên này là bảo lòng chiến xa xe ngựa màu đen trên xe ngựa cũ nát không chịu đổi xe ngựa nóc xe càng lạ vấy lên trịnh tuệ đôi mắt nhìn lại cái này bảo lòng xe ngựa bên trên màu đen chỗ ngồi màu đen chỗ ngồi tuy là màu đen nhưng cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra tấm này màu đen chỗ ngồi rất là bẩn thậm chí bẩn đánh bóng khách quan n g à i cái này liền không hiểu dịch kính hàng đưa tay chỉ bên cạnh hắn bảo lòng chiến xa hắn đôi mắt nhìn xem bảo lòng chiến xa tiếp lấy giới thiệu nói ta cái này bảo lòng xe ngựa trên xe ngựa chỗ ngồi càng lại áp dụng cao cấp dệt và tài liệu chế tạo dịch kính hàng tiếp lấy s ở lấy trên xe ngựa màu đen c h â u ngồi hướng mọi người giải thích nói các vị khách quan ngài nhìn xem cái này màu đen c h â u ngồi tài liệu này quả thực là bóng loáng đang phát sàng a mọi người một trận chờ mặc các vị khách quan bảo long chiến s a chỉ cần mười đá quý liền có thể chở các ngài tiến đến cái kia s a chi chấn dịch kính hàng tiếp lấy hướng mọi người cười nói ta cảm thấy vẫn là đi càng tốt trịnh t vệ trắng non trên gương mặt lộ ra nụ cười nàng không khỏi cười nói ta cũng cho rằng đi càng tốt cố phán cũng cùng nhau phụ hòa nói nói xong mọi người muốn quay người hướng xa chi đô đi đến các loại dịch kính hàng tại phong hàn đẳng nhân sau l ư n g têu t o nói ta liền biết mấy vị khách quan khó hầu hạ dịch kính hàng trắng n ó n trên gương m ặ t không khỏi lộ ra tà mị nụ cười hai tay của hắn vỗ vỗ đột nhiên dịch kính hàng gọi ra một đạo không gian túi chữ vật chỉ thấy dịch kính hàng từ không gian trong túi chữ vật lấy ra một chiếc trang trí xa hoa xe ngựa thú vị phong hàn quay đầu nhìn xem dịch kính hàng bên cạnh xa hoa xe ngựa hắn không khỏi cười lạnh nói chương một trăm bảy mươi bốn dịch kính hàng chương một trăm bảy mươi bốn dịch kính hàng khách quan chiếc này thiên long thần xa chỉ cần chư vị mỗi người giao một trăm cái đá quý liền có thở. thành ra chi trịnh tuệ cùng cố phán cùng nhau đáp ứng dịch kính hằng nói phong hàn cũng cân nhắc đến vốn là mệt mọi trịnh tuệ cùng cố phán hắn cũng cùng nhau lên xe ngựa bao các vị khách quan hài lòng dịch kính hằng đôi mắt cười hết mắt hắn đánh xe ngựa hướng mọi người cười nói xa hoa xe ngựa màu trắng bên trong phong hàn mọi người đang ngồi ở trong xe ngựa cái này màu trắng xa hoa ghế s o f a bằng da thật tiểu từ này ngược lại là thật biết làm thương nhân cố phán nâng tinh x ả o chén ngọc nàng một cái uống vào nước trong chén trịnh tuệ cũng uống một hơi cạn một chén nước nàng đáp xác thực trước đến xa chi chấn lữ nhân tại kinh lịch cái này sa mạc lớn bên trong nóng bước sớm đã h u vải không chịu nổi bọn họ càng cấp thiết cần một nước phong hàn phủi một cái trịnh tuệ cùng cố phán hắn h ắ ấ p một n g ụ m nhỏ nước suy tư nói tại xa chi chấn bên ngoài thiết lập một chiếc có nước lại có thể thay đi bộ xe ngựa h u vải lữ nhân sợ rằng rất kh phong hàn lại lần nữa phủi mắt trịnh tuệ cùng cố phán nàng hai người vẫn còn tại từng ngụm từng ngụm uống nước dù sao trịnh tuệ cùng cố phán cũng là p h à m nhân tại cái này khô hạn nóng bức sa mạc lớn bên trong cũng là rất khát nước phong hàn có chút uống một hớp nhỏ cái này chén ngọc bên trong nước hắn không khỏi lạnh như băng nói thế nhưng tiểu tử này thực tế quá thông minh các loại cái này hình như không phải đi xa chi chấn phương hướng trịnh tuệ cũng phát hiện cái gì nàng đôi mắt đẹp có chút n g ấ t quấn nhìn xem phong hàn sợ hai than nói đột nhiên xe ngựa dừng lại ha ha ha ha ha một đám tráng hán tiếng cười truyền đạt tại phong hàn đẳng nhân trong hai tiểu tử dáng ngồi bản đại gia thiên long thần xa dịch kính hằng c h à o phúng âm thanh vang vọng tại phong hàn bên thai bên trong dịch kính hằng tiếp lấy c h à o phúng nói tranh thủ thời gian cho bản đại gia lăn xuống đến không phải vậy đợi chút nữa ta đi lên trước g ậ y hai chân của ngươi dịch kính hằng hai cô nàng này đúng như ngươi nói như vậy thiên tiên hạ phàm một tên tráng hán âm thanh vang lên hắn đôi mắt nhìn xem dịch kính hằng hỏi tên tráng hán này tên là dịch luyện c ử u dịch luyện c ử u chính là một cái trung niên đầu trọc hắn làn da màu đồng hắn thân thể bền chắc lại cao lớn hắn tu vi chính là hỏa hậu cảnh lục trọng hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp hòa h ầ u cảnh đã có thể lĩnh ngộ được thánh v i ê m đại lục p h à m gian p h á p tắc tồn tại càng có thể thi triển một ít lực lượng p h á p tắc hỏa h ầ u cảnh cường giả có thể là được xưng là hỏa h ầ u cảnh phía dưới vô địch tồn tại đây chính là nhờ vào hỏa h ầ u cảnh cường giả có khả năng thi triển nhập môn lực lượng p h á p tắc cái này đủ để chứng minh hỏa h ầ u cảnh cường giả cường hãn đương nhiên tại phong hàn ba người trước mặt c h ú t thực lực ấy căn bản không đáng chú ý đừng nói phong hàn liền vừa vẫn bước vào hỏa vương cảnh trịnh tuệ hán dịch luyện cự cũng chỉ có bị miễu sát phẩn cái k i a dáng người sung mãn dịch kính hàng trên gương mặt che kín ân cần nụ cười hắn hướng dịch luyện cựu cười nói cựu ra các linh đệ cũng muốn cùng cựu ra hưởng thụ dịch luyện cựu bên cạnh đứng mười tên trên thân lộ ra b ả vai nam tử bọn họ chính ngâm trên tay đại đao gầm thét lên cái này mười tên nam tử đều là thánh hỏa cảnh tu vi đ a quý t h á n h v i ê m đại lục t h i ê n tệ cái kêu kêu phong hàn tiểu tử làn r a thật sự là trắng n ó n bán đi có lẽ đáng giá không ít tiền dịch kính hằng đôi mắt nhìn hướng dịch luyện c ử u cười nói ha ha ha ha ha dịch luyện c ử u đột nhiên cười như liên nói hắn nói tiếp dịch kính hằng liền biết tiểu tử ngươi phanh một đạo tiếng nổ đánh gây dịch luyện c ử u lời nói màu trắng xa hoa xe ngựa đột nhiên bạo tạc cố phán, thân ảnh từ trong bay ra. Cố phán gầm thép một tiếng tiếp lấy cố phán thân ảnh lóe lên đi tới dịch luyện cựu trước người nàng một kiếm mang theo đáng sợ sát khí chém về phía dịch luyện cựu dịch luyện c ử u còn không có phát hiện cố phán hắn liền bị chém xuống một tay cái gì dịch luyện c ử u che lấy hắn vậy chân chính trào máu tay cụt cả kinh nói tiếp lấy cố phán một chân hướng dịch luyện c ử u đá vào phanh dịch luyện c ử u đầu bị cố phán một chân đa thực chỉ thấy dịch luyện c ử u thân thể bị cố phán đá bay đi ra cái này dịch kính hằng con ngươi kịch liệt phóng to hắn hoảng sợ nói dịch kính hằng một mặt hoảng sợ nhìn xem cố phán tiếp lấy hoảng hốt nói ta không phải ở trong nước hạ được sao d ị kính hằng tại màu trắng xa hoa trong xe ngựa bình ngọc hạ kích độc cái này độc tên là ảo linh độc ả o linh độc chính là có khả năng dùng hỏa hầu cảnh định phong cường giả đều có thể độc ngất kịch độc nhưng dịch kính h à n g tại nhìn thấy cố phán cùng trịnh tuệ cùng với phong hàn lúc hắn liền không nhìn thấu phong hàn một đoàn người tu vi hắn dịch kính h à n g cho rằng trước đến sa chi chấn loại này t i ể u thành chấn tu luyện giả cao nhất cũng không phải hỏa hầu cảnh cường giả bởi vậy hắn liền không đối phong hàn một đoàn người cẩn thận ai ngờ trừ phong hàn bên ngoài trịnh tuệ cùng cố phán đều là hỏa vương cảnh cảnh giới phát hiện chỉ là muốn biết ngươi đến tội cùng muốn làm cái gì phong hàn thân h n h đột nhiên xuất hiện tại dịch kính hằng trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem dịch kính hằng lạnh như bằng ảo linh độc có thể là có khả năng độc ngất hỏa hầu cảnh cường giả kịch độc người làm sao có thể dịch kính hằng lời còn chưa nói hết phong hàn liền một bàn tay đem hắn đánh bay phong hàn tiếp lấy thân ảnh l o i lên hắn đi tới chính phi hành tại trên không dịch kính hằng hắn một chân dâm hướng dịch kính hằng trên đầu phong hàn đạp dịch kính hằng đầu hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn xem dịch kính hằng rét lạnh nói ngươi mới vừa nói muốn bẻ gãy hai chân của ta cùng lúc đó dịch luyện cựu thủ hạ toàn bộ gầm thét lên chết tiệt dám làm tổn thương ta đại ca cô nàng chết cho ta chín tên thánh hỏa cảnh tu vi cường giả toàn bộ bộ b phát ra thánh hỏa thánh viêm đại lục t h ự lực c c phân h i a môn hỏa cảnh c h i ế nắm hỏa cảnh, thánh hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏa vương cảnh, hỏa đế cảnh, thần、cấp. Thánh hỏa cảnh, cấp. vương n đế giữ thánh h ỏ a chi lực tu sĩ đối với đại bộ phận phạm nhân mà nói đích thật là không thể với cao tồn tại nhưng nếu như đối tượng là phong hàn một bằng người như vậy chính là kẻ như d u n dế hư sa chi chấn lại có các người đám này h è n hạ vô sỉ hạ lưu c h i đồ trịnh tuệ băng l ê n tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại mọi người trong hai trên tay của ta đau đâu dịch luyện cựu thủ hạ mặt trần hắn đôi mắt nhìn xem trong tay đại đao không thấy hắn chính nghi ngờ nói mặt trần thánh hòa cảnh lục trọng cảnh giới đột nhiên trịnh tuệ s á c h theo mạc trần đại đao một đao chạm tại mạc trần trên cổ mạc trần đầu người bay khỏi ngã trong vũng máu thật nhanh còn thưa tám tên thánh hỏa cảnh cường giả trộm đồ nhộn nhịp cả kinh nói chết thiệt người này thật mạnh trịnh tuệ giống như giết gà như vậy không ngừng chém giết cái này còn xuất lại tám tên thánh hỏa cảnh cường giả chương một trăm bảy mươi năm sống diêm vương chương một trăm bảy mươi năm sống diêm vương trong náy mắt trịnh tuệ đã chém giết sáu tên thánh hỏa cảnh cường giả thông k h á i trịnh tuệ không khỏi cười lạnh nói còn lại hai tên thánh hỏa cảnh trộm đồ không khỏi thả ra trong tay đại đao chạy, chạy trốn trịnh tuệ đôi mắt đẹp lộ ra sát khí lạnh leo nàng cười lạnh nói nói xong trịnh tuệ thả ra thuộc về hỏa vương cảnh cảnh giới khí tức khủng bố vê anh hỏa vương cảnh khí tức cường đại trọn vẹn đánh chết ngay tại chạy trốn hai tên thánh hỏa cảnh trộm đồ dịch luyện cửu ngã trong v u n g máu hắn đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn xem trịnh tuệ c ù n g cố phán hướng dịch kính h à n g phân n ộ quát ngươi đây là kéo thứ độ gì không sai trịnh tuệ có thể là b ộ c phát ra hỏa vương cảnh tu vi mới nắm giữ khí tức khủng bố mà trộm đồ thủ lĩnh d ị luyện cửu bất quá là hỏa hầu, cảnh lục trọng cảnh giới. hỏa hầu cảnh cùng hỏa vương cảnh có thể là trọn vẹn trên dịch kính h à n g cái này chẳng phải tương đương với cho dịch luyện c ử u kéo ba cái còn sống riêng vương chết tiệt rõ ràng là hỏa vương cảnh c ư ờ n giả g vì cái gì muốn điệu thấp như vậy dịch kính h à n g đổ vào phong hàn dưới thân hắn không khỏi mắng thầm dịch kính h à n g vì cái gì không có bị trịnh tuệ hỏa vương cảnh khí tức đánh chết đây chẳng qua là bởi vì phong hàn không muốn để cho hắn dịch kính h à n g chết quá sảng khoái vô s ỉ h ữ n trướng nhận lấy cái chết cố phán đôi mắt tràn đầy nồng đậm sát khí nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng nam tử trung niên dịch luyện cựu phẫn mộ quát đồ hèn h ạ chết trịnh tuệ cũng cùng nhau gầm thét một tiế giờ phút này dịch kính hằng đang bị phong hàn dâm dưới thân thể phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng chính nhìn xem dịch kính hằng cười lạnh nói ngươi không phải muốn bẻ gãy hai chân của ta sao không không đại nhân ngài hiểu lầm dịch kính hằng đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi hắn vội vàng hướng phong hàn giải thích nói nhưng mà phong hàn cũng không để ý gì tới dịch kính hằng phong hàn rời đi dẫm tại dịch kính hằng trên đầu chân h ắ n hướng về dịch kính hằng đầu bên cạnh sa mạc lớn một chân dẫm lên vê n h kinh khủng lực sức lực trực tiếp đem dịch kính hằng hai chân danh sắp tới、vâng. phong hàn một quyền đánh vào dịch kính hằng trên hai chân tiếp lấy một đạo thanh thúy sương vỡ nát tiếng b a n g triệt tại trên không phanh dịch kính hằng lại lần nữa bị phong hàn đánh bay hắn thân thể đột nhiên nện ở sa mạc lớn bên trên trong miệng hắn không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi hắn đôi mắt chính mang theo thần sắc sợ hãi nhìn xem chính hướng hắn đi tới phong hàn chúng ta khẳng định không phải cái thứ nhất bị các ngươi cướp trộm khách quán a phong hàn đôi mắt nhìn xem dịch kính hằng hắn băng lảnh âm thanh vang vọng tại dịch kính hằng trong đầu không sai các ngươi xác thực không phải cái thứ nhất dịch kính hằng khỏe miệ lộ ra nụ cười quỵ dị hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn cười như nói dịch kính hôm nay hắn có thể liền viết di trúc ở đây rồi bởi vậy tâm trí của hắn biến thành bình tĩnh h ừ ngươi tồn tại quả thực là dơ bẩn cái này thế giới phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem thoi thóp dịch kính hằng lạnh như băng nói như các hạ nói tới dạng này như vậy s a chi chấn trương tộc đều là dơ bẩn cái này thế giới dịch kính hằng trên gương mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ hắn không khỏi giữ tợn cười nói phong hàn đôi mắt mang theo rét lạnh sát khí nhìn xem dịch kính hằng hắn chậm r i hướng dịch kính hằng đi đến hắn lạnh như băng nói a vậy ý của ngươi là còn có phía sau màn hát thủ sao dịch kính hằng ngã trong vũng máu hắn thon dài tay chính đỡ ở trên c h á n của hắn hắn đôi mắt nhắm điên cuồng cười nói có lại như thế nào phong hàn đi đến dịch kính hằng trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem chính ngã trên mặt đất dịch kính hằng hắn lạnh như băng nói nói ngay vậy dịch kính hằng tiếp lấy g i ữ t ậ n cười nói dịch luyện cựu bất quá là trường tộc thủ hạ mà thôi ta cũng bất quá là trường tộc dùng để đổi lấy lợi ích công cụ mà thôi dịch kính hằng tiếp lấy g i ữ t ậ n cười nói trường tộc chính là h ỏ a chi chấn đệ nhất dược trải đại tộc bọn họ ngày bình thường là cứu người tính mệnh cao nhân trên thực tế trường tộc bằng vào gia tộc bọn họ bên trong cường hắn nội tỉnh tại s a chi chấn đi không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. cũng t h ỉ như giống chúng ta dạng này trộm đồ nói xong dịch kính hàng tre lấy gương mặt của h ắ n chính đi ê n cười có đúng không vậy ngươi cũng là nghiệp chướng nặng nề phong hàn đi tới dịch kính hàng trước người hắn rút ra dịch kính hàng đoàn kiếm bên hông đối với dịch kính hàng lạnh như b ă n g nói dịch kính hàng đôi mắt nhìn xem phong hàn đoàn kiếm trong tay hắn không khỏi nghĩ tới những cái k i a bị hắn đánh cướp lữ nhân hạ tràng hắn tự tay đem những cái k i a hành khách động đất sau đó cấp đoạt các lữ nhân tài bảo thậm chí cuối cùng cấp đoạt bọn họ tính mệnh cuối cùng ta cũng sẽ bị đoàn kiếm này chém giết sao dịch kính hàng đôi mắt phủi một cái phong hàn đoàn kiếm trong tay hắn không khỏi cảm khái c dịch kính hằng trên thực tế chính là một tên cô nhi hắn thở nhỏ tại trường tộc bên trong trường thành nhưng mà trường tộc lại chỉ là vì bồi dưỡng một tên công cụ mới chọn lựa chọn nuôi dưỡng dịch kính hằng ai ngờ dịch kính hằng thiên phú tu luyện không hề cao nhưng làm sao dịch kính hằng giỏi về giải thích vì vậy dịch kính hằng liền lợi dụng hắn cái này giỏi về lừa gạt người thủ đoạn phối hợp đạo độ dị luyện cựu đánh cướp vô số chân quý trí bảo trường tộc cũng không sợ dịch kính hằng mang theo bảo vật chạy trốn bởi vì dịch kính hằng trong cơ thể bị trường tộc dưới có một loại kịch độc loại này kịch độc chỉ có thân là tiệm thuốc thế gia trường tộc nắm giữ giải dược mỗi khi độc phát thời điểm. dịch kính hằng liền muốn dùng cấp trộm được đến tài b ả o đem đổi lấy trương tộc đắt đỏ dài dược dịch kính hằng lấy loại này sinh tồn phương thức tại sao chi chấn ngoại thành giắt thất hắc mã này đứng vô số tuyến nguyệt ngã trong v u n g máu dịch kính hằng hắn đôi mắt không khỏi nhìn thấy phong hàn đoạn kiếm trong tay hắn hai mắt chậm dai đóng lại cười nói kết thúc cũng là tốt nói xong phong hàn tay h áo dài vung lên đoạn kiếm trong tay của hắn hướng về dịch kính hằng vung ra dịch kính hằng hai mắt đóng lại hắn đang chờ đợi tử vong phủ xuống đột nhiên đoạn kiếm vạch qua dịch kính hằng cái cổ dịch kính hằng trong cổ không ngừng chạy ra tươi đẹp với dịch hắ hắn sinh cơ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này lấy tội lỗi của ngươi mà nói để ngươi dễ dàng như vậy chết đi xem như là đối ngươi lớn nhất n h â n tử phong hàn quay người hướng về dịch luyện c ử u đi đến hắn không khỏi lạnh như b ă n g nói phong hàn đôi mắt nhìn hướng dịch luyện c ử u giờ phút này dịch luyện c ử u đã bị đánh không thành nhân dạng hắn không có một cái tay hắn gõ má đã bị trịnh tuệ củng cố phán tàn phá không giống nhân dạng hạ thủ thật h u n g á c ca phong hàn phủi một cái dịch luyện cựu hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói làm sao sẽ có ngươi loại này vô xỉ hạ lưu trong đồ cái ố p h n một c h này đá v dịch n cũng ử u t r có trách dịch kính hàng tu vi vốn lên thấp bất quá chỉ là thánh hỏa cảnh tu vi đối với trịnh tuệ củng cố phán hỏa vương cảnh tu vi hắn dịch kính hàng nhìn không thấu cũng là rất bình thường nhưng hắn dịch kính hàng không biết hắn lần này cho trộm đồ đứng đầu dịch luyện c ử u kéo ba cái còn sống diêm vương chương một trăm bảy mươi sáu đ a quý chương một trăm bảy mươi sáu đ a quý vô s ỉ hạ lưu hàng người nhận lấy cái chết trịnh tuệ thân ảnh l ó ạ i lên nàng xuất hiện tại dịch luyện c ử u trước người nàng nắm lấy trong tay cây đại đao kia muốn chém giết dịch luyện c ử u dù sao dịch luyện c ử u đã bị trịnh tuệ cùng cố phán tàn phá rất thảm hiện tại trịnh tuệ hai người nhất trí cho rằng là lúc này rồi k ế t dịch luyện c ử u trịnh tuệ chờ một chút phong hàn âm thanh vang vọng tại trịnh tuệ bên thai bên trong ngay vậy trịnh tuệ trên thân thể động tác ngừng một chút đến đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân dịch luyện c ử u trong miệng không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi hắn đôi mắt tôn kính nhìn xem phong hàn cười nói phong hàn phủi một cái dịch luyện c ử u vỡ vụn thân thể hắn không khỏi lạnh như băng nói tu vi toàn bộ phế đi sao tiếp lấy phong hàn thân ảnh loay lên hắn đi tới dịch luyện c ử u trước người hắn đôi mắt nhìn xem đã đứt một tay dịch luyện c ử u cười lạnh nói chưng ơ tộc tại xa chi chấn thế lực rất lớn sao ngay vậy dịch luyện c ử u một cái cơ linh hắn đôi mắt mang theo định nộp thần sắc nhìn xem phong hàn vội vàng cười nói không lớn chỉ là một cái bán thuốc mà thôi sao có thể cùng các hạ loại này tồn tại、so sánh? Có đúng không? phong hàn trên khỏe miệng lộ ra nụ cười q u ỷ dị tiếp lấy phong hàn một chân đột nhiên g dẫm tại dịch luyện c ử u cánh tay kia bên trên g i a n g giác. dịch luyện c ử u trên tay xương vỡ vụ n â m thanh vang vọng tại trên không phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem dịch luyện c ử u nói tiếp gần đây bị ngươi đánh cướp người còn có còn sống sao dịch luyện c ử u vội vàng cười nói đại nhân có có ở đâu phong hàn tiếp lấy hướng dịch luyện c ử u băng lánh hỏi đại nhân liền tại phía sau của ta ta đại bản doanh ngay tại nơi này dịch luyện cựu tiếp lấy hướng phong hàn hồi đáp dịch luyện cựu biết hắn hôm nay tu vi bị phế nhật hậu hắn dịch luyện c ử u tại cái này xa chi chấn tuyệt đối là không sống được nữa thế nhưng trên người hắn không gian túi chữ vật còn có không ít trí bảo đ á quý dù cho dịch luyện c ử u nhật hậu không thể lại tu luyện nhưng bằng vào những này trí bảo đ á quý cũng có thể để hắn dịch luyện c ử u tại những thành c h ấ n làm ăn cũng không tệ bởi vậy dịch luyện c ử u hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là sống sót người dám đùa chúng ta cố phán đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem dịch luyện c ử u phẫn nộ quát phía sau người nào có cái gì đại bản danh trinh tuệ cũng tại một bên hướng dịch luyện cựu phẫn nộ quát trinh tuệ củng cố phán đối với dịch luyện cựu cũng không có hảo cảm dù sao dịch luyện c ử u cũng không phải cái tốt hàng dịch luyện c ử u vội vàng v h ấ t tay cười nói không không các vị đại nhân đằng sau ta đúng là có một tòa đại bản g doanh mà còn ngay tại cái này sa mạc lớn dưới nền đất dịch luyện c ử u tiếp lấy hướng mọi người cười nói chỉ cần các vị nguyện ý thả ta dịch luyện c ử u một mạng ta không những nói cho các vị cái này sa mạc lớn phía dưới căn cứ làm sao mở ra ta còn đem ta dịch luyện c ử u tất cả đã quý trí bảo toàn bộ hiến cho các vị đại nhân phong hàn đôi mắt băng lánh phủi dịch luyện cựu một cái hắn một cái liền khám phá dịch luyện cựu ý nghĩ trong lòng phong hàn thối băng lạnh đôi mắt nhìn xem dịch luyện cựu lạnh như băng nói ta đối người đa quý không có hứng thú nói xong phong hàn quay người hướng về dịch luyện cựu sau l ư n g đi đến hắn đôi trịnh tuệ cười nói có thể động thủ trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem đổ vào sa mạc lớn bên trong dịch luyện cựu nàng đôi mắt đẹp lộ ra rét lạnh sát khí lạnh như băng nói chịu chết đi không không các vị đại nhân dịch luyện cựu hoảng sợ tiếng kêu gọi văng lên đột nhiên trịnh tuệ đem trong tay đại đao hướng về d ị luyện cựu ném đi đại đao, thoát ly tuệ trong tay, đại đao chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng về d ị luyện cựu bay đi đại đao vững chắc chạm tại dịch luyện cự hòa hầu cảnh cường giả trộm đồ đứng đầu như vậy vẫn lạc mà hắn vẫn lạc tại hắn đại đao bên dưới trịnh tuệ quay người hướng về phong hàn sau lưng đi đến cố phán cũng cùng nhau đuổi kịp trịnh tuệ cùng phong hàn bộ pháp giờ phút này phong hàn đi tới sa mạc lớn bên trong hắn chậm rãi câu hạ thân dùng tay nhặt lên một sợi cắt đ u ổ i tại trong tay một trận thanh phong hướng phong hàn đánh tới cái này sợi cắt đ u ổ i theo gió mà đi thoát ly phong hàn trong tay trận pháp sao phong hàn phủi một cái chỗ này sa mạc lớn một phía hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói nơi này tựa hồ có pháp trận khí tức trịnh tuệ tại chỗ này sa mạ đúng vậy a chỉ là cái này trận pháp quá đơn sơ cố phán cũng tại một bên nên quát không sai rất đơn sơ phong hàn cũng cùng nhau hét lại nói nói xong phong hàn một trưởng hướng hắn nhặt lên hạt c ắ t phương hướng vô tới chỉ thấy chỗ này sa mạc lớn bên trong lại xuất hiện một đạo pháp trận theo pháp trận xuất hiện chỗ này sa mạc lớn cắt bụi bắt đầu dần dần sụp đổ phong hàn một đoàn người lại cũng đi theo chậm rãi sụp đổ đi vào phanh phong hàn một đoàn người bền chắc rơi vào một chỗ màu đen trong phòng tối phong hàn ngước mắt nhìn xem xanh thảm bầu trời hắn đôi mắt nhìn xem cái này trong phòng tối bố cục hắn không khỏi cười lạnh nói lại tính toán ở căn cứ việc làm thêm bắt chúng ta sao cái này dịch luyện c ử u ngược lại là đối với chính mình rất tự tin trịnh tuệ quay đầu nhìn xem phong hàn nàng không khỏi cười nói cái này dịch luyện c ử u chắc hẳn tại dịch kính hàng thông tin bên trong nghe đến chúng ta chỉ có hai tên ngược nữ tử cùng một tên thanh niên a trên thực tế dịch kính hàng đúng là dạng này nói cho dịch luyện c ử u ai biết dịch kính hàng lại cho hắn dịch luyện cựu mang theo trịnh tuệ củng cố phán hai vị sống diêm vương còn có phong hàn tôn đại thần này nơi này chính là trộm đồ bọn họ ở tr cố phán linh lung thân thể đang đứng tại cái này sa mạc lớn phía dưới trong phòng tối nàng đôi mắt đẹp nhìn xem bốn phương không khỏi suy tư nói chắc hẳn chính là trịnh tuệ linh lung thân thể đứng tại cố phán bên cạnh nàng đôi mắt đẹp không khỏi dò xét cái này phòng tối hướng cố phán hồi đáp phong hàn đôi mắt hướng cái này phòng tối nhìn lại chỉ thấy trong phòng tối một bên trống rỗng không có bất kỳ cái gì trộm đồ bọn họ đã quý cùng với thượng phẩm chiến nhận ta nghĩ chúng ta có lẽ còn chưa tới nơi bọn họ chân chính ổ trộm cướp phong hàn đôi mắt dò xét cái này phòng tối bột phía hắn quay đầu nhìn xem trịnh tuệ cùng cố phán cười lạnh nói ta nghĩ cũng là cố phán gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười nàng hồi đáp phong hàn nói xong phong hàn thân ảnh có chút hướng về phía trước xây dịch hắn chậm rãi nâng lên một cánh tay chỉ vào phía trước đột nhiên hắn tay h áo dài vung lên chỉ thấy phong hàn phía trước trên mặt đất đột nhiên nhấc lên một khối phiến đá trên đất phiến đá phía dưới còn có một cái lòng đất phòng tối cũng chính là nói cái này phòng tối dưới nền đất còn có phòng tối ổ trộm tức sao sa chi chấn trương tật sao thú vị phong hàn trắng non trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng hắn không khỏi cười lạnh nói nói xong phong hàn hướng về lòng đất này phòng tối đi đến trịnh tuệ cùng cố phán cũng đi theo phong hàn sau lưng cùng nhau tiến đến cái này dưới lòng đất phòng tối a đây chính là dịch luyện c ử u ổ trộm cắp sao phong hàn v h ủ i một cái lòng đất này phòng tối hắn băng lánh cười nói chỉ thấy trong phòng tối có rất nhiều đá quý cái này trong phòng tối đá quý trọn vẹn tổn phòng trăm vạn đá quý nếu biết rõ có chút hỏa vương cảnh cường giả toàn bộ thân gia cộng lại cũng bất quá trăm vạn đá quý mà dịch luyện c ử u đám này trộm đồ ổ trộm cắp bên trong lại tổn phòng trăm vạn đá quý đám này hung trướng đến tột cùng tại cái này sa chi chấn đánh cướp bao nhiêu l ư nhân trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn trước mắt chất đống như núi đá quý gò má nàng bên trên lộ ra phẫn nộ biểu lộ phẫn nộ quát chương một trăm bảy mươi bảy đ á quý hai chương một trăm bảy mươi bảy đ á quý hai đ á quý thánh viêm đại lục t i ê n tệ trong này còn có phòng tối cố phán đôi mắt đẹp nhìn xem trong phòng tối còn có thông đạo nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trịnh tuệ hai người nói nhưng phong hàn lại chậm rãi nước g mắt hắn hình như không nghe thấy cố phán lời nói hắn đôi mắt băng lãnh nhìn xem thượng tầng phòng tối lạnh như băng nói ổ trộm cướp bên trong còn có trộm đồ sao nói xong phong hàn một trưởng hướng về thượng tầng mật thất oanh sắp tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang, vang lên thượng t ầ n g mật thất bị phong hàn đánh bay trên bầu trời nóng rực chiếu sáng rượu tại mọi người trên gương mặt cùng lúc đó một tên thanh niên l ạ g yên rơi xuống phong hàn trước người nam tử chính té lăn trên đất hắn đôi mắt mang theo h o à n g hốt sắc thái nước mắt nhìn xem phong hàn nam tử này tên gọi lưu thế tương chính là thánh hỏa cảnh lục trọng cơn ư giả g hắn mặc cùng dịch luyện c ử u trộm đồ đám người trang phục giống nhau thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh hòa cảnh hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đ ĩ cảnh thần cấp thánh hòa cảnh cơn giả Có khả năng điều động thánh hỏa chi lực khả lực lực, thánh hỏa năng động điều để bởi ả cảnh cường giả giản n thân dụng bọn vạn quyền nặng cân nhất thánh cường đến nói giống như bóp chết con kiến đơn giản như bột phát thừa một chết một thú, họ phẩm hỏa chết sử sức sức dị bóp b đụi đấm đối cái với ra vậy. lực có lực lực, vậy có thể thấy được thánh hỏa cảnh cường giả thực lực cường han đến mức nào nhưng lưu thế tương t r ư ớ c người ba vị này là ai phong hàn liền không nói dù sao không phải một cái thứ nguyên trinh tuệ tu vi hỏa vương cảnh nhất trọng hỏa vương cảnh cường giả đã hoàn toàn nắm giữ phạm gian phát tắc chém giết thánh hỏa cảnh cường giả tựa như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy cố phán hỏa vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi bóp chết cái này lưu thế tương liền tại cố phán một ý niệm các vị đại nhân tại hạng nội nhập nơi đây quái dày đến các vị đại nhân thật sự là thất kính lưu thế tương đôi mắt mang theo hoảng hốt sắc thái nhìn xem phong hàn hắn vội vàng bỏ dậy hướng phong hàn giải thích nói a ngươi không phải trộm đ ồ ngươi sẽ biết cái này ổ trộm c ấ p sao phong hàn phủi một cái lưu thế tương trang phục hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem lưu thế tương lạnh như băng nói đại nhân ta là trước đến cái này xa chi trấn l ư nhân chỉ là trời nóng liền nhất thời c h o n g đầu sơ ý một chút liền rơi đến cái này trong phòng tối lưu thế tương tiếp lấy tiếp tục hướng phong hàn c h e lấp nói dù sao lưu thế tương tại rơi vào phong hàn dưới thân lúc hắn liền nhìn thấy phong hàn ba người cái này nhìn không tấu h tu vi hắn lưu thế tương đường đường thánh hỏa cảnh lục trọng cường giả liền hắn đều nhìn không tấu h tu vi đây chẳng phải là hỏa h ầ u cảnh tồn tại mà nhất làm cho lưu thế tương hoảng hốt chính là phòng tối phía trên sa mạc lớn bên trong dịch luyện c ử u cái tia thảm không nỡ nhìn thi thể lưu thế tương chính là trộm đồ bên trong một người hạ tại trở lại ổng cấp lúc liền nhìn thấy trộm đồ thủ lĩnh dịch luyện cựu thi thể lưu thế tương biết dịch luyện cựu có thể là hỏa hậu cảnh cường gi vậy bây giờ đứng sừng sững ở đứng sững ở ở trộm cướp bên trong phong hàn chẳng phải là kẻ cầm đầu hiện tại hắn nhìn thấy phong hàn một đ o à n người càng chắc chắn dịch luyện cựu chính là chết tại phong hàn ba người trong tay chóng đầu rơi đến cái này trong phòng tối cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng một mặt kinh hoàng lưu thế tương lạnh như b ă n g nói nàng tiếp lấy lạnh như b ă n g nói ta nhìn ngươi là bị dịch luyện cựu thi thể doãn người ta dịch luyện cựu là ai vị đại nhân này chúng ta có phải là có cái gì hiểu lầm lưu thế tương trên gương mặt che kín vẻ mặt vô tội hắn không hiểu hướng cố phán đặt câu hỏi nói còn dám cho ta dạ vô tội cố phán đôi mắt nhìn hướng lưu thế tương nói xong cố phán trong tay đột nhiên gọi ra một thanh trường kiếm nàng muốn chém giết cái này lưu thế tương đại nhân đại nhân ta biết dịch luyện cựu ta biết lưu thế tương đôi mắt hoảng sợ nhìn xem cố phán cầu xin tha thứ ta chém giết dịch luyện cựu lúc ngươi vì sao không tại phong hàn che kín sát khí đôi mắt nhìn hướng lưu thế tương rét l ạ n h nói đại nhân hôm nay dịch luyện cựu phái ta tiến đến sa chi trấn thăm hỏi t r ư ơ n g tộc lúc này mới tại trở lại phòng tối lưu thế tương bị cố phán rét lệnh trường kiếm sợ vỡ mật hắn gõ má che kín vẻ mặt sợ hãi nhìn xem phong hàn tôn kinh nói lưu thế tương sớm lúc bị phái đi xa chi chấn lúc này hắn mới từ xa chi chấn đuổi trở về có thể tại sắp đến mật thất lúc hắn lại nhìn thấy dịch luyện cựu cùng với trộm đồ bọn họ thảm nát thi thể lưu thế tương khi đó liền biết dịch luyện cựu một đoàn người bị cường giả bí ẩn chém giết dù sao lưu thế tương xem như trải qua chiến trường trộm đồ hắn từ lúc đấu trên dấu vết đến xem chém giết dịch luyện cựu cầm đầu trộm đồ bọn họ đều là bị cường giả một chiêu chém giết vì vậy lưu thế tương liền nghĩ đến trong phòng tối bảo thạch an uy hắn liền chuẩn bị trước đến phòng tối ai ngờ hắn chỉ tới tầng thứ hai phòng tối li l i ê n xuất hiện một màn trước mắt ngươi trông thấy dịch luyện cựu thi thể ngươi còn dám trở về cái này phòng tối phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem lưu thế tương cười lạnh hỏi đại nhân cái này trong phòng tối cấp cấp được đến đá quý cũng là vì đổi lấy t r ư ơ n g tộc trong tay giải dược lưu thế tương e ngại nói lưu thế tương tiếp lấy khổ sở nói nếu không có những này đá quý ta cũng đem không lâu s a u độc phát thân vong có đúng không bởi vậy ngươi không thể không trở về xem xét cái này trong phòng tối đá quý phải chăng còn an toàn sao phong hàn ánh mắt mang theo sát khí nhìn xem lưu thế tương hắn không khỏi băng lánh mở miệng nói là đại nhân lưu thế tương tiếp lấy hướng phong hàn đắng chát hồi đáp là trương tộc sai khiến các ngươi làm trộm đồ đến đánh cắp lữ nhân đá quý sao cố phán phủi một cái lưu thế tương băng l ã n h hỏi không chúng ta vốn là trộm đồ chỉ là trương tộc đi tới cái này tỏa xa chi chân lúc trương tộc liền đối với chúng ta đám này trộm đồ cảm thấy hứng thú lưu thế tương tiếp lấy trả lời cố phán nói lưu thế tương tiếp lấy giải thích nói trương tộc đem cựu g i a dịch luyện cựu đánh bại phía sau cho chúng ta mỗi người uống vào kích đ ộ n đồng thời nói cho chúng ta biết nếu muốn giải dược liền đem chúng ta đánh cướp lữ nhân được đến đá quý g a o cho bọn hắn ngay vậy mọi người trầm mặt đang nghe trộm đồ lưu thế tương bọn người nói ra tin tức lúc tất cả mọi người cho rằng cái này trường tộc quả thật là việc gác bất tận nhưng những n à y lấy dịch luyện c ử u cầm đầu trộm đồ bọn họ phạm vào tội nghiệt cũng khiến phong hàn đẳng nhân buồn nôn phong hàn đẳng nhân nộn nhịp dùng đến rét lạnh ánh mắt nhìn xem lưu thế tương trường tộc sao lần này tiến đến cái này sa chi chấn liền sẽ biết cái này cái gọi là trường tộc phong hàn đôi mắt tản ra sát khí lạnh leo rét lạnh nói trong này phòng tối có cái gì trịnh tuệ đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem lưu thế tương rét lạnh nói đại nhân trong này giam giữ chúng ta năm gần đây đánh cướp lưu nhân lưu thế tương đôi mắt vội vàng giải thích nói. nói xong cố phán nắm lấy trường kiếm nàng một kiếm vạch qua lưu thế tương cái cổ lưu thế tương trên cổ tuân ra đại lượng hết u y dịch hắn đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi ngã trong vũng máu thật là khiến người làm ác cố phán vứt bỏ trên trường kiếm hết u y dịch nàng không khỏi lạnh như băng nói hừ há có thể để những này trộm đồ chết cái toàn t h ờ i phong hàn đôi mắt băng lãnh phủi lưu thế tương thi thể một cái hắn đưa tay một trường hướng về lưu thế tương thi thể đánh tới Và anh, lưu thế tương thi thể bị phong hàn một lưu cũng sẽ chỉ khiến phong hàn buồn nôn bởi vậy phong hàn chỉ có diệt lưu thế tương thi thể mới có thể để cho phong hàn trong lòng không buồn nôn nói xong phong hàn một đoàn người chậm rãi hương trong phòng tối đường hầm đi đến chương một trăm bảy mươi tám sa chi trấn chương một trăm bảy mươi tám sa chi c h ấ n phong hàn đã đi tới cái này trong phòng tối cố phán cùng trịnh tuệ đi theo phong hàn sau lưng trong phòng tối có hai đạo đại lao trong này phân biệt giam giữ tầm mười người có nam tử cũng có tuổi trẻ thanh niên cùng với nữ tử đ ừ n g giết ta chỉ cần thả ta trở về ta nhất định cho các ngươi càng nhiều đà quý một đạo kinh hãi gọi tiếng vang lên người này chính là một tên thanh niên tên này thanh niên tên gọi trần tự phúc hắn đôi mắt chính nhìn xem phong hàn vội và ngô h trần tự phúc tay khô héo đang gắt gao n ắ m tại băng lánh lao ngục trên cửa sắt hắn đôi mắt mang theo yêu cầu thần sắc nhìn xem phong hàn vội và nói g n nguyên lai là phong hàn đi tới cái này trong lao ngục trần tự phúc đem nhầm phong hàn nhận làm c h ụ n g đồ phong hàn phủi một cái trần tự phúc hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem trần tự phúc lạnh như băng nói không cần cái gì trần tự phúc vô lực tê liệt ngã ngồi tại băng lanh trên mặt đất hắn vô lực nói hắn nói không cần đa quý liền có thể thả ngươi đi ra trịnh vệ dễ nghe than lúc này trong lao ngục người ánh mắt bên trong nhộn nhịp lộ ra tia sáng nhìn hướng phong hàn vô lực nói các ngươi là tới cứu chúng ta không sai phong hàn băng lánh hồi đáp nói xong trịnh tuệ cùng cố phán gần như đồng thời xuất thủ trịnh tuệ cùng cố phán cùng nhau đánh hỏng lao ngục trên cửa sắt k h ó a lớn những này bị giam tại trong lao ngục lữ nhân nhộn nhịp từ trong lao ngục tôn g a đa tạ các vị tôn giả cứu rút những này thánh hỏa cảnh tu vi lữ nhân nhộn nhịp hướng phong hàn ba người nói cảm ơn bọn họ muốn quỷ xuống lại bị phong hàn ngăn cản cười nói các ngươi vốn là da rời không cần đa lễ không cần đa lễ cố phán cùng trịnh tuệ cũng cùng nhau cười nói nơi này còn có chút ít lương k h ô nguồn nước trước mang lên giải giải khát ta phong hàn vung tay lên một cái đại lao bên trong trên bàn gỗ trộm đồ bọn họ lương k h ô nguồn nước bị phong hàn lấy trên tay bay lên phong hàn đôi mắt lóe ra hát sắc qua mang hắn đơn giản nhìn thoáng qua trong đồ ăn cũng không có kịp độc liền kêu lên mọi người các vị mời ngay vậy cái này mời tên lữ nhân vốn là bị giam giữ tại trong lao ngục liền nước đều muốn mấy ngày mới có thể uống bên trên một cái bọn họ đã sớm nạn đói không c a m l ò n g nếu là phong hàn hôm nay chưa từng xuất hiện bọn họ trong đó một số người liền muốn tươi sống chết khát tại cái này ngay vậy mười tên lữ nhân nộn nhịp lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn như hổ đói n u ố t xuống cái này trong phòng tối xác thực như lưu thế tương nói tới như vậy chỉ có trong này phòng tối quan có người cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng trịnh tuệ cùng phong hàn hai người ngưng trọng nói vậy chúng ta liền trước đi bên ngoài cái kia cất giữ có bảo thạch phòng tối a phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cùng cố phán hai đạo mỹ lệ thân ảnh bàn giao nói nói xong phong hàn mang theo trần tự phúc mọi người hướng về cất giữ bảo thạch phòng tối đi đến phong hàn đẳng nhân đi tới cất giữ bảo thạch phòng tối phong hàn đôi mắt nhìn hướng trần tự phúc mọi người cười nói những này đa quý vốn là các người mỗi người các người mang đi mười vạn đa quý rời đi nơi này tôn giả ngay tại những n à y kẻ bắt cóc trong tay cứu chúng ta chúng ta sao có thể muốn cái này đa quý trần tự phúc đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem phong hàn cung kính nói đúng vậy à tôn giả cái này đa quý vẫn là các người nhận lấy đi cái này vốn là các người nên được một nữ t ử đôi mắt nhìn hướng phong hàn tôn kính nói trần tự phúc đám người sở dĩ xưng hô phong hàn đẳng nhân là tôn giả đây chính là bởi vì trần tự phúc hỏa hậu cảnh tu vi cường giả hắn càng nhìn không ra phong hàn ba người tu vi bởi bở hắn kết luận phong hàn ba người nhất định là đại năng giả kỳ thực cái này trần tự phúc xem như là có kết luận đúng phong hàn ba người tồn tại đối với hắn trần tự phúc đến nói chính là đại năng giả tồn tại các ngươi trên thân không có một chút đá quý tại cái này xa xôi xa chi chấn bên trong không có đá quý sợ rằng đi ra cũng là nửa bước khó đi phong hàn đôi mắt nhìn hướng trần tự phúc cười nói các vị tôn giả chúng ta có tài đức gì để các vị tôn giả như vậy đối chúng ta trần tự phúc mọi người hướng phong hàn cảm kích nói giờ phút này chúng mười tên bị phong hàn cứu lữ nhân đôi mắt bên trong nhộn nhịp nổi lên nước mắt bọn họ hướng phong hàn ba người cung kính nói đủ rồi mỗi người mười vạn đá quý phong hàn đôi mắt nhìn hướng mười người bàn giao nói trịnh t u ệ cùng cố phán cũng cùng nhau đối với trần tự phúc đám người nhẹ gật đầu trần tự phúc đám người hướng phong hàn ba người không lưng thành tính nói các vị tôn giả hôm nay lại ân chúng ta đem vĩnh sinh ghi nhớ trong lòng bên trong nói xong trần tự phúc đám người mỗi người đem mười vạn đá quý thu tại không gian trong túi chữ vật cố phán hỏa vương cảnh cường đại thần hồn quét một vòng trần tự phúc đám người trong túi, túi chữ vật nàng hướng phong hàn cùng trịnh vệ nhẹ gật đầu ra hiệu xác nhận mỗi người trong túi chữ vật đều có mười vạn đá quý rất tốt phong hàn hướng mọi người cười nói các vị rời đi cái này phòng t nói xong phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn thả người nhảy lên bay đến sa mạc lớn bên trong trịnh tuệ cùng cố phán thân ảnh lõe lên liền xuất hiện tại phong hàn bên cạnh trần tự phúc mấy người cũng cùng nhau nhảy lên sa mạc lớn bên trong phong hàn một trưởng hướng về dịch luyện cửu hộ trộm cướp đánh tới vây anh một đạo tiếng nổ vang vọng toàn bộ chân trời dịch luyện cửu hộ trộm cướp bị phong hàn một trưởng trôn vùi phong hàn đưa tay một gọi dịch k í n h hàng không gian túi chữ vật bay đến phong hàn trong tay phong hàn chém giết dịch tính hàng phía sau liền đem hắn dịch tính hàng không gian túi chữ vật cướp đi bởi vì, phong hàn tạy dịch tính hàng lấy ra phong hàn liền nhìn thấu dịch k í n h hàng không gian trong túi chữ vật vật phẩm điểm này đối với phong hàn đến nói cũng không phải là khó khăn dù sao phong hàn thân thể chính là đường đường thân thể thần nhãn liền phạm gian túi chữ vật đều nhìn không thấu cái k i a còn sưng cái gì thân thể như ta đoán nắm giữ rất nhiều chiếc xe ngựa phong hàn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn đem dịch k í n h hàng không gian trong túi chữ vật hai mươi cỗ xe ngựa toàn bộ gọi ra hai mươi cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước người các vị xe ngựa này cũng đưa cho các vị phong hàn đi đến một con ngựa trước mặt hắn đôi mắt nhìn xem trần tự phúc đám người cười nói tôn giả đại ân chúng ta đem vĩnh sinh ghi nhớ trong lòng bên trong trần tự phúc đám người hướng phong hàn cung kính nói cảm ơn nói xong tại phong hàn thúc giục bên dưới trần tự phúc đám người mang lấy xe ngựa rời đi phương này x a mạc lớn phong hàn nhìn xem còn lại xe ngựa hắn không khỏi cười nói x a chi chấn sao nói xong phong hàn ngồi lên một chiếc xe ngựa hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ c ù n g cố phán cười nói hai vị đại tiểu thư ta tự mình làm phu xe các ngươi còn không cho ta một cái mặt mũi sao、phúc. trịnh tuệ củng cố phán nhìn không được phát ra tiếng cười trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn cười nói cho đương nhiên cho công tử một cái mặt mũi làm phiên công tử cố phán cũng tại một bên hướng phong hàn cười nói nói xong trịnh tuệ cùng cố phán hai người ngồi lên xe ngựa phong hàn xua đổi lấy con ngựa này xe hướng về xa chi chân tiến đến dạng này ngược lại là điệu thấp rất nhiều phong hàn ngồi ở trên xe ngựa hắn con ngươi băng lãnh nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được xa chi chân ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn khống chế xe ngựa hắn không khỏi tại trong thần thức phát hiện một đạo thú vị đồ vật phong hàn t h ầ n hồn tiến vào trong cơ thể hắn thần thức thế giới hắn đôi mắt nhìn xem một đầu màu đỏ dị thú ở trong lòng thầm nghĩ à vật nhỏ này làm sao như vậy giống tiên linh long thú thủ lĩnh chỉ thấy phong hàn thần thức thế giới rộng lớn vô ngần phong hàn đôi mắt chính nhìn xem ứng tử chuyển cho phong hàn ma đạo hỏa đế cấp chữa trị công pháp ma chi luyện ngục thức thứ nhất đại ngục luân hồi ma ma chi luyện ngục môn công pháp này thức thứ nhất bên trong lại có một đạo cùng thiên linh long thú thủ lĩnh cực kỳ tương tự nhỏ dị thú chẳng lẽ vật nhỏ này chính là thiên linh long thú thủ lĩnh rơi một cái đại cảnh giới biến thành phong hàn đôi mắt chính nhìn xem công pháp bên trên nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm suy tư nói, phong hàn thi triển ma đạo công pháp ma chi luyện ngục là thiên linh long thú thủ lĩnh chữa thương lúc liền đem thiên linh long thú một cái đại cảnh giới trọn vẹn thôn vẽ hết trên thực tế phong hàn vào lúc đó liền phát hiện chỉ là vì c h ấ n an thiên linh long thú thủ lĩnh phong hàn chỉ có thể nói là chữa trị di chứng phong hàn cũng không có nghĩ đến ma kiếm kiếm linh ứng tử giao cho hắn công pháp lại quỷ dị như vậy phong hàn thần hồn bàn tay lớn hướng về nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh một gọi tiểu thiên linh long thú bay vào phong hàn thần hồn trong tay phong hàn đôi mắt nhìn xem nhỏ thiên linh long thú thủ lẩm bẩm nói cũng không biết cái này tiểu thiên linh long thú có làm được cái gì tới rồi sao phong hàn đôi mắt nhìn xem s a chi chấn cửa lớn hắn không khỏi mở miệng cười lạnh nói phong hàn trong thần thức phủi một cái trên tay hắn tiểu thiên linh long thú đầu thú lĩnh cười nói chỉ có thể qua chút thời đoạn lại đến nhìn xem ngươi ngay vậy tiểu thiên linh long thú bắt đầu thấp dọn gầm g thét s a chi chấn cửa lớn có mười tên mặc áo giáp nam tử sừng sững tại s a chi chấn cửa lớn một tên thanh niên hắn dáng người rong dòng, dòng cao mặc trói mắt thiết giáp hắn đôi mắt chính nhìn xem phong hàn khống chế xa hoa xe ngựa quát các hạ có thể là trước đến xa chi chấn không sai phong hàn phủi một cái tên này mặc thiết giáp thanh niên trên tay hắn cầm một bính trường thương chính hỏi phong hàn không có phong hàn lạnh lùng như cũ hồi đáp ngay vậy mười tên mặc thiết giáp nam tử nhộn nhịp nhất trí gật đầu nói đi qua đi mười tên mặc thiết giáp nam tử đem sa chi t r ấ n cửa lớn mở ra để phong hàn đẳng nhân đi vào ngay vậy phong hàn khống chế xe ngựa hướng về sa chi t r ấ n chậm rãi tiến đến sừng sững ở trong sa mạc sa chi t r ấ n sao sa chi t r ấ n trương tộc sao phong hàn đôi mắt nhìn xem sa chi t r ấ n phong cảnh hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói sa chi chấn sừng sững trong sa mạc thành chấn sa chi chiếm diện tích t ư ớ c chừng ngàn g i m có dư s a chi chấn bên trong ngựa xe như nước khu phố bên trong người đi đường nhiều vô số kể phong hàn chính khống chế xa hoa xe ngựa tại s a chi chấn khu phố bên trong nơi này chính là s a chi chấn sao phong hàn đôi mắt mọ về s a chi chấn khu phố bên trong hắn không khỏi mở miệng cười lạnh nói dù sao dị thế giới sa mạc lớn bên trong thành chấn đối với phong hàn đến nói vẫn rất có lực hấp dẫn không nghĩ tới sa mạc lớn bên trong lại còn có như vậy phồn vinh thành chấn phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này s a chi chấn hắn tiếp lấy cảm khái nói tiếp lấy phong hàn đôi mắt bên trong lộ ra sát khí lạnh lẽo hắn không khỏi lạnh như băng nói t r ư n g tộc tồn tại quả thực là dơ bẩn cái này xa chi chấn trịnh tuệ cùng cố phán cũng vén lên mở xe ngựa cái kia d è m hướng về ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới đi nơi này thật rất nóng bức cố phán vén lên d è m xe ngựa nàng đôi mắt đẹp hướng về ngoài xe ngựa tìm kiếm chỉ thấy giữa đường người đi đường nhiều vô số k ể những người đi đường quần áo m ộ p mạc cẳng có đại hán lộ ra nửa người trên du hành tại giữa đường xa chi chấn có đủ kiểu lầu các những n à y lầu các chiếm đa số đều là buôn bán chiến binh nơi này chiến binh ngược lại là dị thường lửa nóng trịnh tuệ đôi mắt đẹp mò về ngoài cửa sổ nàng đôi mắt đẹp nhìn xem xem x ngược lại là như vậy cố phán quay đầu lại nhìn xem trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp cười nói không biết cái này xa chi chấn thức ăn ngon thế nào phong hàn đôi mắt nhìn hướng một nhà t i ể u lâu hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ ta cảm thấy chúng ta có lẽ trước tìm một cái t i ể u lâu bổ sung bổ sung thể lực phong hàn k h ô n g chế ngựa hắn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ cùng cố phán chứng t r ạ c đàng hoàng cười nói đồng ý trịnh tuệ cùng cố phán cùng nhau hướng phong hàn gật đầu nói như vậy rất tốt phong hàn không khỏi mở miệng cười nói nói xong phong hàn khống chế xe ngựa hướng một nhà tự lâu chạy đi phong hàn khống chế xa xỉ xe ngựa đi tới tự lâu cựa ra vào hắn đem xe ngựa rừng ở dưới tiểu lâu phong hàn một nhóm ba người chính đứng sừng sững ở đứng sững ở tiểu lâu bên ngoài các vị khách quan mời tới bên này một tên thanh niên mặc một mạc hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn ba người vội vàng cười nói tên này thanh niên tên gọi mạc thắng tu vi chính là môn hoa cảnh chính là tiểu lâu này tiểu nhị mặc thắng tại phong hàn đem xe ngựa rừng ở tiểu lâu cửa ra vào phía trước hắn liền chú ý đến phong hàn một bằng người phong hàn không chê xe ngựa lộ ra rất xa xỉ nhưng phong hàn quần áo lại rất bình thường bởi vậy tại mạc thắng thấy được phong hàn đem xe ngựa dừng ở t i u lâu phía trước m ộ t khắc hắn mạc thắng cho rằng cái này phong hàn xe ngựa có phải là trùng được mãi đến mạc thắng nhìn thấy trịnh tuệ cùng cố phán thân ảnh hắn bị dại ra cái này hai tên nữ tử dung mạo quả thực là quốc sắc thiên hương hắn mạc thắng chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy nữ tử nhưng càng làm cho mạc thắng giật mình là cái này hai tên nữ tử trang phục vừa nhìn liền biết là đại gia quý tộc đại tiểu thư a mạc thắng một cái cơ linh liền đi đến phong hàn đẳng nhân trước người ân phong hàn p h ủ mạc thắng một cái h ắ n khẽ gật đầu lạnh như băng nói. hắn không khỏi ở trong lòng trào phúng trang cái gì công tử c a một cái ti tiện phu xe nhưng mà mặc thắng hắn trên gương mặt lại gạt ra nụ cười cười nói các vị mời tới bên này cố phán cùng trịnh tuệ khẽ mỉm cười đi theo phong hàn sau l ư n g tiến vào từ lâu mặc thắng vội vàng đi tới cố phán trước người hắn đôi mắt đang đánh giá cố phán gương mặt xinh đẹp hắn vội vàng cười nói các vị khách quan tiệm chúng ta bên trong chín vị bá viên canh cũng có thể là xa chi chấn người người gọi tốt thức ăn n g o n a tốt, đem các ngươi trong cửa hàng tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên cho ta một lần cố phán phủi một cái mặc thắng nàng hướng mặc thắng bàn giao nói các vị khách quan chờ nghe vậy mặc thắng trên gương mặt che kín nụ cười hắn hướng về phía sau tối đ u ô i phong hàn bên cạnh đang có một nữ tử cùng một tên nam tử ngay tại nhấm nháp thức ăn ngon uy sư tỷ ngươi nghe nói không một tên thanh niên hướng về một nữ tử nói chuyện gì nữ tử này đôi mắt nhìn hướng tên này thanh niên hỏi nghe nói hóa đô trước đó vài ngày lại có một tên thần cấp cường giả chém giết thiên hoàng các đệ tử tên thanh niên kia đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng ỡ mộ hắn nhìn hướng nữ tử này ngưng trọng nói cái này có cái gì kỳ quái tại thánh viêm đại lục thần cấp cường giả có rất nhiều chỉ là chúng ta không biết mà thôi nữ tử này nhấc lên rượu có chút hấp một n g ụ nhỏ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng tên này thanh niên anh tuấn cười nói sư tỷ người có chỗ không biết ta tên này thanh niên anh tuấn đôi mắt mang theo nhìn hướng nữ tử này tiếp lấy ngưỡng mộ nói tên này thần cấp cường giả tọa kỵ có thể là chân long a phúc tên này dáng người sung mạn nữ tử đột nhiên phun ra vừa vặn uống vào rượu nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng tên này thanh niên anh tuấn cả kinh nói cái gì tọa kỵ là chân long chương một trăm tám mươi chân long tôn giả chương một trăm tám mươi chân long t u ấ n giả không sai sư tỷ vị này thần bí cường giả bây giờ bị thế nhân ca tụng là chân long tôn giả thanh niên anh tuấn trên gương mặt che kín ngưỡng mộ t h ầ n s ắ c hắn hướng vị này tuổi tắc và diện mạo nữ tử tiếp tục ngưỡng mộ kể do nói thanh niên cùng mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp đối thoại tự nhiên là bị phong hàn nghe lọt vào trong tay h hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ ứng long tại hỏa đô chém giết triệu chấn dương vẫn là quá kiêu căng nhờ có lúc ấy chém giết triệu chấn dương lúc ta che lại dung mạo của mình phong hàn tự nhiên biết tên này ngay tại uống rượu nam t ử nói tới chân long tôn giả đúng là mình cố phán cùng trịnh tuệ hai mặt nhìn nhau nàng hai người không khỏi khẽ mỉm cười nha a tiểu gia hỏa không nghĩ tới biết g i còn thật nhiều phong hàn qu Đó sư lệ không được vô lễ ngồi tại hướng đội hiên đối diện mỹ mạo nữ tử đối với hướng đội hiên nhẹ dọa quát tên này mỹ mạo nữ tử tên gọi du cẩn chính là hướng đội hiên sư tỷ du cẩn tu vi chính là thánh hỏa cảnh tự trọng hướng b ồ i hiên tu vi chính là thánh hòa cảnh nhất trọng thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn hòa cảnh chiến hòa cảnh thánh hòa cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp du cần cảnh giới tại xa chi chấn bên trong cũng coi như không kém tồn tại nhưng làm nàng thấy được trước mắt phong hàn một đoàn người lúc nàng lại nhìn không thấu phong hàn ba người tu vi bởi vậy du cần kết luận phong hàn đẳng nhân nhất định là hỏa h ầ u cảnh trở lên tồn tại hướng b ồ i hiên cùng du cần sư phụ từng nói cho hai bọn họ ghi nhớ thánh viêm đại lục cường giả nhiều vô số kể có lẽ các ngươi tại xa chi chấn là số một số hai cường giả nhưng cũng muốn tại sa chi trấn bên trong cẩn thận lại mà cẩn thận sa chi trấn là một cái đặc thù thành trấn du cần đem sư phụ câu nói này nhớ k ỹ ở trong lòng vì vậy đối với sa chi trấn bất luận cái gì người xa lạ nàng đều bảo trì cẩn thận thái độ tuất sư tỷ hướng ngồi hiên bất đắc dĩ hướng du cần hồi đáp không sao ta đối thiên tiên chi cũng cảm thấy rất hứng thú phong hàn đôi mắt nhìn hướng du cần cười nói thiên tiên chi sa chi trấn là nơi nào phong hàn đôi mắt nhìn hướng hướng ngồi hiên hỏi công tử hỏi thật hay hướng n g i hiên tới hào hứng hướng phong hàn cười nói một bên du c ẩ n thì âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu nàng không khỏi lại lần nữa uống vào một ly rượu đục phong hàn phủi du c ẩ n một cái tiếp lấy h ư ớ ngồi hiên âm thanh vang vọng tại phong hàn đẳng nhân trong hai cái này sa chi trấn a là hỏa quốc bên trong đặc thù nhất một cái thành trấn h ư ớ ngồi hiên đôi mắt nhìn hướng phong hàn cười nói a làm sao cái đặc thù pháp một bên cô phán nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng hướng ngồi hiên hỏi hỏi thật hay thứ ngồi hiên thừa nước đục thả câu cười nói hắn nói tiếp cái này sa chi trấn là thông hướng hỏa long thành khu vực cần phải đi qua t i ế ngay đến n hỏa l thành tu luyện giả lại giả bởi vì s mạc một tại lại khốc chi chấn lớn lưu tàn thoáng thời tiết hồi, bởi sa v ậ trước lưu chi chấn đến nhân nhiều sa vậy ô số kể. Ngay v phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư nói nguyên lai nơi này là hỏa long thành phạm vi sao thiên tiên chi ngược lại là kiến thức rộng rãi a phong hàn có chút hăng hái nhìn hướng b ủ i hiên hắn không khỏi lộ ra nụ cười cười nói công tử hỏi những này công tử cũng là đi qua s a chi chấn lữ ư nhân sao du cần đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn anh tuấn gò má hỏi xem như thế đi phong hàn khẽ mỉm cười hắn hướng du cần hồi đáp uy công tử ta lén lút nói cho ngươi ngươi cũng phải cẩn thận hướng bồi hiên xích lại gần phong hàn bên thai hướng bồi hiên không được nói lung tung du c ẩ n đôi mắt nhìn hướng hướng bồi hiên quát lạnh nói không sao phong hàn đối với du c ẩ n vây vây tay cười nói ngươi không nói cho chúng ta biết sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn hướng hướng bồi hiên nàng chỉ vào bên cạnh cố phán cười nói ngay vậy hướng bồi hiên có chút dừng lại hắn đôi mắt nhìn một hồi b ộ t phía hắn mở m i ệ n g quát dù sao nơi này cũng không có người nào ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi sư lệ đủ rồi du cần đôi mắt mang theo thần sắt tức giận nàng hướng hướng bồi hiên vẫn nộ quát sư tỷ cái này vốn là sự thật có cái gì không thể nói hướng b g ồ i hiên đôi mắt nhìn hướng du cẩn quát phong hàn phủi một cái hướng b g ồ i hiên cùng du cẩn hắn không khỏi cười nói không sao tất nhiên không thể nói vậy liền không nói khách quan các ngươi đồ ăn chuẩn bị xong còn mời đến phòng riêng bên trong điếm ra tiểu nhị mạc thắng đi tới phong hàn trước người trong tay hắn nhấc lên mỹ vị món ngon hô phong hàn mọi người biết cố phán khẽ mỉm cười đáp lại nói điếm ra tiểu nhị mạc thắng nói xong phong hàn mọi người muốn tiến đến phòng riêng phong hàn hướng về hướng ngồi hiên cười nói thiên tiên chi đa tạ phong hàn nói xong phong hàn, hàn h đẳng nhân đã đi tới tiểu lâu tầng hai bên trong tiểu lâu tầng hai đều là xa hoa phòng riêng đối với tại tiểu lâu cao người tiêu dùng đều là tại tiểu lâu tầng hai phong hàn một đoàn người đem rượu lầu thức ăn ngon đều lên một lần mặc thắng tự nhiên là đem những ngày sống tài ra dẫn tới phòng riêng bên trong mà hướng bồi hiên cùng du cần tại tầng thứ nhất tiểu lâu điếm ra tiểu nhị mạc thắng gặp cùng hướng bồi hiên có chút khoảng cách Hắn phán chọc khách hướng hiên phải thận phải thận hướng hiên? bưng trong tay đồ ăn dạo bước đi tới cô phán trước người ngưng nói, vì, các vị khách quan, cái này hướng bồi hiên các ngươi cũng phải cẩn cẩn này phán bước trước gì tay tới dạo đồ đi đôi cô các cái các cái bồi cái bồi vì, vị vì à? À, một ắ t đẹp phủi m cái mạc điếm ra tiểu nghi hỏi. mạc Một ra thắng, thắng nhị nàng hướng thắng nghi hoặc hỏi. Một bên phong hàn cùng trịnh tuệ cũng là tới hào hứng cùng nhau ngắm nhìn cái này mặc thắng cái này hướng bồi hiên cùng du c ẩ n sư phụ chính là một tên tâm thuật bất chính thầy thuốc mặc thắng trên gương mặt lộ ra khinh bị biểu lộ hàn chính hướng cô phán đám người xì xào bàn tán nói mạc thắng nói tiếp liền tại những năm trước đây dù cần sư phụ cho người ra phương thuốc kết quả phương thuốc bên trên thuốc căn bản trị không được bệnh còn suýt nữa để xa chi trấn bên trong vô số tu luyện giả như vậy v ỡ lạc À, còn có dạng này sự t ì n h sao trịnh t u ệ đôi mắt nhìn hướng mạc thắng nghi ngờ nói phong hàn đẳng nhân đã đi tới cửa phòng riêng bên ngoài mạc thắng đem phòng riêng cửa lớn mở ra hắn tiếp lấy hướng mọi người ngưng trọng nói đúng vậy à, về sau trương tộc đi tới tòa này xa chi trấn đem những người này bệnh cũng chưa hết mạc thắng đem trong tay cuối cùng một món ăn thả tới trên mặt bàn hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn mọi người nói tiếp về sau trương tộc còn hướng mọi người kể rõ. dù cần sư phụ cho những người này phương thuốc đều là tà ác kịp đầu nghe vậy phong hàn đẳng nhân hai mặt nhìn nhau phong hàn đẳng nhân tại trước đến sa chi chân lúc liền đối với cái này trường tộc có châu nghe thấy xem ra chuyện này có kỳ lạ phong hàn đẳng nhân nhất trí ở trong lòng thầm nghĩ vậy ta trước hết không quấy dày các vị khách quan hưởng thụ thức ăn ngon mặc thắng trên gương mặt che kín ân cần nụ cười cười nói sau đó hắn đi đến cửa phòng riêng bên ngoài chậm rãi đem cửa lớn đóng lại phòng riêng bên trong trang trí sa hoa thượng đẳng huyền một chế tạo trên bản ăn trưng bày trọn vẹn ba mươi đạo đồ ăn nguyên lai điếm ra tiểu nhị m ặ c thắng trong tay đồ ăn là cuối cùng một món ăn hắn gặp phong hàn mọi người đang cùng hướng ngồi hiên đám người cười nói hắn liền phân phó người hầu t r ư ớ c đem đồ ăn lên xong lại kêu lên phong hàn mọi người trước đến hưởng d ụ n g món ngon chương một trăm tám mươi mốt thiên tiên tri phong hàn đẳng nhân chậm rãi vào chỗ phong hàn đẳng nhân nhìn trước mắt xa hoa trên mặt bàn bày ra món ngon mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này sa mạc lớn bên trong hoàn cảnh thật sự là quá tàn khốc phong hàn trên tay chính cầm một miếng thịt to hắn một cái tay khác chính nâng ngon miệm đồ uống một hơi cạn sạch đối với mọi người cười、nói. ngươi dạng này cảnh giới cũng sẽ cảm thấy sa mạc lớn cực nóng sao trịnh tuệ nắm lấy bộ đồ ăn nàng tăng một khối ấm mỹ vị thịt nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn không khỏi cười nói nghe vậy phong hàn nhộn nhịp s ữ n g s ờ phong hàn trên thực tế chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút hề hoài bởi vì hắn thấy được dịch luyện c ử u đám này việc c á c bất tận trộm đôi lúc liền cảm giác tốt đẹp như vậy thế giới tại sao lại có dịch luyện c ử u loại này bẩn thế giới tồn tại phong hàn có thể là nắm giữ thần thể tồn tại chỉ là sa mạc lớn bên trong cực nóng tính là gì phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ trắng non gò má hắn không khỏi cười nói ta mặc dù cảnh giới cao nhưng ta cũng vẫn là một người răng dấp cũng không có ba đầu sáu tay không phải sao nghe vậy cố phán cùng trịnh tuệ không khỏi cười ra tiếng quả thật là như thế mặc dù phong hàn tại trịnh tuệ cùng cố phán hai người trước mắt cảnh giới có cao không thể chạm cảm giác nhưng phong hàn cho trịnh tuệ cùng cố phán cảm giác là không có cao cao tại thượng loại kia tôn giả cảm giác mà là càng giống bằng hưu trung đụng cảm giác không có ba đầu sáu tay ta sẽ mệt mỏi không phải rất bình thường sao phong hàn tiếp l ấ y cầm trong tay thịt heo ăn một miếng bên dưới hắn chính ăn như hổ đói ăn bữa ăn này trên bản ba mươi đạo món ngon trịnh huệ cùng cố phán trên gương mặt lộ ra nụ cười trịnh huệ cùng cố phán đem bộ đồ ăn bên trên thức ăn ngon đưa vào chính mình trong môi son không khỏi cười nói bình thường cố phán ngươi tiếp xuống có tính toán gì trịnh huệ thon dài tay chính cầm bộ đồ ăn cắt nàng trong ngon thịt đột nhiên nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng cố phán cái kia gương mặt x i n h đẹp hỏi triệu pháp đưa cho chúng ta lần lịch lãm này nhiệm vụ mất hiện tại thông tin có lẽ chuyển về thiên hoàng các chúng a cố phán chính nhẹ nhai lấy nàng trong môi son thức ăn ngon nàng nhìn hướng trịnh huệ gương mặt sinh đẹp bên trên cười nói cố phán nhẹ nhàng nhỏ u ố n g một ly ngọt ngào đồ uống nàng tiếp lấy đôi trịnh tuệ mọi người cười nói phụ thân ta bọn họ hẳn là cũng được đến tin tức này sợ rằng chính lo âu an nguy của ta bởi vậy ta nhất định phải nhanh đổi về trong tộc cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng trịnh tuệ cười nói thánh nữ đại nhân ngài có thời gian đến thiên hoàng các bên trong dạo chơi a cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng trịnh tuệ gò má nàng bên trên lộ ra rực rỡ nụ cười cười, cười nói、Phốc. ngay vậy trịnh tuệ khẽ mỉm cười nàng nói tiếp ngươi mới là có lẽ đến ta linh tông các l à n khách ngay tại hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon phong hàn cũng nghe đến cái này hai tên cốt sắc thiên hương nữ tử nói、chuyện. hắn đôi mắt nhìn hướng trong tay thịt heo cười lạnh nói thiên hoàng c ắ t sao không lâu ta cũng muốn đến chiếu cố thiên hoàng c ắ t các hạ cũng muốn trước đến thiên hoàng c ắ t sao cố phán đôi mắt nhìn hướng phong hàn nàng đem phong hàn đã uống xong đồ uống chén gọi đến trước người bay lên tiếp lấy nàng đem chứa đồ uống bình ngọc gọi tại trên không l à phong hàn ngược lại đồ uống nên tính là a nhưng tại đi phía trước ta còn có một chút việc phong hàn đáp lại cố phán nói nói xong cố phán đem tràn đầy đồ uống chén ngọc gọi đến phong hàn trước người nàng tiếp lấy cười nói thiên hoàng các tùy thời hoan n ê n các hạ liên quan tới thân phận của ta cùng chém giết triệu chấn dương chuyện này cố phán ngươi trở lại trong tộc còn phải thay ta bảo mật phong hàn tiếp lấy nâng lên tràn đầy ngon miệng đồ uống chén ngọc uống một hơi cạn sạch hàn hướng cố phán bàn giao nói nhất định sẽ là các hạ bảo mật. mật bởi vì, phong hàn lượng lực Cố trinh ộ c tuệ cùng c cố phán nhìn trên bàn bị ăn liền một chút canh đều không thừa hơn ba mươi đạo tuyệt vị đẹp đồ ăn không khỏi ở trong lòng sợ hai than nói chẳng lẽ cảnh giới càng cao tiêu hao thực phẩm càng lớn sao cái này không nên a theo lẽ thường đến nói theo cảnh giới đề cao đối với có ăn hay không đồ ăn đến nói đối với cường giả đến nói đều không có ảnh hưởng sao cố phán không khỏi ở trong lòng suy tư nói nàng đôi mắt nhìn xem trước người một bàn này cặn bã thừa lại canh ở trong lòng cảm k h á i nói kỳ thực phong hàn chỉ là đ ố i cái này xa chi chấn chưa hề nếm qua thức ăn ngon quá yêu thích từ đó mới ăn lợi hại như thế phong hàn đẳng nhân đi tới phòng riêng trước cửa chính phong hàn đưa tay nhẹ nhàng đẩy phòng riêng tinh xảo cửa lớn phong hàn đẳng nhân hành tẩu tại tiểu lâu tầng thứ hai trong hành lang bọn họ đang chuẩn bị tiến đến tầng thứ nhất đột nhiên chủ quan tiểu nhị gọi tới phong hàn mọi người các vị khách quan mặc thắ Điều nhưng g o ạ i lệ c í n nhắc nhở phong hàn đẳng nhân còn h h là c a trả đá quý. h ư n mạc cũng có thắng thẳng không nói ra, điểm â y chính mạc thắng cũng không có nói thẳng ra, đây chính là l n như nói thẳng ra lộ ra phong hàn mọi người giống trả không nổi hắn、mạc、thắng đá quý giống như. Nhưng, h hoạt chỗ, trả mạc mọi i ra ra lộ đá đ quý này ý tứ phong hàn mọi người có thể không biết sao nơi này đủ chứ cố phán tại không gian của nàng trong túi chữ vật lấy ra một túi đá quý hướng về mạc thắng ném đi mạc thắng tiếp vào cố phán một túi đá quý hắn thần thức quất tới hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười sán lạng cười nói các vị khách quan cái này thực sự quá nhiều ta cho các vị khách quan tìm một chút đá quý cố phán đánh gãy mạc thắng lời nói nàng đang hướng về phía trước đi đến cười nói nhiều chính là tiền bạc của ngươi đa tạ mấy vị khách quan mạc thắng trên gương mặt lộ ra nụ cười s xa lạ hắn hướng cố phán mọi người nói cảm ơn nói xong phong hàn đẳng nhân đã đi tới trong t i ể u lâu trong t ầ n g thứ nhất phong hàn đôi mắt quét mắt t i ể u lâu này một hồi hắn đôi mắt nhìn hướng tự xưng thiên tiên chi hướng b ồ i hiên đã rời đi t i ể u lâu thiên tiên chi sao thú vị phong hàn đôi mắt nhìn xem hướng n ồ i hiên ngồi qua ghế tượng hắn không khỏi cười lạnh nói tạm thời dạo chơi cái này sa chi trấn a phong hàn đã đi ra từ lâu trên tay hắn chính cầm một bình, bình nước phong hàn cầm bình nước uống một ít không khỏi cười nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai tự lâu t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai tự lâu cái này bình nước chính là tại trong tự lâu mua sắm nhưng bình nước bên trong chứa lại không phải nước mà là một loại tên là rượu quả tương mỹ vị đồ uống rượu quả tương loại này đồ uống ngon lại mà ngon miệng phong hàn rất là yêu thích vì vậy liền mua một bầu nước xếp lên cái này rượu quả tương đồ uống cái này xa chi chấn binh khí cửa hàng ngược lại là đặc biệt nhiều cố phán thon dài vung tay lên bên cạnh nàng lặng yên xuất hiện một cái tê kiếm cố phán chính vớt ven à n g cái này rét lệnh tế kiếm cười nói dị thế g i i chiến binh cửa hàng sao thú vị phong hàn trong lòng không khỏi kích động nói nhưng mà phong hàn trên gương mặt lại một bộ biểu tình bình tĩnh không biết xa chi chấn bên trong chiến binh cửa hàng nhưng có một kiện tiện tay binh khí phong hàn đôi mắt nhìn hướng xa chi chấn bên trong binh khí cửa hàng hắn không khỏi cười lạnh nói đột nhiên ba cái hài đồng chính cầm trong tay cành cây tại phong hàn một đoàn người trước mắt vui cười đ a dỡn uy tiểu bất điểm bọn họ các ngươi có biết xa chi chấn bên trong nhà ai chiến binh cửa hàng binh khí tốt nhất phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái này ba cái hài đồng đột nhiên hỏi ngay vậy cái này ba cái ước chừng bảy tám tuổi lớn hài đồng bọn họ dừng tay lại bên trong động tác nhộn nh Sa c một tên giá người, người hơi gầy nam đồng hắn vung vẩy trong tay cành cây hồi đáp hắn tiếp lấy vung vẩy trong tay cành cây tiếp lấy chém đinh chặt sắt nói cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ dùng kiếm trong tay của ta trở thành đại lục người mạnh nhất chỉ bằng ngươi ngươi cái tiểu bất điểm lúc trước giá người n g đôn dạy tiểu mập mạng hắn cầm trong tay c ả n h cây hướng về tên này giá người hơi gầy nam đồng đuổi theo ngươi mới là tiểu bất điểm tên này dáng người hơi g ầ y nam đồng hướng về phương xa chạy đi cao hưng nói hắn tiếp lấy cười nói ngươi mập như vậy tốc độ của ngươi nhất định không có ta nhanh một màn này bị trịnh tuệ cùng cố phán vừa vặn nhìn thấy trịnh tuệ cùng cố phán không khỏi che môi cười một tiếng uy các ngươi còn không có nói cho vị công tử này đại mạc binh nhận điện ở đâu một tên m ặ c thanh bảo tóc dài nam đồng đối với chạy đi tiểu mập m ạ p hai người quát tên này thanh bảo nam đồng tiếp lấy bất đắc dĩ buông tay nói công tử đại mạc binh nhận điện đúng lúc tại cái này phía trước mạc linh đại nhai bên trong ngay vậy phong hàn khẽ mỉm cười tiếp lấy phong hàn tay áo dài vung lên ba bình chứa rượu quả tương bình nước bay vào tên này thanh bảo nam đồng trong tay đa tạ phong hàn nói cảm ơn đa tạ công tử thanh bảo thanh niên uống một ngụm cái này rượu quả tương hắn trên gương mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ hướng phong hàn nói cảm ơn tiếp lấy tên này mặc thanh bảo nam đồng hướng về tiểu mập mạp đuổi theo hô uy các ngươi chở lấy ta a nói xong phong hàn đi tới màu đen xa hoa xe ngựa phía trước xe ngựa này chính là phong hàn phía trước khống chế vào thành trước kia xe ngựa màu đen phong hàn nhảy lên ngồi lên trên ngựa đen hắn khống chế xe ngựa đi tới trịnh tuệ củng cố phán trước người phong hàn khẽ mỉm cười hai vị đại tiểu thư mời Trịnh tuệ cùng cố phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói phong hàn từ trước đến nay đến thánh viêm đại lục phía sau chính hắn thần khí ứng tử ma kiếm xem như là không cần dùng dù sao phong hàn ứng tử ma kiếm thực sự là quá cường hãn ứng tử ma kiếm một khi tại thánh viêm đại lục xuất thế như vậy ứng tử ma kiếm phát tán ra cường h á n khí tức đem không giây phút nào bao phủ tại thánh v i ê m đại lục phạm gian thế giới bên trong đến lúc đó phong hàn còn điệu thấp cái gì dứt khoát trực tiếp kêu phong hàn thủ hạ thập đại ma đầu trưởng lao đến thánh v i ê m đại lục tìm kiếm thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí bí cảnh bởi vậy phong hàn đối với một cái sử dụng tiện tay phạm gian chiến binh phong hàn cũng là cảm thấy rất hứng thú phong hàn chính k h ô n g chế xe ngựa màu đen trong xe ngựa ngồi trịnh tuệ c ù n g cố phán hai tên quốc sắc thiên hương nữ tử phong hàn đôi mắt thỉnh thoảng mò về cái này xa chi chấn cửa hàng hắn không khỏi ở trong lòng dịch luyện cựu đám người trong miệng sa chi chấn đại gia tộc thế lực tạm thời trước đi cái kia sa mạc lớn chiến binh điện sẽ giải quyết trường tộc c h u y ệ n này phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này mạc linh đại nhai hắn chính tìm kiếm lấy sa mạc lớn chiến binh điện phong hàn khống chế xe ngựa màu đen đã ở cái này mạc linh đại nhai đi chừng mười phút đồng hồ còn không nhìn thấy tiểu mập mạp trong miệng sa mạc lớn chiến binh điện phong hàn không khỏi ở trong lòng măng thầm thanh b à o nam đồng tiểu tử thối kia sẽ không lừa gạt ta đi phong hàn đôi mắt tiếp lấy nhìn hướng bên cạnh hắn sa chi chấn những n à y tinh xảo tiệ bán quần áo hắn không khỏi nghĩ lên l phong hàn không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm nói uy công tử xe ngựa thật khí phái à chính là cái này màu xám áo choàng là thật không xứng với xe ngựa này khí chất đến tiệm chúng ta bên trong tốt áo choàng nhất định để công tử hài lòng một người trung niên nam tử hướng phong hàn vây trào tùy tiện nói đạo này nam tử thanh âm cũng không nhịn được phá vỡ phong hàn suy nghĩ phong hàn hướng tên này nam tử trung niên vẫy vây tay ra hiệu không cần ý tứ phong hàn q u a y đầu hướng về phía trước nhìn hắn không khỏi lộ ra tà mị nụ cười cười nói đến chỉ thấy phía trước một tòa tầng ba lớn lầu các sừng xứng tại phong hàn trước người lầu các bên trên đứng vững vàng đại mạ phong hàn đem xe ngựa đặt ở một bên hắn cùng trịnh tuệ c ù n g cố phán ba người cùng nhau tiến vào đại mạc binh nhận điện mấy vị các ngài tốt một tên mặc hắc bảo thanh niên đi tới phong hàn trước người hắn đôi mắt không khỏi liếc nhìn trịnh tuệ c ù n g cố phán một cái hắn không khỏi ở trong lòng sợ hai than nói thế gian lại có như vậy mỹ mạo nữ tử phong hàn cùng trịnh tuệ đám người nhộn nhịp gật đầu tên này mặc hắc bảo thanh niên chính là cái này đại mạc binh nhận điện mua sắm trợ thủ đại mạc binh nhận điện tại xa chi chấn có thể hưởng thụ cao như vậy thanh danh tốt đẹp không chỉ là tại binh khí bên trên tạo nghệ cao càng khó hơn chính là đại mạc binh nhận điện sẽ còn là mua sắm binh khí khách hàng cung cấp một vị mua sắm trợ thủ mua sắm trợ thủ sẽ hướng về phía trước tới mua binh khí cường giả đưa ra một chút đề nghị tên này thanh niên áo bào đen tên gọi mạc khiết mẫn tu vi chính là thánh hỏa cảnh tam trọng đối với cố phán cùng trịnh tuệ khẽ gật đầu mạc khiết mẫn khẽ mỉm cười nhưng phong hàn khẽ gật đầu để mạc khiết mẫn không khỏi một trận xem thường ở trong lòng thầm nghĩ một cái thấp kém mã phu trang cái gì công tử ca tại phong hàn kéo xe ngựa rừng ở sa mạc lớn chiến binh điện bên cạnh lúc mạc khiết mẫn liền chú ý đến phong hàn một bằng người thậm chí tại mạc khiết mẫn trong mắt phong hàn cho hắn cảm thụ giống như là không có tiến vào tu luyện phạm nhân mạc khiết mẫn kết hợp phong hàn cái kia một mạc trang phục hắn không khỏi âm thầm suy đoán phong hàn loại này liền tu luyện k h í tức đều không có keo kiệt ra hỏa có khả năng mạnh đến cái kia bởi vậy hắn mạc khiết mẫn đối phong hàn không có bao nhiêu cảnh giác nhưng mạc khiết mẫn vẫn là hơi cười một tiếng hắn dẫn phong hàn mọi người đi tới đại mạc binh nhận điện trong tầng thứ nhất hai vị đại tiểu thư mời mạc khiết mẫn hướng cố phán cùng trịnh tuệ đưa tới hai phần đồ uống hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói ra đâu phong hàn phủi ngươi ngươi một cái phu xe cũng không phải là khách hàng ta dựa vào cái gì vì ngươi đưa đồ uống mạc khiết mẫn hai tay ôm ở trước ngực hắn trên gương mặt che kín một vài bức cao cao tại thượng biểu lộ hướng phong hàn cười lạnh nói m ù mắt của ngươi vị này cũng là bằng hữu của ta cố phán rôi n g ó n tay hướng phong hàn lạnh như băn g nói vị công tử này cũng là bạn trí thân của ta trình tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra động lòng người nụ cười nàng cũng cùng nhau phụ h ò a nói mạc khiết mẫn trầm mặc một hồi hắn có chút xấu hổ hắn không khỏi ở trong lòng mắm thầm các ngươi là cố ý tìm ta không phải sao nhưng mạc khiết mẫn trên gương mặt vẫn như c ũ gạt ra một bộ nụ cười cười nói n g u y ê n lai、like、là hai vị đại tiểu thư bằng hữu nhưng chắc hẳn hai vị đại tiểu thư vị bằng hữu này có lẽ mua không nổi tiệm chúng ta bên trong chiến nhận a không sai sa chi chấn người người gọi tốt đại mạc binh nhận điện đại mạc binh nhận điện chiến binh há lại người người đều mua nổi tại thánh viêm đại lục cái này thế giới rất công bằng tất nhiên muốn chiến binh phẩm chất tốt như vậy liền muốn trả giá tới đối ứng đ á quý mua sản phẩm chất thượng đẳng chiến binh các ngươi trong cửa hàng cứ như vậy đối đại khách nhân sao trịnh tuệ z lệnh đôi mắt nhìn xem mạc khiết、mẫn、băng lãnh hỏi không không hai vị đại ti ta chỉ là muốn biết vị này phu xe a không vị công tử này đến tột cùng có hay không năng lực mua xăm chúng ta trong điện chiến binh nói xong mạc khiết mẫn trên tay lấy ra một thanh đen nhánh đ o ạ n kiếm c ư ờ i nói đây là chúng ta trong điện rẻ nhất đ o ạ n kiếm bất công có thể hay không mua nổi mạc khiết mẫn đôi mắt hiếp mắt nhìn xem phong hàn tiếp lấy trào phung nói đúng trôi này đ o ạ n kiếm chỉ cần ba ngàn cái đá quý phong hàn phụi mắt mạc khiết mẫn hắn băng lánh c ư ờ i nói mới ba ngàn đá quý sao ta ăn một bữa cơm cũng không chỉ ba ngàn đá quý mạc khiết mẫn một trận chờ mặc hắn không khỏi ở trong lòng ấm thầm ta chưa bao giờ thấy qua như vậy có thể thổi người hôm nay xem như là nhìn thấy nhưng mà mạc khiết mẫn không có phát hiện đoàn kiếm trong tay của hắn lặng yên bị phong hàn bật đi thật nhanh mạc khiết mẫn không khỏi ở trong lòng cả kinh nói một tiếng nếu biết rõ hắn mạc khiết mẫn có thể là thánh hỏa cảnh tam trọng cường giả mà phong hàn lại tại mạc khiết mẫn đều không có phát giác dưới tình huống lấy đi đoàn kiếm trong tay của hắn chuyện này chỉ có thể chứng minh phong hàn cảnh giới cao hắn mạc khiết mẫn quá nhiều mà còn phong hàn đích thật là hai vị này đại tiểu thư bằng hữu hỏng mạc khiết mẫn sau lưng không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh hắn đã ý thức được hắn đắc tội một cái hắn không thể xúc phạm cường giả đại mạc binh nhận điện bên trong phong hàn một đoàn người rơi vào một trận quỷ dị yên tĩnh mạc khiết mẫn trong đầu đã nghĩ kỹ muốn thế nào là phong hàn xin lỗi nhưng liền đại mạc khiết mẫn muốn chuẩn bị hướng phong hàn xin lỗi lúc một đạo vang dội tiếng kêu gọi vang vọng tại phong hàn trong thai mọi người nhà đây không phải là là hai vị đại tiểu thư kéo xe ngừa k é o kiện phu xe sao làm sao nghĩ đến mua một kiện không sai chiến binh a mạc thắng bức phách lối bộ pháp đi tới mạc khiết mẫn trước người hắn đôi mắt chính nhìn xem mạc khiết mẫn cười nói đại ca còn tại cái này làm cái gì tiểu nhị căn cái xe này phu nói nhảm huynh đệ ta cái này có thể có trọn vẹn sáu ng Vâng anh! mặc thắng đạo tín hơi thở lượng bạo tạc lời nói rơi vào tại phong hàn trong thai mọi người mặc thắng với h u n trướng ngươi nói lung tung lời gì mặc khiết mẫn phía sau mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hắn đôi mắt nhìn xem mặc thắng vẫn n ộ quát nhưng mà mặc thắng lại một mặt vô tội nhìn xem mặc khiết mẫn vẫn n ộ quát ta có thể là có sáu ngàn đá quý à? mặc thắng còn chưa nói xong sinh tử của hắn nguy cơ đột nhiên xuất hiện ừ ta hảo tâm cho ngươi t i ề n đoa ngươi lại vũ nhục bằng hữu của ta cố phán băng lanh âm thanh vang vọng tại mặc thắng trong thai không sai mặc thắng trong túi sáu ngàn đá quý chính là cố phán cho h ắ n mặc thắng tiến đoa cố phán có thể là t h á n h v i ê m đại lục tứ đại thế lực bên trong thiên hoàng các đệ tử chỉ là sáu ngàn đá quy đối với cố phán đến nói tính là gì nói xong cố phán trong tay gọi ra một bính trường kiếm tay nàng cầm trường kiếm một kiếm hướng về mạc thắng chẳng đi Vâng anh. cố phán cầm trong tay trường kiếm một kiếm chạm tại mạc thắng trên cổ mạc thắng trên gương mặt che kín nụ cười nhưng hắn thủ cấp đã bay đến bầu trời cố phán một kiếm trực tiếp đem mạc thắng đầu người tách rời mạc thắng vẩy ra ra máu tươi tại mạc khiết mẫn trên gương mặt mạc khiết mẫn con ngươi đột nhiên phóng to cái này đột nhập lên một màn trực tiếp đem cả người hắn rơi vào khủng hoàng bên trong hò m ạ cố phán trên thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh khủng hỏa vương cảnh tu vi khí thức hắn đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu hắn quỳ gối tại phong h à n trước người hắn con ngươi kịch liệt phong to đang sợ tử vong cảm giác nguy cơ không ngừng trong lòng hắn tuân l u n ra mạc khiết mẫn cho rằng cố phán một đoàn người là thánh hỏa cảnh định phong tu vi nhưng khi hắn cảm nhận được cố phán trên thân thể truyền đến đáng sợ khí tức lúc hắn liền biết hắn sai Thánh viêm đại lục thực lực chia, cảnh, cảnh, thánh hòa cảnh, hòa cảnh, cảnh, cảnh, thần tắc tồn tại, trong xuất thủ trời thế, thể thấy mà, mà khiết tu bất thánh tam trọng thôi, tu phân chia, hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏa cảnh, hỏa cảnh, Hỏa cảnh chính phàm pháp khi hỏa cảnh khủng hỏa cảnh phán quá môn vương vương cường nắm gian liền ngập vương cường đến mượn viêm vi đại giả giữ giả điểm. Mà, mặc mà đế được lục lực là là cấp. có có cực cố bố n g ư ơ i người ó i cái ta một là vị d ạ n gì công、tử? Phong、hàn、đứng sừng sững đứng sững Hàn mẫn tử. khiết t ở ở mạc r ớ c n g ư trong mạc ắ khiết mẫn trên gương mặt lộ ra hoảng hốt t h ầ n sắc hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn e ngại nói ta là một vị thực lực cao cường mã phu sao phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem mạc khiết mẫn lạnh như băng nói nói xong phong hàn một chân dẫm hướng m ạ khiết mẫn trên cánh tay giang dắt mạc khiết mẫn trên cánh tay truyền đến một trận sương vỡ vụ âm thanh công tử tiểu nhân có mắt không biết thái sơn nhìn công tử không cùng tiểu nhân tính toán m ạ c khiết mẫn che kín sợ h ã i biểu lộ trên gương mặt cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười hắn đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem phong hàn kính sợ nói có thể là ta nhớ kỹ ngươi mới vừa nói ta mua không đoàn kiếm này phong hàn đôi mắt nhìn xem đoàn kiếm trong tay hắn không khỏi hướng m ạ c khiết mẫn cười lạnh nói chết tiệt m ạ c khiết mẫn ở trong lòng thầm mắng một tiếng m ạ c khiết mẫn biết hôm nay hắn xem như là đã đến phong hàn khối này cứng ra tấm ta nguyện vì công tử mua xuống cái này đại mạc binh nhận điện bên trong hỏa vương cảnh chiến binh cho công tử nhận lỗi mặc khiết mẫn trên gương mặt che kín a du lịnh hót nụ cười vội vàng hướng phong hắn v mười một trăm tám mươi ba đại mạc binh nhận điện một mạc khiết mẫn ở trong lòng thầm mắng một tiếng mạc khiết mẫn biết hôm nay hắn xem như là đ ã đến từng gia tấm ta nguyện vì công tử mua xuống cái này đại mạc binh nhận điện bên trong hỏa vương cảnh chiến binh cho công tử nhận lôi mạc khiết mẫn trên gương mặt che kín a dua định hót đủ c ư ờ i hắn vội vàng hướng phong hàn nói không cần phong hàn đôi mắt nhìn xem mạc khiết mẫn lạnh như b ă n g nói dám như vậy, vậy ngươi liền lấy chết tạ tội a cố phán cầm trong tay một bình t â kiếm nàng đôi mắt đẹp đường lộ ra băng lãnh khí tức nhìn xem mạc khiết mẫn lạnh như bắn nói mạc khiết mẫn đôi mắt nhìn cố phán một cái. hắn con ngơi ư kịch liệt phóng to hắn cảm thụ được cố phán trên thân thể truyền đến đáng sợ hỏa vương cảnh tu vi khí tức hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ khí tức thật là mạnh chết tiệt nhanh không thở được các vị có thể hay không cho ta đại mạc binh nhận điện một cái mặt mũi một đạo thanh â m vang r ộ i truyền đến đại mạc binh nhận điện lầu các tổng cộng nắm giữ tầng ba lúc này một tên mặc áo b à o trắng nam tử chính rơi xuống cầu thang hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn mọi người thỉnh cầu nói chỉ thấy tên này mặc màu trắng bảo nam tử có một bộ mái tóc đen dài hắn gõ má trắng nõn ngũ quan tinh xảo khoe miệng của h tên này mặc màu trắng áo choàng nam tử tên gọi lý hoành chính là đại mạc binh nhận điện bên trong đ h i ệ t chủ cho ngươi một cái mặt mũi ngay vậy phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý hoành hắn lạnh như b ă n g nói các h ạ bị nhân tôn này cửa hàng nhỏ quái dày đến quý công tử mong rằng các hạ có khả năng thông cảm đại mạc binh nhận điện nguyện lấy ba kiện hỏa vương cảnh phẩm chất chiến binh đưa cho các hạ một đ o à n người lấy làm bản điếm đối các h ạ n h ậ n lỗi đại mạc binh nhận điện chủ cửa hàng áo bào trắng thanh niên lý hoành đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn thỉnh cầu nói phong hàn đôi mắt phụi một, một đoàn người một cái liền xem t ấ u lý hoành tu vi lý hoành chính là hỏa hầu cảnh tam trọng tu vi. Mạc nhưng mà khiến lý hoành n giật to, h mình nhất không phải cố phán cốt sắc thiên hương dung mạo mà là cố phán trên thân thể tràn ra khắp nơi ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố lý hoành chỉ là đứng tại cái này hắn đang điền liền mơ hồ đau ngầm ngầm nếu không phải lý hoành một mực n h ẫ n nhịn sợ rằng hiện tại hắn đã sớm bị cố phán hỏa vương cảnh khí tức chấn phun ra máu điện chủ xuất thủ ngược lại là hào phóng phong hàn đôi mắt nhìn xem lý hoành cười lạnh nói ngay vậy lý hoành không khỏi dừng một chút hắn vội và nói các hạ bản đ i ể m thật sự là không có phát hiện cái này mà khiết mẫn như vậy hôn t r ư ớ n g lại đối đ ạ i như vậy b u ồ n đ i ể m cá nhân lý hoành đôi mắt chính nhìn hướng phong hàn hắn sau lưng đang không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh cái kia ta liền vì điện chủ thanh lý một cái cửa ra vào phong hàn đôi mắt nhìn hướng dưới thân mạc khiết mẫn hắn không khỏi lạnh như bắn nói không đừng có giết ta, ta. Mạc k、e、hừ i phong hàn hư lạnh một tiếng tiếp lấy hắn đem trong tay đoàn kiếm hướng mạc khiết mẫn ném đi đoàn kiếm l n g yên vạch qua mạc khiết mẫn cái cổ ngay trong nháy mắt này thánh hỏa cảnh tu vi cường giả như vậy vẫn lạc phong hàn phủi một cái mạc khiết mẫn thi thể hắn đôi mắt nhìn xem lý hoành nói làm phiền điện chủ các hạ nơi nào nơi nào áo bào trắng thanh niên lý hoành vội vàng cười nói lý hoành thân là đại mạc binh nhận điện chủ cái gì c r à n g diện hắn chưa từng thấy lý hoành nhìn thấy phong hàn lần đầu tiên hắn liền nhìn không thấu phong hàn tu vi nhưng lý hoành không có chút nào đối phong hàn thả xuống cảnh giác bởi vì phong hàn bên cạnh cố phán có thể là hỏa vương cảnh tu vi cường giả hỏa vương cảnh cường giả có thể là có khả năng trong nháy mắt liền bóp chết hắn lý hoành vừa rồi lý hoành ngay tại đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba lầu c ắ t mang mọi người chọn lựa thượng đảng chiến binh mà đại mạc binh nhận điện tầng một bên trong chuyền đến phong hàn đảng nhân tiếng đánh nhau cái này để lý hoành bông xuống trong tay lời nói hắn liền trước đến tầng thứ nhất lầu các nhìn xem tình huống như thế nào đến thời điểm lý hoành còn nhịn được phẫn nộ quát ta cũng muốn nhìn xem là ai dám can đảm ở ta sát chi chấn bên trong làm ẩu nhưng làm lý hoành vừa vặn đến tầng thứ nhất lầu các trên bậc thang lúc hắn liền trầm mặc bởi vì lý hoành cảm nhận được cố phán kinh khủng hỏa vương cảnh tu vi khí tức các ngươi mấy cái đi đem trên mặt đất hai cái này hôn t r ư ớ n g thi thể xử lý lý hoành hướng về sau lưng hai tên nam tử vây trào phân p h ó nói là điện chủ đại nhân lý hoành sau lưng hai tên nam tử hướng lý hoành cung kính nói đại mạc binh nhận điện chủ cửa hàng lý hoành đôi mắt tiếp lấy nhìn hướng phong hàn cười nói các vị các h ạ còn mời cùng ta tiến đến t ầ n g thứ ba bên trong lấy hỏa vương cảnh phẩm chất chiến binh lý hoành không có quên hắn đối phong hàn nói tới dù sao phong hàn cùng trịnh tuệ một đoàn người là hắn lý hoành tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại lý hoành trong lòng là rõ ràng điểm này trên thực tế lý hoành lo lắng hoàn toàn là chính xác ta ngược lại là muốn gặp ngươi một lần người này người gọi tốt chiến binh cửa hàng chiến binh có cỡ nào tốt cố phán thu liễm trên thân thể tản ra hỏa vương cảnh tu v i khí t ứ c nàng đôi mắt đẹp nhìn xem lý hoành cười nói ngay vậy lý hoành trên gương mặt biểu lộ có vẻ hơi buông lỏng cảm giác hắn vội vàng tránh ra sau lưng cầu thang hướng về phong hàn mọi người cười nói mời ân phong hàn khẽ gật đầu cười nói cuối cùng là bảo vệ đại mạc binh nhận điện mặc khiết mẫn cái này hôn t r ư ớ n g lý hoành trên gương mặt che kín thần sắc nhẹ nhõm hắn không người ở trong lòng mắm thầm lý hoành biết nếu là hôm nay thật đắc tội phong hàn cái này mấy tôn đại thần như vậy hắn cái này đại mạc binh nhận điện cũng đem không còn tồn tại trên thực tế lý hoành trong lòng lo lắng sự tình cũng thực sự là không sai phong hàn chạy qua lý hoành bên cạnh hắn chính đi tại đại mạc binh nhận điện trên bậc thang hắn đôi mắt phủi một cái lý hoành ở trong lòng không khỏi cười lạnh nói khẽ th trên thực tế phong hàn cũng không bởi vì mạc khiết mẫn mà lật tung cái này đại mạc binh nhận điện mạc khiết mẫn cũng không phải cái này đại mạc binh nhận điện địa chủ phong hàn cũng không có lý do lật tung cái này đại mạc binh nhận điện điện ư ơ n n g h ê n nếu là đại mạc Binh Nhận là Đại đ Mạc i chủ lý hoành đối phong hàn bất kính như vậy lý hoành xác thực nên suy nghĩ một chút đại mạc binh nhận điện an uy đại mạc binh nhận điện cầu thang trong hành lang cái này bính chiến phủ ngược lại là có chút ý tứ trinh tuệ đi tại cầu thang bên trong nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng cầu thang trong hành lang bày đẩy chiến binh lẩm bẩm nói tuệ ngươi sẽ không thích cái này bính chiến phủ a cố phán linh lung thân thể đứng tại trịnh tuệ bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trịnh tuệ trêu chọc nói ngay vậy trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra bách mị thiên kiểu nụ cười nàng quay đầu đôi mắt đẹp nhìn hướng cố phán cười nói đúng vậy à chỉ là ta sợ ta cầm không được cái này chiến phủ ngay vậy cố phán một trận mờ mịt nàng không khỏi nói thầm cái này chiến phủ bất quá ngàn cân có dư hỏa vương cảnh tu vi cường giả còn cầm không được sao lý hoành đi theo mọi người sau lưng hắn nghe đến cố phán thì thầm hắn đôi mắt không khỏi lộ ra kính sợ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ ở trong lòng cả kinh nói tên này tiên tử cũng là hỏa vương cảnh c hỏa vương cảnh cường giả tại thánh v i ê m đại lục cũng là có khả năng tọa chấn một phương cường giả rất hiển nhiên đối với trịnh tuệ cũng là hỏa vương cảnh cường giả cái này để đại mạc binh nhận đ i ệ n điện chủ lý hoành trong lòng rất là giật mình đương nhiên lý hoành không biết trịnh tuệ thân phận càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông tồn tại trịnh tuệ bối cảnh chính là thánh v i ê m đại lục tứ đại thế lực bên trong linh tông các thánh nữ linh tông các thánh nữ địa vị gần với linh tông các các chủ tồn tại không nói trịnh tuệ là thánh nữ liền linh tông các bên trong một tên phổ thông đệ tử đi tới cái này xa chi trấn đó cũng là vô số người ngưỡ ngộ tồn tại bao gồm lý hoành chớ nói chi là trịnh tuệ tôn này thánh nữ đại thần đương nhiên trịnh tuệ còn có cái kinh khủng thân phận đó chính là tại họa giới bên trong trịnh tuệ chính là được thế nhân tôn xưng là họa tiên đế giai nhân tồn tại nghe thấy đến họa tiên đế cái từ này liền có thể biết trịnh tuệ vẽ tranh cảnh giới khủng bố cỡ nào chỉ có thể nói họa tiên đế thật có thể nói là khủng bố đến cực điểm mấy vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào lý hoành đi theo phong hàn đẳng nhân sau lưng hắn đôi mắt lộ ra ngưỡng mộ thần sắc nhìn xem phong hàn thân ảnh ở trong lòng sùng bài nói các người đại mạc binh nhận điện chiến binh đều là do ai chế tạo trịnh huệ đột nhiên quay đầu lại nhìn hướng lý huệ hỏi ngay vậy lý huệ thân thể không khỏi dừng một chút hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh huệ gương mặt xinh đẹp hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ tại cái này thế giới t lý, lý hoành trên h gương mặt lộ ra hay náy biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem giai nhân trịnh tuệ gò má tiếp lấy xin lỗi nói đối với những này chiến nhận là ai đoạn luyện tại hạ không hề biết không sao trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra rực rỡ nụ cười nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng lý hoành hồi đáp lý hoành trong lòng một đoá hoa không khỏi nở rộ hắn không khỏi nhìn xem trịnh tuệ thân ảnh có chút nhập thần đây chính là tầng thứ hai lầu các sao phong hàn đ ẳ n g nhân đi đến đại mạc binh nhận điện tầng thứ hai phong hàn phủi một cái trong tầng thứ hai chiến binh hắn không khỏi lạnh như băng nói đều là chút thánh họa cảnh phẩm chất chiến binh cố phán phủi một cái tầng thứ hai này bên trong bày ra chiến binh nàng mở miệng lẩm bẩm nói phong hàn lấy tầng thứ hai lầu các bên trong bày ra binh khí hắn chính s ở lấy trường đào trong tay lẩm bẩm nói quá yếu đỗi đoan trường chịu không được ta lực lượng không biết tầng thứ ba có hay không thích hợp ta chiến binh phong hàn đôi mắt nhìn xem nói xong phong hàn đem cái này trường đao thả lại đến nó vị trí cũ các vị ta nghĩ tầng thứ hai này chiến binh chúng ta không cần nhìn dù sao lấy thực lực của các vị sợ rằng chỉ có cái này đại mạc binh nhận điện bên trong chấn điếm chi bảo có thể làm cho các vị sử dụng tiện tay chút đại mạc binh nhận điện chủ cửa hàng lý hoành không khỏi khổ sở nói không có người so trong lòng hắn rõ ràng hơn trước mắt hắn phong hàn cái này mấy tôn đại thần thực lực ân phong hàn khẽ gật đầu lạnh như băng nói nói xong phong hàn một đoàn người tiếp lấy hướng đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba tiến đến tiến đến trên đường phong hàn tất cả mọi người nhìn xem binh khí điện hành lang bên cạnh chiến binh phong hàn đi đến một bính cự phủ bên cạnh hắn đôi mắt mang theo nhìn xem bên cạnh cự phủ cười nói cái này bính cự phủ tựa hồ cũng không tệ lắm các h ạ cái này bính cự phủ tên là cựu thiên trường phủ lý hoành chỉ hướng phong hàn bên cạnh cự phủ hướng phong hàn giới thiệu nói lý hoành trên gương mặt che kín nụ cười hắn tiếp lấy giới thiệu nói các h ạ cựu thiên trường phủ chính là thánh hỏa cảnh tượng phẩm chiến binh cái này lâu dài cựu thiên trường phủ chính là lấy nó năng lực mà mệnh danh cái này bính đúa dài có thể là khoảng chừng nặng chín ngàn cân một đúa đánh chết một vị chém hỏa cảnh tu vi cừng giả cái tiếc cũng không phải là không được nếu là có thể lại lần nữa một chút thì tốt hơn phong hàn trên gương mặt lộ ra biểu tình thất vọng hắn lưu luyến không bỏ nhìn xem cựu thiên trường p h ụ tiếp nối nói ngay vậy lý hoành lạnh nhạt cười nói các h ạ chúng ta đại mạc binh nhận điện còn có so cái này cựu thiên trường p h ụ càng nặng chiến binh nhất định muốn mang ta xem một chút cái này chiến binh phong hàn phủi một cái lý hoành hắn không khỏi âm thanh lạnh l ù n g nói tốt nhất định mang các hạ đi nhìn cái kia vạn cân trạng hồn thương lý hoành đôi mắt lộ ra ngưỡ ngộ thần sắc nhìn xem phong hàn cười nói ngay vậy đại mạc binh nhận điện chủ lý hoành trên gương mặt lộ ra cung kính thần sắc hắ đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba lầu các giờ phút này phong hàn vừa vặn đi đến cái này tầng thứ ba lầu các hắn đôi mắt cha xét tầng thứ ba chỉ thấy đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba lầu các nơi này trang trí x a hoa lầu các bên trong trưng bày đủ i ự u chiến binh những này bày ra chiến binh trên đài có đủ mọi màu sắc phát t r ợ đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba lầu các bên trong chiến binh đều là hỏa h ầ u cảnh phẩm cấp chiến binh hỏa h ầ u cảnh phẩm cấp trở lên chiến binh tại rèn đúc lúc thợ rèn đem tính bền dẻo cực mạnh thượng đẳng thiên huyền đúc bằng sắc tạo đến chiến binh bên trong lấy để hỏa hậu cảnh chiến binh có đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba lầu các bên trong lý hoành điện chủ mấy vị này là người nào một tên nam tử hắn mặc một kiện lộng lây á o bào trắng hắn đôi mắt nhìn hướng lý hoành hỏi tên này á o bào trắng nam tử trương nghiệp thắng thân hình hắn t h o n g nôn dài làn da trắng nón ngũ quan bình thường trương nghiệp thắng chính là một tên thanh niên nam tử giờ phút này trương nghiệp thắng đi theo phía sau hai hắc b à o nam tử trương thiếu mấy vị này chính là ta đại mạc binh nhận điện khách quý điện chủ lý hoành trên gương mặt lộ ra nụ cười hắn đôi mắt nhìn xem trương n h i thắng giới thiệu nói phong hẳn mọi người trương nghiệp thắng đi đến lý hoành trước người hắn không khỏi đánh giá trịnh tuệ củng cố phán hai vị này mỹ mạo nữ tử thế gian lại có như thế mỹ nhân trương nghiệp thắng không khỏi có chút nhìn ngốc hắn không khỏi ở trong lòng ca ngợi nói trịnh tuệ củng cố phán trương nghiệp thắng đôi mắt phủi một cái lý hoành hắn cười lạnh nói khách quý tại cái này xa chi chấn còn có so ta trọng yếu khách quý sao lý hoành đôi mắt phủi một cái phong hàn hắn hướng lý hoành quát l ệ n h nói ta càng nhìn không ra hắn tu vi lý hoành phủi một cái phong hàn hắn ở trong lòng thầm nghĩ c n g thiếu cái này lý hoành trên gương mặt lộ ra đắng chát biểu lộ hắn không khỏi có chút khó khăn nói. t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm thật nhanh t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm thật nhanh ân trương nghiệp thắng không khỏi nghi ngờ nói hắn tiếp theo hử lạnh một tiếng h ử lý hoành ngươi đừng tưởng rằng ngươi chỉ là một cái chiến binh điện điện chủ liền có thể cùng ta trương tộc bình khởi bình t o a nói n xong trương nghiệp thắng phủi một cái lý hoành hắn tức giận nói c u n g tuổi trương nghiệp thắng đôi mắt bên trong mang theo chơi dấu thần sắc nhìn xem cố phán cười nói cố phán cảm nhận được trương nghiệp thắng không có hảo ý ánh mắt nàng đôi mắt đẹp bằng lánh p h ủ trương nghiệp thắng một cái thay thế trương nghiệp thắng không khỏi hử lạnh cười lạnh một tiếng h ử cái này đại mạc binh nhận điện thật sự là người nào đều có thể trở thành khách quý trương nghiệp thắng đối với lý hoành tiếp lấy tức giận nói lý hoành nếu là bản thiếu nghĩ với đại mạc binh nhận điện điện chủ không làm cũng được ngay vậy đại mạc binh nhận điện điện chủ lý hoành hắn trên gương mặt không khỏi lộ ra khó xử biểu lộ hắn vừa rồi có thể là tận mắt nhìn thấy cô phán buộc phát ra hỏa vương cảnh thực lực đối với cô phán tôn đại thần này hắn lý hoành đắc tội không nổi dù sao lý hoành tu vi mới đột phá hỏa hầu cảnh không lâu mà đối với trương tộc đại công tử trương nghiệp thắng lý hoành cũng là đắc tội không nổi trương tộc cái này trương nghiệp thắng khắp nơi khó xử lý hoành cái này để lý hoành tiến thối lưng ỡ nan a vậy ngươi nói ta là người như thế nào nghe vậy phong hàn hơi s ứ n g sở hắn đôi mắt đang đánh giá trương nghiệp thắng cười lạnh nói hỏa hầu cảnh tam trọng thực lực sao phong hàn phủi một cái trương nghiệp thắng hắn ở trong lòng thẩm nghĩ trương nghiệp thắng tu vi một giới bọn trốn nhất nếu ta là lý hoành đ ị a chủ sao lại để ngươi loại này hạ đẳng ở đây chờ tồn tại tiến vào đại mạc binh nhận điện trương nghiệp thắng đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói tuy nói trương n i ệ p thắng nhìn không thấu phong hàn tu vi có thể hắn thấy được phong hàn trên thân thể mặc cũ nát áo bảo sắm lúc hắn không khỏi thẩm nghĩ có vị kia cường già sẽ mặc loại này c ũ nát áo choàng lại đến trương nghiệp thắng vốn là s a chi chấn trương tộc tộc trưởng dòng dõi hắn bối cảnh chính là s a chi chấn nội t ỉ n h cường h ắ n nhất trương tộc tại cái này s a chi chấn hắn trương nghiệp thắng lúc nào bị đánh qua mặt bởi vậy đối với phong hàn cái này giới bọn chuột nhất trương nghiệp thắng căn bản không có để ở trong lòng một đạo thanh âm tức giận chuyển đến nhưng mà đạo thanh âm này lại không phải phong hàn chuyển đến trương nghiệp thắng ngươi không nên quá đáng nơi này là đại mạc binh nhận điện không phải ngươi trương tộc lý hoành đôi mắt lộ ra thần sắc tức giận nhìn xem trương nghiệp thắng p ẫ n nộ quát trương nghiệp, nghiệp thắng trên thân thể chuyển đến khí tức kinh khủng đây là hỏa h ầ u cảnh tam trọng cường giả trên thân thể bộc phát khí tức khủng bố lý hoành trên gương mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình hắn trong đan điền dâng lên một trận đốt c â y cảm giác đau đớn Phúc! lý hoành trong miệng thốt ra một lớn chia đều máu tươi hắn đôi mắt nhìn xem trương nghiệp thắng cả kinh nói ngươi làm sao có thể thiên phú như vậy yêu nghiệt bất quá thời gian ba năm ngươi lại đột phá hai cái tiểu cảnh g i i vậy ngươi cho rằng ta lần này tới với chiến binh điện là làm cái gì trương nghiệp thắng đôi mắt băng lánh nhìn xem lý hoành hắn cười lạnh nói lý hoành phía trước đang chiêu đái khách quý chính là trương nghiệp thắng một đ o à n người bởi vì nghe đến phong hàn vị trí tầng thứ nhất lầu các bên trong truyền đến chiến đấu âm thanh hắn liền tiến đến xem xét trương nghiệp thắng sau lưng hai tên hắc bảo nam tử phân biệt gọi là lý phóng mi cùng trương trí toàn trương thiếu cùng lý hoành cái này hôn chương nói thêm cái gì ta trực tiếp ra tay giết hắn trương nghiệp thắng sau lưng hắc bảo nam tử trương trí toàn đột nhiên cười lạnh nói trương nghiệp thắng mặc một bộ áo bào đen hắn trên gương mặt có một đạo dữ tợn ta nghĩ xa các h h người điện đám này hưng a i trướng n g h i dám đắc tội sau lưng cái này mấy tôn sống diêm vương so với đắc tội cái này mấy tôn sống diêm vương không bằng đắc tội các người mấy cái này hưng trướng lý hoành ở trong lòng không ngừng âm thầm cười lạnh nói nhưng mà lý hoành làm ra một cái hắn mãi mãi đều sẽ không hối hận quyết định mà quyết định này chính là sẽ không đắc tội phong hàn mọi người lý hoành với chiến binh trong điện sáu ma tuyệt linh búa ta có thể là kiềng kỵ thật lâu người dám không bán cho b ả n tọa lý hoành muốn trách thì trách ngươi có mắt không trọng trương trí toàn sờ lên trong tay hắn đại đao hắn hướng về lý hoành đi tới kinh khủng hỏa h ầ u cảnh ngũ trọng tu vi tại trương trí toàn trên thân thể buộc phát ra kỳ quái mấy tên này vì cái gì một bộ bình tĩnh ra dấp trương n i ệ p thắng đôi mắt nhìn hướng phong hàn mọi người phong hàn mọi người tại trương nghiệp thắng ba người hỏa hầu cảnh khí tức bên dưới lại một bộ bình tĩnh g á n g dấp trên thực tế trương nghiệp thắng không biết điểm này khí tức đối với phong hàn mọi người đến nói quả thực thùng rông t ê u to nhưng trương nghiệp thắng cũng không có để ở trong lòng hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói h ừ liền cứng rắn chống đỡ a chờ ta trước xoa xoa cái này lý hoành n g u y ệ n khí ta lại đến giải quyết ngươi lý hoành điện chủ ngươi chỉ cần ở trước mặt ta tự tay chém giết cái này bọn chuột nhát lại quỳ xuống cầu ta ta liền tha thứ ngươi lần này vô lễ trương nghiệp thắng hai tay ôm ở trước ngực hắn trên gương mặt lộ ra chơi giấu nụ cười sán lạng trương nghiệp thắng lại dám kêu đằng sau ta vị này các hạ bọn trốn nhất ngươi quả thực là không biết sống chết lý hoành chịu được lấy trong đan đ i ể n truyền đến kịch liệt đau nhức hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem trương nghiệp thắng phẫn nộ quát làm càn trương nghiệp thắng gầm thét một tiếng trương nghiệp thắng không nghĩ tới lý hoành dám ở trước mặt không cho hắn trương nghiệp thắng mặt m ũ i tại sao chi chấn người nào không cho hắn trương tộc đại thiếu trương nghiệp thắng một cái mặt m ũ i không có mà hôm nay trương n i ệ p thắng lại bị đánh mặt cho ta đánh gây lý hoành chân trương trí toàn trưởng lão trương trí toàn p ẫ n nộ quát chứa ta lập tức để cái này lý hoành sống không bằng chết trương trí toàn trên gương mặt lộ ra nụ cười giữ tợn cười nói nói xong trương trí toàn thân thể đột nhiên mơ hồ tiếp lấy thân hình hắn xuất hiện tại lý hoành trước người hắn vung vẩy đại đao hướng về lý hoành hai chân chém d t đi bởi vì trương trí toàn tốc độ thực tế quá nhanh tại lý hoành không có phát hiện phía trước trương trí toàn đã hướng hắn sách theo đại đao chẳng đi như trương trí toàn cái này một đao đứng tại lý hoành trên hai chân như vậy lý hoành đem phế bỏ hai cái hai chân lý hoành ngươi ngày xưa cao cao tại thượng điện chủ g á n g dấp nên kết thúc trương trí toàn trào phú nói nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cố phán thân hình đột nhiên xuất hiện tại trương trí toàn trước người Cái một đạo binh p khí n n g mọi bị đánh bay âm thanh vang vọng tại mọi người trong thai chỉ thấy trương trí toàn trong tay đại đao phi bên trong trong tay hắn cùng lúc đó cố phán thân hành xuất hiện tại lý hoành trước người đây chính là hỏa vương cảnh cường giá tốc độ sao lý hoành đôi mắt nhìn xem trước người tên này mỹ mạo nữ tử mở miệng chân khen không tốt trương nghiệp thắng trong lòng chuyện lo lắng nhất phát sinh hắn lại nhìn thấy phong hàn mọi người không có bị khí tức của hắn áp chế lúc hắn liền có một loại cảm giác nguy cơ chỉ bất quá trương nghiệp thắng cũng không có đem phần này cảm giác nguy cơ để ở trong lòng người bản tọa vốn không muốn ra tay với ngươi có thể ngươi dám đối với bản tọa xuất thủ trước trương trí toàn trên gương mặt lộ ra biểu tình g ữ thợn đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn xem cố phán p ẫ n độ quát ừ ở trước mặt ta cũng dám tự xưng bản tòa sao cố phán đôi mắt phủi một cái trương trí toàn lệnh như b ă n g nói trương trí toàn vừa rồi đối xuất thủ h ắ n cũng không có sử dụng toàn lực mà là sử dụng tùy tiện đối với lý hoành chém ra một đ a o nếu biết rõ trương trí toàn có thể là hỏa h ầ u cảnh ngũ trọng cừng giả mà lý hoành bất quá là hỏa h ầ u cảnh nhất trọng tu vi bọn họ ở giữa kém bốn cái đại cảnh giới tại tu luyện giả bên trong cách mỗi một cảnh giới đều có ngày đêm khác biệt khoảng cách t h ú n g chi là kém bốn cái đại cảnh giới bởi vậy trương trí toàn chém giết lý hoành chỉ là tiện tay một cách mà thôi cũng liền mang ý nghĩa vừa rồi trương trí toàn cũng không có nghiêm túc、ừ. bất quá là đánh lén bản tỏa mà thôi trương trí toàn h ừ lạnh một tiếng hắn lạnh như băng nói đánh lén bọn chuột n h ắ t sẽ đánh lén người không phải rất bình thường nha phong hàn thân ảnh xuất hiện tại trương trí toàn trước người hắn đôi mắt nhìn xem trương trí toàn lạnh như băng nói ta vốn định giết lý hoành sẽ giải quyết n g ư ơ i không nghĩ tới ngươi dám chịu chết không biết sống chết trương trí toàn đôi mắt nhìn hướng phong hàn lạnh như băng nói ta nhìn không biết sống chết chính là ngươi lý hoành không khỏi ở trong lòng băng lánh cười nói lý hoành trong lòng có thể là so với ai khác đều rõ ràng phong hàn m ộ thân đ ảnh n lẽ lên đi tới trương trí toàn trước người tiếp lấy phong hàn một trường phiến tại trương trí toàn trên mặt vậy cũng là đánh len sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trương trí toàn lạnh như b ă n g nói thật nhanh đại mạc binh nhận điện bên trong cho nên người cùng nhau ở trong lòng sợ hai than nói phong hàn tốc độ bao gồm cố phán cùng trịnh tuệ hôn trướng trương trí toàn chịu thực phong hàn một t r ư ờ n g hắn không khỏi phẫn nộ quát thư phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn lại lần nữa một t r ư ờ n g tiến tại trương trí toàn trên gương mặt phanh lần này trương trí toàn trực tiếp bị phong hàn vỗ bay ra ngoài phanh trương trí toàn thân thể đập xuống đất phát ra một đạo tiếng vang to lớn phong hàn thân ảnh l o a lên lại lần nữa đi tới trương trí toàn trước người hắn trong mắt lạnh như băng nhìn xem trương trí toàn lạnh như băng nói dạng này tính đánh l ê n sao hôn trướng ta muốn giết người trương trí toàn phẫn nộ quát d ừ n g tay trương trí toàn lý phóng mi đột nhiên quát lạnh nói trương tộc trưởng lão lý phóng mi nói tiếp các hạ hiện tại dừng tay ta trương tộc có thể đối các hạ hôm nay đối trương tộc bất lê chuyện cũ sẽ bỏ qua lý phóng mi đầu góc ngươi hỏng trương trí toàn đối với lý phóng mi phẫn nộ quát nhưng mà trương trí toàn chưa nói xong liền bị lý phóng mi đánh gãy lý phóng mi phẫn nộ quát đầu góc ngu si ra hỏa người trương trí toàn tiếp lấy phẫn nộ quát chuyện cũ sẽ bỏ qua sao phong hàn đột nhiên đánh gây hai người nói có thể là ta cảm thấy các ngươi trương trưởng lão cũng không muốn chuyện cũ sẽ bỏ qua phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói hôn trướng lại dám đánh bản t ọ a mặt hôm nay bản t ọ a muốn chém xuống hai tay của ngươi trương trí toàn p h ẫ n nộ quát trương trí toàn p h ẫ n nộ hắn tự thành là trương tộc gia tộc trưởng lão lúc hắn tại xa chi chấn lúc nào nhận qua loại này bị khuất nhưng hôm nay bởi vì phong hàn một đoàn người hắn nhận lấy hơn nữa còn là sống sờ sờ đánh hắn mặt hiện tại là đặt câu hỏi thời gian phong hàn mắt mang theo sát khí nhìn xem trương trí toàn hắn không khỏi lạnh như bằng nói đột nhiên đại mạc binh nhận điện tầm thứ ba bày ra một bính cự truy bị phong hàn cầm tại trong tay tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới trương trí toàn trước người nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt chết tiệt người này thật rất nhanh trương trí toàn ở trong lòng sợ h ã i nói nhưng mà phong hàn trong tay cự truy đã bền chắc nện ở trương trí toàn trên chân hôn trướng trương trí toàn trên chân cảm nhận được đáng sợ kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đột nhiên quý gối tại phong hàn trước người hắn chính gầm thét lên nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt vậy cũng là đánh lên sao phong hàn đôi mắt nhìn xem quỳ gối tại trước người trương trí toàn lạnh như b ă n g nói hôn trướng b ả n tọa nhất định muốn giết n g ư ơ i trương trí toàn phẫn nộ quát tiếp lấy trương trí toàn thôi động hỏa vương cảnh đất nước tuyệt mây trưởng hướng về phong hàn đánh s á t đến chỉ thấy trương trí toàn trên thân thể đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí thức bàn tay hắn chính nhận chứa một đạo lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên phong hàn sử dụng t r ư ờ n g khống pháp tắc nắm giữ lấy một bộ đũa dài chạm tại trương trí toàn trên hai tay trương trí toàn hai tay bị phong hàn chém bay tại trên không trương trí toàn không có sử dụng da hắn tối cường tuyệt kỹ đất nước tuyệt mây trưởng liền bị phong hàn chặt đứt hai tay phong hàn tiếp lấy lạnh như băng nói nhưng mà phong hàn làm tất cả những thứ này thực tế quá nhanh vẹn vẹn một máy mắt trương trí toàn liền phế đi một tay một chân mà đây đều là trong nháy mắt phát sinh đồng thời đều là tại trương nghiệp thắng mọi người không có phát giác phía trước phát sinh bởi vậy có thể thấy được phong hàn tốc độ đến tột cùng nhanh đến trình độ gì trương nghiệp thắng thân thể không khỏi run một cái hắn đôi mắt đang dùng thần sắc sợ hãi nhìn xem phong hàn ngươi dám phế tay ta ngươi thật không biết trương tộc là tồn tại gì sao trương trí toàn trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ hàn hướng phong hàn chuyển ra trương tộc phẫn nộ quát h ứ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn thi triển lại lần nữa thôi động cự truy nện ở trương trí toàn trên chân gian g i ắ c một đạo xương vỡ nát âm thanh vang vọng tại mọi người trong hai trương trí toàn hai chân hiện tại đã bị phong hàn toàn bộ phế đi đáng ghét trương trí toàn trong lòng t h ầ m mắng một tiếng hắn đôi mắt chính gắt gao nhìn xem phong hàn lần sau lại trả lời cùng ta hỏi không tương xứng đáp án ngươi sẽ chết rất khó coi phong hàn đôi mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo nhìn xem trương trí toàn hắn không khỏi lạnh như bằng nói các hạ dùng trương trí toàn bệnh đổi lấy chúng ta phạm vào sai lầm dạng này các hạ có khả năng bất giận sao lý phóng mi đột nhiên mở miệm thỉnh cầu nói ph không thể phong hàn đôi mắt phủi một cái lý phóng mi lạnh như băng nói nhưng có thể thả ngươi một mạng phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý phóng mi tiếp lấy lạnh như băng nói cái kia sợ là chúng ta chỉ có thể trở thành đ ị c h nhân lý phóng mi trên gương mặt không khỏi dân mù đường vẻ mặt bất đắc dĩ hắn không khỏi khổ sở nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu muốn đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu muốn đi chết tiệt trương nghiệp thắng ở trong lòng thầm mắng một câu hắn tiếp theo tại thẩm n g h ị trong lòng lần này thật nhìn lầm sa chi chấn lại tới như thế một vị cường giả thật sự là đáng ghét chỉ có thể trước trốn về trong tàu trương n i ệ p thắng ở trong lòng phân tích nói nói xong trương nghiệp thắng muốn lập tức chạy trốn nhưng mà một bên c ô phán há có thể không biết trương nghiệp thắng tính toán trương nghiệp thắng đem tốc độ pháp thôi động đến cực h ạ n hắn muốn lập tức chạy trốn vê anh trương nghiệp thắng trên thân thể khí tức đang không ngừng bộc phát m u ố n đi cố phán thân ảnh xuất hiện tại trương nghiệp thắng bên cạnh trong tay nàng tế kiếm chính gác ở trương nghiệp thắng trên cổ chết lý phóng mi gầm t h é t một tiếng hắn đôi mắt lộ ra sát ý hướng về cố phán đánh tới hừ trinh tuệ quát lạnh một tiếng tiếp lấy trinh tuệ thân ảnh lóe lên đi tới lý phóng mi trước người nàng một cái trọng trưởng hướng về lý phóng mi a n h sắp tới thật nhanh lý phóng my phát hiện trịnh tuệ kinh khủng một trường hắn chính cực lực né tránh nhưng mà tuy ý lý phóng my làm sao trốn tránh đều trốn không xong trịnh tuệ hướng về hắn oanh s á t đi ra một trường trịnh tuệ kinh khủng một trường bền chắc đánh vào lý phóng my trên ngực gian g rắc lý phóng my ngực nặng xương bị trịnh tuệ cứ thế mà đánh gãy m ấ y cây lý phóng my trong miệng thốt ra một lớn chia đều màu tươi sau đó lý phóng my bị trịnh tuệ một trường này trực tiếp đánh bay ra ngoài trương nghiệp thắng đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra cảm giác bất lực hắn biết hôm nay hắn xem như là viết di trúc ở đây rồi phong hàn thôi động trường không phát tắc trưởng không p h á p tắc khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra khắp nơi tại trên không phong hàn khống chế trưởng không p h á p tắc nắm giữ lấy cự truy cùng đ ũ a dài tại bên cạnh hắn bay lên hắn đôi mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo nhìn xem trương trí toàn quát lạnh nói chúng ta đây coi là đánh lén sao giờ phút này trương trí toàn đâu còn có hắn một bộ cao cao tại thượng tôn giả răng dấp hắn đôi mắt lộ ra thần sắc sợ hãi nhìn xem phong hàn cung kính nói tôn thượng loại này đại năng thủ đoạn làm sao có thể là đánh lén có đúng không phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn một chân đá vào trương trí toàn trên thân thể trở về phong hàn khống chế trường không pháp tắc nắm giữ lấy trương trí toàn thân thể đột nhiên trương trí toàn bị phong hàn trưởng không pháp tắc đưa đến trước người hắn chúng ta là bọn chuột nhất sao phong hàn phủi một cái trương nghiệp thắng hắn l ệ n h như băng nói nhưng mà không đợi trương trí toàn phát ra tiếng trương nghiệp thắng vội và nói g n không phải không phải ba vị tôn giả loại này vô thượng tồn tại làm sao có thể là bọn chuột nhất ta nhớ kỹ ngươi vừa rồi hình như không phải nói như thế nào phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng trương nghiệp thắng lệnh như băng nói hắn không có chú ý tới ta quá tốt rồi trương trí toàn không khỏi ở trong lòng mừng thầm nói giờ phút này hắn giống như phong hàn trong tay con kiến như vậy bị phong hàn nắm giữ lấy nếu là lại để cho phong hàn không cao hứng hắn biết phong hàn bên cạnh cái k i a binh cự phủ nhất định họa kết hắn trương trí toàn chết tiệt chờ trở, trở lại c h ư ơ n g tộc ta nhất định phải để cho tộc trưởng đem ngươi tháo thành tắm khối trương trí toàn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn hắn cảm nhận được trên thân thể hai chân xương toàn bộ vỡ vụn đau đớn hắn không khỏi ở trong lòng m a n g thầm hiện tại biết là vô thượng tồn tại sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trương nghiệp thắng cười lạnh nói nói xong phong hàn bên cạnh cự phủ đột nhiên rơi vào trương trí toàn trên ngực cự phủ sống sờ, sờ đem trương trí toàn ở trong lòng thầm mắng một câu sau đó trương trí toàn thân thể dần dần biến thành b ă n g lãnh hắn thi thể rơi vào tại trên mặt đất tươi đẹp huyết dịch không ngừng tại trương trí toàn ngực bên trong chảy ra phong hàn khống chế cự phủ về tới bên cạnh hắn phong hàn đôi mắt phủi một cái cự phủ đúa trên thân huyết dịch phong hàn khống chế trưởng k h ô n g pháp t ắ c vung lên cự phủ đúa trên thân nhiễm trương trí toàn máu tươi bị bỏ rơi ra mà ngã trên mặt đất trương trí toàn hắn lồng ngực chảy ra máu tươi đã biến thành bắn lãnh sa chi trấn trường tộc hỏa hầu cảnh ngũ trọng cường giả như vậy v ấ lạc lý phóng mi chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn xem trong vũng máu hàn tiếp lấy đôi mắt vứt hướng phong hàn bên cạnh hai binh chiến binh kinh hoàng nói vậy mà có thể đồng thời khống chế thiên tinh truy cùng á m ma p h ụ ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào không sai thiên tinh truy có thể là có sáu vạn cân chi trọng lợi dụng đại lượng thượng đẳng huyền thiết rèn đúc thiên tinh truy có thể là có hỏa vương cảnh chiến binh phẩm chất mà vị này tôn thượng có thể dễ dàng như thế huy động thiên tinh truy đại mạc binh nhận điện điện chủ lý hoành đôi mắt mang theo giật mình sắc thái nhìn xem phong hàn sợ hai tha nói các h ạ ta thừa nhận thực lực của ngươi cao cường nhưng ngươi cũng không có khả năng cùng ta phụ thân chống lại trương trí toàn đôi mắt nhìn xem phong hàn l lý hoành đôi mắt nhìn xem trương trí toàn ở trong lòng suy t ư nói tại trương nghiệp thắng trong lòng hắn nhìn thấy phong hàn b ộ phát ra thực lực hắn biết hắn nhìn lầm dù cho hắn trương nghiệp thắng vẫn là nhìn không thấu phong hàn tu vi nhưng hắn c ũ n g từ vừa rồi phong hàn chém giết trương trí toàn bộ phát chiến lực phán đoán ra phong hàn thực lực trương nghiệp thắng đứng tại cố phán bên cạnh cố phán trong tay băng lãnh tê kiếm không khỏi vạch phá hắn cái cổ trương nghiệp thắng trên cổ chính chậm rãi chạy ra màu tươi hắn đôi mắt chết, chết chết nhìn xem phong hàn ở trong lòng suy đó có khả năng dễ dàng như thế thôi động áo ma phủ cùng thiên tinh truy thực lực thế này trương nghiệp thắng chính mình ở trong lòng suy đoán phong hàn thực lực kỳ thật hắn không biết hắn hoàn toàn đoán sai các h ạ phụ thân ta có thể là trương tộc tộc trưởng liền tính các hạ loại này tồn tại cũng không nguyện ý cùng hỏa vương cảnh cường g i ả chống lại a trương nghiệp thắng trên gương mặt lộ ra cười n h ạ t cho hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn không khỏi lạnh nhạt cười nói nguyên lai、like、ngươi chính là s a chi chấn trương tộc sao phong hàn cùng cố phán cùng nhau quát lạnh một tiếng cố phán giết hắn phong hàn hướng cố phán âm thanh lạnh lùng nói cái gì trương trí toàn trên gương mặt treo đầy lạnh nhạt biểu lộ đột nhiên biến thành hoảng sợ hắn không tốt thiếu chủ mau trốn trưng ơ tộc trưởng lão già lý phóng mi vội vàng hướng về trương trí toàn phẫn nộ quát nhưng mà tất cả đều quá m u ộ n trưng ơ tộc đi chết đi cố phán lệnh dọn một câu nói xong cố phán gác ở trương trí toàn trên cổ kiếm đột nhiên hướng về trương trí toàn chém d t đi chết thiệt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trương trí toàn thôi động thân pháp công pháp ám ảnh m à thiểm trương nghiệp thắng trên thân thể không ngừng b ộ c phát ra khí tức kinh khủng h ử chết cố phán một kiếm muốn chạm tại trương trí toàn trên cổ vain cố phán trong tay tế kiếm chạm tại trương nghiệp thắng trên thân thể ân trốn sao cố phán quát lạnh một tiếng hắn đôi mắt nhìn xem bên cạnh trương trí toàn lạnh như băng nói nói xong cố phán bên cạnh trương trí toàn thân ảnh đang từ từ hóa thành một đạo tàn ảnh tàn đi đáng ghét với không biết sống chết nữ nhân dám đối t r ư ơ n g thiếu xuất thủ lý phóng mi đột nhiên hướng cố phán đánh tới hắn trên thân thể b ộ c phát tán hỏa hầu cảnh khủng bố tu vi hắn đang hướng về cố phán đánh tới ha ha ta xem là người lý phóng mi không biết sống chết ta một bên lý hoành ở trong lòng cười lạnh nói hắn nhưng là đích thân cảm nhận được cố phán hỏa vương cảnh kinh khủng tu vi đối với cố phán thực lực hắn lý hoành là nhất mới đầu chương một trăm tám mươi bảy thiên tinh truy ch đ á lý phóng mi trong, trong miệng thốt ra một vũng lớn máu tươi hắn thân thể đang bị cố phán kinh khủng hỏa vương cảnh tu vì khí tức nghiên ép trương trí toàn thân thể đột nhiên bị đập bay đi ra đây chỉ là trương trí toàn bởi vì cảm nhận được cố phán trên thân thể chuyển đến khủng bố hỏa vương cảnh tu vi cố phán trên thân thể khí tức kinh khủng đang không ngừng nghiền ép lý phóng my cùng trương trí toàn liên điện chủ lý huỳnh cũng nhận tác động đến giờ phút này trương trí toàn ba người bị cố phán trên thân thể b ộ c phát ra hỏa vương cảnh khí tức nghiền ép tại trên mặt đất quỷ không có khả năng trương trí toàn đột nhiên gầm thét lên trương trí toàn đôi mắt gắt gao nhìn xem cố phán hắn v ẫ n n ộ quát ngươi không thể nào là hỏa vương cảnh cờ giả trưng tộc xong một bên lý phóng my thì ở trong lòng bất đắc gì nói không thể nào sao cố phán thân hình hướng về trương nghiệp thắng đi đến Nàng đôi đẹp mắt lý ộ ra trương giao sát các phán thắng Tiếp thân tới khí nhìn nghiệp lệnh như mệnh cho phong hàn hạ ảnh băng nói, ngươi liền lên xem đi lấy, lẽ l cố phóng mi nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cố phán thần sắc hắn không khỏi ở trong lòng cảm thắng nói lý phóng mi tiếp lấy cởi khổ nói có lẽ đây chính là ta là t r ư ơ n g tộc làm nhiều như thế chuyện xấu hạ chàng a cố phán nắm lấy tế kiếm một kiếm c h ạ m tại lý phóng mi trên cổ vậy lý phóng mi cái cổ bị cố phán chạm phá âm thanh vang vọng tại đại điện bên trong lý phóng mi thân hình ngã trong vũng máu hỏa hầu cảnh ngũ trọng cường giả như vậy vất lạc lý phóng mi trưởng lão trương nghiệp thắng đôi mắt lộ ra vô lực thần sắc nhìn xem lý phóng mi đầu người tách rời thi thể sợ h a i nói đến ngươi phong hàn sử dụng trưởng khống pháp tắc khống chế trương nghiệp thắng thân thể bay đến phong hàn trước người phong hàn đôi mắt nhìn xem trương n i ệ p thắng âm thanh lạnh lùng nói trưng tộc tại xa chi chấn đều là hướng ngươi như vậy ỷ thế hiếp người sao phong hàn p h i một cái trương phong hàn trên gương mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị hắn đôi mắt lộ ra sát khí nhìn xem trương nghiệp thắng cười lạnh nói cái k i a xa chi chấn trương tộc cũng không có tồn tại cần thiết tôn thượng hôm nay ngươi như thả ta một mạng nhật hậu ta trương nghiệp thắng mệnh chính là tôn thượng trương nghiệp thắng vội vàng hướng phong hàn định mà nói chương thiếu mệnh ta một giới bọn chuột n h ắ t nhưng muốn không lên phong hàn khống chế thiên tinh truy oanh sát tại trương n h i ệ p thắng trên thân thể vê anh trương n h i ệ p thắng nhận thiên tinh truy kinh khủng mất kích thân hình hắn bị đập bay phanh trương n i ệ p thắng thảm nát thân thể đột nhiên đập xuống đất phong hàn thân ả n h đi tới trương nghiệp thắng trước người hắn lạnh như băng nói như thế không chịu nổi một cách sao cái này liền chết sao phong hàn phủi một cái trương nghiệp thắng lạnh như băng nói chết thiệt trương nghiệp thắng trên thân thể truyền đến xương vỡ nát kịch liệt đau nhức cảm giác không khỏi truyền tải hắn trên thân thể hắn không khỏi phẫn nộ quát h ừ phong hàn h ừ lạnh một tiếng một giây sau phong hàn k h ô n g chế trưởng không pháp tắc nắm giữ lấy thiên tinh truy lại lần nữa hướng về trương nghiệp thắng đập tới phanh trương nghiệp thắng thẳng nát thân thể tại trên không trung không ngừng bay rớt ra ngoài cuối cùng nện ở đường phố bên trong trương nghiệp thắng thi thể nằm tại xa chi c h ấ n khu phố bên trong trương nghiệp thắng như vậy bị phong hàn chết giết giờ phút này cố phán lại lần nữa ẩn giấu đi chính mình tu vi trên thân nàng kinh khủng hỏa vương cảnh khí tức cũng bị nàng tu h liễm đại mạc binh nhận điện điện chủ cũng dần dần đứng lên bởi vì vừa rồi cố phán trên thân thể b ộ phát ra khí tức là tại là quá khủng bố thế cho nên để lý hoành vẫn luôn quỳ trên mặt đất lý hoành các chủ ta nghĩ ngươi có lẽ có thể mang ta đi xem một chút người trong điện cái kia bính trọng lượng to lớn chiến binh phong hàn quay người nhìn hướng lý hoành hắn đôi mắt nhìn hướng lý hoành cười nói nhưng mà lý hoành trên gương mặt mặc dù che kín t i ê u ý có thể trong lòng hắn sớm đã sợ h ã i không thôi dù sao phong hàn một đoàn người có thể là vừa vặn đem ba tên hỏa hầu cảnh cường giả miễu sát mà còn trong đó một tên vẫn là sát chi c h ấ n nội tình cường hãng nhất trương tộc đại thiếu sa chi c h ấ n sau này trương tộc có thể như vậy hủy diệt lý hoành đôi mắt nhìn hướng lý hoành hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ lý hoành trên gương mặt lộ ra nụ cười hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn bên cạnh nổi lơ lửng điểm thiên tinh truy cười nói thứ không dám g i dếm khách quý ta nghĩ mang khách quý nhìn chiến binh chính là cái này bình thiên tinh truy a chính là cái này cái bữa sa phong hàn vùi mắt chính tung bay ở bên cạnh hắn thiên tinh truy nghi ngờ nói nói xong phong hàn đưa ra thon dài tay cầm thiên tinh truy chính đoan t ư ợ n g không sai tôn thượng đại nhân cái này thiên tinh truy chính là dùng thượng đẳng huyền thiết chế tạo hỏa vương cấp chiến binh thiên tinh truy có thể là khoảng chừng sáu vạn cân chi trọng lý hoành đôi mắt lộ ra v ẹ giật mình hắn chính nhìn xem phong hàn đem thiên tinh truy tại trong tay ném đến ném đi một màn bến chắc nói có thể là ta cảm giác cái này cái búa vẫn còn có chút không quá bền chắc phong hàn không khỏi gõ gõ thiên tinh truy to lớn trên thân truy h ắ n cười lạnh nói không tốt phong hàn b bởi vì lý hoành trước mắt vị này tên là nam tử thực lực thực tế quá khủng bố đại mạc binh nhận điện bên trong cường hát nhất chiến binh thiên tinh truy lại bị phong hàn nhẹ nhàng dung một cái liền á t cái này đủ để chứng minh phong hàn thực lực đáng sợ đến cỡ nào tôn thượng khách quý cái này thiên tinh truy trên thực tế cũng tính được là chúng ta đại mạc binh nhận điện chấn điếm chi bảo bảo lý hoành trên gương mặt lộ ra lung túng cười hắn đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem phong hàn cung kính nói các người chấn điếm chi bảo cũng quá không bền chắc ca phong hàn vớt ve trong tay thiên tinh truy hắn đôi mắt nhìn xem lý hoành bất đắc d ì nói tôn thượng khách quý trên thực tế chúng ta đại mạc binh nhận điện trước đó không lâu trở tới một kiện cấm kỵ tồn tại kiếm lý hoành đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn xem phong hàn cung kính nói nói xong lý hoành thân thể cũng không nhị được run dậy chút a cấm kỵ tồn tại kiế nàng đôi mắt đẹp nhìn xem lý hoành nghi ngờ nói ngay vậy một bên trịnh tuệ trên gương mặt cũng tới hào hứng nàng đôi mắt đẹp nhìn xem lý hoành cười nói a cái gì kiếm lại dám kêu làm cấm kỵ tồn tại chương một trăm tám mươi tám huyết sắc kiếm chương một trăm tám mươi tám huyết sắc kiếm cấm kỵ tồn tại kiếm sao thú vị phong hàn không khỏi m ạ n h khảnh ngón tay chính sờ lên cầm tính toán hắn đôi mắt l ó e ra có hào hứng quăng mang nhìn xem lý hoành cười l ạ n h nói không sai tôn thượng khách quý vài ngày trước hỏa long thành binh khí điện chủ điện trưởng lao gửi tại xa chi chấn trong thành cái này binh kiếm cực kỳ quỳ dị đại mạc binh nhận điện điện chủ lý hoành. hắn đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem phong hàn giải thích nói lý hoành đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn tiếp lấy sở lấy thần bên cạnh trường kiếm trịnh trọng nói nghe nói thanh kiếm này là một bính bị n g u y ê n r ù a kiếm trên thực tế h ỏ a long thành chủ điện tại gần nhất mấy ngày từng đem một bính phẩm chất không thấp kiếm gửi tại lý hoành trưởng quản đại mạc binh nhận điện trong điện a bị n g u y ê n r ù a kiếm phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem lý hoành cười lạnh nói bị nguyền rủa kiếm khó trách được xưng là cấm kỵ tồn tại kiếm thú vị trịnh tuệ linh lung thân thể đứng tại cậy nàng đôi m cái này bính bị nguyền rùa ma kiếm ở đâu cố phán đang dùng xa hoa khăn tay lau chùi trong tay nàng tê kiếm nàng đôi mắt nhìn xem tê kiếm hướng lý hoành hỏi lý hoành thân thể đi tới trước cửa sổ màu trắng quang mang rơi vào hắn trắng non trên gương mặt hắn đôi mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ hướng phong hàn mọi người cung kính nói cái này bính kiếm bị gửi tại đại mạc binh nhận điện một tòa hoang phế trong kho hàng lý hoành xoay người hắn đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn xem phong hàn nói tiếp cái này bính kiếm tên là huyết sắc kiếm ta còn nhớ rõ đem cái này kiếm vận chuyển đến mười tên phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý hoành hắn đôi mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc ngay tại thẩm nghị trong lòng cố phán đem trong tay nàng tế kiếm thu tại không gian trong túi chữ vật nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng lý hoành suy tư nói huyết sắc kiếm lý hoành điện chủ mang ta tiến đến nhìn xem cái này huyết sắc kiếm phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý hoành cười nói tôn thượng khách quý cái này hoang phế nhà kho chính là tại cái kia trong hoang mạc mà còn lý hoành đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng phong hàn h ắ n hướng phong hàn cung kính giải thích nói lý hoành thân thể dừng một chút hắn muốn nói lại thôi rất hạ lời nói mà còn cái gì trong hoang mạc rất nguy hiểm sao? nàng hướng lý hoành cười nói ân phong hàn quát l ệ n h một tiếng hắn đôi mắt mang theo băng lanh thần sắc nhìn xem lý hoành thấy thế lý hoành vội vàng lắc đầu giải thích nói không không các vị tôn thượng tách quý sa mạc lớn bên trong đối với ta loại này hỏa hầu cảnh tu giả cũng không phải là rất nguy hiểm lý hoành tiếp lấy giải thích nói chỉ là cái này bính huyết s ắ t kiếm đã bị trương gia trương tộc tộc trưởng mua đi qua a lại là trương tộc phong hàn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn bên cạnh t r ì n h tuệ h g ò má nàng bên trên lộ g a thần sắc nghi hoặc nàng đôi mắt đẹp nhìn xem lý hoành hỏi cái này trương tộc tại sa chi chấm đến tột cùng là tồn tại gì Ta không sai sa chi trấn chính là hỏa long thành bên trong một tòa tiểu thành trấn hỏa long thành chính là trong hoang mạc đại thành đệ nhất trấn mà trong hoang mạc cũng chỉ có hỏa long thành một cái đại thành trấn lý hoành đôi mắt nhìn hướng mọi người tôn kính giải thích nói lý hoành tiếp lấy giải thích nói hoang mạc chính là hỏa quốc lớn nhất sa mạc lớn trong hoang mạc chỉ có một cái thành trấn cái này cũng mang ý nghĩa hoang mạc là không thích đứng nhân tộc sinh tồn đây chính là bởi vì trong hoang mạc có đại lượng thực lực không tầm thường dị thú bởi vậy sa chi chấn bên trong buôn bán chiến binh điện lầu nhiều một cách đặc biệt sao cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng lý hoành hỏi không sai dị thú cho nên cường đại nhưng có khả năng tu luyện nhân tộc cũng đồng dạng không kém thú chi dị thú g a lông đều là có giá trị không nhỏ trí chỉ bảo trịnh tuệ chính sở lấy nàng bén nhọn cái c ầ m t ạ n nàng đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra cơ t r í quang mang suy tư nói không sai đây cũng là xa chi chấn chiến binh cửa hàng làm sao nhiều nguyên nhân một trong lý hoành đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem m à trương tộc mấy năm trước còn chưa tại xa chi chấn bên trong nắm giữ mạnh mẽ như vậy thế lực trương tộc tộc trưởng chính là trương hân phúc trương hân phúc mấy năm trước cùng hắn duy nhất dòng roi trương nghiệp thắng đi tới xa chi chấn lý hoành đôi mắt nhìn hướng mọi người hắn không nhanh không chậm hướng mọi người giải thích nói lý hoành tiếp lấy trịnh trọng nói trương hân phúc tu vi tại đi tới sa chi chấn lúc chính là hỏa vương cảnh nhất trọng tu vi tồn tại nếu biết rõ sa chi chấn không phải hỏa long thành hạ một phương tiểu chấn mà thôi hỏa long thành có vô số cái giống sa chi chấn dạng này tiểu thành trấn mà khổng l ộ như thế hỏa long thành trong đó hỏa vương cảnh cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà hỏa vương cảnh nhất trọng trương hân phúc lại sẽ chọn đến cái này sa chi chấn tổ kiến gia tộc lý hoành đôi mắt lộ ra ngưỡng vọng thân sắc hắn đôi mắt nhìn xem phong hẳn mọi người lẩm bẩm nói thật sự là một kiện đáng giá không thể tưởng tượng sự tình sao cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng trịnh tuệ nàng không khỏi cười lạnh nói. c h í n h tuệ luôn là che kín ngọt ngào nụ cười trên gương mặt lộ ra thần sắc suy tư nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng cố phán mọi người suy tư nói hỏa vương cảnh cường giả cho dù là tại thánh viêm đại lục bên trong cũng là rất thưa thất tồn tại mà hỏa vương cảnh cường giả cần tăng cao thực lực cần có tài nguyên tu luyện là rất khổng lồ sa chi c h ấ n một phương này tiểu t h a n h c h ấ n sẽ có cái gì tài nguyên tu luyện để một tên hỏa vương cảnh cường giả bằng lòng tiêu phí thời gian mấy năm ở chỗ này đây cố phán đôi mắt đẹp tiếp lấy nhìn hướng mọi người lẩm bẩm nói ta nghĩ hắn chưa chắc là đồng dạng tu luyện giả đâu phong hàn đem thiên tinh truy cùng á n ma phủ đ h o n trên gương mặt lộ ra băng l á n h biểu lộ cười lạnh nói không phải bình thường tu l u y giả nghe vậy cố phán cùng trịnh tuệ tất cả mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm tư đúng các vị tôn thượng khách quý hôm nay vừa vặn chính là trương hân phúc đi lấy huyết s á t kiếm thời gian lý hoành đôi mắt nhìn hướng mọi người vội và nói a chính là hôm nay sao phong hàn trên gương mặt lộ ra một tia băng l á n h biểu lộ hắn vuốt ve trong tay ám ma phủ không khỏi cười lạnh nói huyết s á t kiếm đại mạc binh nhận điện trong miệm bị nguyền ruộ kiếm liền đem cái này binh kiếm đưa đến sa chi chấn mấy tên thánh hòa cảnh tu luyện cường giả cũng ly kỳ tử v phong hàn vẫn là đối cái này bính huyết sắt kiếm cảm thấy rất hứng thú huyết sắt kiếm không biết ngươi có thể không cho ta sử dụng tiện tay một chút phong hàn đôi mắt nhìn hướng đập vào mi mắt á m ma phủ hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói chương một trăm tám mươi chín tuyết thanh trâm chương một trăm tám mươi chín tuyết thanh trâm lý hoành vội vàng hai tay ô quyền hắn không ngừơi đối với phong hàn mọi người cung kính nói ba vị tôn thượng khách quý có thể tùy ý chọn lựa cái này đại mạc binh nhận điện bên trong chiến binh để bày tỏ chỉ ra vừa rồi đại mạc binh nhận điện đối các vị bất kính có thể là ngươi điện này bên trong không có cái gì ta hài lòng chiến binh cố phán bất đắc dĩ l nàng đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra đắng chát biểu lộ cười nói cái này lý hoành không khỏi khó làm nói trên thực tế lý hoành cũng biết giống cô phán loại này tu vi đã đạt tới hỏa vương cảnh cường giả bình thường hỏa vương cảnh chiến binh lại sao có thể vào pháp nhãn của nàng nhưng luôn luôn linh x ả o lý hoành há không biết dù cho người khác cô phán không cần cái kia lý hoành cũng nhất định phải làm ra quyết định này dù sao cùng một vị hỏa vương cảnh định phong cảnh giới cường giả giao hỏng cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì có thể thấy được lý hoành có thể lên làm hỏa long thành binh khí điện p â n điện đại mạc binh nhận điện, điện chủ cũng không phải toàn bằng thực lực cái này bính cây trâm cũng là chiến binh sao trịnh t u ệ đôi mắt đẹp nhìn hướng áo bào trắng điện chủ lý hoành gò má nàng bên trên mang theo bách mị chúng sinh ngọt ngào nụ cười cười nói thế gian này lại có như thế mỹ mạo nữ t ử áo bào trắng điện chủ lý hoành không khỏi ở trong lòng âm thầm chân khen hắn vội vàng cười nói tôn thượng khách quý cái này bính cây trâm chính là gọi tuyết thanh trâm lý hoành xưng hô trịnh t u ệ là tôn thượng khách quý bởi vì hắn biết trịnh t u ệ đi theo phong hàn c ù n g cố phán cái này hai tôn đại thần cùng một chỗ nhân vật thực lực sao lại yếu mà còn tại lý hoành trong mắt trịnh huệ giống như thế gian này không tồn tại mỹ nhân như vậy Chính trên u ệ liền như là cái kia như nở ộ hào quang để người cảm thấy mỹ diệu không thể nói hoa như vậy. Bực này tồn tại không phải Huỳnh thể này quang rượu người nói tồn tồn để tại tiếp tại. cảm Bực có xúc mỹ t vậy. Lý thực tế lý hoành cũng hoàn toàn không nghĩ sai c h í n h tuệ có thể là linh tông các t h á n h nữ linh tông các t h á n h v i ê m đại lục tứ đại thế lực một trong người bình thường nghe sẽ chỉ lộ ra hướng tới biểu hiện bởi vì người bình thường một khi gia nhập cái này tứ đại cái thế lực bên trong như vậy liền có thể nhất phi t r ù n g tiên trở thành t h á n h v i ê m đại lục một phương cừng giả tuyết thanh chấm sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trong tay nàng cái này binh trắng như tuyết cây trâm chỉ thấy trịnh tuệ trong tay cái này bính tuyết thanh trâm trắng như tuyết lóe ra tiết sáng mà cái này tuyết thanh trâm hình dạng lại giống như một cái tiểu kiếm như vậy tôn thượng khách quý cái này bính tuyết thanh trâm chính là lấy từ thiên sơn huyền thiết chế tạo tuy nói chỉ là một bính cây trâm nhưng có hỏa hậu cảnh chiến binh lý hoành trên gương mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hắn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp cười nói lý hoành dối ngón tay hướng tuyết thanh trâm hắn nói tiếp cái này bính tuyết thanh trâm có thể trở thành chiến binh chính là bởi vì nó nắm giữ tiếp nhận lực lượng pháp tắc u y áp lý hoành nói xong hắn trên gương mặt không khỏi lộ ra một ít ngưỡ ngộ th thánh v i ê m đại lục phạm gian lực lượng phát tắc thánh v i ê m đại lục phạm n h â n tu luyện giả đột phá đến hỏa hầu cảnh cường giả lúc liền có thể cảm n g ộ đến thánh v i ê m đại lục giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất cũng chính là lực lượng phát tắc nhưng hỏa hầu cảnh cường giả cũng là chỉ có cảm giác được phát tắc đồng thời nắm giữ một điểm lực lượng phát tắc nếu muốn chân chính trường không phát tắc lực lượng cái k i a hỏa hầu cảnh cường giả liền nhất định phải đột phá đến hỏa vương cảnh cường giả cái này bính tuyết thanh trâm có thể chịu được lấy lực lượng phát tắc trinh tuệ ngắm nghĩa trong tay cái này bình sanh trâm nàng không khỏi cười nói đột nhiên một trận c u ồ n g phong đột nhiên càn quét s a chi t r ấ n cái này khí thế kinh khủng trực tiếp đem sa chi t r ấ n c u ố n lên một trận kinh khủng hành động bên trong đây là lực lượng pháp tắc sao một người trung niên đại hán gõ má lộ ra v ẻ giật mình cả kinh nói hẳn là ta từng tại hỏa long thành bên trong gặp hỏa hầu cảnh cường giả giao chiến có thể là lúc ấy vị kia hỏa hầu cảnh cường giả cũng không có vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng pháp tắc sa chi t r ấ n r u ra một tòa thảm nát trong đại viện một tên thanh niên ngay tại trong viện vùng vệ trường kiếm trong tay nam tử này chính là phía trước cùng phong hàn một đoàn người đáp lời tự xưng thiên tiên chi hướng ngồi hiên hướng ngồi hiên dùng khăn tay xoa xo hắn đôi mắt lộ ra thần sắc khát khao nhìn xem trên không đột nhiên đánh tới cùng phong hắn không khỏi sùng bài nói đây chính là hỏa vương cảnh cường giả sao hướng ngồi hiên lắc đầu hắn đôi mắt nhìn xem k i ế m trong tay hắn chém đinh chặt sắt gầm thét lên ta nhất định muốn trở thành hỏa vương cảnh cường giả hướng ngồi hiên tiếng gầm gừ vang vọng chân trời đột nhiên hắn lại tiếp theo tại trong đại viện không ngừng vùng vẫy kiếm trong tay du c ẩ n đang ngồi ở du phụ thảm nát trong đại viện du c ẩ n sau lưng có một tòa giàn mua đại thụ trong tay nàng chính khuấy đều linh dược nàng p h i một cái hướng ngồi hiên trong lòng nàng không khỏi xuất hiện một ít cao hứng tâm tình tiếp đấy, dù cần đôi mắt đẹp nhìn hướng đại mạc binh nhận điện phương hướng lẩm bẩm nói hỏa vương cảnh cường giả sao đại mạc binh nhận điện thứ tầng lầu các bên trong hỏa vương cảnh cường giả lý hoành nhìn trước mắt trịnh t huệ nàng không khỏi lộ ra tiếng kinh hô cả kinh nói ta quả nhiên không có đứng sai đội ngũ nếu là vừa rồi cùng trương nghiệp thắng đứng ở một bên vậy ta hiện tại nghĩ đến cái này lý hoành trên chán đang không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh cái này tuyết thanh trâm có chút ý tứ trịnh huệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trước người tuyết thanh trâm cười nói trịnh huệ bên cạnh chính có được kinh khủng g i lốc mà trong tay nàng thanh thanh trâm cũng bị gió lốc bao vây lấy cái này gió lốc bao khỏa tại tuyết thanh trâm trâm trên thân tạo thành một bính phong kiếm tuyết thanh trâm sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ ngón tay a ngươi tốt tuyết thanh trâm hắn không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm nói trịnh tuệ nhìn thấy tuyết thanh trâm hắn không khỏi nghĩ lên một vị cố nhân hòa đô đệ nhất mỹ từ lâu phong hàn không khỏi ở trong lòng nhớ lại thầm nghĩ đột nhiên t r ị n h tuệ tay háo dài vung lên chỉ thấy xung quanh gió lốc đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ chỉ thấy tuyết thanh trâm bên trên bao quanh gió đột nhiên từ kiếm biến thành một bính trưởng thương một bên cố phán nàng đôi mắt đẹp chính nhìn xem trịnh tuệ thân hình đột nhiên nàng lông mày dựng thẳng ở trong lòng thầm nghĩ thật mạnh phong chi p h á p tác mới đột phá không lâu hỏa vương cảnh liền có thể sử dụng ra so ta còn thuần thục lực lượng p h á p tác sao đại mạc binh nhận điện điện chủ lý hoành hắn trên thân thể đang bị trịnh tuệ hỏa vương cảnh khí tức t r ê n ép hắn trên gương mặt biểu lộ chính căng thẳng lý hoành không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ thật là khủng khiếp hỏa vương cảnh khí tức sắp không chịu được nữa、Phúc. lý hoành đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu、Phang. lý hoành thân thể đột nhiên quỳ gối tại phong hàn đẳng nhân trước người đại mạc binh nhận điện tầm th t r ị n h tuệ trở mặc cố phán trở mặc t r ị n h tuệ đột nhiên đem phong chi pháp tắc gọi đi nàng đôi mắt đẹp lộ ra ấy náy thần sắc nhìn hướng lý hoành vội vàng xin lỗi nói lý hoành đ ị a chủ ta không có cân nhắc đến ngươi thật sự là xin lỗi chẳng lẽ tu vi thấp cũng có sai sao lý hoành gò má đen kịt một màu hắn chính cảm thụ được trịnh tuệ dịu đỡ ở trong lòng thầm nghĩ lý hoành cảm nhận được trịnh tuệ dịu đỡ hắn không khỏi ở trong lòng tiếp lấy đắc ý nói mà thôi một n g ụ máu mà thôi chương một trăm chín mươi phong chi cự long chương một trăm chín mươi phong chi cự long cùng lúc đó phong hàn cùng cố phán ngay tại cái này đại mạc binh nhận điện khắp nơi bồi bồi. phong hàn cùng cố phán đều đang quan sát cái này đại mạc binh nhận điện bên trong chiến binh bọn họ ngay tại đại mạc binh nhận điện tìm kiếm một kiện ngưỡng mộ trong lòng chiến binh hình như cũng liền ám ma phủ cùng thiên tinh truy thoạt nhìn cũng không t ệ lắm phong hàn đôi mắt nhìn xem bên cạnh mình bay lên ám ma phủ cùng thiên tinh truy hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ hỏa h ầ u cảnh phẩm cấp chiến binh sao cái này cũng quá yếu cố phán vứt hướng bên cạnh chiến binh trường kiếm lẩm bẩm nói ngay vậy lý hoành k h o miệng không khỏi kéo ra hắn c ư i đôi phong hàn cung kính củng cố phán cung kính nói tôn thượng khách quý đại mạc binh số lượng không nhiều chính là hỏa vương cảnh chiến binh mà cái này hai bính hỏa vương cảnh chiến binh vừa vận tại các hạ bên cạnh lý hoành chỉ hỏa vương cảnh chiến binh chính là thiên tinh truy cùng á m ma phủ cho dù là sa chi chấn c h â n chủ t u vi cũng bất quá là hỏa hầu cảnh cựu trọng cường giả mà giống sa chi chấn c h â n chủ loại này bình thường hỏa hầu cảnh cường giả sử dụng chiến binh bình thường là hỏa vương cảnh phẩm chất chiến binh nếu biết rõ cho dù là hỏa vương cảnh phẩm chất chiến binh đó cũng là có thể làm cho vô số hỏa hầu cảnh cường giả điên quần trí bảo bởi vậy nho nhỏ sa chi chấn đại mạc binh nhận điện có thể có được hai kiện hỏa vương cảnh chiến binh đã là nội tình rất cư ta ngược lại là đối kiện kêu huyết sắt kiếm cảm thấy rất hứng thú phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ cùng cố phán hắn đôi mắt lõe ra có hào hứng thần sắc cười lạnh nói bị nguyền rủa kiếm sao ta cũng là cảm thấy rất hứng thú cố phán thả ra trong tay hỏa hầu cảnh phẩm chất chiến binh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói lý hoành thân hình run một cái hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn cung kính nói tôn thượng khách quý cái này huyết ma kiếm ta nghe phía trên nói tốt giống như là đến từ thiên ma các một vị trưởng lao trong tay thiên ma các thành viên đại lục tứ đại thế lực hòa thiên thiên ma các cùng còn lại ba thế lực lớn hoàn toàn khác biệt thiên ma các bên trong tu luyện giả đều là tu hành ma đạo điên cuồng ma đầu ma đạo điên cuồng lại mà tại ác pháp môn tu luyện đối với rất nhiều tu luyện giả đến nói bọn họ đều là đối ma đạo trung nhân có mang k í n h sợ lại có đối địch thái độ mọi người đối địch ma đạo đây là bởi vì ma đạo trung nhân ma đầu vì tu luyện có khả năng không từ thủ đoạn như nhân mạng có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện như vậy đối với ma đạo trung nhân đến nói nhân mạng lại coi là cái gì chỉ cần có thể tăng cao tu vi thu hoạch được lực lượng cường hãn nhân mạng đối với ma đạo trung nhân đến nói cũng không tính cái gì mà mọi người đối với ma đạo trung nhân kính sợ thì là bởi vì thiên ma các bên trong mỗi một cái đệ tử đều không phải lý hoành loại này hỏa hầu cảnh tu luyện giả có khả năng xúc phạm tồn tại mọi người đối với cường giả cho tôn trọng thái độ bởi vì cường giả có khả năng chúa tể tất cả dù sao thánh viêm đại lục là một cái thực lực vi tôn thế giới thiên ma các sao phong hàn đôi mắt lóe ra tia sáng hắn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ âm thanh lạnh lùng nói phong hàn chính là ma đạo tồn tại cường hắn nhất đối với thánh hỏa đại lục phạm gian ma đạo tô môn phong hàn cũng là cảm thấy rất hứng thú vậy chúng ta liền đi chiếu cố trương tộc a phong hàn tiếp lấy l Một bên trịnh tuệ cùng cố phán bên cùng đối với điểm này phía trước tại tiểu lâu lúc cố phán liền hướng phong hàn cùng trịnh tuệ giải thích qua không thể chậm trễ chúng ta liền đi chiếu cố cái này trương tộc tộc trưởng trương hân phúc phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem bên cạnh hắn thiên tinh truy hắn không khỏi cười lạnh nói phong hàn trước đến thánh viêm đại lục có thể là có chuyện quan trọng trong người hắn trước đến thánh viêm đại lục chính là vì tìm kiếm thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân căn cứ thời gian thánh hoàng trong miệng thông tin tên này thần bí nhân là muốn mở ra một tòa có khả năng hủy diệt vô số đại thiên thế giới bí cảnh phong hàn tại ứng tử trong miệng có chúa cứu thế sứ mệnh mà như cái này sứ mệnh không có hoàn thành phong hàn cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì bởi vậy đối với thần bí nhân còn có thể phong hàn đều phải trước đến thánh viêm đại lục tìm tòi hư thực đại mạc binh nhận điện tầng thứ ba lầu các bên trong một tên cô gái áo bào trắng đột nhiên chạy đến phong hàn mọi người trước người tên này cô gái áo bào trắng chính là đại mạc binh nhận điện người điện chủ lý hoành thủ h ạ giờ phút này tên này cô gái áo bào trắng chính nhìn xem lý hoành cung kính nói điện chủ đại nhân bên ngoài có rất nhiều người muốn thăm hỏi mấy vị này đại nhân lý hoành đôi mắt nhìn xem cái này không người cô gái áo bào trắng hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên vừa rồi trịnh tôn thượng b u phát khí tức một nháy mắt liền hấp dẫn đến xa chi chấn những lao cô gái áo b à o trắng tiếp lây đối lý hoành cung kính nói đồng thời nàng đôi mắt đẹp không khỏi phủi mắt phong hàn mọi người tại thẩm n g h ị trong lòng đây chính là hỏa vương cảnh cường giả sao cô gái áo b à o trắng thấy trịnh tuệ dung mạo nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái nói quả nhiên hỏa vương cảnh cường giả liền khí chất cũng như vậy thoát tụ ba vị tôn thượng khách quý lậu cửa hàng thật sự là q u ấ y dày đến các vị khách quý hào hứng lý hoành vội vàng ô m quyền xin lỗi nói không sao phong hàn vây c h à o cơ, cơ cơ gia hiệu không có chuyện gì ý tứ phải đi nhanh một chút trịnh tuệ đôi mắt nhìn hướng phong hàn cùng cố phán cười nói c h ỉ bất quá nụ cười này tại phong hàn trong mắt có một chút tà mị cảm giác lam l a n g thiểm trịnh tuệ lạng y ê n đem thanh thánh châm thả tới trên đầu nàng đôi mắt đẹp đột nhiên lóe ra thanh sắc qua mang Vâng. một đạo kinh khủng thanh sắc cự long đột nhiên xuất hiện tại đại mạc binh nhận điện trên không đạo này thanh sắc cự long chính là trịnh tuệ sử dụng phong chi pháp tác gọi ra đến kinh khủng thanh sắc cự long ngay tại trên không phát ra uy nghiêm tiếng long âm giờ phút này sa chi c h ấ n bên trong mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo này thanh sắc cự long mà mắt của bọn hắn bên trong chỉ có ngưỡ ngộ cùng với thần sắc khát h a o bởi vì sa chi chấn đám người biết chỉ có hỏa vương cảnh cường giả có khả năng phát ra như vậy thần uy đây là sa chi chấn mọi người đối cường giả kính sợ đột nhiên từ gió lốc tạo thành thanh sắc cự long hướng về phong hàn mọi người đánh tới Vâng, văng kinh khủng phong bạo tiếng vang lên. Phong hàn mọi người nảy thanh sắc cự long mang mang thanh long binh nhận điện lúc lại không có phá hư đại mạc binh nhận điện Cố phán càn trên không, nàng gió gió một mọi Mà, mạc binh nhận điện mạc theo cắt. quét tại đạo đầu đi. đại đại đôi bạo lại lại phá hư bị bay bị lốc lúc lầu lốc qua sắc sắc cự cự có Cố đây là c ầ n đối phong chi pháp tắc có nhiều hiểu rõ mới có thể khống chế đến loại này tình trạng nói xong cố phán đôi mắt đẹp chính nhìn hướng trịnh tuệ linh lung thân thể nàng không khỏi ở trong lòng cảm k h á i nói có lẽ trịnh tuệ có thể trở thành linh tông các t h á n h n ữ cũng không phải là giống như thế nhân nói tới như vậy chỉ là linh tông các các chủ tùy h ư ớ n g phong chi pháp tắc sao chính là tiêu sái pháp tắc phong hàn đang ở tại gió lốc bên trong hắn đôi mắt nhìn xem bên cạnh giai nhân trịnh tuệ ở trong lòng ngưỡng mộ nói không sai trịnh tuệ phong chi pháp tắc thực sự là quá đẹp rồi phong chi pháp tắc không khỏi có thể làm cho tuyết thanh châm hóa thành một bính gió lốc kiếm Càng đẹp thế r a i nhưng c trịnh tuệ đối phong chi pháp tắc nắm giữ xác thực rất cường hãn là vì vô m ặ c thiên họa thế giới bên trong lam sắc thần phù sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng bên cạnh trịnh tuệ tiếp theo tại trong lòng suy đoán nói phong hàn sức quan sát kỹ năng thiên phú đã sớm bị ứng lam tử thêm đầy đối với quan sát được trịnh tuệ đối phong chi pháp tắc nắm giữ trình độ đối với phong hàn đến nói quả thực là dễ như c h ở bàn tay giải tích nữ tử này năng lực lĩnh ngộ quan sát năng lực không thể khinh thường ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ âm thanh đột nhiên vang vọng tại phong hàn trong đầu a ứng lam tử ngươi lại sẽ tán thưởng một vị phạm nhân này ngược lại là khó gặp phong hàn không khỏi ở trong lòng cảm khái truyền đ ô nói đột nhiên phong hàn thân thể bên ngoài gió lốc lặng yên biến mất theo gió lốc biến mất phong hàn đẳng nhân rơi vào một tòa cao trên mái nhà tòa này cao úc chính là s a chi chấn cao nhất một tòa lầu các đứng tại tòa này lầu các bên trên có khả năng một cái ôm tận s a chi chấn sa mạc lớn cảnh đẹp trịnh t vệ linh lung thân thể đang đứng tại cao trên mái nhà giờ phút này trịnh t vệ đôi mắt đẹp chính nhìn hướng s a chi chấn khổng lồ thành chấn nàng không khỏi ca ngợi nói trong hoang mạc thành chấn sao ta vẫn là lần đầu tiên tới trong hoang mạc thành chấn phong hàn đẳng nhân đang ở tại s a chi chấn cao nhất một tòa lầu các bên trên một sợi thanh phong chính đập nện tại phong hàn trên sợi tóc phong hàn sợi tóc không khỏi tại trên c h á n đập nện bên dưới hàn áo bào s á m đang không ngừng bị cồn u phong đập nện phong hàn đứng tại trịnh tuệ linh lung thân thể mềm mại bên cạnh hắn đôi mắt nhìn trước mắt s a chi chấn cái này phồn v i n h thành chấn hắn không khỏi bị s a chi chấn mỹ cảnh đạ đ ộ n g thật sự là một tòa không sai thành chấn phong hàn ở trong lòng cảm khai nói cố phán thân thể mềm mại bên trên màu vàng áo t r à n g đang không ngừng bị cồn u phong đập nện trên tay nàng chính vớt ve một sợi bị thanh phong mang theo đến nát cát cái này nát cắt chính là trong hoang mạ cắt、bùi. cố phán đôi mắt đẹp chính nhìn hướng s a chi t r ấ n bên ngoài hoang mạc lẩm bẩm nói thật sự là một tòa đặc biệt diễm lệ thành trấn trương tộc nhưng là dơ bẩn s a chi t r ấ n phong hàn con ngươi chính lóe ra hát sắc q u a n g mang hắn đôi mắt nhìn hướng s a chi t r ấ n một c h u ngóc ngách lạnh như băng nói xác thực trịnh tuệ cùng cố phán hai người cùng nhau gật đầu đáp s a chi t r ấ n trương tộc phong hàn đ ẳ n g nhân trước đến s a chi t r ấ n lúc liền nghe đến trương tộc hàm ý vẫn là tại đạo đ ộ dị luyện cựu trong miệng biết được thiên tiên chi chúng ta lại gặp mặt phong hàn chính nhìn xem x a chi chấn thành trấn bên trong một phương nơi hẻo lánh hắn không, không sai phong hàn đứng tại lầu này đỉnh nhìn thấy tựu i lâu người quen hướng bồi hiên phong hàn thân thể chính là t h ầ n thể tồn tại đôi mắt của hắn có khả năng nhìn thấy ngoài vạn dặm phong cảnh đây cũng là tình lý bên trong dù sao đường đường thân thể như đôi mắt liền ngoài vạn dặm phong cảnh đều không nhìn thấy cái kia còn có thể xưng là t h ầ n thể không thể thiên tiên c h i hướng bồi hiên cố phán hướng phong hàn cười nói không sai hắn hình như gặp chút phiền b á i nhỏ phong hàn đôi mắt nhìn xem hướng bồi hiên thân ảnh hướng cố phán cười nói nơi đó chính là trương tộc dược phô sao phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói trương tộc dược phô sao Ta ngược lại làm u ố n nhìn xem cái này t r ư ơ n g tộc đang bán cái gì thuốc cố phán đôi mắt lộ ra h à n quang nàng cười lạnh nói ta đi trước một bước cố phán quay đầu lại hướng về p h o n g hàn cùng t r ị n h tệ u cười nói nói xong cố phán tân h ả n h đã hướng về hướng bồi hiên vị trí t r ư ơ n g tộc dược phô b ê đi cố phán cùng t r ị n h tệ u tự nhiên biết p h o n g hàn trong miệng hướng bồi hiên ở nơi nào dù sao t r ị n h tệ u cùng cố phán đều là h ỏ a vương cảnh cưng giả h ỏ a vương cảnh cưng giả thần thức đã có khả năng cảm giác được ngàn dâm bên trong sự vật bởi vậy cố phán có khả năng cảm nhận được hương bồi hiên vị trí đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay chúng ta cũng đi xuống đi phong hàn quay đầu lại nhìn xem trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp cười nói trịnh tuệ nhẹ gật đầu nói xong phong hàn thân ảnh dần dần biến thành mơ hồ hắn mang theo trịnh tuệ thân thể mềm mại lõe lên đi tới xa chi chấn t r ư ơ n g tộc dược phô đây là thuấn di sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn thân ảnh nàng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ trên thực tế phong hàn chẳng qua là vừa v ặ n hai chân hướng về trên đất không gian dùng sức đạp một cái hắn liền mang trịnh tuệ lấy tốc độ khủng khiếp đi tới ở ngoài ngàn dặm trường tộc dược phô chỉ bất quá phong hàn tốc độ thực sự là nhanh khủng bố để trịnh tuệ cảm giác được là thuấn di tới như vậy. Dù sao, phong hàn đường đường thân thể. thân thể của hắn chỉ cần hơi sử dụng một điểm lực sức lực liền b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng nếu biết rõ phong hàn thân thể có thể là danh s ư n g vô số đại thiên thế giới tối cường thân thể s a chi chấn t r ư ơ n g tộc dược phô t r ư ơ n g tộc dược phô chính là s a chi chấn lớn nhất một gian tiệm thuốc tiệm thuốc trải chủ chính là t r ư ơ n g tộc tộc trưởng trương hân phúc phong hàn đẳng nhân vừa tới đến t r ư ơ n g tộc dược phô cửa lớn t r ư ơ n g tộc dược phô chính là một gian đại viện trong viện đứng sừng sững lấy trăm vị t r ư ớ c đến t r ư ơ n g tộc mua sắm linh dược mọi người giờ phút này hướng bồi hiên thân thể chính tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất trong tay hắn chính nắm chặt một thanh trường kiếm hắn đôi mắt chính mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem một tên láo giả tóc trắng phấn đổ quát các người đám này hôn trướng nói xấu sư phụ ta coi như xong các ngươi còn dám đối sư phụ hạ độc thủ trường tộc dược phô trong đại viện một tên láo giả tóc trắng ngồi tại trong viện trên tay hắn chính cầm các loại dược liệu đánh giá hắn đôi mắt nhìn xem hướng bồi hiên quát lạnh nói nếu không phải tộc trưởng cho rằng ngươi tiểu tử này còn có chút thiên phú không phải vậy ngươi đã sớm chết nói xong láo giả tóc trắng còn làm ra một cái cắt cổ động tác. tên này lão g i ả tóc trắng tên gọi ngô bính tân chính là trương tộc thứ ba đại trưởng lão phong hàn đẳng nhân vừa tới đến cái này trương tộc dược phô hướng ngồi hiên cùng ngô bính tân phát sinh một màn này phong hàn tự nhiên là để ở trong mắt trương tộc dược phô đại viện có một viên đen nhánh đại thụ che trời cái này cây cho cô phán đám người một loại cảm giác quỷ dị cây này t ự a n h ư là hồn quả tham cố phán đôi mắt đẹp nhìn xem trương tộc dược phô trong đại viện cái này cây đen nhánh đại thụ suy tư nói hồn quả tham trình tuệ nghe đến cố phán suy tư nàng đôi mắt lộ ra rét lệnh khí tức nhìn xem viên này tên gọi hồn quả tham đại thụ nghi ngờ nói. trịnh tuệ đưa ra tinh tế ngón tay thon dài đem nàng trên mái tóc tuyết thanh châm lấy xuống nàng đôi mắt đẹp lộ ra băng lánh khí tức âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới một cái nho nhỏ xa chi chấn lại có loại này tả ác đồ vật nói xong trịnh tuệ đôi mắt bên trong sát khí không khỏi càng thêm rõ ràng chút phong hàn đôi mắt đang đánh giá vị này tên là ngô bính tân láo giả tóc trắng hôn trướng t r ư ơ n g tộc các người đám này hại người hôn trướng lại vẫn nghĩ dạng này lừa gạt thế nhân sao hắn đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn xem ngô bính tân phẫn nổ quát đây không phải là du n h ữ n hy đệ tử hướng đệ t hướng đội hiên sao một tên ngay tại h á n g i à n mua đôi mắt nhìn xem hướng đổi hiên lầm bầm nói không sai năm đó du nhữ h i có thể là hại cái này sa chi trấn không thảm a một tên thanh niên tại lão giả bên cạnh lầm bầm nói những nghị luận này âm thanh tự nhiên là chuyển đến phong hàn trong hai nô g bính tân phủi một cái phong hàn một đ o à n người tuy nói nô g bính tân cảm giác phong hàn một đoàn người lạ mặt nhưng nô g bính tân cũng đã quen dù sao sa chi trấn thường xuyên có lữ nhân du lịch qua sa chi trấn tiến về hỏa long thành lữ nhân sao chỉ sợ các ngươi không thể thuận lợi như vậy tiến đến hỏa long thành nô bính tân p h ủ một cái phong hàn một b ằ n người hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười âm hiểm ở trong lòng Trước nói trước tiên. yêu n xong nỗ bính tân trên gương mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem hướng bồi hiên phẫn nộ quát hướng bồi hiên đừng vội yêu n ô n hoặc chúng sư phụ ngươi du nhữ hy năm đó cho s a chi chấn mọi người hạ độc bởi vậy toàn bộ s a chi chấn mỗi ngày đều chết đi vô số người nếu không phải dược tiên trương hân phúc đại nhân đi tới s a chi chấn sợ rằng hiện tại s a chi chấn đã biến thành một tòa thành chết ngay vậy t r ư ơ n g tộc dược phô trước đến mua sắm linh dược mọi người nghị luận ở mỹ chính là dược tiên trương hân phúc lòng dạ rộng lớn không có chém giết sư tôn ngươi du nhữ h i ngươi nên thật tốt cảm kích dược tiên đại nhân ta nhìn cái này hướng bồi hiên cũng bị hắn cái kia yêu nghiệt sư phụ cho mang đến ma đạo ma đạo không nghĩ tới ta s a chi chấn lại có như thế n g h i ệ t chướng n ộ nhập ma đạo đó cũng không phải là sao năm đó du nhữ h i thật giống như tại ma đạo yêu nghiệt trong tay được đến một bộ luyện thi thuật chính là muốn đem s a chi chấn mọi người hạ độc chết lấy để du nhữ h i luyện cái này thuật cái này du ra cũng là s a chi chấn có mấy trăm năm tiệm thuốc thế ra không nghĩ tới đến chúng ta thời đại này du ra lại ra du nhữ hy tên này yêu nghiệt、Ai? du ra mấy trăm năm tiệm thuốc thế gia liền trôn v ù i tại du nhữ hy yêu nghiệt này trong tay t r ư ơ n g tộc dược phô trong đại viện lưu nôn vị ngữ toàn bộ truyền đến hướng bồi hiên cùng phong hàn một đoàn người trong h a i ngay vậy phong hàn hơi nhữ mày hắn đôi mắt chính đoan tưởng hướng bồi hiên giờ phút này đã đứng lên hướng bồi hiên h ắ n c h í n h n ắ m chặt trường kiếm trong tay hắn g â n xanh trên c h á n không ngừng nhảy lên không sai hướng bồi hiên phẫn nộ hướng bồi hiên thở nhỏ liền bị du nhữ hy nhận n u ô i đó là tại tạ lốc lúc liền bị đi qua du nhữ hy nhật đến từ nay về sau du nhữ hy nhận nuôi hướng bồi hiên đồng thời dạy cho hướng bồi hiên tu luyện luyện dược nhận biết các loại linh chi rượu dược mà sa chi chấn tiệm thuốc thế gia du tộc thế hệ này truyền nhân du nhữ h i chỉ có một cái dòng dõi đó chính là du c ẩ n du c ẩ n cùng hướng b g ồ i hiên thở nhỏ cùng nhau lớn lên hai người càng là cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ nếm tận qua thế gian này ngọt bụi c a y đắng h ư ớ ngồi hiên vô thân vô cố đối với hướng b g ồ i hiên đến nói du c ẩ n cùng du nhữ h i chính là thân nhân của hắn câm miệng cho ta h ư ớ ngồi hiên đôi mắt che kín tiêm máu hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ nhìn xem mọi người giận dữ hét các người đam này mắc mù hô trướng c hồn g quả tham phía trên kết trái cây là cái gì phong hàn đang đánh giá ngô bính tân bên cạnh hồn quả tham đại thụ hàn hướng cố phán cùng trịnh tuệ nghi hoặc hỏi hồn quả tham sẽ kết ra hồn quả nhưng hồn quả tham lại muốn người hồn phách xem như chất dinh dưỡng nó mới sẽ kết quả cố phán hướng về phong hàn ngưng trọng hồi đáp trịnh tuệ ngón tay thon dài chính vuốt ve cầm của nàng nàng đôi mắt lộ ra h à n quang âm thanh lạnh đùng nói không sai thực lực yếu phảm n h â n căn bản không biết hồn quả tham loại này ta cây ta nhìn viên này hồn quả tham có lẽ đã hấp thu mấy vạn người hồn p h á c h hướng ngồi hiên ngươi đã bị du nhữ hi yêu nghiệt này đưa vào ma đạo lại nói năng b ậ y bạn dược tiên đại nhân làm sao sẽ hại chúng ta không sai dược tiên đại nhân có thể là tại mấy năm trước cứu chúng ta xa chi trấn mọi người cái này hướng ngồi hiên quả thực là nói bậy nói bạn cái này hướng ngồi hiên sinh nhiều xinh đẹp chính là đáng tiếc nộ n h ậ p nhiệt trướng du nhữ hi môn hạ rồi xa chi trấn c h ư ơ n g tộc dược phô bên trong chức đến mua sắm linh dược mọi người nộn n h i ệ tiếp h ậ nói hướng ngồi hiên nắm chặt trường kiếm trong tay hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn hướng về mọi người giận dữ hét các người đám này hôn trướng quả thực là mù mắt của các ngươi mấy năm trước chính là trương hân phúc đem hồn mà tán kịch độc xuống đến sa chi nguyên bên trong sư tôn ta du nhữ h i phát hiện điểm này hảo tâm cứu các ngươi các ngươi dám trách quan sư tôn ta nói bậy nói bạn hướng ngồi hiên với hôn trương dám tại ta trương tộc làm cản một đạo băng lãnh trào phúng tiếng vang triệt chân trời người nói chuyện chính là một tên hắc bảo nam tử tên này thanh niên áo bảo đen tên gọi ngô ánh chân hắn là ngô bính tân t ô tử ngô ánh chân tu vi thánh hòa cảnh tam trọng giờ phút này, n ô ánh chân trên gương mặt lộ ra khiến người g i ậ n xôi c h à o phúng biểu lộ hắn đôi mắt chính nhìn xem hướng bồi hiên cười n ạ o nói n ô ánh chân tại trong tay gọi ra một thanh kiếm hắn nắm lấy kiếm hướng hướng bồi hiên đánh tới c h à o phúng nói hướng bồi hiên dám can đảm ở ta t r ư ơ n g tộc làm cản đi chết đi thứ ngồi hiên nắm chặt kiếm trong tay hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem n ô ánh chân giận giữ hết nói xong hướng bồi hiên đã đi tới ngô ánh chân trước người hắn một kiếm hướng về n ô ánh chân chẳng đi n g ô ánh t r â n chính là thánh hỏa cảnh tam trọng cảnh giới chỉ riêng cảnh giới liền so thánh hỏa cảnh nhất trọng hướng ngồi hiên cao hơn hai cái tiểu cảnh giới lúc này n g ô ánh t r â n cảnh giới ưu thế thể hiện ra ngoài n g ô ánh t r â n đối mặt với hướng ngồi hiên một kiếm hắn một mặt t h ô n g d ò n g đột nhiên khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười âm hiểm sau đó hướng ngồi hiên một kiếm chạm tại ngô ánh t r â n trên thân thể nhưng mà hướng ngồi hiên chém lên nhưng là ngô ánh t r â n tan ảnh quá chậm nỗ ánh chân hử lạnh nói đột nhiên nỗ ánh chân xuất hiện tại hướng ngồi hiên trước người hắn một kiếm hướng về hướng ngồi hiên cái cổ chằm đi hắn muốn chém giết hướng ngồi hiên ta vốn không ý giết ngươi viên này hạt giống tốt vậy mà chân nhi động sát tâm vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành cái này hồn quá tham chất dinh dưỡng lão giả ngô ánh chân đôi mắt chính nhìn xem hướng b ồ i hiên ở trong lòng lạnh như băng nói mắt thấy ngô ánh chân sắp chém giết hướng b ồ i hiên phong hàn thân ảnh lại đột nhiên đi tới ngô ánh chân bên cạnh hừ phong hàn đôi mắt nhìn xem ngô ánh chân hừ lạnh một tiếng nói xong phong hàn gọi ra thiên tinh truy đột nhiên hướng về ngô ánh chân d o n h sắp tới a n h thiên tinh truy hung hăng rơi vào ngô ánh chân trên thân thể a n h ngô ánh chân trực tiếp bị phong hàn một búa đánh bay cùng lúc đó nô ánh chân xương n g ư ợ c chính là sống sờ sờ bị phong hàn toàn bộ tạp mái xương vỡ nát mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác không ngừng truyền lại tại ngô ánh chân trên thân thể phanh nô ánh chân đột nhiên rơi trên mặt đất trong miệng hắn không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi hắn đôi mắt chính gắt gao nhìn xem phong hàn phong hàn đôi mắt nhìn xem ngã trong vũng máu ngô ánh chân cười lạnh nói cái này xúc cảm cũng không tệ lắm đối với ngô ánh chân loại này ý thế hiếp người hôn trướng phong hàn là gặp một cái rét một cái nô ánh chân tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất không ngừng miệng lớn phun máu tươi hắn đôi mắt chính g hắn không những xương ngực toàn bộ nát liền hắn thần hồn cũng bị phong hàn kém chút trực tiếp tạp thoái chương một trăm chín mươi ba thánh tinh chương một trăm chín mươi ba thánh tinh cái này đột nhập lên một màn liền ngô bính tân cũng không phát hiện bởi vì phong hàn tốc độ thực tế quá nhanh nhanh đến liền trường tộc thứ ba đại trưởng lão ngô bính tân cũng không phát hiện lão giả tóc trắng ngô bính tân trên gương mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn phẫn nộ quát hô trướng dám tổn thương bản tọa tô tử ngươi cũng dám tự xưng bản tọa sao một đạo băng lanh âm thanh đột nhiên vang vọng tại ngô bính tân trong đầu người nói chuyện chính là c cố phán đứng tại ngô bính tân bên cạnh trong tay nàng tế kiếm chính gác ở ngô bính tân trên cổ cố phán trong tay trôi này tế kiếm tên là tử vân kim quang tử vân kim quang chính là một t h a n h có hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh tiểu bối các ngươi lần đầu tiên tới xa chi trấn không biết bản tọa h uy danh cũng là t ỉ n h lý bên trong nhưng các ngươi không biết đã từng cũng có rất nhiều giống các ngươi tên ngu ngốc như vậy cũng chết tại bản tọa thủ hạng ô bính tân giả mùa trên gương mặt che kín biểu tình bình tĩnh hắn đôi mắt nhìn xem gác ở cổ của hắn phía trước tử vân kim quang kiếm hử lệnh nói cố phán chính nắm lấy tử vân kim quang điều khiển tại ng nàng đôi mắt đẹp lộ ra rét lạnh khí tức nhìn xem ngô bính tân lạnh như b ă n g nói chỉ là hỏa vương cảnh lục trọng tu vi ta ngược lại muốn xem xem ai là tôn tép nại nhép nói xong cố phán nắm lấy đông tử vân kim quan g kiếm chạm tại ngô ánh chân trên cánh tay thật nhanh lao giả tóc trắng ngô bính tân ở trong lòng nói thầm một tiếng đột nhiên ngô bính tân cánh tay bị cố phán chém bay tại trên không hôn trướng lao giả tóc trắng ngửa mặt lên trời gầm thét lên hử cố phán hử lạnh một tiếng nói xong cố phán buộc phát ra hỏa vương cảnh định phong tu vi cố phán trên thân thể tràn ra khắp nơi ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố trực tiếp đem trường tộc dược phô trong đại viện mọi người đánh bay ra ngoài càng có hỏa hầu cảnh cường giả thần hồn bị sống sờ sờ chấn v ỡ chết tại trong đại viện trường tộc dược phô đại viện tụ tập tại chỗ này mua sắm linh dược xa chi chấn cư dân thấy thế nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại tại trường tộc dược phô bên trong mọi người nhộn nhịp hướng về nơi xa bỏ chạy rời xa phương này địa ngục dù sao tu vi thấp tu luyện giả nhiều ở nơi này một giây đều sẽ bị cố phán trên thân thể khí tức khủng bố đánh chết tươi hỏa vương cảnh cường giả n ô b ì n h tân gọi ra lực lượng phát tắc hắn đột nhiên hướng về phía sau bỏ chạy hắn cảm nhận được cố phán trên thân thể chuyển đến hỏa vương cảnh khí tức khủng bố ở trong lòng cả kinh nói vê anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời t r ư ơ n g tộc dược phô trong đại viện tên gọi hồn quả tham trăm m é t đen nhánh đại thụ lại bị trịnh tuệ sống sờ sờ chém thành hai đoạn chỉ thấy trịnh tuệ trong tay nắm lấy hóa thành phong kiếm tuyết thanh trầm nàng một kiếm liền sống sờ sờ đem hồn quả tham trăm m đại thụ chất đức hồn quả tham bị người chất đức ngã trong vũng máu ngô ánh chân hắn đôi mắt mang theo vẽ khiếp sợ nhìn xem nhưng ô á n t r mà lão giả tóc trắng ngô bính tân đôi mắt mang theo thần sắc kinh khủng nhìn xem phong hàn một đoàn người cả kinh nói nhưng mà lão giả tóc trắng ngô bính tân đang hướng về phương xa vô cùng gây nên chạy thụ mạng đến mức ngô bính tân tôn tử ngô ánh chân chết sống ngô bính tân là không còn được dù sao hai vị hỏa vương cảnh cường giả đồng thời hiện thân đồng thời kẻ đến không thiện hắn ngô bính tân cái mạng già của mình bảo vệ không bảo vệ ở đều là một chuyện ngô bính tân còn có tâm tình quản ngô ánh chân mệnh đối với ngô bính tân đến nói nguy cơ sinh tử phía trước tính mạng của mình trọng yếu nhất cho dù là cháu mình m ệ n h cũng không có hắn ngô bính tân mạng già trọng yếu muốn chạy trốn cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng chính bay tại trên không ngô bính tân nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra băng lánh biểu lộ quát lạnh nói trốn chỗ nào lao tặc cố phán tiếp lấy quát lạnh một tiếng nói xong cố phán nhất phi t r ù n g tiên trong tay nàng nắm lấy tử vân kim quan kiếm hướng về ngô bính tân truy sát đi tôn thượng đại nhân lão h ữ như biết là ngài loại này lại năng giả tồn tại nơi nào còn dám tại trước mặt ngài tự xưng bả ngô b ì n h tân bay tại trên bầu trời hắn quay đầu lại vội vàng hướng cố phán c ư ờ i khổ nói ngô b ì n h tân đối cố phán xưng hô cũng thay đổi vì tôn thượng đại nhân đây là bởi vì cố phán có thể là hỏa vương cảnh cường giả chỗ nào là hắn loại này hỏa hầu cảnh lục trọng tu luyện giả có khả năng tiếp xúc tồn tại như ngô b ì n h tân có thể có được hỏa vương cảnh chiến lược vậy hắn còn ở chỗ này trường tộc bên trong làm cái gì không phải mới vừa một bộ cao cao tại thượng d á n g rất sao cố phán trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng n ô bính tân quát lạnh nói nói xong cố phán xinh đẹp thân ảnh đột nhiên dừng ở trên không ngón tay nhỏ bé của nàng đưa ra hướng về ngô ánh chân vị trí không gian một trào vê anh không gian phong tỏa chỉ có hỏa vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng ra tuyệt kỹ không gian phong tỏa chỉ thấy ngô bính tân thân ở phương này không gian đột nhiên phong bế tùy ý hắn sử dụng ra đủ kiểu bản lĩnh đều không thể thoát đi ra phương này không gian làm sao không trốn cố phán băng lạnh âm thanh xuất hiện lần nữa tại ngô bính tân bên thai bên trong giờ phút này cố phán trên tay nắm lấy hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh tử vân kim quan kiếm đi tới ngô bính tân trước người lạnh như b chết tiệt ngươi nhất định muốn cùng lão hủ không chết không thôi vậy lão hủ c ủ i ngươi nô bính tân phẫn nộ quát nói xong nô bính tân thân thể bên ngoài đột nhiên buộc phát ra tà ác khí tức hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem cô phán phẫn nộ quát huyết h ồ n trưởng huyết h ồ n trưởng hỏa h ầ u cảnh phẩm chất công pháp đối với cô phán loại này cường giả đến nói không chịu nổi m ộ t kích bàn tay lớn màu đỏ n g ò m bị cố phán một kiếm chém nát từ đó phát ra kinh khủng tiếng nổ tiếp lấy cố phán thân ảnh lóe lên đi tới ngô bính tân trước người nàng đôi mắt nhìn xem ngô bính tân quát lạnh nói sao lại để ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi chết thiệt ngô bính tân ở trong lòng gầm thét một câu ngô bính tân lại lần nữa thôi động trong cơ thể ma công nhưng mà cố phán nắm lấy t ử vân kim quang một kiếm lại lần nữa chạm tại ngô bính tân trên ngực ngô bính tân đột nhiên phun ra một lớn chia đều màu tươi hắn đôi mắt kinh hoàng nhìn xem cố phán kính sợ nói tôn thượng khách quý lão hủ không hiểu ta ngô bính tân đến tột cùng là cố phán đem nô g bính tân trên ngực t ử vân kim quan g kiếm rút ra nàng tiếp lấy hướng nô g bính tân cánh tay kia chém xuống h ô n trướng tay cụt thống khổ lại lần nữa truyền lại tại nô g bính tân trên thân thể hắn không khỏi ngựa mặt lên trời gào thét nói hừ cố phán hừ lạnh một tiếng nàng đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn xem lao giả tóc trắng nô g bính tân quát lạnh nói phế đi với nghiệt trướng tu vi nói xong cố phán một trưởng bền chắc đánh vào nô g bính tân trên ngực phanh cố phán một trưởng này trực tiếp đem nô bính tân trong cơ thể thánh tinh đánh tan cái gọi là thánh tinh chính là thánh viên đại lục phạm gian người tu hành trong cơ thể thánh tinh tồn tại ở chưa thành thần phạm gian tu luyện giả trong cơ thể thánh tinh chính là tu luyện giả có khả năng tu hành điều kiện tất yếu một khi tu luyện giả trong cơ thể thánh tinh bị hủy như vậy cũng liền mang ý nghĩa người tu luyện này sẽ vĩnh viễn không thể lại tu hành tu vi bị phế ngô bính tân đem không thể lại lần nữa thôi động trong cơ thể thánh hỏa chi lực tại thiên không phi hành giờ phút này ngô bính tân đã biến thành một phạm nhân chương một trăm chín mươi bốn nô tộc chương một trăm chín mươi bốn nô tộc chết thiệt ngô bính tân lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng tay c u ộ thống khổ cùng tu vi bị phế chỗ đau cùng nhau truyền lại ở trên người hắn cùng、ừ. lúc đó phi hành tại trên không nô bính tân đang không ngừng rơi xuống đây chính là bởi vì lao giả tóc trắng nô bính tân tu vi bị cố phán toàn bộ phế phanh nô bính tân thân thể đột nhiên đập xuống đất phong hàn lao tặc này ngươi muốn làm sao xử lý cố phán bay tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn hỏi phong hàn phủi một cái bên cạnh hướng ngồi hiên hắn không khỏi cười nói ta nghĩ đem hắn giao cho hướng ngồi hiên xử lý giờ phút này nô bính tân tôn tử nô ánh chân tu vi cũng bị phong hàn phế đi Trịnh tuệ thân ảnh lặng yên rơi ảnh lạng yên vào phong hàn bên bé cạnh, ngón tay nhỏ bé của nàng chính cầm tuyết thanh của cầm tay tuyết châm đặt ở trên mái tóc. Nàng đôi ặ t trên tóc, ở nàng mái đ mắt đẹp nhìn xem ngô bính tân quát lạnh nói, không nghĩ xem quát tới xa chính i loại tiểu lại loại tại. Viên này, hồn tham là ai trồng ở tộc đại viện đôi chấn chấn có ác tộc c hồn tham hồn tham Phong hàn h này trong này tồn này trồng trương bên trong. là tà mắt quả quả sẽ ở đoan tường đã bị trịnh tuệ chém thành hai đoạn hồn q u ả t h a m hàn hướng về ngô bính tân tôn ra hai quát lạnh nói nói xong phong hàn tại không gian trong túi chữ vật gọi ra thiên tinh truy hắn sử dụng trường khống pháp tắc nắm giữ lấy thiên tinh truy nện ở ngô ánh chân trên chân giang giác một đạo xương vỡ nát âm thanh vang vọng tại phong hàn bên thai bên trong đây chính là ngô ánh chân trên chân xương bị thiên tinh truy nện vỡ nát chuyển đến âm thanh hôn trướng ngô ánh chân cảm thụ được trên chân truyền đến kịch liệt đau nhức hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn vẫn nổ quát ngay vậy phong hàn trên gương mặt không khỏi lại lần nữa lộ ra nụ cười quỳ dị đột nhiên phong hàn tại hắn không gian trong túi chữ vật gọi ra ám a phủ phong hàn đôi mắt ng hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng cười lạnh nói không biết cái này s ư ơ n g nát lại đem nó chém xuống đến có thể hay không cảm thấy kịch liệt đau nhức hôn trướng ngươi muốn làm cái gì n ô ánh chân vội vàng phẫn nộ quát hắn đôi mắt hoảng sợ nhìn xem phong hàn giận dữ hét n ô ánh chân trong lòng không ngừng tuân ra tâm tình sợ hãi hắn đôi mắt sợ hãi nhìn xem phong hàn vội vàng kêu lên ta nói ta nói hôn quả tham là tộc trưởng trương hân phúc gieo xuống n ô ánh chân bị phong hàn tra tấn sợ hắn vội vàng hướng phong hàn giải thích nói có đúng không ngay vậy phong hàn trên gương mặt lộ ra nụ cười quỵ dị cười lạnh nói nói xong, phong hàn vung tay lên một cái. áo ma phủ đột nhiên nện ở ngô ánh chân trên chân ngô ánh chân chân bị phong hàn sống sờ sờ chặt đứt chết tiệt hô n trướng ta không phải nói cho ngươi biết sao ngô ánh chân cảm thụ được trên chân truyền đến kịch liệt đau nhức hắn con ngươi che kín tia máu hướng về phong hàn gầm thét lên ta hẳn là không có nói cho ngươi chỉ cần ngươi nói cho ta ta liền sẽ không chém chân ngươi à phong hàn đôi mắt nhìn xem ngô ánh chân quát lạnh nói hô n trướng ngựa mặt lên trời phẫn nộ quát ừ không biết sống chết nói xong phong hàn lại lần nữa thôi động á ma phủ cùng thiên tinh truy không không ta hô trướng ta hô trướng trương hân phúc thấy dính đầy máu tươi ám ảnh phủ cùng thiên tinh truy hắn vội vàng run dậy thân thể kêu to nói nhưng mà phong hàn cũng không nghe thấy hắn nói thiên tinh truy lại lần nữa bị phong hàn thôi động bánh sát tại nô ánh chân trên cánh tay chỉ b ấ t quá lần này phong hàn ra tăng đối thiên tinh truy lực lượng vê anh phong hàn thôi động thiên tinh truy nện ra một đạo kinh khủng tiếng nổ nô ánh chân cánh tay lại bị phong hàn sống sờ sờ nệ đức hôn trướng nô ánh chân ở trong lòng mắng to hắn cũng không dám trực tiếp mở miệch mắng bởi vì nô ánh chân biết trước mắt tên này tên là phong hàn nam tử mới thật sự là ma đầu trên thực tế phong hàn thân phận xa xa so ma đầu tồn tại càng thêm đáng sợ phong hàn đường đường ma đế vô số đại thiên thế giới bên trên tồn tại ma đế bi danh càng là trong lòng mỗi người hoảng hốt không sai các người muốn tra tấn liền tra tấn ngô ánh chân cái này hôn trướng ngô bính tân không ngừng ở trong lòng trộm vui vẻ nói thiên tiên chi người biết ngô bính tân cùng ngô ánh chân tại t r ư ơ n g tộc bên trong là thân phận gì sao phong hàn đôi mắt nhìn xem bên cạnh hướng ngồi hiên hắn băng lánh hỏi hướng ngồi hiên từ đầu đến cuối đều mắt thấy ngô bính tân bị cố phán bắt sống một mặt này giờ phút này hướng ngồi hiên kinh sợ không sai hướng ngồi hiên bị cố phán cùng trịnh tuệ mặc dù hướng bồi hiên cũng bị trịnh tuệ c ù n g cố phán khí tức dung ra một ít thương thế nhưng những n à y hắn cũng không có chú ý cố phán cùng trịnh tuệ thực lực khủng bố càng nhiều hơn chính là để hướng bồi hiên rơi vào kinh sợ trạng thái bên trong hướng bồi hiên không thể tin được hạ tại trong tiểu lâu ngẫu nhiên gặp nhau phong hàn một đ o à n người vậy mà là hỏa vương cảnh cường giả Thánh mà giống cô phán cùng trịnh tuệ loại này hỏa vương cảnh cường giả quả thực là hướng bồi hiên cả đời này đều không nhất định có khả năng đụng chạm đến tồn tại mà hướng bồi hiên hôm nay nhìn thấy mà lại là chính mắt thấy ba vị hỏa vương cảnh cường giả đương nhiên phong hàn là hỏa vương cảnh cường giả chuyện này chỉ là hướng bồi hiên phỏng đoán mà thôi trên thực tế phong hàn tu vi càng làm cho hắn cảm thấy là một những thứ nguyên tồn tại thiên tiên tri trịnh tuệ gặp hướng bồi hiên không có trả lời phong hàn nàng đôi mắt đẹp nhìn xem hướng bồi hiên anh tuấn gõ má hỏi các vị tôn thượng đại nhân tiểu nhân vô lễ tiểu nhân vô lễ hướng bồi hiên không người vội vàng cung kính nói Hòa vương cảnh cường giả, cũng chính là hướng hiên theo cảnh hiện hòa cảnh hướng hiên hướng hiên tình kích chính kính kích ba vương vị vương với cường cường trước người, cũng đang đứng bên ngoài, chính là tôn kính cùng với kích động. giả, giới, giả có cảm bồi đuổi tại tại bồi bồi là là mà, tâm trừ phong hàn một đoàn người gặp hướng bồi hiên một màn này mọi người không khỏi phốc cười một tiếng đừng câu n ệ như vậy phong hàn lộ ra nụ cười cười nói hắn tiếp lấy hướng hướng bồi hiên hỏi n ô bính tân nhất tộc tại trường tộc bên trong là đảm nhiệm cái gì thân phận Về các hạng. nô b ì n h tân cái này hôn t r ư ơ n g phía trước là sa chi t r ấ n đại gia tộc tộc trưởng nô tộc thế nhưng mấy năm trước nô tộc đột nhiên ly kỳ bị diệt tộc tộc trưởng ngô b ì n h tân cùng tôn tử hắn ngô ánh t r â n lại ngoài ý muốn sống sót đối với sa chi t r ấ n không gì không biết hướng bồi hiên hướng phong hàn vội vàng giải thích nói a phong hàn nghe đến hướng bồi hiên tình báo hắn không khỏi sờ lên cái cảm tính toán c h ư một trăm chín mươi lăm nô tộc hai c h ư một trăm chín mươi lăm nô tộc hai nhưng căn cứ suy đoán của ta nô tộc hẳn là bị mấy năm trước vừa tới đến sa chi chấn trương hân phúc cho sát hại hướng bồi hiên đôi mắt nhìn xem tóc trắng tay cụt lão giả ngô bính tân qu không nghĩ tới ngươi tiểu tử thối này vậy mà biết nhiều như thế ngã trong vũng máu tay cụt láo giả ngô bính tân quát lạnh nói giờ phút này ngô bính tân cùng ngô ánh chân tu v i toàn bộ phế lại hai bọn họ thân thể đã bị phong hàn đẳng nhân tàn phá cùng phế nhân không hề khác gì nhau thứ ta nghĩ hẳn là nhi tử bảo bối của ngươi ngô minh hoa phát hiện trương hân phúc tại sa chi nguyên thả xuống kịch độc chuyện này ngươi ngô tộc mới bị trương hân phúc diệt tộc ca hướng ngồi hiên tiếp lấy hướng ngô bính tân quát lạnh nói sa chi nguyên sa chi chấn duy nhất một nước khổng lồ sa chi chấn mọi người sử dụng sa chi nguyên một nước đương nhiên đây đều là hướng ngồi hiên nhiều năm như vậy điều tra ước chừng bốn năm trước s a chi chấn du những hy hạ độc chuyện này được đến tin tức là thế này phải không phong hàn đôi mắt vứt hướng trong vũng máu nô ánh chân hử lạnh nói là là nô ánh chân liền vội vàng gật đầu nói không có cách nào nô ánh chân đã bị phong hàn tàn phá rất t h ẳ m rồi hắn cũng không muốn lại bị phong hàn chém xuống tay lúc đầu đã bị phế tu vi hắn cùng phế nhân không có gì khác biệt có thể phong hàn lại lần nữa phế đi hắn tay chân lần này nô ánh chân thật là phế nhân người đây cố phán đôi mắt đẹp vứt hướng tóc trắng tay cụt lão giả ngô bính tân quát lạnh nói không sai hắn nói không sai Ta h i ệ nô tại ta chỉ hận, h k n ngươi ngươi thôn Nô g có của kịp thời đem đem tù đem đem vì của vệ. bính tân, tộc. Tộc tân, nô nô tân tiếp nuôi đ lấy hướng phong hàn nói năm đó nô minh hoa phát hiện trương hân phúc tại sa chi nguyên tiếp theo loại tên là hồn ma tàn tịch độc sa chi nguyên chính là sa chi chấn tại trong hoang mạc duy nhất một nước nô ánh chân phụ thân ngô minh hoa lựa i ẫ n Trương mốc trời hắn muốn đem trương hân phúc chuyện này báo cho xa chi chấn mọi người nhưng lại mang đến diện tộc thai hương cũng là bởi vì ngô minh hoa cái này hôn chướng ta ngô tộc mới sẽ mất đi cái này mấy trăm năm qua đau khổ thành lập nội t ì n h thanh niên ngô ánh chân nằm trong vũng máu phẫn nộ quát phong hàn đôi mắt mang theo rét l ạ n h khí tức phủi một cái ngô ánh chân một cái hắn không khỏi ở trong lòng lạnh như băng nói ngươi quả nhiên nên giết vì cái gì trương hân phúc diện ngô tộc lại không chém giết người tộc trưởng này trịnh tuệ linh lung thân thể đứng tại ngô bính tân trước người nàng đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn xem ngô bính tân quát lạnh nói tuy nói trịnh tuệ dung mạo đặc biệt bất phàm. nhưng ngô bính tân hiện tại cái kia còn có thể thưởng thức trịnh tuệ dung mạo bây giờ tại ngô bính tân trong mắt trịnh tuệ một đoàn người quả thực chính là sống diêm vương hơi có sơ ý một chút vậy hắn ngô bính tân mạng giả liền ô、oh、hô、oh. ngươi lựa chọn gia nhập trương hân phúc dưới trướng phong hàn đôi mắt nhìn xem ngã trong vũng máu ngô bính tân quát lạnh nói không sai tại trương hân phúc chém giết ta ngô tộc tộc n h â n lúc ta liền biết hắn là một vị tu luyện ma đạo ma đầu nhưng đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy mãnh liệt như vậy lực lượng không sai đây chính là ma đạo mị lực ta cùng cháu ta ngô ánh chân cùng nhau chém giết ngô minh hoa phía sau được đến trương hân phúc tán l ã o giả tóc trắng ngô bính tân đôi mắt bên trong tràn ngập trờ mong t h ầ n sắc h ắ n chính hướng phong hàn kích động giải thích nói có đúng không phong hàn đôi mắt nhìn xem ngô bính tân cùng ngô ánh chân quát lạnh nói vậy các người tại t r ư ơ n g tộc thế lực bên trong là tại tiệm thuốc bên trong bán thuốc sao phong hàn hướng ngô bính tân hỏi lão hủ chính là tại t r ư ơ n g tộc đảm nhiệm quản lý t r ư ơ n g tộc dược phô t r ả i chủ ngô bính tân hướng phong hàn hồi đáp ngô bính tân đã thấy được phong hàn thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã bị cố phán tàn phá không giống nhân dạng hắn cũng không muốn cùng ngô ánh chân đồng dạng biến thành một cái chân chính phế nhân người đây phong hàn đôi mắt phủi một cái, ngô ánh chân quát phong hàn còn sờ lên bên cạnh hắn ám ma phủ nô ánh t r â n thấy một màn này hắn trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ sợ h a i nói ta là t r ư ơ n g tộc can bài tại sa chi ngoài thành trộm đồ thủ lĩnh a t r ư ơ n g tộc bên trong dưới trướng trộm đồ tổng thủ lĩnh là ai phong hàn đôi mắt nhìn hướng nô ánh t r â n hắn băng lánh hỏi cố phán cùng trịnh tuệ đôi mắt đẹp cũng cùng nhau n h ì n hướng nô ánh t r â n không có cách nào ai kêu phong hàn đẳng nhân còn chưa tới sa chi chân lúc liền bị một nhóm tự xưng là chịu trường tộc chỉ thị trộm đồ cho càn lại đâu gặp phong hàn một đoàn người đôi mắt nhộn nhịp n h ị n h ư ớ n g hắn nô ánh chân nô ánh chân trong lòng không khỏi xích chặt hắn đôi mắt vạn phần hoảng sợ nhìn xem phong hàn bên cạnh á m ma p h ụ sợ h a i nói ta không biết có đúng không phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn k h ô n g chế á m ma p h ụ chạm tại nô ánh chân trên cánh tay nô ánh chân cánh tay bị phong hàn sống sờ sờ chặt đứt chết tiệt với hôn chướng không bằng trực tiếp giết ta nô ánh chân lại lần nữa cảm nhận được tay c ụ truyền đến kịch liệt đau nhức hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói ừ phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó hắn đôi mắt nhìn hướng hướng n ồ i hiên nói hắn giao cho người xử lý hướng ngồi hiên thân thể dừng một chút hắn đôi mắt có chút do dự nhìn xem phong hàn cung kính nói đa tạ các hạ đại ân nô ánh chân ngươi còn nhớ rõ sao n ă m đó ngươi là như thế nào để ta mua sắm n g ư ơ i trường tộc giá trên trời linh dược hướng đ ồ i hiên đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem nô ánh chân quát lạnh nói nô ánh chân tê liệt ngã xuống trong vũng máu hắn tu vi đã bị phong hàn toàn bộ phế hắn giờ phút này cùng phạm nhân không có gì khác biệt mà trên người hắn chuyển đến tay cụt kịch liệt đau nhức cảm giác lại tại chậm rãi biến mất cái này cũng tại tình lý bên trong dù sao nô ánh chân tu vi bị phong hàn toàn bộ phế phạm nhân hắn trôi mất nhiều như thế hết dịch hắn sớm đã không có đường sống tính mạng của hắn cũng đã đến phần cuối đây chính là ta làm nhiều như thế chuyện xấu kết quả sao nô g ánh chân đôi mắt bên trong lộ ra không cam lòng cười lạnh nói nói xong hứa ngồi hiên nắm lấy kiếm một kiếm chạm tại nô g ánh chân trên cổ nô g ánh chân đầu người tách lời ngã trong vũng máu hứa ngồi hiên đôi mắt nhìn xem ngô ánh chân thi thể quát lạnh nói chết chưa hết tội t r ư ơ n g tộc trộm đồ tổng thủ lĩnh là ai phong hàn đôi mắt nhìn xem ngô bính tân quát lạnh nói phong hàn sở dĩ chém giết ngô ánh chân hắn biết gia gia của hắn ngô bính tân nhất định biết chuyện này dù sao nô bính tân có thể là trường tộc thứ ba đại trưởng lão. phong hàn thấy được ngô ánh chân liền cảm giác khiến người giận sôi bởi vậy phong hàn đem hắn giao cho hướng bội hiên tôn thượng đại nhân là trương hân phúc nô bính tân đôi mắt nhìn xem phong hàn vội vàng kinh hoàng nói có đúng không t r ư ơ n g tộc dược phô bán là cái gì thuốc phong hàn đôi mắt nhìn hướng ngô bính tân quát lạnh nói về tôn thượng đại nhân t r ư ơ n g tộc dược phô bán cho những này xa chi chấn mọi người linh dược đều là thuốc dục hồn ma tàn kịch độc linh dược nô bính tân đôi mắt nhìn xem phong hàn vội vàng nói rất tốt ta liền để ngươi chết điểm tinh chút phong hàn đôi mắt phủi một cái ngô bính tân quát lạnh nói nói xong phong hàn thôi động bên cạnh áo ma phủ chém vào ngô bính tân trên ngực áo ma phủ bền chắc xuyên qua ngô bính tân thân thể hỏa h ầ u cảnh lục trọng cường giả ngô bính tân như vậy vẫn lạc hướng b ồ i hiên ngươi vì sao lại tại cái này trương tộc dược phô bên trong phong hàn đôi mắt vứt hướng hướng b ồ i hiên hắn hướng hướng b ồ i hiên hỏi về tôn thượng đại nhân ta là đến trương tộc dược phô mua sắm hồn độc tán g i ả i dược hướng b ồ i hiên nói xong hắn đưa tay vén lên chính mình áo choàng chương một trăm chín mươi sáu hồn quá tham chương một trăm chín mươi sáu hồn quá tham chỉ thấy hướng bội hiên phần bụng đã biến thành khô héo đen nhánh Đây c hướng í n h là ngồi hiên tiếp lấy hướng phong hàn một đoàn người cung kính nói hỗn chướng trương hân phúc tại mấy năm trước tại sa chi nguyên hạ hồn độc tán kịch độc sư tôn ta du nhữ h i chính là sa chi chấn thế hệ tiệm thuốc gia tộc hắn phát hiện trương hân phúc hạ độc chuyện này vội vàng báo cho sa chi chấn mọi người nhưng tất cả đã trễ rồi hướng ngồi hiên trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt lộ ra sắc mặt giận dữ tiếp lấy phẫn nộ quát sư tôn ta là sa chi chấn mọi người không r à n buộc chữa bệnh nhưng làm sao hồn độc tán là một loại cực kỳ tạ ác ma độc cho dù là sư tôn ta du nhữ hy cũng không làm gì được cái này ma độc tản về sau trương hân phúc tự xưng d ư ợ c tiên hạ p h ạ m là sa chi c h ấ n mọi người giải ra cái này mà độc tàn đi sao ngay s n g hướng b ồ i hiên nói liên quan tới trương hân phúc tin tức trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng hướng b ồ i hiên hỏi không sai trương hân phúc cái này không chướng rõ ràng là chính hắn tại sa chi nguyên hạ kịch độc nhưng hắn lại nói là sư tôn ta du nhữ hy hướng sa chi c h ấ n cư dân hạ kịch độc hướng b ồ i hiên trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn không khỏi phẫn nộ quát hồn ma tán vô sắc vô vị cho dù là bên dưới tại nguồn nước bên trong bình thường hỏa vương cảnh cường giả cũng khó có thể phát hiện sa chi trấn ở đám người không biết cũng rất bình thường cố phán căn cứ hướng b g ồ i hiên nói ra tin tức nàng ngón tay thon d à i chính s ở lấy c ầ m của nàng suy tư nói phong hàn đôi mắt phủi hướng b g ồ i hiên thân thể một cái hắn đôi mắt nhìn hướng hướng b g ồ i hiên đen nhánh vỡ vụn phần bụng hướng hướng b g ồ i hiên hỏi trương hân phúc cũng vô pháp trị tốt cái này hồn độc tán sao hướng b g ồ i hiên s ở lấy chính mình đen nhánh phần bụng hắn hướng phong hàn cung kính nói theo sư tôn ta du nhữ h i nói tới hồn độc tán chính là một loại tà ác kích độc thế giới này không có khả năng trị tận gốc hồn độc tán giải dược chỉ có đột phá đến hỏa vương cảnh lúc hạ xuống thiên hỏa rèn luyện thân thể hắn sở lấy c ẳ m của mình chính suy tư xem ra trương hân phúc là tại lợi dụng hồn quả tham tăng lên chính mình tu vi cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng mắt bị chém đứt đen nhánh đại thụ hồn quả tham suy tư nói không sai hồn quả tham chính là một loại cực kỳ q u ỷ dị ta cây hồn quả tham cùng thánh viêm đại lục rất nhiều linh mục hoàn toàn khác biệt hồn quả tham lớn lên cần có chất dinh dưỡng chính là nhân tộc hồn phách đồng thời càng cường đại nhân tộc hồn phách có thể làm cho hồn quả tham trưởng thành càng nhanh hơn quỵ dị đại thụ hồn quả tham lại phối hợp nhất định phải đột phá đến hỏa vương cảnh mới có thể trị tận gốc hồn ma tán kị hắn g h à n một đoàn người đều rất rõ ràng trương hân phúc đến tột cùng là tại sa chi chấn làm cái gì trương hân phúc thật là một cái nghịch trướng hắn đây là tại đem sa chi chấn đám người coi như hồn quả tham chất dinh dưỡng hướng ngồi hiên nghe đến cố phán phân tích hắn anh tuấn trên gương mặt lộ ra sắc mặt giận dữ hắn đôi mắt nhìn xem trương tộc dược phô đại viện giận dữ hét không sai hồn quả, tham cùng những linh khác biệt. hồn quả tham cần nhân tộc hồn phách mới có thể để nó sống sót ở cái thế giới này bởi vậy hồn quả tham loại này tạ ác linh thụ tại thánh viên đại lục bên trong tương đối thưa thớt cố phán đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng thân sắc nàng đôi mắt đẹp chính nhìn xem trường tộc đại viện viên này bị trịnh tuệ chém thành hai đoạn hồn quả tham lẩm bẩm nói ta cây hồn quả tham sao ta vẫn là ở trong sách cổ từng tìm tới liên quan tới loại này tà ác linh thụ ghi chép trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bị nàng chém thành hai đoạn hồn quả tham lẩm bẩm nói không sai cố phán cùng trịnh tuệ sở dĩ biết có quan hệ với hồn quả tham thông tin cái này tất cả đều là bởi vì loại này tên là hồn quả tham tà ác linh thụ tại đại tông môn bên trong ghi chép có trường tộc tộc trường sao lấy dược tiên danh nghĩa trên thế gian nguy hại hôn t r ư n g sao phong hàn không khỏi sờ lấy hắn bén nhọn cái cảm, hắn ở trong lòng cười lạnh nói. chúng ta đi diệt trương hân phúc tên nghiệp chứng này lại đi gặp mặt cái k i a bị nguyền rủa huyết s á t kiếm phong hàn quay đầu lại nhìn hướng cố phán cùng trịnh tuệ hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói sa chi c h ấ n trương tộc tộc trưởng trương hân phúc không biết hắn tại trương tộc làm hại nhiều năm như vậy chỉ vì tội lỗi của hắn chạm tới phong hàn cái này ba tôn đại thần hắn sắp nên đón nguy cơ to lớn ân trịnh tuệ cùng, cùng, cùng phong hàn còn muốn tiến về thiên ma thâm viên tìm kiếm trịnh tuệ tộc đệ huống hồ cố phán cũng có việc gấp trong người nhất định phải nhanh đổi về thiên hoàng các bởi vậy, vậy. phong hàn một đoàn người không thể tại xa chi chấn lưu lại quá lâu nhưng trương tộc tộc trưởng trương hân phúc cái này việc gác bất tận hỗ trướng phong hàn một đoàn người không thể tùy ý trương hân phúc tại xa chi chấn tiếp tục làm sảng làm bậy trương tộc dược phô ngoài đại viện một tên thân ảnh xinh đẹp nữ tử chính lo lắng hướng trương tộc dược phô trong viện chạy đi nữ tử này làn da trắng n õ n ngũ quan tinh xảo như phong hàn nhìn kỹ đây chính là phong hàn đẳng nhân mới tới xa chi chấn t i ể u lâu nhìn thấy sư tỷ du cần không sai chính là tự xưng t i ê n tiên chi hướng đổi hiên sư tỷ du cần du cần vội vàng đẩy ra trương tộc dược phô cỡ lớn nàng vội vàng h bồi hiên sư tỷ thành công du cần đôi mắt đẹp nhìn hướng hướng bồi hiên nàng vội vàng hướng về hướng bồi hiên kích động họ h é t nói phong hàn một đoàn người cũng gặp được du cần giờ phút này du cần mặc một bộ áo xám nàng áo b à o bên trên có một ít cho bụi nàng đôi mắt đẹp chính nhìn xem hướng bồi hiên vội và nói g n sư tỷ hướng bồi hiên đôi mắt nhìn hướng du cần hắn không khỏi nghi ngờ nói hướng bồi hiên hơi nhũ mày hắn đôi mắt nhìn hướng du cần hỏi sư tỷ ngươi thành công cái gì giải dược ta tìm tới hồn ma tán giải dược du cần đôi mắt đẹp nhìn hướng hướng bồi hiên vội vàng kích động nói cái gì sư tỷ ngươi tìm tới hồn ma tán giải dược thứ ngồi hiên trên gương mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng hắn đôi mắt nhìn hướng du c ẩ n liền vội vàng hỏi nói xong thứ ngồi hiên vội vàng chạy đến du c ẩ n trước người hắn đôi mắt chính lộ ra thần sắc kích động nhìn xem du c ẩ n không sai ngươi nhìn du c ẩ n đem trên tay nàng ống tay hào b ê n lên g ò má nàng bên trên chính lộ ra rực rỡ nụ cười cười nói quá tốt rồi sư tỷ thứ ngồi hiên đem du c ẩ n ôm hắn trên gương mặt nước mắt không khỏi chạy xuống hắn kêu khóc nói thứ ngồi hiên đi tới trương tộc dược phô chính là vì du cần cùng sư tôn du nhữ hy mua sắm trường tộc dược phô trong miệm giá trên trời giải dược đương nhiên giá trên trời giải dược chỉ đúng là hồn ma tán giải dược du c ẩ n mắc hồn ma tán kịch độc qua nhiều năm như vậy bệnh tình càng thêm nghiêm trọng đồng thời du c ẩ n từ trường tộc quật khởi năm đó lên liền không có h ả o h ả o ở tại thượng đẳng tiểu lâu ăn một bữa thức ăn ngon món ngon bởi vậy phong hàn mới tới sa chi chấn lúc hướng bồi hiên cùng du cẩn vừa vận tải trong tiểu lâu đây chính là bởi vì hướng bồi hiên biết du cẩn bệnh tình càng thêm nghiêm trọng mà còn từ mấy năm trước du nhữ h i là sa chi chấn đám người hạ độc sự kiện kia phía sau sa chi chấn gần như không có người cùng du ra tiệm thuốc lui tới điều này cũng làm cho du tộc nắm giữ đá quý mười phần thiếu Trước h nhưng g n k h ô g i a năm p h gần tỏa. d đây chỉ có hướng bồi hiên cùng du cần sống nương tựa lẫn nhau bọn họ từng chịu đựng s a chi chấn mọi người vô số lặng lẽ có thể hợp với hồn ma tán giải dược cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng du c ẩ n nàng không khỏi ở trong lòng càng khái nói h ồ n ma tán chính là thiên ma cát tu hành đ ộ c công ma đạo đệ tử luyện chế k í c h độc coi như bình thường linh tông các đệ tử cũng luyện chế không ra loại này giải dược trịnh tuệ h đôi mắt đẹp nhìn hướng du c ẩ n nàng trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một ít tia sáng lẩm bẩm nói nếu biết rõ linh tông c á c có thể là thánh v i ê m đại lục tứ đại thế lực một trong đại tôn g môn nội tình cường hãn vượt qua thường nhân tưởng tượng linh tông các bên trong đệ tử càng là thánh v i ê m đại lục thiên kiêu tri tử liền những đệ tử này đều cho rằng khó giải quyết ma độc mà du cần có thể tại ngắn ngùi ba năm luyện chế ra giải dược cái này đủ để chứng minh du cần tại luyện dược tạo ngh không hổ là tiệm thuốc thế gia truyền nhân thấy thế phong hàn hai tay ôm ở trước ngực hắn đôi mắt nhìn xem du c ẩ n tiếu ảnh lẩm bẩm nói tại phong hàn đi tới thánh v i ê m đại lục trừ trịnh tuệ họa kỹ du c ẩ n đối với luyện dược tạo nghệ cũng để cho phong hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng xem ra du tộc dược phô thế gia có khả năng tại sa chi chấn chấn chỉnh lại vi danh phong hàn đôi mắt vứt hướng du c ẩ n tiếu ảnh hắn không khỏi mở miệng cười nói đến nữ từ này còn sợ du tộc không phân chấn sao phong hàn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ tiếp lấy phong hàn đôi mắt lộ ra hàn quang hắn cười lạnh nói sa chi chấn tiệm thuốc thế gia chấn chấn chỉnh lại còn kém chút hòa cố phán cùng trịnh cùng trịnh nhau nói. tuệ hét lại đôi ể thể ta gặp mặt cái này, trương tộc tộc trưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể nắm giữ hồn quá tham ta gặp cùng phương giữ phán nắm cái có cây. quá loại này đến nào, hồn này là đ Cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng phương xa nàng lẩm bẩm nói huyết sắc kiếm ta tới phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ nói xong trịnh tuệ đột nhiên bay lên không trung đột nhiên trịnh tuệ kinh khủng thần thức đem s a chi chấn bao phủ ở trong mắt nàng a không ngờ về tới s a chi chấn sao trịnh tuệ cảm thụ được một đạo hỏa vương cảnh cường hang khí t ứ c nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phương xa cười lạnh nói trương hân phúc hình như rất tức giận ra dấp phong hàn trong con mắt chính lóe ra hát sắc qua mang hắn đôi mắt nhìn hướng phương xa cười lạnh nói giờ phút này một tên mặc áo tím nam tử trung niên chính vô cùng gây nên tốc độ bay tại xa chi c h ấ n trên không hắn đôi mắt bên trong tràn đầy sát khí lạnh leo phía sau hắn chính cùng theo hai tên hỏa vương cảnh nhất trọng cường giả cái này hai tên hỏa vương cảnh cường giả theo thứ tự là t r ư ơ n g tộc đệ nhất đại trưởng lao trương tiệm cùng với t r ư ơ n g tộc thứ hai đại trưởng lao phương hướng b ì n h mà tên này mặc áo tím nam tử trung niên chính là trương hân phúc t r ư ơ n g tộc tộc trưởng trương hân phúc chính họ tốc hướng về trường tộc dược phô thì đến hắn trên gương mặt che kín vẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem trương tộc dược phô vị trí phẫn nộ quát dám giết hài nhi của ta bản tọa muốn các ngươi toàn bộ đều chết tại xa chi chấn trương tộc đệ nhất đại trưởng lão trương tiệm trên gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị hắn đôi mắt lạnh như băng nói dám giết tộc ta đệ ta muốn để bọn họ biết cái gì gọi là chân chính hỏa vương c ả n h cừng giả tại phong hàn đẳng nhân d i ệ t đi xa chi chấn trương tộc dược phô thứ ba đại trưởng lão lúc trương hân phúc mang theo trương tộc mọi người lấy được huyết ma kiếm trở về xa chi chấn nhưng mà làm trương hân phúc trở lại xa chi chấn lúc h ắ n nghe được tin tức thứ nhất chính là trương nghiệp thắng chết th biết được tin tức này phía sau trương hân phúc nổi giận lại có người dám ở xa chi chân chém giết tộc nhân của hắn mà còn giết vẫn là trương hân phúc dòng dõi trương nghiệp thắng bởi vậy trương hân phúc khi biết trương tộc dược phô phát sinh khủng bố lúc chiến đấu hắn liền mang trương tộc mọi người hướng trương tộc dược phô đánh tới nhưng trương hân phúc không biết hắn hôm nay sẽ chết rất khó coi chỉ vì chém giết trương hân phúc dòng dõi chính là phong hàn phong hàn, là ai? Phong hàn có thể là hành tẩu tại thánh viên đại lục sống diêm vương tới rồi sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp phủi một cái phía trước trùng trùng điệp điệp bóng đen khoe miệm nàng có chút phác họa lên tà mị n nói xong trịnh tuệ đưa ra nàng t ì n h tế ngón tay thon dài lấy xuống trong mái tóc tuyết thanh t r ầ m s a chi c h ấ n trương tộc dược phô trên bầu trời mây đen dày đặc cùng u phong gầm thét trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên đột nhiên buộc phát ra kinh khủng h o a vương cảnh khí tức vê anh trịnh tuệ giống như quân lâm thiên hạ nữ đế như vậy đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không liền phong hàn nhìn cũng phải không khỏi lộ ra ngưỡng mộ thần sắc trịnh tuệ không hổ là ca tụng là họa tiên đế gia nhân khí thế kia liền ta cũng đội phục phong hàn phủi một cái chính bay tại trên không trịnh tuệ hắn không khỏi ở trong lòng cảm khai nói vê anh cố phán k h g đôi mắt đẹp chính nhìn xem trịnh tuệ trong tay đã hóa thành phong chi nhận tuyết thanh châm cố phán minh bạch vì cái gì trịnh tuệ vừa rồi có khả năng một kiếm chặt đức hồn qua tham chính là bằng vào trịnh tuệ trong tay cái này không ngừng tại cao tốc xoay tròn tuyết thanh châm nếu biết rõ Giả, đừng nói chặt hồn quả trương h a m c hân t t phúc gầm ư thép một tiếng nói xong chỉ thấy trương hân phúc tay tháo dài vung lên hắn đưa tay hướng về trịnh tuệ vị trí không gian bóc đi không gian phong tỏa trương hân phúc quát lạnh một tiếng cùng lúc đó trương hân phúc trên thân thể truyền đến hỏa vương cảnh cựu trọng cường giả khí tức khủng bố vê anh chỉ thấy t r ì n h tuệ phương này không gian lại bị trương hân phúc sử dụng lực lượng p h á p tắc phong tỏa tộc trưởng mỹ nhân này giao cho ta ta sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác trương tộc đệ nhất đại trưởng lao trương tiệm hướng về t r ì n h tuệ đánh tới hắn trên gương mặt lộ ra t à ác nụ cười cười lạnh nói ừ chính tuệ quát lạnh một tiếng mỹ nhân ngoan ngoan t h u c thủ chịu trói bản tọa có thể cân nhắc phong ngươi làm bản tọa chính thất thanh niên trương tiệm hướng về trịnh tuệ bay tới hắn tiếp lấy c đừng kinh địch trương hân phúc đột nhiên hướng về trương tiệp quát bởi vì trương hân phúc phát hiện trương tộc thứ ba đại trưởng lão ngô bính tân thi thể hắn đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng hướng về trương tiệp quát mặc dù trương hân phúc còn ở vào tức giận nhưng làm hắn nhìn thấy ngô bính tân thi thể hắn bắt đầu cẩn thận nhưng mà trương tiệp nhưng không nghe thấy trương hân phúc lời nói hắn toàn bộ thân hình đã hướng về trịnh tuệ đánh tới b à ngươi cũng xứng trịnh tuệ đôi mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo nàng thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng và anh trịnh tuệ phương này không gian phong tỏa vậy mã nát cái gì trương tiệm không khỏi kinh ngắn nói vậy mà có thể phá tộc trưởng không gian phong tỏa mỹ nhân ngược lại là có chút bản lĩnh trưng ơ tiệm trên gương mặt lộ ra t à ác nụ cười tiếp lấy cười nói